chương ba trăm chín mươi lăm manh manh chúng tiểu cô nương hai ba bốn tiểu cô nương cùng một chỗ nào vào cô ba ba trong ngực cùng một chỗ hướng cô ba ba nũng nịu tràn g cảnh bị di ca trực tiếp đến trên mạng đi bụi ca duyên văn học y lưới quả nhiên là trong nháy mắt liền đã dẫn phát mạng lưới n h ậ n nghị trực tiếp thời gian mưa đạn c à n g là phô thiên cái địa soát bình phong nhất định phải sinh nữ nhi chúng tiểu cô nương cùng tại cô ba ba trong ngực dính nhau một hồi rốt cục phát hiện dơ chạm điện thoại di động ở phòng học trước cửa sinh đẹp đại tỷ chúng tiểu cô nương tò mò tiến lên trước kỳ quái đánh giá lên đại tỷ tỷ cùng nàng trên tay điện thoại và các ngươi mau nhìn đại tỷ tỷ điện thoại đang quay chúng ta đây à là đang quay chúng ta đây hơn nữa còn có thật nhiều người thật giống như đều đang nhìn chúng ta ha ha trên màn hình lít nha lít nhít thật nhiều chữ thấy không rõ lắm đâu huyên huyên cái kia là mưa đạn đây là mạng lưới trực tiếp cha ta gần nhất cũng đang chơi nhìn thấy bị bốn tiểu cô nương phát hiện j i k a m a u đem ống kính nhắm ngay chúng tiểu cô nương nói các người đ ố i ống kính cùng mọi người chào hỏi bốn tiểu cô nương quay đầu nhìn xem cô ba ba thấy người sau gật đầu mới một người một người lên t r ư ớ c chào hỏi hello mọi người tốt ta là quân quân mưa đạn ngay lập tức xoát bình phong một đống quân, quân chúng ta yêu ngươi loại hình a ta ta là hân hân đâu ngay sau đó mưa đạn trong nháy mắt biến thành hân hân chúng ta yêu người ha ha huyên huyên lúc này mưa đạn bên trên xuất hiện một đống ha h ì h ì ha ha ta là t h i ế n thiến nha mưa đạn bên trên cũng xuất hiện một trận t h i ế n thiến chúng ta yêu người cùng lúc đó trực tiếp thời gian lại hiện ra một nhóm người soát h ỏ a tiễn đơn giản muốn đem trực tiếp ở giữa cho nhau nhau nổ nhìn thấy những người kia điên cồn g soát h ỏ a tiễn zika cũng là mau nói ui ui ui mọi người đừng soát ta nhiều tiền như vậy đâu ta đến trực tiếp không phải là vì kiếm tiền chính là vì cùng mọi người cùng nhau nhìn thế giới đ ư n g soát nhưng là cứ việc dạng này hô hào nhưng căn bản liền ngăn cản không nổi nhiệt tình của các khán giả hỏa tiễn cùng các loại lễ vật đầy bình phong đều là rơi vào đường cùng jica chỉ có thể nói tốt tốt ta phục các người như vậy đi chờ cầm tiền ta giúp mọi người cho bọn nhỏ mua đồ đi nghe jica nói muốn cho mình mua đồ bốn tiểu cô nương lập tức cũng vui vẻ vỗ tay bảo hay jica tỉ tỉ ngươi phải cho ta nhóm mua lễ vật sao đúng nha đúng nha ngươi là phải cho ta nhóm mua quả sinh nhật sao ha ha quả sinh nhật thế nhưng là giống như tiến tiến sinh nhật còn sớm đâu jica nhìn về phía bốn tiểu cô nương sau đó hỏi sinh nhật của các ngươi đều là số mây a lần này không đợi chúng tiểu cô nương trả lời nhạc nghị tranh thủ thời gian đứng ra ngăn cản xuống tới đồng thời đối màn hình bên kia người xem nói thật có l ỗ i thật có l ỗ i nhà chúng ta tiểu bảo bối sinh nhật muốn bảo mật mưa đạn lập tức một mảnh t ê u r ê n một đám người các loại cầu khẩn cô ba ba khẩn cầu tố nhưng là nhạc nghị không nhúc nhích chút nào rất kiên quyết nói chuyện này quan tư ẩn mong mọi người thông cảm đương nhiên đại đa số người vẫn là sẽ tha thứ xoát mưa đạn tự nhiên đều chỉ là vì chơi vui di ca cũng là dợ khóc dợi một mặt buồn một nói thật không nghĩ tới đường đường cô ba ba thế mà dạng này đùa bỡ người xem sau đó j i k a lại giúp đỡ người xem đặt câu hỏi nhạc nghị cô ba ba các người long miêu a nỉm l ớ n phim đã thả ra bộ năm báo trước phiến không biết lúc nào chúng ta có thể nhìn thấy liên miên đâu vấn đề này trên thực tế không chỉ là trên internet mọi người quan tâm j i k a kỳ thật cũng là phi thường quan tâm việc này nhạc nghị mỉm cười trả lời mọi người không nên g ấ p g á p hẳn là sẽ tại kỳ nghỉ hè chính thức cùng mọi người gặp mặt j i k a lý khắc đối màn hình nói được rồi lần này mọi người có thể an tâm à kỳ nghỉ hè liền có thể nhìn thấy nha sau đó lại thay thế mọi người hỏi thăm không ít vấn đề nhạc nghị cũng đều từng bức từng bước chăm chú trả lời Đương nhiên là có c một quá manh manh cái, cái trả á vấn đề, t lời lập tức dẫn tới mưa đạn nhiều tiếng hô kinh ngạc một đám người không ngừng soát bình phong muốn nhìn cô ba ba nấu cơm nhìn thấy yêu cầu như vậy jica bất đắc gì chỉ có thể hướng nhạc nghị đưa ra mọi người yêu cầu hy vọng có một ngày có thể trực tiếp nhạc nghị cho bọn nhỏ nấu cơm thỏa mãn một chút trực tiếp thời gian người xem nhu cầu nhưng là không đợi nhạc nghị trả lời bố tiểu cô nương liền đầu tiên không vui không được không được không thể cho các ngươi nhìn cô ba ba nấu cơm không thể tùy tiện a cho người ta nhìn a là đâu cô ba ba nấu cơm đều là cho chúng ta ăn không thể tùy tiện tham quan ha ha không cho nhìn không cho nhìn giống như thiến thiến cũng không có nhìn qua đâu lâm n g u n thiến lập tức dẫn tới hân hân nói à thiến thiến ngươi đi trong nhà của chúng ta không phải đều gặp sao tiểu cô nương cũng là lập tức minh bạch đối đầu thì hi, hi ha, ha. t h i ế nhạc t i ế n nhìn q u nghị cùng á jica lúc này mới ý thức được trong trường học đại đa số học sinh đều đã đi hết di ca tranh thủ thời gian hướng tạ lao sư xin lỗi ai n h a lao sư thật sự là thật xin lỗi đều tại ta vào xem lấy trực tiếp tạ lao sư bất đắc dĩ cười nói không sao chủ yếu là trường học lập tức sẽ đóng cửa nếu ngươi không đi chúng ta liền đều ra không được di ca tranh thủ thời gian vừa hướng trực tiếp người xem giải thích một bên liền thối lui ra khỏi lớp cùng lầu dạy học nhìn thấy di ca rời đi b ố n tiểu cô nương cũng là cười hì hì ha ha ha di ca tỷ tỷ ngây ngốc kém chút đem chúng ta cho khóa trong trường học a quân quân di ca tỷ tỷ xinh đẹp như vậy không thể nói nữ sinh ngây ngốc ha ha chính là ngây ngốc đâu kỳ hì ha ha huyên huyên cũng đã nói không thể nói nhạc nghị dẫn bốn tiểu cô nương hướng tạo lao sư cáo biệt về sau liền tranh thủ thời gian hướng phía ngoài cửa trường đi đuổi theo sông ra cửa trường bốn tiểu cô nương chạy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ sau đó vô cùng vui vẻ cùng hưng phấn ha ha ha quân quân là thứ nhất cái thứ nhất sông ra cửa trường a quân quân chúng ta nhưng thật ra là cuối cùng ra cửa trường rồi ha ha quân quân cũng lên ngốc kỳ hì ha ha tại chúng ta mấy cái bên trong quân quân là đệ nhất quân quân nghe lâm việt hiến lập tức nói với huyên huyên huyên, huyên ngươi nhìn thiến tiến đều nói chúng ta bốn người bên trong ta là thứ nhất huyên huyên ngơ ngác nghiêng đầu suy nghĩ một chút lên tiếng ha ha đúng ngươi là bốn cái bên trong thứ nhất chương ba trăm chín mươi sáu bọn nhỏ nháo sự ba ba lái xe mang lên bốn tiểu cô nương cùng nhau về nhà lâm thiên vương lại có việc muốn đi nơi khác cho nên chỉ có thể đem hải tử giao phó cho nhạc nghị đương nhiên tất cả mọi người đã vô cùng quen thuộc loại này phó thác liền ngay cả tạ lao sư đều đã là tập mãi thành thói quen cô ba ba ở phía trước lái xe hàng sau bốn tiểu cô nương tụ cùng một chỗ nói nhỏ thương nghị chúng ta có hay không có thể đi phùng ra ra nhà hàng a nghe nói phùng g i a g i a nhà hàng thật xinh đẹp đây này a quân quân chúng ta không thể đi a hôm nay nói xong muốn về nhà đi bồi cô mụ mụ ha ha muốn ăn phùng g i a g i a thức ăn chúng ta đi thôi tựa như là nói xong muốn về nhà đi bồi cô mụ mụ cùng một chỗ ăn trần mãi mãi c ơ m đâu bốn tiểu cô nương chia làm hai nhóm quân quân cùng huyên huyên muốn đi cô ba ba cùng phùng g i a g i a cùng một chỗ mở nhà hàng cái kia nhà hàng trải qua ước chừng ba tháng trang trí rốt cục dựa theo nhạc nghị yêu cầu hoàn thành chính thức kinh doanh ngày đầu tiên liền toàn bộ ngày bạo mãn lại thêm bây giờ mạng lưới trực tiếp phong trào tăng vọt một chút như di ca dạng này chuyên nghiệp mạng lưới dẫn chương trình tiến hành đưa tin sau càng là trong n g a y mắt liên làm cái kêu toàn cầu nhà hạ nỉm chủ đề nhà hàng trở thành toàn cầu nổi danh nhất một nhà đặc biệt nhà hàng nhất là nhờ vào nhạc nghị vị này đối tác trên tay có một cái chuyên môn hạ nỉm công ty rất nhiều toàn cầu nổi tiếng hạ nỉm chủ đề đều xuất từ nhạc nghị công ty thậm chí có chút chính là xuất từ nhạc nghị tri thủ cho nên tại hạ nỉm nhân vật tuyển định bên trên có thể nói là phi thường rộng rãi không cần cân nhắc quá nhiều bản quyền bên trên vấn đề bộ này gần nhất mới kịch tập ạ nỉm sờ lem đủ cao thủ thượng tuyến không lâu p h tầng tầng lớp lớp là bởi vì sinh ý thật sự là quá tốt rồi cho nên cho dù là tô ra ba tiểu cô nương cùng lâm việt tiến cũng chỉ là tại gầy dựng thời điểm đi qua một lần bốn tiểu cô nương kỳ thật trong lòng phi thường chờ mong đi nhất là gần nhất bên kia phòng ngắn có hoạt động sẽ đưa phỉ cú ai thế nhưng là gần nhất phòng ăn đều tại làm hoạt động phương phương đều lấy được mới n h ấ t phỉ c ù đâu à cái kia phỉ c ù phương phương là không nên c ầ m cái kia là ba ba của nàng cho nàng c ầ m như thế không tốt ha ha không tốt phương phương làm như vậy không ăn thế nhưng là thế nhưng là cái kia phỉ c ù s á t thực thật xinh đẹp đâu tiến h tiến h cũng rất giống muốn đâu nhắc lên nhà hàng tặng phỉ c ù bình thường đều là căn cứ mỗi một kỳ khác biệt tạ n i ề m chủ đề tiến hành dân tạo mà lại nhất định phải đi ăn chắc chế phần món ăn mới có thể thu hoạch được chủ đề phỉ gù có rất nhiều người vì tập lên những cái kia phỉ gù mỗi một kỳ chủ đề đẩy ra thời điểm liền trước tiên đi xếp hàng mà lại chuyên môn chính là chỉ ăn định chế phần món ăn chính là vì có thể có được những cái k i a chủ đề phỉ cụ mặc dù nhạc nghị là l ã o bản nhưng cũng không có cho tô ra ba tiểu cô nương sau khi đi qua cửa cho nên lần này vừa mới đẩy ra mới chủ đề nhạc nghị không có gấp mang bọn nhỏ đi ăn là tính toán đợi q u ả n cũ v một chút lại đi nhưng là nhìn thấy đồng học đã cầm lên tân chủ đề phỉ cụ chúng tiểu cô nương tự nhiên là vô cùng hướng tới không được chúng ta muốn đi ăn phương phương đều đã lấy được chúng ta cũng mớn a không phải đều nói phương phương phỉ cụ là không nên cầm sao nàng không ăn chúng ta không thể học ha, ha. vậy chúng ta cùng một chỗ khóc cùng ba ba mướn thì h ì ha ha huyên huyên không biết xấu hổ lớn như vậy còn khóc cái múi muôn cái gì huyên huyên nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ nói ha ha huyên huyên là nữ hài tử ba ba nói nữ hài tử bao lớn đều có thể gây còn có còn có cô mụ mụ mỗi ngày đều cùng ba ba n ú n g nịu huyên huyên cũng có thể n g h e xong huyên huyên cái khác ba cái tiểu nha đầu nghĩ nghĩ cảm thấy huyên huyên nói rất có đạo lý quân quân thì là lập tức nói huyên huyên nói đúng chúng ta cùng một chỗ cùng ba ba não ba, ba khẳng định mang bọn ta đi hân hân vẫn là có chút không yên lòng a như thế không tốt ta chúng ta vẫn luôn là ngoan ngoãn huyên huyên ngơ ngác nói ha ha vậy chúng ta ngoan ngoan não lâm nguyễn thiến lập tức cười lên h ì h ì ha ha ngoan ngoan còn thế nào có thể nào đâu quân quân tranh thủ thời gian lôi kéo hân hân nói vậy vậy hân hân ngươi có muốn hay không ăn phùng r a ra cơm đâu có muốn hay không muốn phỉ ngủ bị hỏi như thế hân hân trần c h ờ một chút nói a vậy vậy hân hân cũng muốn đâu huyên huyên lập tức liền nói ha ha vậy chúng ta bắt đầu đi cùng một chỗ nhồn nào não đang lái xe nhạc nghị không có chú ý tới bọn nhỏ thương nghị chẳng qua là cảm thấy bốn tiểu cô nương tụ cùng một chỗ nói nhỏ có chút kỳ quái nhưng là mắt thấy xe muốn lên cao đỡ thời điểm đột nhiên sau khi nghe được sắp xếp quân quân ổ n ào ba b à ba b à quân quân hôm nay không vui đâu nhạc nghị lập tức kỳ quái hỏi không vui vì cái gì đây quân quân vì cái gì không vui đâu quân quân ngay sau đó còn nói bởi vì bởi vì lưu phương phương hôm nay lấy được tân thủ xử lý nghe nói như thế lập tức có chút kỳ quái hỏi trong trường học không phải không cho phép mang những vật kia đi học sao hân hân tiếp lời nói à lưu phương phương là lặng lẽ mang đến lấy r a chỉ cấp chúng ta nhìn một chút liền thu lại huyên huyên cũng ngay sau đó nói ha ha lưu phương phương nhắc gan nhỏ cũng không dám lấy da mang lên nhạc nghị nghe vậy quả nhiên là d ở khóc d ở cười cảm thấy nguyên huyên thật sự chính là ngốc manh manh sau đó nghĩ nghĩ hỏi các ngươi không vui là bởi vì lưu phương phương lấy được tân thủ xử lý các ngươi không có thật sao huyên huyên phi thường dứt khoát trả lời ha ha đúng vậy chúng ta cũng muốn nhạc nghị nghĩ nghĩ nói vậy được rồi chờ cuối tuần thời điểm ba ba mang các ngươi đi phủng ra ra nhà hàng huyên huyên lại là há miệng liền muốn đáp ứng kết quả bị quân quân đưa tay cho một tay bị miệng quân quân cất lời không muốn quân quân không muốn cuối tuần đi cuối tuần đi rất nhiều người chúng ta muốn hiện tại liền đi hiện tại liền muốn đi a nhạc nghị cảm thấy có chút kinh ngạc đồng thời cũng nghĩ đến bố n tiểu cô nương ở phía sau nói nhỏ đường này hẳn là đang thương lượng chuyện này trầm mặc một lát nhẹ nói vậy chúng ta hậu tiên h đi thôi hôm nay không phải đáp ứng trần mãi mãi muốn trở về ăn cơm không mà lại hôm nay tiếp t h i ê n tiến h t h i ê n tiến h muốn đi nhà chúng ta làm khách chúng ta sao có thể mang t h i ê n tiến h đi phòng ăn đâu một phen đem bốn cái tiểu g i a hỏa đều cho nói đến không phản b ắ t được bất quá lâm h u y ệ n tiến h vẫn là rất nói mau cô ba ba t h i ê n tiến h cũng nghĩ đi đâu quân quân lập tức liền giống như là có chủ tâm cốt tranh thủ thời gian kêu là đúng a đúng a thiền tiến cũng nghĩ đi ba ba chúng ta bây giờ đi thôi nhạc nghị có chút bất đắc dĩ cười một cái nói nếu không ngày mai đi hôm nay đã trễ thế như vậy lái xe đi rất xa các ngươi ngẫm lại trần mãi mãi cho các ngươi làm phong phú đồ ăn các ngươi lại không quay về ăn trần mãi mãi có phải hay không sẽ rất thương tâm đâu hân hân dễ dàng nhất bị thuyết phục bởi vì lúc đầu nàng cũng không muốn đi cho nên giúp đỡ nói đúng thế chúng ta vẫn là về nhà ngày mai lại đi ngược lại là quân quân thái độ rất kiên quyết không n h a không n h a quân quân liền muốn hiện tại đi n h a ba ba ngươi không yêu chúng ta sao chương ba trăm chín mươi bảy ven đường dỗ hải tử một ba quân quân là thật rất nhanh liền nhập hí trong xe cùng cô ba ba liền、áo. kết quả đem cái khác ba cái tiểu tỷ bội đều cho nóng n ộ n cái này giống như cùng trước đó nói không giống chứ trước đó mọi người đã nói xong chỉ là ngoan n g o ầ n áo làm sao hiện tại quân quân áo lợi hại như vậy đâu hân hân đầu tiên tỉnh táo lại tranh thủ thời gian lôi kéo quân quân thấp giọng nói à quân quân ngươi huyên á o có phải hay không có c h ú t quá quân quân sửng sốt một chút ngược lại tiếp tục lớn tiếng ồn ào liền muốn áo liền muốn áo dựa vào cái gì chỉ có cô mụ, mụ có thể gây quả nhiên hai tử luôn luôn thích học đại nhân hiển nhiên quân quân là nhìn thấy cô mụ mụ luôn luôn cùng cô ba ba nũng nịu mình cũng học theo cái này có thể để lái xe phía trước nhạc nghị có chút khó khăn không ngờ tới tiểu nha đầu vậy mà thật não chỉ có thể là vừa lái xe một bên c h â n an quân quân ngoan nhất đúng hay không chúng ta ngày mai đi có được hay không đâu quân quân từ đầu đến cuối không n g u y ệ n ý không ta liền muốn hiện tại đi nhà ba ba ngươi nói xong muốn yêu ta vậy liền hiện tại mang ta đi n h à đi ăn bữa nhi đồng phần món ăn chính là yêu ngươi tiểu nha đầu này thật là đem thích nói quá giá rẻ một chút ta nghĩ tới đây lại tiếp tục thuyết phục ba ba đương nhiên là thương các ngươi nhưng là hôm nay chúng ta không phải cùng trần mãi mãi nói xong sao ngươi thử tưởng tượng trần mãi m ạ i tại các ngươi buổi sáng lúc đi học liền nói ban đêm chuẩn bị cho các ngươi ăn ngon trần mãi m ạ i thế nhưng là chuẩn bị cả ngày các ngươi nếu là không đi về nhà ăn trần mãi m ạ i có phải hay không rất thương tâm đâu một phen thuyết phục phía dưới để tiểu nha đầu lâm vào trầm tư bên cạnh cái khác tiểu cô nương cũng cảm thấy rất có đạo lý hân hân giúp đỡ cùng một chỗ thuyết phục à quân quân trần mãi m ạ i khổ cực như vậy chúng ta không trở về nhà ăn không ngon đâu huyên huyên cũng ngơ ngác gật đầu ha ha hôm nay về nhà trước ăn trần mãi mãi cơm ngày mai đi ăn phùng da ra là được rồi lâm viện tiến cũng là nhẹ nói ừm ơ n quân quân bằng không hôm nay cũng đ ừ n g đi quân quân trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất rõ ràng là mọi người thương lượng xong cùng một chỗ muốn cùng cô ba ba h u y ê n náo kết quả hiện tại tiểu tỷ mội đều phản bội chính chỉ còn lại cùng cô ba ba náo loạn một trận thật là tốt ủy khuất đâu nghĩ tới đây tiểu cô nương lập tức liền chạy xuống nước mắt cảm thấy mình giống như là lập tức biến thành xấu hải tử nhìn thấy quân quân khóc lên hân hân lập tức hoảng sợ nói à quân quân ngươi đừng khóc ngươi đừng khóc nhà chúng ta ngày mai đi đồng dạng huyên huyên càng là vươn tay giúp đỡ tiểu tỷ mội một bên lao nước mắt một bên thuyết phục ha quân, quân đừng khóc lâm v i ễ n tiến h cũng luôn cuống tay chân mau nói quân quân người người đừng khóc người vừa khóc ta cũng nghĩ khóc đâu nhạc nghị sau khi thấy sắp xếp tiểu nha đầu khóc đến rất thương tâm cảm thấy sự t ì n h có điểm không đúng chỉ có thể là tìm cái lân cận cửa ra vào trước hạ cao đỡ đem chiếc xe tại ven đường dừng lại sau đó xuống xe đi đến đằng sau mở cửa xe thăm dò vào xem quân quân đến cùng là chuyện gì xảy ra tiểu cô nương khóc đến rất thương tâm nhìn tựa hồ là thật rất bị khuất đành phải đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực can đủi được rồi không có quan hệ ba, ba biết quân quân ngon nhất ba, ba đáp ứng quân quân ngày mai nhất định mang quân quân đi có được hay không đâu tiểu cô nương nào h vào cô ba ba trong ngực ô m cô ba ba cổ nói ba ba kỳ thật kỳ thật quân quân không phải cố ý cùng người gây quân quân cũng không phải nhất định phải hôm nay đi chính là quân quân muốn cùng ba ba nũng nịu cho nên trong ngực tiểu cô nương một bên nói một bên nhịn không được lại lần nữa khóc lên khóc rõ ràng là phi thường thương tâm hân hân lại gần hỗ trợ nói à ba ba quân quân không phải cố ý lúc đầu chúng ta nói xong cùng một chỗ cùng người gây nhưng là nhưng là chúng ta còn chưa bắt đầu cùng người não người liền đem chúng ta đều cho thuyết phục cho nên quân quân nàng rất bị khuất hân hân mặc dù bình thường nhìn xem là gan tương đối nhỏ lúc nói chuyện cũng là nhẹ giọng thì thầm nhưng biểu đạt càng rõ ràng hơn một chút cho nên trải qua hơn hân giải thích nhạc nghị xem như triệt để minh bạch bọn nhỏ tình huống ông tiểu nha đầu mỉm cười trần an được rồi ba ba minh bạch ba ba biết quân quân không phải cố ý phát cáu quân quân chỉ là muốn cùng ba ba nũng nịu quân quân là ngoan ngoãn đúng hay không trong ngực tiểu cô nương một bên nước nở một bên gật cái đầu nhỏ là là quân quân quân quân rất n g o a n ha ha ha đúng a chúng ta quân quân rất ngoan hơn nữa còn là bàn trưởng thật là lợi hại tiếp tục trần an một phen tiểu cô nương kỳ thật đâu là ba ba không tốt không để ý tới giải quân quân y tứ chúng ta ngày mai vừa để xuống học liền trực tiếp đi phùng da ra nơi đó ba ba cho các ngươi tìm phùng da ra đặt trước vị trí tốt có được hay không Ừm ờ n t ố t tiểu cô nương ứng với âm thanh tiếp tục nào vào cô ba ba trong ngực nhưng là đã không khóc nhạc nghị đem tiểu cô nương vị đứng vững sau đó từ trong túi lấy ra khăn tay đến rất tỉ mỉ cho tiểu cô nương bồi sạch sẽ mặt một bên xoa còn một bên nói ngươi nhìn quân quân xinh đẹp như vậy vừa khóc liền biến thành tiểu hoa miêu n h à bên cạnh huyên huyên vẫn còn ngơ ngác địa học lấy mẹo tề ha hà neo neo quân quân là tiểu hoa miêu quân quân nghe xong rốt cục nín khóc mỉm cười nào vào cô ba ba trong ngực vui vẻ cười ha h a tiểu cô nương nín khóc mỉm cười xe lại lần nữa phát động tại bọn nhỏ tiếng cười vui cùng trong tiếng ca chậm rãi chạy trở về tô ra chỉ là nhạc nghị không có nghĩ tới là hắn xuống xe dỗ hải tử đoạn này bị một cái bên đường trực tiếp tiểu chủ truyền bá ngoài ý muốn cho đợt tới càng thêm không có nghĩ tới là đoạn video này ngoài ý muốn tại trên internet truyền ra đồng thời bị một ít người h ư u tâm cầm tới kết quả bởi vì chính mình sơ sẩy mang đến một loạt phiến thức bay đến toàn bộ tô ra không được n n mình nhạc nghị lái xe về đến nhà bố tiểu cô nương vừa xuống xe liền cùng một chỗ vọt vào trong phòng không kịp chờ đợi muốn cùng trần mãi l ạ i chào hỏi đã mang thai hơn năm tháng tô linh lộ bụng cũng đã là rất rõ ràng nhưng vẫn là mỗi ngày kiên trì đi công ty cứ việc hiện tại tô thị thực hành diễn hai nơi chính sách bộ môn đều là từ từng cái phó tổng tách ra phụ trách nhưng là bởi vì tinh mộng cái kia tuyển tú tiết mục nhị i ệ bá vẫn là để tô thị có không ít sự t ì n h phải bận rộn tựa như là trước kia nhạc nghị nói như vậy lợi dụng tinh mộng cái tiết mục này tô thị cũng thừa cơ rèn luyện một nhóm người mới từ vừa mới bắt đầu sai lầm chấm chất mỗi ngày đều cần tiến hành rất nhiều lần duyệt lại thẩm tra đến bây giờ hơn một tháng qua. cơ bản người mới cũng đã đều có thể một mình đảm đương một phía xác thực làm ra rèn luyện người mới tác dụng cho nên hiện tại tô linh lộ liền không lại bận rộn như vậy mỗi ngày đều có thể rất sớm đã về nhà xem như toàn diện tiến vào dưỡng thai trạng thái bố tiểu cô nương nhóm chạy vào trong phòng nhìn thấy cô mụ mụ ngồi ở trên ghế salon nâng cao bụng lớn ở bên kia nghỉ ngơi lập tức từng cái trước xích lại gần cô mụ mụ bên người cẩn thận từng ly từng t í tụ lại tại cô mụ mụ bên người hướng cô mụ mụ tiến hành một phen v ư n an cô mụ mụ chúng ta trở về a hôm nay tiểu bảo bảo ngon sao a cô mụ mụ ngơi hôm nay mà không ha ha cô mụ mụ p h bốn tiểu cô nương cũng làm mụ muốn bao phi thường nghe lời lập tức liền vọt vào âm nhạc thất đi đem túi sách bông xuống lại đi đem tay nhỏ rửa sạch sẽ chương ba trăm chín mươi tám nhạc mẫu trở về hai ba tô ra vui vẻ hòa thuận thời điểm bận rộn một ngày dương manh manh về đến nhà phát hiện mình cái kia cả ngày chơi bởi lêu lỏng mẫu thân thế mà ăn mặc trang điểm l ộ c l â y đang chuẩn bị lấy muốn đi ra cửa đem bao tùy ý nhét vào trên ghế salon nhìn xem mẫu thân một bên sốt u ruột bận bị u h o à n g đi ra ngoài còn vừa đang không ngừng chỉnh lý trang dung có chút kỳ q u á i h ỏ i lão nhân ra ngài cái này đêm hôm khuya khoác cách ăn mặc thành dạng này lại là muốn đi sẽ cái nào tình nhân a nghe được nữ nhi thanh âm đã muốn ra cửa dương ngọc mẫn lúc này mới phát hiện ngồi trong phòng khách nữ nhi nhìn thấy nữ nhi tùy tiện ngồi ở chỗ đó dáng vẻ dương ngọc mẫn không khỏi nữ mày nói ngươi xem một chút ngươi. không có chút nào thuộc nữ ta làm sao lại sinh ngươi như thế cái nữ nhi khó trách lớn như vậy không gả ra được đầu tiên là cở trách nữ nhi một trận sau đó tỉnh táo lại còn nói còn có cái gì gọi là đi gặp cái nào tình nhân mụ mụ trong mắt ngươi chính là như thế sao dương oanh manh xem thường nói được rồi được rồi ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi ra ngoài đi đừng để ngài tình nhân cũ sốt ruột chờ dương ngọc mẫn rốt cuộc không thể nhịn được nữa nói nói cho ngươi ngươi còn như vậy mụ mụ liền thật sự tức giận bất quá ngược lại dương ngọc mẫn lại cười cười nói bất quá ngươi nói sai mụ mụ là muốn đi tiếp ngươi lại gì đầu tiên là lên tiếng ngay sau đó dương manh manh đột nhiên liền từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên bộ nhào vào mẫu thân mình trước mặt hoảng sợ hỏi ngài mới vừa nói đi đón ai ta ta đại di ngươi nói là đại di nàng muốn trở về dương ngọc mẫn nhìn thấy nữ nhi v ẻ kinh ngạc đưa tay nhẹ nhàng méo méo nữ nhi có chút hải nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn m ỉ m c ư ờ i nói hì h ì ha ha không phải muốn trở về là đã trở về chín giờ tối liền rơi xuống đất nói nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay mau nói ai nha muốn tới đã không kịp ngươi có muốn hay không cùng đi à nghe được câu hỏi của mẫu thân nguyên b ả n còn tại n g ơ y người dương manh manh trong nháy mắt tỉnh ngộ lại tranh thủ thời gian lất đầu ta cũng không đi dương ngọc mẫn cũng không có cưỡng cầu nữ nhi một bên đổi g i à y đi ra ngoài một bên nói được rồi ngươi đại di khó được một lần trở về ngươi đừng luôn luôn không vui mụ mụ đi rồi trong n ồ i còn có chút cơm chính ngươi trước đối phó đối phó phanh thẳng đến nhà cửa bị đóng lại dương manh manh lúc này mới rốt cục tỉnh ngộ lại hoàng sợ nói đại di trở về rồi t r ờ i ạ chín giờ tối hỗ hải phi trường quốc tế nhận điện thoại miệng địa phương dương ngọc mẫn vô cùng lo lắng chạy đến nhìn thấy tại nhận điện thoại miệm đã có hai cái thanh ấm quen thuộc đang chờ đợi tranh thủ thời gian liền chạy tới, cùng chạy chờ tới, đồng ợ nguyện tú quay đầu nhìn thấy dương ngọc mẫn lập tức mỉm cười nói tiểu gì ngài cũng tới ta rất lâu không gặp mụ mụ rất nhớ nàng dương ngọc mẫn mỉm cười nói ngươi hữu tâm mụ mụ ngươi mấy năm này tại bắc mỹ bên kia kỳ thật cũng thật muốn nhà nhưng là ngươi cũng biết nàng trước đó không thể trở về tới đồng u y ệ n tú hơi nghi hoặc một chút hỏi vậy lần này mụ mụ tại sao muốn trở về đâu dương ngọc mẫn cười nói ai u lần này mụ mụ ngươi thế nhưng là được thỉnh mời trở về vì tinh mộng cái kia tuyển tú tiết mục chuyên trở về đồng nguyện tú giật này cả mình tiểu di ngài là nói mụ mụ muốn đi tinh mộng tuyển tú đương ban giám khảo sao dương ngọc mẫn g ậ t đầu đương nhiên rồi một tuần trước tại thương nghị chính thức thu thời điểm ban giám đốc là đồng ý mà lại lần này là trần gia lý gia đường gia cùng một chỗ tạo áp lực tin tưởng tô ra bên kia cũng không thể nói cái gì đồng nguyện tú trần trờ một chút hỏi vậy vậy linh lộ bên kia dương ngọc、mẫn、mỉm cười nói đừng lo lắng linh lộ dù sao cũng là mụ mụ người nữ nhi mẫu nữ nơi nào có cách đem thủ nhà mang theo ngâu nữ g tiếng địa phương khẩu âm dương ngọc mẫn lúc nói chuyện phi thường ưu nhã hiện thị rõ ra kia phần đại g i a khuê tú khí độ đồng nguyện tú tại trước mặt mặc dù là so dương ngọc mẫn của trẻ nhưng khí chất bên trên cũng là muốn hơi có vẻ kém không b i t một chút đồng dạng tới đón cơ người nhìn thấy dạng này hai cái mỹ nữ nói chuyện h i ế m cũng là cả đám đều nhao nhao ghém ắ t chính là một chút nữ tính nhìn thấy dương ngọc mẫn cái chủng loại kia khí độ còn có trên người nàng ăn mặc cũng sẽ nhìn không được nhìn nhiều hơn mấy mắt rốt cục một đám người lần lượt từ bên trong đi tới tại một đám dập máy người t r o n có một thân ảnh đồng dạng phi thường trói mắt kia là cái trên người mặc màu trắng nhỏ áo sơ mi thân dưới mặc một kiện rộng lớn màu xanh t h ẳ m nội tình phía trên tú một đoá cực kỳ tinh xảo đồng thời phi thường ung dung hoa quý mẫu đơn váy dài trên đầu đeo một đỉnh đặc biệt đặc sắc màu hồng mũ nồi trên tay còn mang theo cùng váy một bộ t h e o lên hoa mẫu đơn tơ chất thủ sáo một thân cách ăn mặc phối hợp một chương có được tinh xảo ngũ quan mà lại cơ h ộ i nhìn không ra thuế n g u y ệ t giấu vết mặt quả nhiên là trở thành nhất c h ú mục một người mà lại tại nữ nhân bên người còn có mấy cái cùng cơ ngoại quốc tiểu tử không ngừng cùng nữ nhân trò chuyện một chút cái gì không đợi nữ nhân lộ ra nụ cười thời điểm mấy cái kia tuấn đều sẽ vô cùng vui vẻ rốt cục đi ra thông đạo nữ nhân mỉm cười cùng bọn tiểu tử cá o biệt chỉ vào đồng nguyễn tú nói nữ nhi của ta tới đón ta thật sự là thật có lỗi x u ố n g lại tại bên người nàng ngoại quốc tiểu tử thấy được đồng nguyễn tú từng cái tất cả đều kinh hô trời ạ nữ nhi như thế lớn đồng nguyễn tú không kịp chờ đợi tiến lên đón trong mắt bao hàm lấy nước mắt lập tức liền nhào vào nữ nhân trong ngực mụn mụn ngài rốt cục trở về đến lúc này toàn bộ sân bay cái này nhận điện thoại miệng người đ ề u động ai cũng không hề nghĩ tới như thế một cái mốt tịch lệ nữ nhân thế mà lại có đồng nguyễn tú như thế lớn một đứa con gái nếu như không phải nghe được đồng nguyện tú s ư n g hô nói cái kia đi ra nữ nhân là đồng nguyện tú m u ộ i m u ộ i sợ là đều có người tin tưởng dương ngọc khanh đồng nguyện tú bà bà dương ngọc mẫn tỷ tỷ tô linh lộ mẫu thân nhạc nghị nhạc mẫu đã cách nhiều năm về sau lần nữa trở về vẫn như cũng là kia thanh xuân tịch lệ phản phất thuế nguyệt đều tại trên người nàng đọc lại dương ngọc mẫn cũng đi lên phía trước có chút kích động nói tỷ n g ư ơ i n g ư ơ i thật là quá đẹp cảm giác ngươi làm sao càng ngày càng tuổi trẻ đâu cùng ngươi đứng chung một chỗ đều để ta có loại cảm giác tự ti mặc c à n đâu ngươi thật là c á c ăn mặc thành rằng này đi ra ngoài người ta còn tưởng rằng ngươi là nữ nhi đâu dương ngọc khanh mỉm cười nhìn về phía m ộ i m ộ i hả o m ộ i m ộ i của ta ngươi cũng không kém ba người chúng ta đi cùng một chỗ khẳng định là ba tìm m ộ i đồng nguyện tú lúc này nín khóc mỉm cười sau đó nói h ì h ì ha ha ta cũng không dám các ngươi đều là trưởng bối của ta dương ngọc mẫn lập tức sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn tiểu nha đầu rõ ràng chính là chế rêu chúng ta lao thái bà hừ không để ý tới ngươi dương ngọc mẫn tiểu nữ nhân nũng n ị u bộ dáng để bên kia còn tại ngây người ngoại quốc tiểu tử lại là trở nên hoảng hốt chưa hề nghĩ tới phương đông mỹ nữ vậy mà như thế mỹ lệ tuổi tác vậy mà mảy may cũng sẽ không ở các nàng trên mặt lưu lại dấu Tại mấy chương á i ngoại quốc tiểu quốc câu tử bị ồ n lúc, d Ngọc k ba n nở nụ cười xinh đẹp, chào xinh hỏi đẹp, mội mội cùng trăm t ta đi thôi, chúng đi ư ớ c cái Ba đ ạ chín mươi chín ủi bỏng tiểu buồn b u ồ n ba ba tô ra người một nhà ăn cơm tối xong bốn tiểu cô nương rất ngoan ngoan tiến vào âm nhạc thất ghé vào riêng phần mình trước bàn sách bắt đầu làm bài tập bụi duyên văn học l lưới đã trở thành quen thuộc mỗi ngày sau buổi cơm tối bọn nhỏ liền muốn tự giác bắt đầu làm bài tập viết xong làm việc chờ cô ba ba kiểm tra thời điểm chúng tiểu cô nương lại sẽ bắt đầu tại âm nhạc trong phòng luyện tập nhạc khí thời gian được an bài ngay ngắn rõ ràng mà lại chúng tiểu cô nương cũng là nghiêm ngặt chấp hành cơ hồ đều là bền lòng vững dạng đương nhiên có đôi khi gặp được làm việc hơi nhiều thời điểm huyên huyên liền sẽ bắt đầu không ngừng phàn nàn bởi vì huyên huyên ngốc manh manh tính tình có chút chậm cho nên làm bài tập thời điểm cũng sẽ tương đối chậm coi như nghiệp nhiều huyên huyên lại luôn là tại đám tiểu tỷ bội viết xong còn chưa thể đem bài tập của mình hoàn thành nhìn thấy đám tiểu tỷ bội ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi huyên huyên lẩm bẩm miệm ha làm việc thật nhiều làm không hết. làm không hết quân quân nghe được cười hì hì nói hì hì ha h a ai bảo huyên h u y ê n ngươi luôn luôn ngơ ngác viết chấm như vậy huyên h u y ê n cũng không tức giận trực tiếp đem sách bài tập giao cho quân quân ha ha quân quân viết nhanh kia đều để quân quân đến viết đi hân hân thấy thế tranh thủ thời gian giữ chặt huyên h u y ê n nói à huyên huyên dạng này không đúng ngươi dạng này không làm bài t ậ p liền không ngoan ngoan nha huyên huyên lẩm bẩm miệng nhỏ ngơ ngác đáp lại ha ha huyên huyên mệt mỏi quá làm việc thật nhiều quân quân tiếp tục cười nói hì hì ha ha huyên huyên ngươi không hảo hảo làm bài thợ lần sau khảo thí lại thi toàn quốc không tốt huyên huyên lập tức dương lên cao nhỏ ha, ha. lần trước huên y huyên thi ba cái một trăm điểm lâm h u y ễ n tiến h lúc này cũng chen vào nói thế nhưng là thế nhưng là lần trước cái kia chỉ là đơn nguyên nhỏ khảo thí đâu huên y huyên không để ý tới những cái kia chính là cắn mình thi ba cái một trăm điểm ha ha huên y huyên ba cái một trăm điểm đem lâm h u y ễ n tiến h cho nói đến á khẩu không trả lời được không biết nên làm sao đi trả lời tiểu tìm vội ngược lại là quân quân không đông tha nói ha ha ha ngơ ngác h u y ê n nghênh gốc thiến tiến h đều nói cái kia chỉ là đơn nguyên khảo thí tiểu khảo thử à, n g ư ơ i thi ba cái một trăm điểm cũng không coi vào đâu chúng ta cũng đều là ba cái một trăm điểm a hân hân đem vợ cầm về tại huyên huyên trước mặt dọn xong nói à, nhanh lên viết n h a viết thi cuối kỳ huyên huyên cũng có thể thi ba cái một trăm h u y ê n huyên ngơ ngác nhưng đầu nghĩ nghĩ gật đầu ha ha thi cuối kỳ cũng muốn ba cái một trăm h u y ê n huyên nhất động sau đó huyên huyên cúi đầu xuống tiếp tục chăm chú viết bài tập của mình ngược lại là không có nhận chút nào ảnh hưởng đối ngốc manh tiểu huyên huyên mà nói tiểu tỷ bội những lời kia căn bản liền sẽ không để nàng sinh khí hoặc là nói nàng cũng không biết cái gì là sinh khí lần nữa vùi đầu cố gắng làm bài tập lần này hiệu suất ngược lại là rất nhanh đại khái là có tiểu tỷ bội ở bên cạnh bốc xúc viết xong qua đi ngốc manh huyên huyên r ố i lưng một cái nói ha ha huyên huyên đều mệt chết một bên nói một bên đem cái cầm đặt ở bàn nhỏ bên trên liền như thế c ụ c xuống bàn không muốn lại cử động hân hân ở bên cạnh mau nói à huyên huyên ngươi dạng này sẽ đem sách vợ đều đẻ đến rốn gió đâu ha ha cháu ba ba đó là ai có thể ăn sao ngốc manh huyên huyên hoàn toàn không có minh bạch quân quân cùng lâm h u y ề n tiến ở bên cạnh lập tức p h ì n h bụng cười to lâm h u y ề n tiến tiến lên kéo huyên huyên nói không phải cháu ba ba a là vợ sẽ dùng i ó cầm lấy huyên, huyên sách bài tập chỉ vào bị ép nhiễu địa phương ngươi xem một chút nơi này là không phải d ù n gió dạng này liền khó coi huyên huyên mau đem vợ cất k ỹ trên bàn dùng tay nhỏ rất chân thành đem ép nữ h địa phương cho sa bằng nhưng là đã bị ép nữ h địa phương làm sao có thể tùy tiện bị san bằng đâu kết quả tiểu cô nương lập tức cảm thấy rất không vui bên cạnh ba cái tiểu tỉ m u ộ i nhìn xem huyên huyên ở bên kia rất chân thành một lần một lần ý đồ muốn đem nếp vốn sa bằng bộ dáng vô cùng chăm chú tinh tế tỉ mỉ mà lại một lần lại một lần không sợ người khác làm thiền giống như là hoàn toàn sẽ không bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng thế nhưng là lau rất lâu cũng không thể đem nếp vốn địa phương cho sa bằng dốt cục ngốc manh huyên, huyên nhìn xem rún g i địa phương cảm xúc mười phần xa s đúng vào lúc này nhạc nghị đi đến dự định muốn nhìn lũ tiểu ra hỏa phải t r ă n g đem làm việc viết xong nghe được đẩy cửa âm thanh ba tiểu cô nương lập tức quay người bổ nhào và o cô ba ba trong ngực vui vẻ tại cô ba ba trong ngực nũng nịu thế nhưng là huyên huyên vậy mà cũng không đến cái này khiến nhạc nghị không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái đi qua tại huyên huyên ngồi xuống bên người đến đưa tay vớt v e huyên huyên cái đầu nhỏ hỏi thế nào chúng ta tiểu huyên huyên gặp được phiền p h i gì kết quả không hỏi có tốt hỏi một chút phía dưới huyên huyên đột nhiên nào vào cô ba ba trong ngực sau đó liền yên lặng rơi lệ biến cố đột nhiên xuất hiện để nhạc nghị kinh ngạc không thôi ông tiểu cô nương nhẹ g i ọ n g trần an thế nào nói cho ba b à có được hay không tiểu cô nương một bên nước nở một bên chỉ hướng quyền bài tập của mình nhưng lại cũng không nói lời nào lâm n u y ể n thiến lúc này lại gần hỗ trợ giải thích cô ba ba là huyên huyên không cẩn thận đem vợ vào nát quân quân lập tức gật đầu nói đúng là ngơ ngác chính h u y ê n ép dùng gió hân hân tranh thủ thời gian giữ chặt quân quân nói à quân quân không nên nói như vậy, nói như vậy huyên huyên sẽ càng thương tâm hơn quả nhiên hân hân tiếng nói vừa dứt huyên huyên gắt gao vùi đầu vào cô ba ba trong ngực sau đó để ép thanh em khóc giống lên nhìn thấy tiểu t ỷ m ộ i thương tâm khóc quân quân cũng ý thức được mình sai lầm lại gần an ủi huyên huyên đừng khóc ta ta không phải cố ý nói nhạc nghị một bên ôm huyên huyên một bên nhẹ nói không sao chúng ta huyên huyên không phải cố ý là muốn đem vợ làm cho dẹp nhưng là có làm không được có phải hay không đâu không có quan hệ cô ba ba có thể giúp huyên huyên nghe được cô ba ba nói có thể giúp một tay phục hồi như cũ vợ huyên huyên lập tức liền ngầm đầu lên hai mắt đấm lệ mà nhìn xem cô ba ba, không có chút gì do dự kéo lên cô ba ba đại thủ nói ha ha nhanh lên đi thôi tiểu gia hỏa đuối cô ba ba là tin tưởng không nghi ngờ bởi vì tại tiểu cô nương trong lòng cô ba ba chính là toàn năng tồn tại cái khác ba tiểu cô nương cũng rất tò mò muốn biết cô ba ba làm sao để vợ phục hồi như cũ thế là đứng dậy cầm lên b ợ dẫn bốn tiểu cô nương đi vào âm nhạc thất bên cạnh phòng thay quần áo trước tiên đem ủi bỏng quần áo giá đỡ cho chống lên đến sau đó lại đem ủi bỏng quần áo bàn ủi lấy ra thêm nhiệt đồng thời lại vọt vào phòng rửa mặt bên trong đi xuất ra hai khối sạch sẽ thoáng thấm ư ớ c vài tới một khối đặt ở ủi bỏng trên kệ sau đó đem vợ tấm kia v à nát trang đặt ở phía trên lại đem một cái khác khối để lên đi về sau đem bàn ủi nguồn điện con bế đem phía trước đã nóng nhạc r nghị cấp tốc dùng thiết diện tại khối kêu bậy lên ủi bỏng một chút động tác vô cùng cấp tốc ủi một chút liền lập tức lấy ra đem phía trên vải để lộ cẩn thận từng ly từng tí đem phía dưới vợ cầm lên tại tiểu cô nương trước mặt lắc một cái bốn tiểu cô nương kinh ngạc nhìn thấy lúc đầu rúm do kia một tờ thế mà thật kỳ tích đồng dạng biến vương vức chương bốn trăm cho bọn nhỏ giảng mình thai nạn xấu hổ Vụ sáng, vụ sáng m ba ba ộ nhìn thấy. Nhìn thấy huyên huyên đem sách bài tập đặt ở bên cạnh nhanh chóng đem bản ủi cùng ủi bỏng quần áo giá đỡ thu lại lại bưng lấy sách bài tập dẫn lên bốn tiểu cô nương đi ra phòng thay quần áo về tới âm nhạc trong phòng đem sách bài tập thường thường để ở một bên nói được rồi chờ buổi sáng ngày mai làm vợ liền lại khôi phục như mới nha huyên huyên vây quanh ở sách bài tập bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí xem đi xem lại sau đó nhào vào cô ba ba trong ngực nói ha ha ba ba lợi hại nhất nhìn thấy tiểu gia hỏa vui vẻ cười lên nhạc nghị lập tức cũng cười lên được rồi về sau cẩn thận một chút là được rồi sau đó lại cùng bọn nhỏ nói kỳ thật đi trước k i a cô ba ba sách bài t ậ p đều là run gió tiểu gia hỏa đều lại gần hiếu kỳ truy v ẫ n là vì cái gì nhạc nghị tiếp tục cười nói bởi vì cô ba ba khi còn bé đặc biệt lôi thôi khi còn bé cô ba ba làm bài tập tư thế ngồi không chính xác cho nên luôn luôn đặt ở mình vợ bên trên sau đó có đôi khi đ ể ép vợ đ ố n é o cánh tay liền sẽ đem vợ xoay đến r u n g gió mà lại khi còn bé cô ba ba không thích viết chữ cho nên đều là tại muốn giao làm việc thời điểm vội vàng viết xong kết quả bởi vì quá đổi đến chữ viết đến liền không dễ nhìn a sau đó vợ bên trên thoạt nhìn cũng chỉ chẳng phải sạch sẽ tinh tế chúng tiểu cô nương thích vô cùng nghe cô ba ba nói đối cô ba ba khi còn bé sự t ì n h các loại nghe được đều là say sương ân lành nhất là nghe được cô ba ba nói mình khi còn bé khuyết điểm càng thêm là nghe được chúng tiểu cô nương mừng rỡ không được nghe cô ba ba khi còn bé các loại chuyện lý thú chúng tiểu cô nương lập tức hiện nguyên lai、like、cô ba ba cũng không phải sinh ra liền rất lợi hại rất nhiều các nàng bình thường sẽ phạm hạ sai lầm cô ba ba khi còn bé nguyên lai、like、cũng đều sẽ phạm thật giống như khảo thí thi không khả à còn có khi đi học ngủ gà ngủ gật còn có trong trường học cùng đồng học đánh nhau rất nhiều có ý tứ sự tình chúng tiểu cô nương nghe được say sương o n lành vây quanh ở cô ba ba bên người mừng rỡ không được tại loại này cô ba ba thai nạn xấu hổ kể rõ quá trình bên trong chúng tiểu cô nương ngược lại là trở nên càng thêm thân cận cô ba ba mà lại nghe cô ba ba khi còn bé thai nạn xấu hổ về sau chúng tiểu cô nương chẳng những không có đánh mất đối cô ba ba sùng bái ngược lại là trở nên càng thêm sùng bái cô ba ba cảm thấy dạng này cô ba ba rất chân thực liền cùng mình hiện tại là giống nhau sau đó mình cố gắng sửa lại sai lầm lớn lên cũng sẽ cùng cô ba ba đồng dạng lợi hại quân quân nhất định phải cố gắng vượt qua khuyết điểm muốn cùng cô ba ba đồng dạng lợi hại ôn nhu đối đãi người khác à hân hân cũng phải nỗ lực vượt qua nhắc gan lá gan trở nên lớn lớn, lớn cùng cô ba ba đồng dạng ha ha huyên huyên muốn muốn muốn huyên huyên cũng không biết muôn thế nào thì ha huyên muốn sửa lại rơi n ơ ngác mau bệnh đâu lâm h u y ễ n tiến nhắc nhở h u y ê n huyên tiểu g i a hỏa mau nói ha ha không thể lên khóa thời điểm ngưỡng ác nghe được h u y ê n huyên hân hân lập tức nói à đúng h u y ê n huyên ngươi không thể lên khóa thời điểm ngưỡng ác lao sư đặt câu hỏi ngươi cũng không biết trả lời huyên huyên lập tức cho mình giải thích ha ha những vấn đề kia huyên huyên đều biết huyên huyên chỉ là ngưỡng ác không nghe thấy quân quân đứng ra nói k i u ngơ ngác h u y ê n ngươi muốn từ bỏ đâu ngươi nhìn ba ba liền từ bỏ thật nhiều m a bệnh bây giờ trở nên lợi hại nguyên huyên lập tức ngơ ngác gật đầu ha ha muốn học ba ba từ bỏ m ắ bệnh trở nên lợi hại lâm n u y ễ n tiến đột nhiên bổ nhào vào cô ba ba trong ng cô b à b à cho chúng ta ca h á t đi muốn nghe cô b à ba à c hát. cái khác ba tiểu cô nương cũng là lập tức lấy lại tinh thần cùng một chô la lên đúng a đúng a chúng ta đều viết xong làm việc ba ba cho chúng ta ca h á t đi a ca h kh ba ba kh ha muốn nghe ba ba kh nhạc nghị cũng nhẹ gật đầu được rồi cho ta bốn vị tiểu công chúa ca h á t là vinh hạnh của ta vậy liền h á t một đứng dậy đi đến trước dương cầm ngồi xuống đầu ngón tay tại trên phím đàn nhảy lên dễ nghe em t hai từ khúc bay ra mỗi một lần đều tại bồi hồi cô đơn bên trong kiến cường mỗi một lần coi như bị thương rất nặng cũng không tránh lệ quang. Ta lệ ba i ế t t m ộ tiểu mực có cánh, mang có cánh, song gần hình vọng. Bốn ta bay, bay qua tuyệt t cô nương rất t i ế năng t khiếu âm nhạc xác thực rất cao học lên ca đến nhanh vô cùng hơn nữa còn có thể tại không có bàn bạc tình huống dưới mình liền có thể diễn dịch cái đại khái lâm h u y ề n tiến h mặc dù thiên phú bên trên kém một điểm nhưng dù sao phụ thân là lâm thiên vương cho nên học cũng không tính là rất chậm bất quá lâm u y ệ n tiến hội họa thiên phú vẫn là cao hơn vẽ tranh thế nhưng là đại đa số cùng tuổi hải tử cũng không sánh bằng phương đại tráng đã từng tán thường qua nếu như tiểu cô nương hảo hảo bồi dưỡng một chút tương lai nói không chừng sẽ trở thành rất n ổ i danh họa sĩ cho nên hiện tại nhạc nghị cùng quốc họa v đại sư đới lao ra từ chỉ điểm bọn nhỏ cùng một chỗ học tập quốc họa tuy nói phát họa loại hình là kiến thức cơ bản nhưng quốc họa đồng dạng cũng là một loại cơ sở học tập nhạc nghị cùng lâm văn hàn đều c ả m thấy để hai tử nhiều học một chút cơ sở đồ vật đối bọn nhỏ về sau dương càng tốt hơn cho nên hiện tại mỗi cách một tuần sẽ mang lên bọn nhỏ cùng một chỗ đi quốc họa viện mang láo sư bên kia học tập nửa ngày quốc họa một ca biểu diễn hoàn tất để bọn nhỏ lời đầu tiên mình đi l u y ệ n đàn nhạc nghị bắt đầu cho bọn nhỏ rất nghiêm túc kiểm tra lên làm việc bố tiểu cô nương chữ viết đến độ rất tinh tế trong đó lâm nguyện thiến không hổ là có hội họa thiên phú chữ viết đến cũng phi thường xinh đẹp quân, quân chữ viết phải càng thêm đòn chính nhìn qua tựa như là in ấn tại vợ phía trên đồng、dạng. hân hân chữ hơi có vẻ tinh tế tỉ mỉ một chút nhất bút nhất họa đều vô cùng chăm chú tinh tế tỉ mỉ về phần huyên huyên chữ không thể nói không xinh đẹp nhưng là cũng không gọi được là cỡ nào tinh tế xem như rất có đặc biệt đặc biệt giúp bốn cái tiểu gia hỏa kiểm tra xong làm việc chỉ ra một chút chỗ không đúng để lũ tiểu gia hỏa tiến hành đình chính còn cẩn thận đem lũ tiểu gia hỏa dễ dàng sai địa phương nói ra chăm chú cho lũ tiểu gia hỏa lại giảng giải một phen thời gian bất chi bất giắc cũng liền không sai bề lắm trao hỏi bốn cái tiểu gia hỏa cùng lên lầu đi sau khi rửa mặt nắm tại trên giường rộng lớn đi ngủ dỗ ngủ bốn tiểu cô nương nhạc ngh nhìn thấy thê tử ngồi ở trên giường giống như là tại n ố c đi qua tại bên giường ngồi xuống đưa tay nắm ở thê tử nhẹ giọng hỏi thế nào còn chưa ngủ ngày mai không phải muốn thương nghị tuyển tú chính thức thu sự tình sao t ô linh lộ ô m chặt lấy trượng phu co cấp tại trượng phu trong ngực e sợ vừa nói nàng trở về mụn mụ trở về chương bốn trăm linh một thiên sứ vẫn là ma quỷ bên trên hai ba mình nhạc mẫu trở về nhạc nghị cũng không biết đến cùng là hẳn là cao hứng đâu vẫn là phải cảm thấy lo lắng từ thê tử biểu hiện đến xem tựa hồ đối với nhạc mẫu trở về cảm thấy phi thường e ngại giống như là công chúa bạch tuyết nhìn thấy mẹ kế vương hậu cảm giác về phần thê tử cùng nhạc m â u ở giữa sự tình mặc dù cũng là có chỗ nghe thấy nhưng tình huống cụ thể cũng không phải là rất rõ ràng dùng sức đem thê tử ôm vào lòng nhẹ g i ọ n g c h ầ n an đừng lo lắng có lẽ mụ mụ đã thay đổi đâu trở về là vì chiếu cấu ngơi ư đây trong ngực thê tử đang run rẩy loại kia thật sâu e ngại có thể rõ ràng cảm nhận được để cho người ta càng thêm nghi hoặc không hiểu run rẩy một lát thê tử mới nhẹ nói không, sẽ không nàng nàng là sẽ không dễ dàng bông tha ta nghe được thê tử dùng sức đem thê tử ôm chặt tiếp tục c h ấ n an không sao không quan hệ còn có ta có ta ở đây thê tử dùng sức ôm lấy mình miệng bên trong không ngừng nhắc tới đáp ứng ta vô luận chuyện gì phát sinh đều không cần rời đi ta nhạc nghị dùng sức nhẹ gật đầu nhẹ nhàng h ô n một cái thê tử cái chẳng nói yên tâm ta là sẽ không rời đi ngươi dương manh manh trong nhà tại gặp được phản phất thiếu nữ đồng dạng đại di một khắc đơn giản đã không thể tin được mình con mắt khó có thể tưởng tượng đã nhiều năm như vậy mình vị này đại di chẳng những không có gián u a ngược lại là càng ngày càng đẹp loại này lịch tuổi tác sinh trường đến tột cùng là thế nào làm được chẳng lẽ nói thật sự có người có thể phản láo h o à n động tại dương manh manh kinh ngạc ánh mắt dưới dương ngọc khanh đi tới ôm chặt lấy dương manh manh thân thiết nói à ta nhỏ manh manh đều lớn như vậy thân thể có chút cứng đờ bị ô m lấy chỉ có thể là bản năng đáp lại lớn đại di ngài ngài trở về giống như là cảm giác được dương manh manh thân thể đang run r u dày dương ngọc khanh mỉm cười nói ha ha ha nhỏ manh manh kích động như vậy sao vì cái gì một mực tại phát run được rồi chớ khẩn trương đại di hiện tại cùng trước kia không đồng dạng sẽ không rất khắc nghiệt yêu cầu người mà lại nhỏ manh manh hiện tại rất ưu tú dương ngọc mẫn đứng ở một bên b n u môi nói tỉ ngươi cũng đừng c á i nàng nàng hiện tại à cái đôi đều vểnh lên trời đối ta cái này mẫu thân đều là hờ hững thật sự là đời trước thiếu nàng nếu như đổi lại bình thường mẫu thân lời nói này dương manh manh nhất định sẽ nổi trận lôi đình không chút khách khí cùng mẫu thân cãi lộn một phen nhưng là hôm nay đại di ở đây dương manh manh như cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi chỉ có thể là ngoan ngoan nghe hoàn toàn không có một chút xíu hỏa khí dương ngọc khanh mỉm cười nâng lên dương manh manh mặt nhà chúng ta nhỏ manh manh ưu tú như vậy đương nhiên là hẳn là kiêu ngạo đại di cũng vì ngươi kiêu ngạo bị dương ngọc khanh cho bưng lấy mặt cũng chỉ có thể là gạt ra tiểu dung nói đúng đúng đại di nói đúng có cùng một chỗ đi thăm căn phòng một chút đem hành lễ chất đống đang chuẩn bị tốt phòng ngủ xuống tới mọi người cùng nhau ăn cơm dương manh manh tự nhiên là cũng chỉ có thể ngoan ngoan tắt bồi đang ăn cơm dương ngọc khanh rất trực tiếp hỏi manh manh à có thể cho đại di nói một câu ngươi cái k i a tỷ phu thế nào sao tỷ tỷ phu dương manh manh trong nháy mắt s ữ n g sở nhưng trong lòng đang suy nghĩ nên tớ i vẫn là tớ i nhìn thấy dương manh manh sắc mặt dương ngọc k h a n mỉm cười nói chớ khẩn trương nói đúng là nói chuyện tiếm ra cái này n đại, từng cái, từng cái đại, đại, đại, đại, đại di muốn nghe lời thật nghe ngươi trong lòng đối ngươi vị này tỷ phu chân thực đánh giá hắn đến cùng là người như thế nào dương manh manh đúng là có chút bất đắc dĩ chỉ có thể đem mình một chút cái nhìn một năm một mười nói cho đại di nghe nghe xong dương manh manh kể rõ cuối cùng dương ngọc khanh như c ũ không chịu vương than nàng rất trực tiếp hỏi như vậy ngươi cảm thấy ngươi cái này tỷ phu như thế nào đây dương manh manh là thật rất phiền muộn nhưng lại lại không thể không trả lời nhìn thấy đại di ánh mắt thật là rất sợ hãi cuối cùng chỉ có thể kiên trì nói ta cảm thấy tỷ phu người rất tốt đối biểu tỷ cùng hài tử đều rất tốt đối người của tô i a cũng rất tốt mà lại hắn tính cách tương đối ôn hòa đối xử mọi người xem như vô cùng hiền lành thật có thể nói không đợi dương manh, manh nói hết lời dương ngọc khanh cướp lời nói tới nói thật có thể nói là cái tuyệt hào hào hào tiên sinh đúng hay không dương manh manh s ừ n g sốt một chút nhưng cũng chỉ có thể là gật đầu bởi vì đây là trong nội tâm nàng suy nghĩ tại vị này đại di trước mặt sẽ cảm thấy mình hết thảy đều sẽ bị nàng cho một chút nhìn thấu bất luận cái gì hoang luôn cũng không thể ở trước mặt nàng nói nói ra cũng sẽ bị nàng không lưu tình chút nào cho b ó c trần nghe xong cháu gái trả lời dương ngọc khanh mỉm cười nói ha ha ha nhìn như vậy nữ nhi của ta thật đúng là g ạ cái hào trợ phu đại di tiếng cười thật là để dương a n h a n h cảm thấy một trận dùng mình cảm thấy giống như là gặp được con mồi manh thú hoa ái dưới khuôn mặt ai cũng không biết nữ nhân này trong lòng đến cùng suy nghĩ thứ gì thật giống như đã từng khi con bé mình đã từng tận mắt thấy đại di vì quản giáo biểu tỷ tự tay giết chết biểu tỷ thích nhất con mèo nhỏ đồng thời còn tưởng là lấy biểu tỷ trước mặt đem con kia con mèo nhỏ ném vào thùng rác một k h ắ c này đại di nụ cười trên mặt đến nay đều không thể quên một đoạn thời gian rất dài dương manh manh hồi tưởng lại những cảnh tượng kia cũng sẽ ở ban đêm lúc ngủ làm ác mộng bây giờ dạng này một cái nữ nhân đang sợ lại trở về lại về tới mọi người trước mặt lại về tới mọi người trong sinh hoạt dương manh, manh là thật đã bắt đầu lo lắng mình ban đêm có thể hay không lại bắt đầu làm ác mộng đâu dương ngọc khanh nhìn một chút cháu gái hoa ái cười nói t ố t ăn cơm xong liền sớm đi ngủ đi ngày mai không phải còn muốn tiến hành tiết mục trực tiếp thông cáo sao còn có buổi họp báo rất bận rộn dương manh manh chết lặng lên tiếng về sau lại nhịn không được hỏi đại di ngài ngài thật muốn đi đương ban giám khảo sao nghe vậy dương ngọc khanh mỉm cười hỏi lại thế nào đại di có phải hay không già không thể làm ban giám khảo sao nghe nói như thế tranh thủ thời gian k h á t tay không có không có đại di ngài hiện tại rất trẻ trung rất đẹp có thể làm ban giám khảo dương ngọc khanh trên mặt từ đầu đến cuối treo ấm áp tiểu dung được rồi ta nhỏ manh manh không cần t h ẩ n trương đại di khẳng định sẽ làm khen ngợi ủy dương manh manh mỉm cười đứng người lên nói tiêu đại di n g à i sớm nghỉ ngơi một chút ta ta đi trước ngủ dương ngọc khanh cũng đứng lên ôm ở cháu gái còn ở bên ngoài cháu gái trên c h á n hôn một cái nói g ụ t nhị t ơ t cáo biệt đại di cùng mẫu thân dương manh manh có chút lảo đảo lên lầu trở lại gian phòng của mình trực tiếp liền chui tiến vào trong chăn bịt kín đầu chương bốn trăm linh hai thiên sứ vẫn là ma quỷ dưới ba ba đối với mình nhạc mẫu trở về nhạc nghị là hoàn toàn không có để ở trong lòng cho dù là đối vị kia kinh khủng nhạc mẫu có chấu nghe thấy m van k vê rút vê rút nhưng là tại nhạc nghị nhìn liền xem như vị kia nhạc mẫu có lại nhiều lôi đình thủ đoạn mình dù sao vẫn là hẳn là có thể ứng phó cho nên buổi sáng vẫn như cũng là sớm rời giường đi ra ngoài chạy bộ trở về về sau hoàn toàn như trước đây cho bốn tiểu cô nương làm điểm tâm cùng cơm chưa liền làm trần di hôm nay n g o ạ i ý muốn lên được cũng có chút muộn chờ đến sau khi rửa mặt đi vào phòng bếp thời điểm nhạc nghị đã cơ bản chuẩn bị không sai biệt lắm dứt khoát không để cho trần di lại cắm tay mà là nói với trần di trần di ngài đi lên hô bọn nhỏ rời rừng đi kết quả lời đã nói ra miệng trần di vẫn đứng ở nơi đó ngây người nửa ngày cũng không có nhúc ních nhìn thấy trần di dị trạng lập tức có chút kỳ quái đi ra ngoài đi vào trần di bên người hỏi trần di trần di ngài không có sao chứ bị nhạc nghị cho tỉnh lại tới trần di lập tức nói a a ta không sao cứ việc nghe được trần di ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn là có chút không yên lòng trần di ngài thật không có chuyện gì sao lần nữa bị hỏi thăm trần di rốt cục vẫn là thở dài nói nhạc nghị ngươi biết ta ngươi nhạc mẫu trở về nhẹ gật đầu đáp lại ta biết hôm qua nghe linh lộ nói làm sao các ngươi thật giống như đều rất sợ nàng d á n g vẻ trần di có chút bất đắc gì nói xác thực chúng ta đều rất sợ nàng bởi vì nàng là cái người rất lợi hại tiếp theo trần di đem nhạc mẫu công tích vĩ đại từng cái từng cái đều nói cho nhạc nghị nghe để nhạc nghị không có nghĩ tới là mình vị kia nhạc mẫu thật là cái người rất lợi hại lúc trước tô linh lộ cùng ca ca niên kỷ con nhỏ vừa vạn trận kia đại hỏa thôn vệ bọn h ắ n phụ thân sinh mệnh t ô thì một lần lâm vào nguy cơ to lớn t ô lão ra từ bên ngoài quay chuộm phim có hay không biện pháp trở về toa trấn c h í nghe được nhạc mẫu công tích vĩ đại nhạc nghị không khỏi có chút kỳ quái đã nhạc mẫu lợi hại như vậy vì sao lại rời đi đâu không đợi trần di trả lời nhạc nghị lại nhịn không được thấp giọng hỏi mà lại ta nghe nói tựa như là bị ra ra đuổi ra khỏi nhà trần di thở dài nói không sai ngươi nhạc mẫu đúng là bị tô lao đuổi ra khỏi nhà một mươi phần không hiệu truy vấn vì cái gì đây trần di nhìn xem nhạc nghị trả lời bởi vì nàng ngược đãi linh lộ cùng nàng ca ca cái gì câu trả lời này thật là có chút ngoài nhạc nghị dự kiến bạo lực gia đình loại chuyện này vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này kỳ thật đều có nghe nói qua nhưng là không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tại bên cạnh mình vẫn là phát sinh ở vợ mình trên thân dựa theo trần di nói nhạc mẫu là cái phi thường khắc nghiệt người vô luận là đối đợi bất luận kẻ nào đều nghiêm khắc vô cùng mà đối xử con cái của mình nhạc mẫu liền càng thêm khắc nghiệt thậm chí khắc nghiệt đã đạt đến biến thái trình độ nghe nói lúc trước đã lên trung học đại cữ ca chỉ là bởi vì khảo thí không thể thi đến niên cấp thứ nhất sau khi về nhà sẽ bị nhạc mẫu dùng cây gậy đánh hơn nữa còn là phạt hắn quỳ gối ván giặt đồ bên trên lột quần đến đánh cho ra tay tàn nhẫn sẽ đem đại cứu ca đánh cho ra chóc thị bong vô cùng tàn nhẫn nhất một lần thế mà tại trong bệnh viện nằm dòng d ã một tháng thời gian đối đại nhi tử là trực tiếp ra tay đánh đối đại nữ nhi mặc dù không có đánh nhưng cũng đồng dạng là vô cùng hung ác lúc ấy mất đi phụ thân cùng chơi tốt nhất bạn tiểu cô đ ư ơ n g trong lòng kỳ thật vô cùng yếu ớt nhưng là nhạc mẫu lại luôn yêu cầu thê tử kiên cường dám căn đảm ở nhạc mẫu trước mặt thút thít liền sẽ lọ đáng sợ nhất là thậm chí khả năng bởi vì không có đi ra khỏi bị thương liền bị phạt không cho phép ăn cơm còn có một lần chỉ vì thê tử đi xem phụ thân eo b ô n ảnh nhạc mẫu t h ê mà m trực tiếp đem trong nhà tất cả trượng phu ảnh chụp đều cho tiêu hủy nghe được những này chỉ cảm thấy một trận dùng mình cảm thấy mình vị kia nhạc mẫu đại nhân là thật thật là đáng sợ đánh đập con của mình còn cần lãnh bạo lực đối đại nữ nhi thật không dám tưởng tượng lúc ấy đại cứu ca cùng thê tử là thế nào chịu đựng xuống tới trần di thở dài nói về sau linh lộ bị tô lão an bài xuất ngoại vốn cho rằng sẽ để cho nàng có chỗ chuyển biến lại không nghĩ ngược lại đối với nhi tử càng thêm làm tầm trọng thêm về sau ta thực sự không vừa mắt chỉ có thể đem hết thẻ đều nói cho tô lão nghĩ đến lúc ấy cao trung đại c ứ u ca đụng phải mẫu thân dài đến hai ba năm bạo lực gia đình thật sự chính là có chút kính nể đại c ứ u ca sự nhẫn lại trần di đem sự tình nói cho tô lão lao ra từ lập tức liền chạy về quốc nội dưới cơn nóng giận liền đem nhạc mẫu cho đổi ra khỏi nhà trần di lần nữa thở dài nói ai nói đến từ đó trở đi ngươi nhạc mẫu cũng rời nhà mười năm liền ngay cả nhi tử qua đời nàng đều chưa có trở về nhìn một chút thật là một cái ngoan nhân a đơn giản không dám tưởng tượng nhạc m â u đến tột cũng sẽ là như thế nào một bộ khuôn mặt cỡ nào hung thần á c sát đâu nói xong những n à y trần di ngược lại là dễ dàng rất nhiều bàn giao một tiếng liền lên lâu đi gọi tình bọn nhỏ nhạc nghị lại trở lại trong p h ò n g bếp cuối cùng chuẩn bị một chút liền làm trong lòng còn đang suy nghĩ muốn làm sao đối mặt vị kia nhạc m â u đâu rất nhanh bốn tiểu cô nương liền xuống lâu đến nhìn thấy bốn cái đáng yêu tiểu ra hỏa trong nháy mắt liền sẽ đem đáy lòng hết thạy vẻ lo lắng dọn sạch cùng chúng tiểu cô nương chào hỏi đem buổi sáng tỉ mị bữa sáng bày ra tại chúng tiểu cô nương trước mặt. tại h thật tuyệt, hôm o a nay là ba ba tuyệt, làm là tâm đâu. quá À, được rồi, ba ba bữa tên tiểu gia hỏa chuẩn bị muốn ăn thời điểm tôi linh lộ cùng ai tỷ cũng lần lượt đi xuống lâu tới nhìn thấy nâng cao bụng đi tới thế tử nhạc nghị là tranh thủ thời gian liền tiến lên đón cẩn thận vịn thê tử ngồi xuống ghế dựa tới mai tỷ cũng theo đó ngồi xuống đồng thời còn cùng bốn tiểu cô nương tiến hành một phen trêu chọc bữa sáng bầu không khí lập tức trở nên vô cùng hoạt bát vui vẻ nhưng là ngay tại mọi người lúc ăn cơm đột nhiên liền nghe đến chuông cửa vang lên không đợi mọi người đi mở cửa liền nghe đến một thanh âm từ bên ngoài từ xa mà đến gần đảo mắt liền đã đến tô ra trước cửa tiểu lâu t ố t các người đem đồ vật đưa đến nơi này là được rồi tạ ơn a không khắc khí có thể vì ngài xinh đẹp như vậy nữ sĩ phục vụ là vinh hạnh của chúng ta ha ha ha miệm thật mật đâu đáng tiế ta đều là có tôn nữ người được rồi các người đi thôi đương nhạc nghị bọn người đi ra cửa vừa vặn liền thấy một đám tuổi trẻ tiểu h o a tử cẩn thận mỗi bước đi đi ra tô ra tiểu viện mà tại tô ra lầu nhỏ trước cửa một cái trên người mặc màu xanh thẳm tiểu tây phục thân giới mặc lá sen bảy váy dài trên đầu mang theo một đỉnh màu hồng mũ nồi tướng mạo cùng tô linh lộ giống nhau đến bảy tám phần phi thường trẻ tuổi tịnh lệ nữ nhân đứng tại kia chương bốn trăm linh ba hoàn mỹ mãi mãi hình tượng một ba tại chính thức gặp mặt trước đó nhạc nghị thề với trời nếu như đi tại trên đường cái nhìn thấy nữ nhân trước mắt này tuyệt đối không thể tin được là mình nhạc mẫu dạng này một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân cùng mình thê tử cùng lúc xuất hiện tại mọi người trước mắt sợ rằng sẽ bị nhận làm là thê tử muội muội không đợi tự giới thiệu nhạc mẫu liền thật giống như là về nhà mở miệng liền nói à nhạc nghị đúng không làm phiền ngươi đem ta đổ vật mang lên lâu đi cuối cùng còn phi thường hoạt bát cười tăng thêm câu thật là làm phiền ngươi vô luận là thanh n â m vẫn là hoạt bát thân sắc đều để người cảm thấy một trận tê dại đồng thời lại cảm thấy d ù m mình bởi vì nghĩ đến trần di kể rõ nghĩ đến dạng này một cái hoạt bát hiền lành nhạc mẫu lại có ác độc như vậy một mặt đến tột cùng cái nào một mặt mới là chân thực đây này vẫn là nói nhạc m â u trải qua những năm này đã hối cải để làm người mới không đợi nhạc nghị lấy lại tinh thần nhạc m â u đã cuối người đối bốn tiểu cô nương góc à đây đều là ai vậy có phải hay không ta đáng yêu quân quân hân hân cùng huyên huyên đâu không nhận ra sao ta là n ã i n ã i a suy nghĩ một chút một cái nhìn xem so với mình mẫu thân đều tuổi trẻ nữ nhân thế mà tự nhủ là n ã i n ã i cảnh tượng bốn tiểu cô nương là t h ậ t đ ộ n g căn bản không biết nên làm sao đi xưng hô trước mắt tự xưng n ã i n ã i người ngược lại là lâm viện thiến người ngoài cuộc này rất mau trở lại qua thần đến nói khẽ với tôi a ba cái tiểu tỉ muốn nói sữa của các ngươi sữa thật trẻ tuổi đâu nghe được tiểu cô nương thanh â m dương ngọc khanh lại nhìn về phía lâm viện tiến cười nói ai nha vị này tiểu mỹ nữ là lâm thiên vương nữ nhi à? lâm viện tiến lập tức tỉnh ngộ lại nhìn trước mắt so ba ba còn muốn tuổi trẻ nữ nhân sau đó kêu lên bà nội khỏe nghe được lâm viện tiến gọi mình mãi mãi dương ngọc khanh mỉm cười đáp lại ai h ả o h ả o bén g oan lâm viện tiến dạng này dẫn đầu tô ra ba tiểu cô nương cũng đều tỉnh ngộ lại nao nhau, nhau tiến lên la lên bà nội khỏe mãi mãi ngươi thật trẻ tuổi thật sinh đẹp đâu a mãi mãi nhìn xem so cô mụ mụ còn trẻ ha bà nội khỏe Bị chúng tiểu cô thưởng, nương tán tiểu dương ngọc khanh mừng rỡ phân, phân phát xong cháu á i ngợi. khen Sau đó, lễ vật đột nhiên nhìn thấy tô linh lộ hoàng sợ nói nữ nhi ngươi nhìn ngươi làm sao còn đứng ở cái này đâu nói liền đi lên trước đưa tay đỡ nữ nhi ấm giọng thì thầm nói sinh con là đại sự bất quá không quan hệ mụ mụ trở về nhất định sẽ hào hào hầu hạ ngươi ngươi liền an tâm dưỡng thai một bên nói một bên đỡ lấy nữ nhi chào hỏi mọi người liền cùng một chỗ đi vào nhà nghiễm nhiên tựa như là nữ chủ nhân về nhà đã đi vào phòng khách về sau mới đột nhiên nhớ tới nói với nhạc nghị à con rể tốt đem đồ vật đều mang lên lầu hay đi thật là có điểm xấu hổ đứng tại cổng nhìn xem nhạc mẫu to to nhỏ nhỏ cái dương có chút không biết làm sao nhạc mẫu từ vào cửa bắt đầu vẫn tạc cười đó cùng thiện nụ cười ôn u lại thêm kia mỹ lệ dung nhan thật rất có sức cuốn hút phản phất n ở rộ đói hoa cho người ta một loại thanh xuân khí t ứ c căn bản cũng không có biện pháp đem một người như vậy cùng bạo lực gia đình liên tưởng đến nhau đi thế nhưng là từ thê tử biểu hiện đến xem tựa hồ trần di cũng không cần thiết l ừ a g ạ t mình cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười giờ khác này nhạc nghị đột nhiên liền phát hiện thật tựa như là gặp cao thủ rơi vào đường cùng vẫn là cấp tốc đem cái dương đều cho mang lên l ầ u đi bỏ vào lầu hai một góc thông minh bên trong cái gian phòng k i ê m phòng nơi này chính là lúc trước tô linh lộ phụ mẫu gian phòng chỉ là những năm này vẫn luôn bị để đó không dùng nhưng trần di vẫn là sẽ mỗi ngày đều quét dọn cất ký to to nhỏ nhỏ cái dương nhạc nghị lại tranh thủ thời gian xuống lầu đến về tới trong nhà ăn nhìn thấy đầu đầy mồ hôi nhạc nghị trở về dương ngọc khanh tranh thủ thời gian đứng người lên đi đến con rể bên người lo lắng nói thật là vất vả ngươi xem ra nữ nhi của ta gả cái rất tốt nam nhân đâu mụ mụ thật là rất vui mừng hảo hải tử trực tiếp đem nhạc nghị ôm vào trong ngực nếu như không phải khuôn mặt còn quá trẻ thật giống như là mẫu thân ôm nhi tử bị nhạc mẫu dạng này ôm thật sự chính là để nhạc nghị vô cùng xấu hổ thật là có điểm chân tay luôn uống nhẹ nhàng tránh thoát ôm ấp ngượng ngùng lui lại một bước nói không không có quan hệ mụ, mụ. nhìn thấy con rể lưu lại nhạc mẫu lập tức cười nói ai đu đều là người một nhà ngươi chính là mụ mụ như tử làm sao còn thẹn thùng đâu cả nhà đều đã là triệt để im lặng từ vào cửa bắt đầu vị này ngày xưa nữ ma đầu đồng dạng nhạc mẫu giống như là thật truyền tính ấm áp tiếu dung còn có đối xử mọi người kia phần hiền lành để nhạc nghị cũng bắt đầu hoài nghi trước đó trần di nói những cái kia có phải thật vậy hay không nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào nhạc nghị đành phải nói mụ mụ ngồi xuống trước đi vừa vặn chúng ta đang ăn bữa sáng nếu như mụ mụ không chê ta làm được thô giáp an vị xuống tới cùng một chỗ ăn đi nhạc mẫu rất hoa trương hoảng sợ nói hoa đây đều là ngươi làm sao ta còn tưởng rằng là mỹ tuệ làm đây này mặc dù nhìn xem tuổi trẻ nhưng nhạc mẫu thực tế niên kỷ s ắ c thực muốn so trần di còn muốn lớn hơn mấy tuổi nhạc nghị tranh thủ thời gian chào hỏi nhạc mẫu ngồi xuống làm được không tốt mụ mụ ngồi xuống đi tại nhạc nghị kéo ra trên ghế ngồi xuống đến còn quay đầu mỉm cười nói tạ ơn con rể tốt lại nhìn về phía ngồi tại đối diện bốn tiểu cô nương mỉm cười nói được rồi mãi mãi ngồi xuống mọi người cùng nhau ăn cơm đi bốn tiểu cô nương không hiểu rõ những chuyện khác chỉ cảm thấy trước mắt cái này xinh đẹp mãi mãi người tựa hồ rất tốt đâu tốt mãi mãi cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi. a xinh đẹp mãi mãi cũng ăn ba b à cô mụ mụ trần mãi mãi mai gì gì cũng ăn đâu ha ha mọi người cùng nhau ăn Ừ v ân g t h i ê n thiên, thiên cũng ăn nhạc nghị cấp tốc xông vào p h ò n g bếp đi cho nhạc mẫu lấy ra bát b ũ a đồng thời còn cho nhạc mẫu thịnh cháo ngon nhìn thấy đặt ở trước mặt bát b ũ a dương ngọc khanh đưa tay vô vũ con rể nói thì hi ha ha cảm ơn ta con rể tốt nhanh làm xuống đến cùng một chỗ ăn đi dừng một chút còn nói người ăn cơm xong còn phải đưa chúng ta bốn cái tiểu bảo bối đi học đâu nhìn thoáng qua thê tử hai người tiến hành một phen ánh mắt giao lưu xác định thê tử không có chuyện mới ngồi xuống cùng nhau ăn cơm dừng lại bữa sáng ăn đến coi như thuận lợi chỉ là ngoại trừ nhạc nghị cùng bọn nhỏ bên ngoài những người khác cơ hồ không cùng dương ngọc khanh đáp lời dương ngọc khanh tự a hồ cũng rõ ràng tô ra cả đám đều không muốn cùng mình đáp lời cho nên cũng không có chủ động đi nói chuyện cùng bọn họ ý tứ cũng chỉ là đùa bốn tiểu cô nương thỉnh thoảng sẽ cùng nhạc nghị trò chuyện vài câu dừng lại bữa sáng cuối cùng kết thúc nhạc nghị cho bọn nhỏ bọc sách trên lưng liền cùng nhạc mẫu cáo biệt dự định đưa bọn nhỏ đi học trải qua một cái bữa sáng ở chung bọn nhỏ tự hồ cũng không p h i ề cảm giác xinh đẹp mãi mãi cáo biệt Dương đưa Ngọc Khanh bốn nhỏ lên trăm n từng g bước b ư ớ linh bốn thật sự là có chút đoán không ra hai ba lái xe chở bốn tiểu cô nương chạy tới trường học trong lòng còn ở vào đối vị kia đột nhiên xuất hiện nhạc m â u trong rung động như thế mà đã từng có bạo lực gia đình hành vi mấu chốt nhất là bây giờ lúc này nhạc mẫu trở về đến cùng là có dụng ý gì đâu giống như theo thê tử mang thai chuyện phiền phức bắt đầu trở nên càng nhiều nhiều loại phiền phức theo nhau mà đến vị tiêm lịch sinh trưởng nhạc mẫu đại nhân từ gặp mặt bắt đầu trên mặt liền từ đầu đến cuối treo hiền lành tiêu dung thế nhưng là nhìn thấy thê tử trần di mai tỷ thái độ nhất là thê tử đáy mắt kia một tia thật sâu e ngại nhìn ra được toàn bộ người của tô i a đều đối nhạc mẫu ở vào phi thường e ngại trạng thái ý niệm tới đây nhịn không được hỏi thăm hàng sau chúng tiểu cô lương đúng rồi các ngươi cảm thấy n ã i n ã i thế nào à quân quân đầu tiên cướp trả lời là xinh đẹp mãi mãi sao quân quân cảm thấy xinh đẹp bà nội khỏe ôn nhu đâu mà lại xinh đẹp như vậy rất tốt đâu? hân hân c ẩ n t h ậ n nghĩ nghĩ nói à xinh đẹp mãi mãi xác thực rất tốt đâu ôm hân hân lên xe thời điểm đều thật ôn lu huyên huyên ngơ ngác trả lời ha ha xinh đẹp mãi mãi rất tốt lâm nguyện thiến cũng là nghĩ nghĩ mới nói ta cũng thấy xinh đẹp mãi mãi rất tốt xinh đẹp như vậy nhìn bọn nhỏ đã coi như là bị nhạc mẫu sơ bộ tù b ì n h ít nhất là nguyện ý tiếp nhận như thế một vị mãi mãi chẳng lẽ nói thật là mình lo lắng quá độ có lẽ nhạc mẫu trải qua những năm này nước ngoài sống ăn nhàn sung sướng đã chữa khỏi đã từng vạt mèo tâm lý có lẽ dù sao vẫn là h ẳ n là cho đối phương một cơ hội nhỏi dù sao nàng là thê tử mẫu thân hẳn là sẽ không hại nữ nhi của mình à. đang lúc nhạc nghị ở trong lòng tính toán thời điểm phía sau quân quân đột nhiên hỏi ba ba ba ba vậy ngươi thích xinh đẹp mãi m ạ i sao bị tiểu gia hỏa hỏi như thế ngược lại là có chút không biết trả lời như thế nào nói thích tựa hồ thật đúng là chưa nói tới thích nhưng là muốn nói không thích giống như ngay trước hải tử mặt cũng nói không ra phù hợp lý do suy tư một lát chỉ có thể bất động thanh sắc trả lời chúng tiểu c ô đ ư ơ n g cô, đương, cô ba, ba cũng cảm thấy xinh đẹp mãi mãi đối với các ngươi rất tốt chưa hề nói thích cũng không có nói không thích chỉ nói là đối phương đối bọn nhỏ xác thực rất tốt chúng tiểu cô nương cũng không có truy vấn hoan thiên hỷ địa vô tay chúc mừng cảm thấy có như thế một vị x i n h đẹp mãi mãi rất tốt tại bọn nhỏ tiếng ca đồng hành nhạc nghị c h ậ m rãi lái xe tới đến phía ngoài cửa trường giao lộ rất tốt xe đem bốn tiểu cô nương đưa vào cửa trường t ô ra tại nhạc nghị cùng bọn nhỏ sau khi rời đi t ô linh lộ lập tức liền tấm lấy khuôn mặt hỏi ngươi trở về làm gì đối mặt nữ nhi lạnh lùng dương ngọc khanh chẳng nhưng không có sinh khí ngược lại là cười nói nơi này là nhà của ta à mụ mụ trở về nhìn nữ nhi không phải rất bình thường một câu nói làm cho tô linh lộ có chút không cách nào trả lời trong lòng vẫn là tràn đầy đối với mẫu thân e ngại cùng chắn ghét nghĩ tới khi còn bé đụng phải lệnh bạo lực còn có ca ca khi đó bị đánh tình cảnh liền thật toàn thân đều sẽ run dày mẫu thân tiến lên một bước đem tay của nữ nhi giữ tại trên tay nói trước k i a là mụ mụ không đúng nhưng là hiện tại mụ mụ đều sửa lại lần này nghe nói ngươi mang thai mụ mụ liền muốn tranh thủ thời gian an bài tốt nước ngoài sự tình ngựa không dừng vó liền gấp trở về mụ mụ là thật muốn tự tay hầu hạ mình nữ nhi để cho mình nữ nhi có thể thuận, thuận lợi lợi sinh hạ tiểu bà bảo linh lộ lại cho mụ mụ một cơ hội có được hay không lời nói này nói đến phi thường thành khẩn để bên cạnh trần di cùng mai tỷ đều ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời có chút không biết ứng đối ra sao tô linh lộ cũng là s ư ở n g s ố t một lát sau đó đột nhiên rút tay ra ngoài nói không nên ở chỗ này giả vờ giả vịt ta chỗ này không cần ngươi nói h ắ t ra tay của mẫu thân trực tiếp liền hướng lầu nhỏ đi đến đồng thời nói mai tỷ thu dọn đồ đạc chúng ta đi công ty nhìn thấy nữ nhi thái độ lạnh lùng dương ngọc khanh vẫn là không có sinh khí bình tĩnh nói ngươi bây giờ đều mang thai còn muốn đi công ty sao đi đến lầu nhỏ trước tô linh lộ dừng bước lại trần chờ một lát vẫn là nói không cần ngươi quan tâm dương ngọc khanh thở dài nói ta sao có thể mặc kệ đâu ngươi là nữ nhi của ta b ụ n g của ngươi bên trong chính là cháu ngoại của ta mụ mụ lần này đáp ứng tinh mộng cùng tinh thần n g ờ i về nước tới làm tinh mộng tuyển tú ban giám khảo kỳ thật chính là vì ngươi a lần nữa dừng bước lại quay đầu kinh ngạc nhìn xem mẫu thân nói ngươi nói cái gì ngươi muốn đi tuyển tú tiết mục đương ban giám khảo sao dương ngọc khanh cũng là một mặt kinh ngạc làm sao ngươi không biết sao cái này thế nhưng là tô thị ban giám đốc tán đồng mai tỷ cũng là một mặt kinh ngạc sau đó hoàng sợ nói ngài ngài chính là cái kêu mạ gì nữ sĩ sao trước đó ban giám đốc bên trên thương nghị lần này tinh ngộ tuyển tú ban giám khảo thời điểm trong đó năm cái trong giám khảo ngoại trừ trần trấn huy cùng lâm văn hàn bên ngoài còn lại ba cái đều là từ nước ngoài mời trở về c ự tinh có hai cái nữ ban giám khảo lúc ấy tinh ngộ đều chỉ cung cấp tài liệu tương quan nhưng cũng không có nói khai ra bản nhân ả n h trục tới từ tài liệu tương quan biểu hiện trong đó từ bắc mỹ trở về mạ dị nữ sĩ là lấy quốc tế đỉnh cấp tạo hình tượng sư thân phận được tuyển ban giám khảo kết hợp dương ngọc khanh cũng là từ bắc mỹ về nước mà lại trước mắt dạng này thanh xuân tịnh lệ cách t n mặc có thể khẳng định nàng chính là vị kêu mạ dị nữ sĩ dương ngọc khanh ì n xem kinh ngạc nữ nhi cùng hai tỷ mỉ vừa Đúng à, mụ mụ tên tiếng anh chữ nhà làm sao các ngươi cũng không biết sao tô linh lộ cùng ai tỉ nhìn nhau hai người đều ý thức được lúc ấy là hai người bọn họ sơ sót không có cha rõ ràng lúc này trong lòng hai người không khỏi bắt đầu nghĩ như vậy một vị khác được thỉnh mời trở về nữ ban giám khảo thì là ai đâu tại người tô ra đều n g â y người thời khắc dương ngọc khanh vô vô tay nói được rồi t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm chúng ta đi thôi đi trước công ty sau đó nghiễm nhiên liền bày ra một bộ nữ chủ nhân tư thế nói với trần di mỹ t p à, ngươi chuẩn bị một chút linh lộ vận dụng đúng mấu chốt là chuẩn bị thêm chút nước đều cho linh lộ mang lên nhất định phải là nước nóng còn có trần di cũng là có chút choáng váng không biết nên như thế nào đi trả lời dương ngọc khanh muốn mở miệng cự tuyệt nhưng là giống như đối phương là vì nữ nhi tốt nhưng là nếu như cứ như vậy đáp ứng mình chẳng phải là thật sự thành tô ra người hầu thừa nhận đối phương nữ chủ nhân thân phận rốt cục tại rằng c ó thời điểm tô linh lộ mở miệng nói ngươi để trần di đi làm cái gì trần di cũng không phải trong nhà người hầu dương ngọc khanh lập tức nói à đối đâu có lỗi với mỹ tuệ là lỗi của ta loại chuyện này hẳn là ta cái này mụ mụ làm nói xong liền chủ động trước một bước đi vào nhà hỗ trợ thu lại các loại đồ vật cứ việc có chút luống cuống tay chân nhưng đúng là hết sức chăm chú đang chuẩn bị thấy đứng tại cổng ba người đều có chút không thể tưởng tượng nổi rốt cục trần di nhịn không được thấp giọng nói linh lộ ngươi cùng cây mơ vẫn là cẩn thận một chút bất quá cũng đừng quá tận lực xa lánh nàng nhìn thấy mẫu thân mình trong phòng bận rộn thân ảnh cho dù là trong lòng lại có bóng ma dù sao vẫn là không có khả năng không có chút nào đặc dung cuối cùng chỉ có thể thở dài nói được thôi ta cùng mai tỷ sẽ chú ý mai tỷ chúng ta lên lầu thay quần áo đi chương bốn trăm linh năm thích sinh đẹp mãi mãi m ã ba, ba. đem bốn tiểu cô nương đưa vào phòng học chúng tiểu cô nương ngồi xuống liền bắt đầu cùng đồng học cùng một chỗ nói chuyện t i ế m các ngươi biết không trong nhà của chúng ta tới cái thật xinh đẹp mãi mãi nhìn xem thật trẻ tuổi thật x i n h đẹp đâu quân quân ba ngươi rất trẻ trung rất xinh đẹp thế nhưng là mãi mãi không đều là tóc hoa dâm như thế sao a không phải đâu ngươi xem chúng ta trần mãi mãi không phải cũng rất trẻ trung xinh đẹp ha ha hôm nay trở về mãi mãi càng tuổi trẻ đúng ta tận mắt thấy quân quân hân hân huyên huyên sữa của các nàng sữa thật trẻ tuổi thật sinh đẹp đâu một đám tiểu nữ sinh tụ cùng một chỗ lưu tại hưng phấn thảo luận tô ra ba tiểu cô nương vị kia tuổi trẻ xinh đẹp mãi mãi luôn luôn nghịch ngợm gây sự trần tư trùng chạy tới nói các ngươi gạt người mãi mãi làm sao có thể tuổi trẻ xinh đẹp trần tư trùng vừa nói như vậy bốn tiểu cô nương lập tức tất cả đều không vui bởi vì các nàng là tận mắt nhìn thấy không có gạt người chúng ta tận mắt thấy mà lại xinh đẹp mãi mãi còn cùng chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm đâu a đúng trần tư trùng chúng ta không có gạt người thiến tiến cũng nhìn thấy ha ha không có gạt người ừm là thật ta cũng tận mắt thấy mọi người còn cùng một chỗ ăn bữa sáng bốn tiểu cô nương đều như vậy nói đem trần tư trùng cho chắn đến không thể nói được gì chỉ có thể là kiên trì nói hử dù sao ta không tin chúng tiểu cô nương lập tức xem thường và cửa trách trần tư trùng cái khác một chút nữ h à i cũng cùng theo nói ngươi không thấy được liền nói người ta gạt người thật sự là không nói đạo lý a là đâu ngươi không thấy được liền không thể nói là gạt người nha ha ha chúng ta không có gạt người đúng không có gạt người đúng vậy nha tô mộng quân các nàng rõ ràng không có gạt người trần tư trùng ngươi hẳn là xin lỗi đúng vậy a đúng vậy a trần tư trùng ngươi nhanh cho các nàng xin lỗi tại một đám tiểu cô nương thuốc r ụ t dưới vì không cho bạn cùng lớp chống lại mình trần tư trùng cũng chỉ có thể cùng chúng tiểu cô nương xin lỗi đạt được trần tư trùng xin lỗi chúng tiểu cô nương lập tức mừng khắc khởi sau đó lại tụ cùng một chỗ đàm luận các nàng xinh đẹp mãi mãi mãi cho đến sớm đọc tiếng chung v ă n g lên chúng tiểu cô nương mới đều r i ê n g phần mình trở lại trên vị trí của mình đi nhạc nghị trước đổi tới ạ n i h m phân công ty bên này lên lầu liền thấy lư u thi miểu đối diện và o ra nhìn thấy biểu mội vô cùng lo lắng dáng vẻ có chút kỳ quái hỏi ha hà ngươi bận rộn gì sao không thể chấm giá điểm lư thi m i u hưng phần nói không thể chậm ta k a ngươi làm sao còn dạng này thoải mái nhàn nhã ngươi không biết hôm nay là tổng công ty hội nghị thường kỳ sao nhạc nghị gật đầu ta biết ta hôm nay tổng công ty hội nghị thường kỳ bất quá là thương lượng tinh mộng tuyển tú cùng chúng ta lại không quan hệ thế nào lưu thi miệu lập tức lẩm bẩm miệng nói làm sao lại không quan hệ rồi lần này tuyển tú bên kia có thể sử dụng chúng ta không ít tài nguyên nói đến lần này tô thị nội bộ đối tuyển tú tiết mục cũng là phi thường trọng thị xem như vận dụng không số ít cửa tài nguyên trong đó không ít tuyên truyền p h ư diện càng là chuyên môn để ạ niềm p â n công ty bên này làm ra một cái ạ niềm phim ngắn vì cái kia phim ngắn toàn bộ h nghìn phân công ty bên này cũng là tăng giờ làm việc cho nên tại lưu thi m i ệ u nhìn tổng công ty bên kia đã mở hội nghị thường kỳ nên trước tiên đem kia bút chế tác phí tổn trả hết biết được biểu mộ ý nghĩ lập tức cười lắc đầu ngươi thật là ý nghĩ h a o huyền đám người kia chính là thiết công kê không có khả năng đưa tiền lưu thi m i ệ u lập tức hồ đồ hỏi thiết công kê đó là vật gì nhạc nghị cười một cái nói thiết công kê vắt chảy ra nước ca ha ha ha ha lưu thi miệu tỉnh táo lại lập tức nhịn không được cười ha hả ngay tại nhạc nghị cùng lư thi miệu đứng tại cổng nói đùa thời điểm trong công ty đã có người chạy đến nói nhạc tổng tổng công ty bên kia để ngài quá khứ họp nhạc nghị nhữ mày tới nói ta đi mở cái gì sẽ à chúng ta ạ nghỉ bên này lại không tham gia bọn hắn tuyệt tú nói ta không đi nhưng là đến thông báo người ngược lại là rất khẳng định nói tổng công ty bên kia nói ngài làm phó tổng nhất định phải trình diện lưu thi m i ệ n trong nháy mắt liền nghiêm túc lên ca cảm giác tình huống không đúng à, ngươi vẫn l ạ qua xem một chút đi nhạc nghị có chút bất đắc gì nói ta cũng còn không có ngồi xuống liền lại muốn lái xe thật phiền ngược lại trong lòng hơi nghi hoặc một chút nói thầm chẳng lẽ nói điện thoại bên kia nhạc nghị đại cứu bình tĩnh nói ta biết đêm qua chín điểm trở về nhà lưu thi miểu ngay sau đó còn nói thế nhưng là thế nhưng là cha nữ nhân kia trở về có thể hay không đối anh ta bất lợi điện thoại bên kia lưu cẩm vinh nói có thể hay không bất lợi ta không biết dù sao ca của ngươi là có phiền bởi vì ngươi đại cô cũng bay về rồi c ú p điện thoại lưu thi m i ệ u một mặt kinh dị nói t h ầ m đại cô cũng bay về rồi nhạc mẫu cùng bà bà chơi à ta ca ngài tự cầu phúc đi nhạc nghị cũng không biết chờ đợi hắn là cái gì vừa lái xe chạy tới tổng công ty bên kia một bên phàn nàn thật phiền à tổng công ty tiết mục làm gì nhất định để ta đi đâu chúng ta ả nìm lập tức liền muốn lên chiếu có được hay không rất bận rộn vừa mới phát động xe điện thoại lại văng lên nhận nghe điện thoại mang theo châm lửa khí hỏi uy là ai chuyện gì điện thoại bên kia ngắn ngủi trầm mặc qua đi một cái thanh âm quen thuộc nói ừ lúc này mới hơn nửa năm không thấy nhi tử ta tính tình tăng trường sao nghe được mình mẹ thanh âm nhạc nghị mau nói l ã mụ n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao cái giờ này gọi điện thoại tới lại không ngủ được điện thoại bên kia nói tiếp ta vì cái gì không thể cái giờ này điện thoại cho n g ư ơ i đâu ta cho nhi tử gọi điện thoại còn muốn tuyển thời gian sao còn có mẹ ngươi bây giờ tại trong nước đâu cái này sáng sớm tại sao lại đi ngủ đâu cái gì ngươi ngươi ở trong nước l ã mụ người trở về rồi sao nhạc nghị quả nhiên là giật n à cả mình đ i mụ mụ mụ mụ một chuỗi dài nghi vấn hiện lên ở nhạc nghị trong đầu để nhạc nghị đầu góc có một chút như vậy mơ hồ lư cẩm t u gặp nhi từ không nói lời nào tiếp tục đối với điện thoại hô con trai ngoan của ta ngươi đến cùng tới hay không tiếp ngươi mẫu thân đại nhân đâu đi a mẹ ngươi ở đâu đâu sau hiện tại i l、like、đó u tiến hành g quan t một phen đơn giản cải trang về sau liền không kịp chờ đợi đi bộ chạy tới ra trúc viện trong lòng có quá nhiều nghi vấn muốn đến hỏi hỏi một chút mẹ của mình đi vào gia t r ú c viện một chút tụ ở nhà thuộc cửa sân láng giềng gặp được chủ động chào hỏi nhạc nghị a hôm nay làm sao có rảnh trở về a ai nha nhạc nghị ngươi trở về mụ mụ ngươi trở về a nhanh về thăm nhà một chút đi đúng vậy a mụ mụ trở về a là muốn trở về nhìn một chút trên thực tế mặc dù cùng mẫu thân ở chỗ này ở thời gian mấy năm nhưng mình cùng những ngày hàng, hàng xóm láng giềng trong mắt lúc trước mình là cái cả ngày trong nhà không có việc gì dốc lòng muốn trở thành dốc n rồi linh tinh thực tế bất quá là cái ngồi ăn rồi chờ chết ăn bám tộc cho nên đám láng giềng đại đa số thời điểm cũng là kính nhi viết chi trên cơ bản ở như vậy trong vài năm láng giềng biết mẫu thân có hắn con trai như vậy chân chính nhớ kỹ tướng mạo sợ là không có mấy cái khả năng nếu như không phải mẫu thân trở về mình đi vào gia trúc viện thời điểm những người này cũng sẽ không để ý chính mình nhạc nghị cũng không thèm để ý những này đã từng quê nhà đối với mình cách nhìn cũng không cần thiết đi qua nhiều cùng t h a n g đấu tiểu dân so đo đã không có nhận ra mình đương nhiên mình cũng liền không cần tại trước mặt bọn hắn cho thấy thân phận lên tiếng cũng nhanh bước tới ra môn chạy tới l ê lầu Đẩy cửa ra, trong ự c t i ế trí vào nhớ n hai cái lời thân c vừa lạ ảnh tại thời khắc này trung điệp trước mắt người trung niên này nữ nhân đúng là mình mẫu thân không thể không nói mẫu thân mặc dù khoe mắt có nếp nhăn nơi khoe mắt nhưng kỳ thật nhìn cũng không trông có vẻ già trên thân tản mát ra tài trí khí chất đi lên trước một tay lấy mẫu thân ôm vào trong ngực nói mẹ ngươi có thể tính trở về nhi tử nhớ ngươi muốn chết ôm lấy nhi tử lư u cẩm tú mỉm cười vô vô nhi tử đầu nói nhi tử ngốc mụ mụ cũng không phải không trở lại hai mẹ con liền như thế ôm nhau giống như là về tới khi còn bé nào vào mẫu thân trong ngực cảm giác ôm thật lâu đột nhiên mới bung ô lỏng ra mẫu thân sau đó hỏi mẹ ngươi đến tột u cùng đi nơi nào còn có kia năm trăm vạn là chuyện gì xảy ra lư u cẩm tú đánh giá nhi tử mỉm cười nói mụ mụ nhi tử ngốc trưởng thành hiện tại thành một cái nam nhân chân chính dưng một chút còn nói kia năm trăm vạn sự tình đã qua ngươi không phải cưới được ngưỡng mộ trong lòng thê từ sao húng chi ngươi trợ giúp tô thị dần dần có lãi cho bọn hắn tiền kiếm được cũng không chỉ kia năm trăm vạn đi nhạc nghị nhẹ gật đầu nhưng vẫn là tiếp tục hỏi thế nhưng là đây là hai chuyện khác nhau ngài lúc ấy đến cùng là thế nào nghĩ tại sao muốn làm như vậy lư cẩm tú mỉm cười vớt ve mặt của con trai gõ mà nói bởi vì lúc ấy mụ mụ cần kia năm trăm vạn cho nên chỉ có thể dùng biện pháp như vậy đối câu trả lời này nhạc nghị cũng là rất im lặng thế nhưng là ngài thật rất cần tiền có thể nói với ta à không cần thiết nhất định làm chuyện như vậy còn có nếu ta cùng tô linh lộ không phải loại quan hệ đó đâu ngài cứ như vậy đem nhi t ử bán lư cẩm tú lập tức cười lên ha ha ha ta nhi t ử n ố c ngươi thật đúng là coi là mụ mụ tùy tiện sẽ bán đi ngươi sao ngươi yên tâm đi mụ mụ đều là điều tra rõ ràng biết ngươi cùng tô linh lộ t ầ n g kia quan hệ mới có thể đem người bán cho nàng nhạc nghị lại có chút không hiểu hỏi vẫn là không đúng lúc ấy linh lộ nàng không biết là ta vì cái gì nàng sẽ đáp ứng cho ngươi năm trăm vạn đâu lư cẩm tú mỉm cười nói đó là bởi vì ta lúc ấy cũng tại tô thị ta biết nàng không kịp chờ đợi cần kết hôn kế thừa tô thị chính là đơn giản như vậy đúng c h í ngược h là đơn i ả n n h v ậ lại lại nhìn c về phía mẫu thân hỏi thế nhưng là mụ mụ ngươi vì sao lại chạy tới nước ngoài còn có người anh quốc hoàng thất âm nhạc tổng thanh tra thân phận là chuyện gì xảy ra lư cẩm tú mỉm cười điểm một cái chán của con trai nói thế nào mụ mụ không thể có sự nghiệp của mình sao nhạc nghị mười phần bất đắc dĩ nói có thể à nhưng là ngài có thân phận như vậy còn thiếu khuyết k i a n năm trăm vạn sao lư cẩm tú lần nữa nợ nụ cười ta nói ngươi tiểu tử tại sao lại vòng trở về rồi ngươi cứ như vậy xoắn suýt sao không đợi nhạc nghị trả lời mẫu thân lần này nói thẳng tốt à nói do đi ta kỳ thật chỉ là muốn tác hợp các ngươi mà thôi nhạc nghị rốt cục t h ở phào nhẹ n h ó n nói ừ n ngươi nói như vậy ta ăn tâm nhìn thấy bộ dáng của con trai lư cẩm tú nhìn không được cười mắng nhìn xem tiểu từ ngươi chính là lo lắng mụ mụ ngươi cùng ngươi nhà vợ bên trong c ó cái gì mâu thuẫn à? nhạc nghị lập tức khẩn trương lên các ngươi các ngươi có phải hay không thật sự có mâu thuẫn gì ta nghe nói cùng ông ngoại có quan hệ lư u cẩm tú thần sắc trở nên nghiêm túc lên không có trả lời lời của con ngược lại là hỏi mụ mụ hỏi ngươi ngươi bây giờ hạnh phúc sao bị mẫu thân đột nhiên hỏi như thế để nhạc nghị ngược lại là có chút không biết nên trả lời như thế nào rồi cẩn thận nghĩ nghĩ mình cùng t ô linh lộ kết hôn bây giờ có con của mình mà tại tôi a còn có như thế ba cái đáng yêu tiểu ra hỏa mình cũng coi là đạt thành một chút một cái khác thế nguyện vọng tự a hồ đúng là vô cùng hạnh phúc ca nhẹ gật đầu trả lời ừ m ta hiện tại xác thực rất hạnh phúc nếu như mụ mụ ngươi cũng có thể ở bên người ta sẽ càng thêm hạnh phúc lư cẩm tú trầm mặc một l ầ t nói rất tốt đã con của ta hạnh phúc như vậy mụ mụ liền từ bỏ những cái kia đã từng ân đoán nghe nói như thế nhạc nghị đã hiểu rõ hết thảy nhìn lúc trước mình ông ngoại xác thực cùng tô láo g i a tử là có mâu thuẫn thậm chí nói được ông ngoại công ty đóng cửa rất có thể liền cùng tô láo g i a tử có quan hệ bất quá đã mẫu thân có thể bung xuống mối thù này toán vì mình không còn đi truy cứu cái gì mình cũng không cần đi truy đến cùng không cần biết lúc trước những chuyện kia bởi vì biết sẽ chỉ tăng thêm phiền não nhìn thấy nhi tử lâm vào c h ầ m tư lư c ẩ m tú đột n h i ê nói n được rồi mụ mụ thật vất vả trở về đừng bảo là những n à y không vui sự tình ngược lại còn nói nghe nói ngươi có một nhà có điểm đặc sắc nhà hàng đâu có thể hay không mang mụ mụ đi nếm thử nhìn đồng hồ vừa vặn hiện tại là buổi sáng nhà hàng cũng không tính là rất nhiều người liền lập tức đáp ứng t ố t đi thôi ta thân yêu mụ mụ nhi tử mang ngài đi ăn tiệc mẫu thân kéo nhi tử cánh tay hai mẹ con liền cùng nhau đi ra cửa đi xuống lầu cùng một chỗ hướng ra thuộc ngoài viện đi đến Chương đều i Hai mẹ con đi ở nhà thuộc trong nội viện, i ệ u thuộc thấp trong rất nhà h mẹ mẹ con, con n ở người đều sẽ chủ động cùng mẫu thân chào hỏi. Mẫu thân ở nhà hỏi. đều mẫu Mẫu thuộc sẽ chủ chào t ở ra o n nội viện nhân duyên g rất tốt. như a l u thế ỷ trở về à n a trai của ngài A.、Đều、dai đây Đều là Lưu ngài như Tỷ t con h lớn à nha cái gì gọi là đều lớn như vậy người ta nhi tử vốn là đã rất lớn tốt ta ta nhớ được trước kia đều ở nhà làm cái gì dốc nr ồ luôn. hiện tại người trẻ tuổi chính là như vậy không có chút nào thiết thực vẫn là h ả o h ả o tìm một công việc đi đúng đấy mặc dù bây giờ cái gì sao ca nhạc minh tinh điện ảnh kiếm rất nhiều tiền nhưng là vật kia vẫn là giảng cứu tiên h phú các ngươi nói cái gì đó lư tỷ thật vất vả trở về một chuyến các ngươi có thể hay không đừng tại đây nói mò đúng đấy xem người ta ăn mặc hẳn là cũng tại công ty lớn đi làm con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng các ngươi có thể hay không đừng tổng lôi chuyện cũ cũng một chút cùng mẫu thân quan hệ không tệ người sẽ giúp nói vài câu còn có khách khí hỏi thăm lư tỷ nhi tử đẹp trai như vậy ở đâu đi làm a có hay không đối tượng đâu đối với thiện ý hỏi thăm lư cẩm tú lập tức cười đáp lại hắn đã kết hôn rồi nàng dâu đều mang thai vừa nghe nói nhạc n h ị đã kết hôn mà lại vậy mà lao bà đều mang thai những cái kia cùng mẫu thân quan hệ không tệ nhân mã bên trên n h a u n h a u x u ố n g lại đi lên ai nha kết hôn chuyện lớn như vậy làm sao đều không thông chi mọi người đâu đúng vậy à mọi người quê nhà hàng xóm nhiều năm như vậy kết hôn thế nhưng là đại sự cái này đều không theo chúng ta nói lưu tỷ ngươi việc này làm xác thực không chính cống lúc trước nhà các ngươi nhạc nghị còn theo đuổi ta nhóm nhà n i n h nghi làm sao kết hôn đều không nói đâu không phải là mang thù à. nghe được lời này người trong cuộc tranh thủ thời gian lôi kéo mẫu thân nói ai nha mẹ vậy cũng là bao nhiêu năm trước sự tỉnh ngươi còn nói lư u cẩm tú lần theo thanh â m nhìn sang nhìn thấy một cái tuổi trẻ mụ mụ dẫn một đứa bé trai mỉm cười hỏi đây là ni ni con của người a lôi kéo tiểu nam hải tuổi trẻ mụ mụ đáp lại đúng vậy lô di cường cường nhanh lên kêu bà nội còn có thúc thúc tốt tiểu nam hải không để ý đến mụ mụ ngược lại là rất cẩn thận đánh giá nhạc nghị nhạc nghị vì che giấu thân phận là trải qua một phen cải trang c ũ n g bình thường trên t v dáng vẻ có chút sai lệch cứ việc chỉ là rất nhỏ một điểm cải biến nhưng là bởi vì một mực tại gia trúc viện thanh danh bất hảo mọi người trước kia đều không phải là rất chào đón hắn lại thêm đi nói có chút danh khí nhưng càng nhiều vẫn là tại bọn nhỏ trong suy nghĩ thanh danh tại một chút truyền thống gia trưởng trong mắt phim hoạt hình loại hình vẫn là cho hải tử nhìn cho nên gia trưởng cũng sẽ không quá nhiều đi chú ý cô ba ba ngẫu nhiên buổi tiếp hải tử nhìn vài lần cũng sẽ không quá đi để ý cô ba ba tướng mạo như thế nào cho nên tại khoảng cách gần như vậy dưới không có người nhận ra nhạc nghị thân phận đại khái mọi người cũng sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ nhưng là tiểu hải tử lại khác biệt hiện tại cả nước thậm chí toàn cầu tiểu hải tử đều biết cô ba ba tồn tại nhất là năm sau mấy lần đài truyền hình phỏng vấn càng thêm là để bọn nhỏ đối cô ba ba ấn tượng cực kỳ khắc、sâu. bởi vì bọn nhỏ đều biết cô ba ba sẽ cho bọn hắn giảng dễ nghe cố sự sẽ còn cho bọn hắn làm phim hoạt hình còn có chơi vui trò chơi dạy cho bọn hắn cho nên tại bọn nhỏ trong mắt cô ba ba chính là toàn trí toàn năng là trên thế giới này người lợi hại nhất so với mình ba ba mụ mụ còn lợi hại hơn cường cường nhìn kỹ nhạc nghị đ ư a n g à y đột nhiên liền nhận ra hoàng sợ nói mụ mụ cái này đây là cô ba ba. phát hiện h à i tử nhận ra mình nhạc nghị ngược lại là cảm thấy có chút kinh ngạc không nghĩ tới mình cải trang lại bị một đứa bé cho nhận ra lư cẩm tú rất kịp thời đổi chủ đề ha ha ha không thể để cho cô ba, ba. bất quá chúng ta cường cường có thể gọi cứu cứu nhạc nghị ngồi sùng xuống, xuống đem tiểu nam hải hô một bên thấp giọng hỏi ngươi nhận ra cô ba ba thật sao nhìn thấy nhi tử cùng nhạc nghị thân mật mẫu thân của đứa bé trai cùng cái khác hàng xóm cũng không có để ý cảm thấy chính là tiểu hải tử nhận lầm người cường cường rất chân thành gật đầu từ、um、vân ta biết ngươi chính là cô ba ba nhạc nghị mỉm cười từ trong túi lấy ra gần nhất đồng thời tạp chí muốn tặng cho bọn nhỏ nhỏ thiếp giấy đưa cho tiểu nam hải nói vậy chúng ta đừng nói cho bọn hắn có được hay không đây là cường cường cùng cứu, cứu bí mật đạt được cô ba ba tặng lễ vật tiểu nam hải cũng hạ giọng nói đây là ta cùng cứu cứu bí mật nhạc nghị mỉm cười méo m é o tiểu nam hải khuôn mặt sau đó r u ộ i ra ngón lũ nói chúng ta n g h o tay đây là bí mật của chúng ta tiểu nam hải rất vui vẻ cùng nhạc nghị n g ó tay trong lòng là phi thường vui vẻ đem thiếp giấy cũng cho dấu h ả o h ả o trấn an tiểu nam hải nhạc nghị lại đứng người lên lôi kéo tiểu nam hải trở lại hắn mụ mụ bên người mỉm cười đối hải tử mẫu thân nói cường cường thật là một cái đáng yêu hải tử hôm nay trở về quá mau lần sau khẳng định sẽ cho hải tử mang lễ vợt hải tử mẫu thân tựa hồ không nghĩ tới nhạc n ị lại đột nhiên dạng này chứng trả đàng hoàng nói ra mấy c trên thực tế càng giống là người tuổi trẻ nhất thời xúc động mà thôi bởi vì khi đó nhạc nghị trong nhà chơi dốc nr tiểu nữ sinh luôn luôn cảm thấy loại đồ vật này đặc biệt xuất khí bây giờ trở về nhớ tới kia thật bất quá là thiếu nữ thời kỳ phản nghị tôi hiện tại hai người gặp mặt càng giống là huynh hội mẹ đứa bé tỉnh táo lại mỉm cười nói nghị ca ngươi không cần k h á c h khí ngươi ở bên ngoài công việc kiếm tiền cũng vất vả tại mẹ đứa bé trai trong mắt nhạc nghị thủy trung vẫn là cái kia chỉ có mầm tưởng khuyết thiếu thật kiền năng lực g i a hỏa cho nên cảm thấy nhạc nghị ở bên ngoài kiếm được là vất vả tiền không hy vọng ngày xưa mối tình đầu vì chính mình nhi tử lãng phí tiền cảm nhận được đối phương thiện ý mỉm cười nói vậy thì tốt ngươi lưu lại điện thoại của ta nếu có cái gì cần hỗ trợ có thể gọi cho ta mẹ đứa bé trai cũng không có để ý liền cùng nhạc nghị trao đổi điện thoại sau đó liền lôi kéo con trai mình rời đi cáo biệt hàng xóm láng giềng hai mẹ con đi ra ra chúc viện tương hố liếc nhau một cái hai mẹ con đồng thời đều cười lên thế mà thật che giấu những cái kia hàng xóm không có bị các bạn hàng xóm cho nhận ra hai mẹ con thật sự là cảm thấy rất có ý tứ lư cẩm tú hỏi nhi tử xe của ngươi dừng ở nơi nào sẽ không bị phát hiện a n h ạ nghị cười nói mẹ ngươi cứ yên tâm đi ta mỗi lần trở về đều là đem xe dừng ở sát vách quảng trường bãi đỗ xe lư u cẩm tú thở dài nhẹ nhõm vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi r a trúc viện là mẹ con chúng ta không cần gánh vác minh tinh đầu hàm địa phương cho nên tuyệt đối không nên bị phát hiện cũng không cần đánh vỡ không khí nơi này nếu là lúc trước mẫu thân nói như vậy đã từng nhạc nghị tuyệt đối sẽ phản đối thậm chí cùng mẫu thân bởi vì cái này sự t ì n h đại xảo m ộ t khung nhưng là trải qua gần thời gian một năm lắng đ ọ n g hiện tại nhạc nghị đã càng thêm thành thục nhất là còn có một cái khác thế ký ứ tại xử sự, sự làm người càng thêm lão thành tự nhiên là đồng ý mẫu thân cách làm hai mẹ con đi bộ đi đến sát vách quảng trường ngoặt vào một tòa cao ốc bãi đỗ xe lái xe lập tức liền thẳng đến phòng ăn trong xe thời điểm hai mẹ con lại thoát khỏi những cái kia ngụy trang biến thành một đôi chân chính minh tinh mẹ con chương bốn trăm linh tám hai mẹ con này ba ba đến tô thị tô linh lộ một đ o à n người cấp tốc liền ngồi thang máy trực tiếp lên tới tô thị cao ốc tầng cao nhất cứ việc mẫu thân trở về có chút không t h í chứng nhưng là mẫu thân trên đường đi hỏi han t â n cần ráng vẹ lại không giống như là giả vờ giả v ị cho nên tô linh lộ cũng không tốt quá mức tận lực xa lánh cũng liền tùy ý mẫu thân theo bên người cho nàng dọ sách vật kia loại hình ba người lên tới tô thị tầng cao nhất còn không có tiến vào phòng t ổ n g tài một nữ trợ lý tới nói tô tổng phía dưới đều đang đợi ngài không đợi tô linh lộ mở miệng mẫu thân đoạt trước nói để bọn hắn trở lấy không có gặp các ngươi tô tổng mang thai sao có cái gì sơ s u ấ t bọn hắn giao nổi trách nhiệm sao nữ trợ lý không biết dương ngọc hành trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì dọa đến xứng sở ngay tại chỗ vẫn làm ai tỉ cho cái ánh mắt nói được rồi để bọn hắn chờ một lát chúng ta lập tức liền xuống đi đợi đến nữ trợ lý rời đi tô linh lộ lập tức đối với mẫu thân nói ngươi có thể hay không đừng tùy tiện trong công ty ra lệnh nghe được nữ nhi mẫu thân không phải là không có sinh khí ngược lại là có chút ủy khuất nói mụ mụ là lo lắng ngươi quá mệt mỏi n h à nhìn thấy mẫu thân khóc không thành tiếng dáng vẻ để tô linh lộ cùng mai tỷ thật là trong nháy mắt liền mắt tròn váng trầm mặc một lát đành phải ấm giọng thì thầm đối với mẫu thân nói tốt tốt ta không có trách ngươi chỉ là ngươi chú ý một chút ảnh hưởng dương ngọc khanh lau đi khỏe mắt nước mắt nói được rồi mụ mụ biết rồi chúng ta trước tiên đem đồ vật để xuống đi đối mặt dạng này mẫu thân tô linh lộ cũng là không có biện pháp chỉ có thể gật đầu đi hướng phòng tồn tài nhưng là vừa đi ra hai bước mẫu thân lập tức lại tiến lên đến đưa tay nâng lên nàng giống như là sợ nàng làm bị thương mai tỷ đứng ở phía sau nhìn thấy dạng này hai mẹ con cũng là không còn gì để nói không hiểu rõ vị mẫu thân này đến cùng đang làm cái gì tô thị phòng họp lớn bên trong các cổ đông cơ hồ đều đã đến đông đủ nhưng lại chậm chạp không thấy tô linh lộ có nhỏ cổ đông đầu tiên không kiên nhẫn được nữa chúng ta tiểu tô tổng giá đỡ là càng lúc càng lớn như thế lớn hội nghị thường kỳ đều đến trễ cũng không phải mặc dù chúng ta là nhỏ cổ đông nhưng dầu gì cũng là công ty cổ đông a cũng không thể cứ như vậy đi chúng ta đều cho p ơ i ở chỗ này a một chút phó tổng cũng âm dương quay khi nói tiểu tô tổng dù sao mang thai chúng ta phải hiểu một chút nha lập tức có đ ồ n g sự mở miệng mang thai liền sớm làm đem vị trí cấp cho ra, về nhà sinh con đi tốt ngay tại trong phòng họp xảo xảo nháo nháo thời điểm đột nhiên một thanh â m vang lên mới vừa rồi là ai nói muốn để nữ nhi của ta về nhà sinh con nghe được thanh â m này trong n g á y mắt làm cho cả trong phòng tất cả mọi người đứng người lên bởi vì cái này thanh â m bọn hắn thật sự là khắc sâu ấn tượng cứ việc thời gian qua đi có thời gian mười năm nhưng là đến nay nghe được thanh em này mọi người sẽ còn cảm thấy một trận dù mình t h a n h âm tự nhiên không phải là của người khác chính là dương ngọc khanh đã từng tô thị người cầm lái sau đó tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem phòng họp lớn cửa mở ra một cái mỹ lệ nữ nhân đỡ lấy mang thai tô linh lộ đi tới thấy được cái kia nữ nhân xinh đẹp tất cả mọi người cảm thấy mười phần lạ l ắ m thế nhưng là thanh âm nhưng lại như thế quen thuộc trong lúc nhất thời ở đây cổ đông cùng đồng sự tất cả đều kinh ngạc không thôi không dám khẳng định cái này nữ nhân xinh đẹp có phải là bọn hắn hay không suy nghĩ người kia cuối cùng vẫn là trình diện lý ra lão gia tử mỉm cười nói ha ha ha nghĩ không ra ngọc khanh ngươi trở về rõ ràng dương ngọc khanh trở、về. lý ra xem như kẻ đầu t ê n ư hiện tại lý ra lão gia tử ngược lại là bày ra một bộ thật bất ngờ d á n g vẻ bên kia trần gia cùng đường ra hai vị lão nhân cũng đều là mỉm cười cùng dương ngọc khanh chào hỏi dương ngọc khanh mỉm cười nói ba vị đều là trưởng bối không cần khách k h í như vậy ngọc khanh lần này trở về chủ yếu là hầu hạ nữ nhi thuận tiện còn muốn cho lý thúc các ngươi kia cái gì tiết mục đương ban giám khảo lý ra lão gia tử tiếp tục giả vờ ra kinh ngạc bộ dáng a chẳng lẽ nói cái kia mạ di nữ sĩ chính là ngọc k h a n ngươi câu nói này kỳ thật đã bại lộ dù sao có ba chuyện gì trước không có toàn bộ công bố ban giám khảo trong đó có hai cái đều là nữ tính lý ra lão gia t ử đi lên liền nói mạ gì nữ sĩ đơn giản chính là giấu đầu lòi bôi bất quá người ở chỗ này đều không có để ý t ừ n g cái tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía dương ngọc khanh đối với vị này trong truyền thuyết nữ ma đầu trở về thật là làm cho tất cả mọi người cảm thấy phi thường c h ấ n kinh tô linh lộ có chút bất đắc dĩ chỉ có thể là cất bước đi hướng mình tổng giám đốc vị trí cũng không muốn lại đi để ý tới những thứ này nhìn thấy nữ nhi động dương ngọc khanh lập tức hóa thân thành một cái hảo hảo mụ mụ mau tới chức nâng lên nữ nhi đi đến vị trí thời điểm còn chuyên môn xuất ra điểm đến cho nữ nhi tại vị đưa bên trên dọn xong vị nữ nhi cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống thấy cảnh ấy thật là để ở đây tất cả mọi người lại một lần chân kinh thậm chí lý gia trần gia đường ra ba vị lao nhân cũng đều giật nảy cả mình phải biết tại mọi người trong ấn tượng đã từng dương ngọc khanh thế nhưng là loại kia tuyệt đối nữ cường nhân kia là một cái chân chính nói một không hai người từ trước đến nay là sẽ không cho bất luận kẻ nào sắc mặt tốt không nghĩ tới bây giờ c ư như i ê n n h thế ôn nhu quan tâm m ẫ u chốt nhất là như thế ăn nói khép nép đi hầu hạ mình nữ nhi mọi người kỳ thật đối chuyện năm đó đều có c h ấ nghe thấy biết dương ngọc khanh bị đuổi ra tô ra cùng tô thị nguyên nhân là cái gì thế nhưng là trước mắt một màn này người này vẫn là năm đó cái tia nữ ma đầu sao tại tất cả mọi người chấn kinh nghi ngờ thời điểm tô linh lộ ngược lại là có chút xấu hổ đành phải ấm giọng đối với m â u thân nói tạ ơn mẹ nghe được nữ nhi xưng hô mình mụ mụ dương ngọc khanh là trong nháy mắt liền nước mắt sập hai mắt đấm lệ nói cùng mụ mụ còn khách khí làm gì một màn này mẹ hiền con hiếu đơn giản để tô thị đám người triệt để mơ hồ lý ra cùng trần gia càng thêm là nhìn có chút không hiểu tô linh lộ để tất cả mọi người ngồi xuống hỏi các vị người đều đến đông đủ a lúc này có người mở miệng nói à n g h ì phân công ty nhạc phó tổng cũng không đến sau đó ngay sau đó còn nói mặt khác còn có lần này tuyển tú tiết mục một vị ban giám khảo cũng không có tới nửa câu đầu bị đại đa số người xem nhẹ nửa câu sau lập tức gây nên hiện trường đám người nghị luận cái gì hàng hiệu ban giám khảo a thế mà không đến tham gia hội nghị thường kỳ sao chính là a không biết lần này hội nghị thường kỳ chính là thương nghị tiết mục nội dung sao loại này không đúng giờ người cũng có thể đương ban giám khảo sao ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm lâm văn hàn mở miệng nói vị tiêu ban giám khảo không cần chờ bởi vì nàng hôm nay sẽ không tới lý thành b á c lập tức đại biểu tinh mộng mở miệng lâm thiên vương không biết vị này ban giám khảo đến tột cùng là người nào vậy so với chúng ta mạ gì nữ sĩ còn muốn hàn g hiệu lâm văn hàn phi thường bình tĩnh nhìn một chút lý thành b á c sau đó lại nhìn về phía dương ngọc khanh cười nói ta cảm thấy ngọc khanh a di chắc chắn sẽ không để ý vị kia không đến dương ngọc khanh lập tức kỳ quái cười cười văn hàn lời này của ngươi đem a di nói hồ đồ rồi đến tột cùng là người nào vậy lâm văn hàn lạnh nhạt trả lời cầm tú cá hậu chương bốn trăm linh chín cá hậu mãi mãi một ba tô thị cả đám thảo luận tuyển tú tiết mục lúc cẩm thú ca hậu đang ngồi ở nhi tử trong xe hưởng thụ lấy niềm vui gia đình bởi vì khoảng cách cơm chưa thời gian còn sớm đang cùng phùng thúc bên kia mua bữa ăn về sau chiếc lái xe mang theo mẫu thân tại nội thành bên trong đi l n g vòng lượn một vòng qua đi mẫu thân có chút không thú vị nói ai nha những địa phương này đều tới qua không có gì tốt đi dạo nhạc nghị bất đắc dĩ nhìn đồng hồ nói nhưng là bây giờ quá khứ ăn cơm có phải là quá sớm hay không một điểm mẫu thân cũng cảm thấy thời gian có chút sớm nghĩ nghĩ nói như vậy đi ngươi không phải cùng tô ra ba cái tiểu nha đầu trung đụng rất tốt sao mang mụ, mụ đi trường học nhìn xem chúng tiểu cô nương đi người cũng không biết mụ mụ tại tv cùng trên internet nhìn thấy ba cái kia tiểu cô nương thật sự là rất thích nghe mẫu thân yêu cầu nhạc nghị cười khổ mà nói thế nhưng là các nàng đang đi học à, không tốt đi q u ấ y dậy các nàng lên lớp ai nha mụ mụ thật vất vả trở về một chuyến nhà đi rồi đi rồi vừa vặn giữa chưa dẫn các nàng cùng đi ngươi cái kia nhà hàng ăn tiệc mẫu thân đột nhiên như cái tiểu nữ sinh đồng dạng cùng nhi tử làm lũng cũng cho tan nếm thử đường mãi mãi tư vị nha giờ k h ắ c này đột nhiên đã cảm thấy tựa hồ mẹ của mình cùng vị kia nhạc mẫu cũng là có liều mạng a trước kia không có phát hiện mẫu thân nũng nịu tiêu chuẩn cũng tuyệt đối là sư cô cấp tay lái đều kém chút không có nắm lại lấy lại bình tĩnh cười khổ đối với mẫu thân nói thế nhưng là ta đều chuẩn bị cho các nàng liền làm dạng này trực tiếp xin phép nghỉ không tốt mẫu thân tự nhiên là không vui nói tiếp ai n h a đi rồi đi rồi mụ mụ liền muốn đi n h a mụ mụ liền muốn nhìn một chút tiểu tôn nữ đến cái này đã liền kêu lên tôn nữ vì cái gì đột nhiên phát hiện mẫu thân so nhạc mẫu còn muốn đáng sợ đâu tại mẫu thân quáy dày đòi hỏi không ngừng nũng n u thủ đoạn dưới rốt cục vẫn là bị công hãm chỉ có thể gật đầu đáp ứng thay đổi đầu xe tốc tốc liền hướng về trường học phương hướng chạy tới trên xe mẫu thân vui vẻ như đứa bé con còn ngâm nga đẩy ra bầu trời mây đen giống lam ti tơ xanh nhung đồng dạng mỹ lệ đã lớn như vậy đây là lần đầu tiên nghe mẫu thân thanh sướng mới mở miệng liền đem nhạc nghị l ô thai bắt lấy hoàn toàn không nghĩ tới tại không có nhạc đệm vẹn vẹn thanh sướng tình huống d ư ớ i mẫu thân tiếng ca vậy mà đẹp như vậy rượu giờ khác này mẫu thân kia phần tình thương của mẹ phán phất bị vô hạn phóng đại mình giống như là về tới mẫu thân cự ử tay nghe mẫu thân ngâm nga d â ngủ đồng dạng thật tin tưởng mẫu thân cái kia cầm tú ca hậu thân phận quả nhiên là có thực lực chân chính cùng với mẫu thân tiếng ca xe rất nhanh hạ cao đỡ sau đó chuyển tới cửa trường đại đạo bên ngoài giao lộ bên cạnh dừng lại xuống xe mẫu thân như cái tiểu cô nương không kịp chờ đợi liền xông về cửa trường nhạc nghị cười khổ theo ở phía sau đi vào trước cửa trường đem thân phận cùng ý đồ đến đều hướng gác cổng nói rõ gác cổng kỳ thật nhận biết nhạc nghị cho nên không đợi nói xong cũng cười nói, làm sao? nhạc tiên sinh lại muốn dẫn nữ nhi bên trên tiết mục nhạc nghị mỉm cười đáp lại à không phải là bọn nhỏ mãi mãi trở về muốn cùng bọn nhỏ họ gặp gác cổng lập tức gật đầu a a nguyên lai là dạng này vậy được đi các người đi vào đi trực tiếp đem cửa mở ra liền thả nhạc nghị cùng mẫu thân cùng một chỗ tiến vào sân trường đi vào cửa trường mẫu thân ngắm nhìn bốn phía đem trong trường học hoàn cảnh đại khái quan sát một lần gật đầu nói ừ m hoàn cảnh quả thật không tệ chỉ từ những cơ sở này công trình đến xem xem như cái rất tốt trường học nghe lời của mẫu thân nhạc nghị cười nói căn này trường học hàn hiệu trường là tô gia ra bằng hữu mẫu thân nghe vậy lập tức với mày hàn hiệu trưởng nói như vậy trường học này là tiểu nha đầu quá mẫu mẫu nhạc nghị hơi kinh ngạc nhìn về phía mẫu thân mụ mụ ngươi cũng quen biết sao mẫu thân gật đầu nhận biết nói đến hàn hiệu trưởng cùng ông ngoại ngươi quan hệ rất tốt cùng ngươi bà ngoại trước kia còn là khuê mật nhạc nghị quả nhiên là có chút c h o n g váng cùng bà ngoại là khuê mật sao mẫu thân cười nói đương nhiên à ngươi bà ngoại trước kia cũng là nổi tiếng giáo dục trên gia chỉ tiếc người mẫu mộ, mộ thân thể không tốt sớm liền qua đời không phải có lẽ hiện tại cũng có thể xây dựng một cái dạng này tiểu học hai mẹ con một bên nói một bên liền hướng lầu dạy học đi đến đi đến lầu dạy học trước thời điểm vừa vặn đối diện đụng phải hàn hiệu trưởng thấy được lư u c ẩ m tú lần đầu tiên hàn hiệu trưởng lập tức liền đem người nhận ra hoàng sợ nói c ẩ m tú ngươi ngươi cũng quay về rồi lư u c ẩ m tú mỉm cười tiến lên hàn di thật lâu không thấy ngài thể cốt vẫn là như vậy tốt lơ tuổi như vậy còn nhớ thương hải tử không đợi hàn hiệu trưởng đáp lời lư u c ẩ m tú lại nói tiếp đi ngài mới vừa nói ta cũng quay về rồi nói như vậy còn có người trở về nói đến đây quay đầu nhìn thoáng qua nhi tử đột nhiên hiểu được ta biết có phải hay không là ngươi nhạc mẫu cũng quay về rồi nhạc nghị một mặt cười xấu hổ nói mẫu thân đại nhân thật sự là anh minh vừa đoán liền chúng vốn cho rằng mẫu thân sẽ nổi giận không nghĩ tới mẫu thân nói thẳng à nàng trở về thì trở về đi cũng không có gì hàn hiệu trưởng cười chua s u ố t l ờ i nhìn xem nhạc nghị lại nhìn xem lư cầm tú mẹ con các ngươi đây là muốn tới tiếp tô ra ba cái tiểu nha đầu ra ngoài không đợi nhạc nghị mở miệng mẫu thân vượt lên trước tiến lên kéo lại hàn hiệu trưởng như cái tiểu nữ sinh đồng dạng nói đúng n h a h à n g gì ba cái tia tiểu nữ sinh đồng giặc nói đều chưa từng gặp qua đâu muốn nhìn một chút tiếp các nàng cùng đi ra ăn một bữa cơm quả nhiên sư cô cấp nũng nịu rất hữu hiệu h à n hiệu trưởng cơ hồ là không do dự liền g ậ t đầu đáp ứng ba tiểu cô nương không nghĩ tới cô ba ba thế mà lại còn chưa tới giữa t r ư a sẽ tới đón các nàng nghe nói muốn tiếp các nàng cùng đi ra ăn cơm t r ư a ba tên tiểu gia hỏa lập tức cảm xúc không cao ba ba chúng ta ra ngoài ăn ngươi làm liền làm liền muốn lãng phí đâu a là đâu là đâu chấn mãi mãi thường nói lãng phí không phải hảo hải tử ha ha còn muốn ăn ba ba liền làm chúng tiểu cô nương để nhạc nghị cũng là d ở khóc d ở cười không nghĩ tới ba cái nữ nhi có thể như vậy thích mình liền làm lúc này mẫu thân đi lên phía trước ngồi s ổ n xuống mỉm cười nói các ngươi có thể đem liền làm phân cho đồng học c ăn a nhìn trước mắt xa lạ nữ nhân xinh đẹp ba tiểu cô nương lập tức vây đến cô ba ba bên người rõ ràng vẫn còn có chút sợ người lạ lư u cẩm tú không có để ý cười nói đừng sợ ta là các ngươi cái này ba ba mụ mụ cho nên cũng là sữa của các ngươi sữa nha huyên huyên đầu tiên ngơ n g ắ t nói ha ha lại một cái xinh đẹp mãi mãi ba tên i tiểu gia hỏa cùng một chỗ ngẩng đầu đến xem hướng cô ba ba muốn hỏi cô ba ba trước mắt cái này mãi mãi nói rất đúng không đúng nhạc nghị mỉm cười gật đầu không sai đây là cô ba ba mụ mụ cũng coi là sữa của các ngươi sữa hân hân lập tức hoảng sợ nói a thật đúng là lại là một cái xinh đẹp nãi n ã i quân quân cuối cùng đếm trên đầu ngón tay tính một cái hai cái xinh đẹp nãi n ã i chúng ta giống như có thật nhiều thật là nhiều nãi n ã i đâu chương bốn trăm mười mở ra giọng hát đi vào nhà hàng chỗ sân chơi bởi vì còn chưa tới cơm t r ư a thời gian mẫu thân dứt khoát mang ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ tại trong sân chơi quậy chúng tiểu cô nương cùng n ã i n ã i chơi đến vui vẻ kết quả cô ba ba cũng chỉ có thể là cùng ở một bên gánh vác lên cho các nàng chụp ảnh nhiệm vụ ngay từ đầu chúng tiểu cô nương cùng cái này mãi mãi còn có chút lạ lẫm theo quậy một trận dần dần liền quen thu chậm rãi chúng tiểu cô nương cùng mãi mãi liền trở nên thân mật đang chơi một chút sân chơi hạng mục lúc sẽ còn vui vẻ la lên mãi mãi mặc dù không phải cuối tuần nhưng bởi vì cô ba ba ạ n h ì m phòng n g tại vẫn là có không ít hải tử cùng người trưởng thành tại trong sân chơi chơi đ ù a c h ơ i qua đu quay ngựa ra liền nhìn thấy một cái cự đại lộ thiên trước bình đ à i tụ tập rất nhiều người n g u y ê n lai、like、trên bình đài làm ấ y đài lộ thiên điểm máy quay đĩa là sân chơi mới nhất đẩy ra hạng mục hát thật tốt còn có phần thưởng có thể cầm bởi vì điểm máy quay đĩa tương đối mới mẻ cho nên chung quanh tụ tập đại lượng người vây xem cũng có một chút to gan ra hỏa đi lên mở ra giọng hát. m u ố nhìn t ử một cầm chút có thể tới thượng. có cái hay không cầm tới những phân h kêu n thấy người vây xem càng ngày càng nhiều điểm máy quay đ i ể m người phụ trách làm ra một cái ngẫu nhiên điểm hát c h ú n g giải thưởng lớn khâu chính là cùng nhau người có thể lên đi điểm hát ca khúc đều là điểm máy quay đ i ể m ngẫu nhiên sau đó nếu như điểm số đạt đến cái nào đó mát trị số liền có thể đạt được trung c ự c thưởng lớn cứ như vậy lập tức để càng nhiều người đều n h a u n h a u muốn thử liền ngay cả ba t i ể u cô nương cũng muốn đạt được thưởng lớn n ã i n ã i n ã i n ã i chúng ta cũng đi ca hát đi chúng ta ca hát sợ chồng nhất, nhất định có thể lên mặt thưởng a quân, quân muốn khiêm tôn một điểm thường lớn khẳng định không phải dễ dàng như vậy cầm tới ha ha ba người chúng ta tăng thêm ca hậu n ã i n ã i nhất định có thể lên mặt thường chúng tiểu cô nương kích động mẫu thân tự nhiên cũng là phi thường vui lòng còn chuyên môn bàn giao nhạc nghị muốn chuẩn bị thường lớn cho bọn đỏ mẫu thân đều lên tiếng nhạc nghị cũng chỉ có thể là gọi điện thoại cho ạ nghìn phân công ty để bọn hắn điều tới một cái cự đại long miêu con dối có lớn như thế thưởng còn tại đó người tham dự quả thực là biển người phun g trào chúng tiểu cô nương càng thêm là đối lớn long miêu nhất định phải được ba tiểu cô nương đầu tiên là cùng tiến lên đi hợp xướng một ca khúc thắng được vây xem tất cả mọi người lớn tiếng cái hay mặc dù hệ thống cho điểm số cũng là rất cao nhưng là khoảng cách thưởng lớn kém một phần cái này khiến chúng tiểu cô nương lập tức rất t h i v t ạ i lư u cẩm tú mỉm cười hát nổi không sao còn có n ã i n ã i ở đây n ã i n ã i nhất định giúp ngươi cầm tới thưởng lớn dựa theo quy tắc nếu như nếu là hát hai bài ca như vậy thì muốn đem hai bài ca điểm số tăng theo cấp số cộng lại lấy giá trị trung bình nói cách khác lư u cẩm tú nhất định phải hát một bài cao hơn hai điểm mới có thể để chúng tiểu cô nương điểm số đạt tới nhận lấy lớn long miêu con dối điểm số tại rất nhiều người xem ra kỳ thật không cần thiết dạng này đi làm nếu quả thật có thực lực trực tiếp hát một cái điểm số liền tốt cho nên người vây xem đại đa số là không coi trọng loại này hát hai bài thậm chí nhiều hơn bài hát tính bình quân phân thế nhưng là lư cẩm tú lại đã tính trước tại tiểu tôn nữ tiếng hoan hô bên trong đứng lên một chút máy quay đĩa sân khấu nhìn thấy mẫu thân n h ấ n xuống ngẫu nhiên cái nút nhạc nghị trong lòng không khỏi cầu nguyện nhất định phải là mẫu thân sở trường ca a kết quả điểm ra ca khúc để nhạc nghị mở rộng tầm mắt bởi vì rút đến chính là một bài thiếu nữ ca khúc dựa theo điểm máy quay đĩa yêu cầu bài hát này chẳng những là muốn hát thật tốt còn cần có loại kia thiếu nữ khí tức cảm giác nhìn thấy dạng này một ca khúc nhạc nghị lập tức cảm thấy lần này chỉ sợ là q u nhưng khi n khúc b nhạc p dạo lên trong nháy mắt mẫu thân bày ra một thiếu nữ hoạt bắt giá vẻ phát ra thiếu nữ ôn nhu tiếng ca trong nháy mắt để hiện trường rung động nhạc nghị cũng là mở rộng tầm mắt hoàn toàn không nghĩ tới mẫu thân mình thế mà còn có như thế thiếu nữ một mặt một ca khúc h á ha ha, điểm, điểm. tại ba tiểu cô nương tiếng hoan hô dưới thuận lợi lấy được con kia nhạc nghị chuyên môn điều tới to lớn long miêu chúng tiểu cô nương cùng một chỗ g ơ lên lớn long miêu đi vào các nàng ca hậu n ã i n ã i trước mặt cùng một chỗ đem long miêu đưa cho ca hậu n ã i n ã i ca hậu n ã i n ã i bồng đồng cái này mèo to cũng là n ã i n ã i ngươi đúng nha đúng nha n ã i n ã i ca hát thật thật tuyệt khó trách là ca hậu đâu ha ha ca hậu n ã i n ã i bồng đồng đ á t đến tận đây ba tên i tiểu gia hỏa cùng các nàng ca hậu n ã i n ã i triệt để hòa mình đi theo một bên nhạc nghị ngược lại giống như là cái người ngoài cuộc bồi tiếp mẫu thân cùng chúng nữ nhi tại trong sân chơi lại chơi một phen tới gần buổi trưa cùng một chỗ trở lại nhà hàng bởi vì trước đó liền đã đặt xong vị trí mà lại nhà hàng vì phân lưu chỉ tiếp thụ đặt trước cho nên cũng là sẽ không xuất hiện t r ê n chúc hiện tượng đi vào nhà hàng có thể nhìn thấy trên vách tường dán đầy các loại ạ niềm giấy vẽ bên trong cái bản bộ đồ ăn cũng đều là ạ niềm hình tượng đặt mình vào trong đó thật tựa như là tiến vào một cái chuyện cổ tích thế giới rất nhiều người đều đang không ngừng vội vàng chụp ảnh về phần ba tiểu cô đ ư ơ n g vừa đi vừa thuộc như lòng bàn tay hướng các nàng ca hậu mãi mãi giới thiệu ca hậu mãi mãi cái kia là hoàng đế trang bị mới không mặc quần áo hoàng đế a cái kia là công chúa bạch tuyết cùng bảy chú lùn ha, ha chơi bóng rổ mẫu thân tự nhiên là phi thường vui vẻ đi theo chúng tiểu cô nương sau lưng lắng nghe các nàng thuộc như lòng bàn tay giới thiệu cuối cùng mọi người đi vào đặt trước tốt bàn ăn mặc đầu bếp quần áo phùng thúc tự mình đi tới khi thấy trải qua cải trang lư c ẩ m tú đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút cẩn thận phân biệt mới kinh ngạc thốt lên nói nguyên lai là ngài không nghĩ tới ngài sẽ tới lư c ẩ m tú mỉm cười đứng người lên cùng phùng thúc nắm tay nói lão phùng chúng ta đều là lao bằng hữu ngươi cũng đừng ngài a ngài ba tiểu cô nương lập tức giơ tay lên cho các nàng phùng gia ra, ra tiến hành giới thiệu phùng gia ra, ra đây là chúng ta ca hậu mãi mãi mãi đúng nha, đúng nha. ca hậu mãi mãi ca hát thật tuyệt vừa rồi tại bên ngoài hát một trăm điểm ha ha giúp chúng ta thắng lớn long m i ê u nghe được lũ tiểu ra hỏa reo họ phung thúc trước túi đầu cùng chúng tiểu cô nương vân an t ố t t ố t phùng gia ra ra bếp rồi sau đó lại đối nhạc nghị mẫu thân nói ha ha ha, là ta không đúng tất cả mọi người là lao bằng hữu vậy hôm nay bữa cơm này ta đến mời khách nhạc nghị mẫu thân lập tức không cần suy nghĩ nói vậy không được nói xong hôm nay ta muốn mời chúng ta tiểu tôn nữ nhóm ăn tiệc ha, ha ha ha mọi người lập tức tất cả đều cười lên phung thúc cũng chỉ có thể gật đầu vậy liền để n g ư ơ i vị này mãi mãi mời chương bốn trăm mười một không nhạc đệm h ợ p sướng phun g thuốc tự mình xuống bếp thức ăn tự nhiên là càng thêm mỹ vị n g o n miệng mấu chốt là sẽ không kích thích đến mâu thân cùng bọn nhỏ cũng học chúng tiểu cô nương là đặc biệt thích mặc dù buổi trưa hôm nay không thể ăn cô ba ba liền làm nhưng có thể ăn vào phùng da ra đồ ăn cũng rất vui vẻ vui vẻ nhất chính là có một cái ca hậu mãi mãi b ồ i tiếp các nàng ca hậu mãi mãi còn giúp các nàng thắng được lớn long yêu chúng tiểu cô nương cảm thấy cái này ca hậu mãi mãi thật, thật là lợi hại ca hát cùng lâm ba ba đồng dạng em hay mà lại mấu chốt nhất là ca hậu n ã i n ã i cái gì ca đều có thể hát liền ngay cả loại kia tốt bướng bình ca khúc cũng đều hát rất thêm hay giờ khác này tại chúng tiểu cô nương trong lòng ngoại trừ cô ba ba bên ngoài ca hậu n ã i n ã i cũng là thật là lợi hại thật là lợi hại nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa vừa ăn cơm còn vừa càng không ngừng ngắm lấy mình cùng nhạc nghị lư cẩm tú cười hỏi thế nào n ã i n ã i cùng ba ba trên mặt chẳng lẽ có chữ sao nghe được ca hậu n ã i n ã i tra hỏi chúng tiểu cô nương lập tức hì hì n ở nụ cười không có rồi mãi mãi cùng ba ba trên mặt không có đồ vật chính là cảm thấy mãi mãi cùng ba ba đều thật là lợi、hại. à là đâu n ã i n ã i cùng ba ba đều thật là lợi hại chúng ta cảm thấy có lợi hại như vậy n ã i n ã i cùng ba ba thật là cao hứng đâu ha ha huyên huyên cũng phải trở thành n ã i n ã i cùng ba ba người lợi hại như vậy lưu cẩm tú là thật bị ba cái vật nhỏ c h ọ c cười đưa tay xoa bóp ba tên tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói nhất định sẽ nhà chúng ta quân quân hân hân huyên huyên, tương lai nhất định cũng sẽ rất lợi hại vừa ăn cơm một bên tiếp tục hỏi các ngươi có hay không tại học nhạc khí đâu chúng tiểu cô nương lập tức nhấc tay trả lời mãi mãi học được quân quân học được đàn vị âu lông là ba ba dạy a hân hân học chính là dương cầm là là lâm b á b á dạy ta đâu ha ha huyên huyên là g õ trống ngay ba đứa hải tử trả lời mẫu thân cười nói với nhạc nghị không t ệ lắm nhà chúng ta ba cái tiểu bảo bối bị ngươi d ạ y rất ngoan nhạc nghị lập tức kiêu ngạo mà nói tiết là đương nhiên rồi con trai của ngài ta thế nhưng là rất lợi hại mẫu thân cũng là nhịn không được cười mắng ngươi liền dám túi đi vừa khen ngươi hai câu cái đuôi đều vểnh lên trời tiểu cô nương lập tức cũng học theo cùng một chỗ cười hì hì cờ trách lên cô ba ba ba ba cái đuôi vểnh lên trời ba ba đuôi dài a hì hì ha, ha. À, ba ba đuôi dài sao cái đuôi làm sao vểnh lên trời đây không phải là biến thành tiểu cầu cầu ha ha ba ba biến thành tiểu cầu cầu nhạc nghị lập tức học chó d á n g vẻ ra vẻ hung hát nói go go go ba ba biến thành cầu cầu à, đến cắn tiểu b ả o bối nha hì hì ha ha bọn nhỏ lập tức mừng rỡ không được sau đó ba tiểu cô nương tranh thủ thời gian đứng dậy liền cùng một chỗ chui vào đối diện ca hậu n ã i n ã i trong ngực đi mẫu thân thân là bọn nhỏ n ã i n ã i đương nhiên là mau đem tiểu cô nương cho bảo vệ còn đưa tay đem nhạc nghị cho cưỡng chế di rời một bữa cơm ăn rất dài thời gian chủ yếu vẫn là chúng tiểu cô nương cùng ca hậu mãi mãi vui vẻ vui vừa tại cơ bản sắp ăn xong thời điểm đột nhiên nhìn thấy năm người trẻ tuổi đi vào phòng ăn tới thật sự là quá tuyệt vời cái này phòng ăn đơn giản quá tốt rồi một mực tựa như muốn tới đâu ha ha ha ta thế nhưng là đặt trước thật lâu mới rốt c ụ c đặt trước bên trên làm chúng ta lần này c h ú n g tuyển ăn mừng đi đúng là hẳn là hảo hảo ăn mừng một chút chúng ta thuận lợi qua hải tuyển này mọi người cùng nhau hợp cái ảnh để những tên kia hâm mộ đi thôi nhìn ra được năm người hẳn là tới tham gia lần này tô thị cùng t i n h mộng liên hợp tổ chức toàn cầu lớn nhất âm nhạc tuyển có thể đến hiện trường đi mở ra giọng hát mấy người vì ăn mừng mộ danh đi tới phòng ăn cùng đại đa số người tiến vào năm người cũng là tiến hành một phen chụp ảnh còn tụ cùng một chỗ chụp ảnh chung mà gây nên nhạc nghị chú ý chính là năm người ngồi tại khoảng cách nhạc nghị bọn hắn rất gần lân c ậ n tòa sau khi ngồi xuống năm người điểm qua đồ ăn chờ bữa ăn thời điểm vậy mà nhịn không được liền bắt đầu hát lên ca tới để nhạc nghị kinh ngạc chính là năm người không cần bất kỳ nhạc khí chính là dùng riêng phần mình thanh â m tương hỗ tiến hành hợp âm diễn dịch ra một ca khúc khúc không nhạc đệm hợp sướng một chi thuần tiếng người tiểu nhạc đội tại một cái khác thế trong trí nhớ xác thực có một chi dạng này thuần tiến g người g i à n nhạc nhạc nghị không có lên tiếng đi q u ấ y dày mà là ngồi ở c h ỗ đó lẳng lặng lắng nghe phát hiện mặc dù năm người phối hợp thêm còn có chút tí vết nhỏ nhưng là đã coi như là đơn giản hương vị phối hợp lại cũng coi là rất nhuẩn nhuyễn rất nhanh trong nhà ăn không ít người đều bị năm người hấp dẫn liền ngay cả ba tiểu cô nương cũng bị hấp dẫn lấy phát hiện trong nhà ăn người đều nhìn xem mình năm người ánh mắt trao đổi một chút sau đó rất quả quyết diễn dịch lên bọn hắn năm người sở trường nhất một ca khúc dự định muốn để mọi người nghe một chút một ca khúc hát xuống tới h o à nhạc toàn k ô n nghị cùng k h mẫu thân cùng ba cái nữ nhi cũng vì năm người vô tay thật là cảm thấy bọn hắn năm cái rất tuyệt đang vô tay kết thúc năm người cũng đã bắt đầu lúc ăn cơm mẫu thân lặng lẽ nói với nhạc nghị nhi tử ngươi không đi cùng bọn hắn nói một chút có chút không hiểu nhìn về phía mẫu thân kỳ quái hỏi ta cùng bọn hắn nói một chút ta cùng bọn hắn nói chuyện gì mẫu thân tiếp tục nhỏ giọng nói ngươi không nghe bọn hắn nói sao b là là ọ nghe đến đó nhạc nghị lập tức minh bạch mẫu thân ý tứ là muốn cho mình sớm ký bàn bên năm người kia sau đó đối năm người tiến hành đóng gói đi cùng chân ra lý ra đường ra đẩy tặng người mới tiến hành cạnh tranh mẫu thân vô cùng tin tưởng nói ngươi thử tưởng tượng ta và ngươi nhạc mẫu đều là ban giám khảo lâm văn hàn cũng thế năm cái ban giám khảo n g ư ơ i bên này liền chiếm ba vị đem bọn hắn ký đến đóng gói một chút nhất định có thể đi dừng một chút mẫu thân còn nói bất quá bọn hắn còn cần một chút huấn luyện mụ mụ có thể giúp ngươi làm sao cũng không nghĩ tới mẫu thân thế mà chủ động muốn giúp mình mà lại thế mà còn muốn cùng nhạc mẫu cùng một chỗ có chút không yên tâm hỏi lão mụ ngươi xác định nhạc mẫu ta sẽ hỗ trợ sao lại nhắc nhở mẫu thân ta nghe nói nhạc mẫu ta thế nhưng là lý ra cùng trần gia cho mời về mẫu thân dị thường có tự tin nói ngươi yên tâm ngươi nhạc mẫu cam đoan sẽ ủng hộ các ngươi mụ mụ cam đoan nhìn thấy m ẫ u thân dạng này có tự tin cũng là để nhạc nghị không khỏi liền tâm động cũng là thật cảm thấy năm người này rất không tệ nếu như thêm chút bồi dưỡng một phen khẳng định có thể trở thành toàn cầu nổi tiếng không nhạc đệm dàn nhạc nhưng nếu như bây giờ không ký bọn hắn một khi lên tiết mục sợ sẽ sẽ bị những nhà khác cho vượt lên trước nhất là tinh mộng cùng tinh thạch hai nhà cân nhắc liên tục nhạc nghị g ậ t đầu thất nghe mẹ chương bốn trăm mười hai thành mời ký kết lẳng lặng chờ bên kia năm người không nhạc đệm hợp sướng kết thúc nhạc nghị đứng dậy cùng trong nhà ăn mọi người cùng nhau vì năm người vỗ tay sau đó liền chủ động tiến tới mỉm cười nói các ngơi cái này ôn tồn thật là quá tuyệt vời. là bình thường vẫn luôn cùng một chỗ dạng này luyện tập sao năm người cũng không nghĩ tới sẽ có người xa lạ dạng này chủ động lại gần hỏi thăm mình trong lúc nhất thời năm người đều có chút ngại ngùng không biết nên như thế nào trở về đáp người xa lạ hỏi như vậy trang diện một lần vô cùng xấu hổ thẳng đến xảy ra bất ngờ tiểu g i a hỏa thanh âm phá vỡ nhạc nghị cùng năm người ở giữa xấu hổ đại ca ca đại tỷ tỷ các ngươi hát thật từ đâu giống như miệng của các ngươi biến thành nhạc khí đ ồ n g dạng a là đâu thật thật là lợi hại vừa rồi hân hân thử một chút nhưng là học không được đâu ha, ha học không được cô, cô cô huyên huyên một bên nói còn vừa học năm người dám vẻ cũng muốn dùng miệng bắt trước được nhạc khí thanh âm bị ba tiểu cô nương dạng này n á o trò theo mọi người nhìn nhau bầu không khí trong nháy mắt liền sinh động hẳn lên năm người bên trong niên g h k ỳ dài hơn nữa còn là cái phương tây gương mặt người nói chúng ta là đồng học đều rất thích giấc nhạc mỗi lần tụ hội đều sẽ ca hát nhưng là lại không thể đem nhạc khí mang theo t r o người về sau liền dùng biện pháp như vậy có một người mở miệng những người khác cũng đều tùy theo mở ra máy hát phương tây gương mặt người là đội trưởng bởi vì tại hoa hạ học tập còn có cái hoa hạ tên gọi thương giác vũ thương giác vũ tiếng nói rơi xuống năm người bên trong một cái tên là cố k i ệ t hoa hạ đại nam hải nói t i ế p đi đúng vậy à về sau chúng ta đại khái thành thói quen loại hình thức này chậm rãi năm người bồi dưỡng được ăn ý tới sau đó là năm người bên trong hai nữ hải một cái tên là bố i văn t ĩ n h mở miệng ngay từ đầu ta còn là rất đẩn học được thật lâu một cái khác tên là chu văn giai càng thêm hoạt bát nữ hải cười nói kỳ thật văn t ĩ n h người mới không ngu ngốc là nhát gan không dám hát ra cuối cùng là cái tên là tuần văn hảo cùng chu văn giai là s o n g bảo thai nam hải nói đúng vậy à ta cảm thấy văn tính tỷ rất lợi hại học đặc biệt nhanh phát â m rất ổn chính là nhát gan một chút dễ dàng luôn hân hân đột nhiên nhỏ giọng nói a đây không phải là giống như hân hân sao một đám người lập tức đều nhìn về t i ể u cô nương lúc này mới phát hiện ba t i ể u cô nương rất xinh đẹp rất đáng yêu quân quân sau đó còn nói không có hân hân hiện tại l à gan rất lớn vừa rồi ngươi trên đài hát không phải rất tốt đạt được t i ể u tị m ộ i khẳng định hân hân cười hì hì nói a hì hì đó là bởi vì có quân quân cùng huy ê huyên n tại còn có ba ba cùng mãi mãi nghe được t i ể u cô nương xưng hô trong nhà ăn không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía nhạc nghị cùng lư cầm tú nhất là nhìn thấy lư cầm tú bởi vì cùng tiệu cô nương cùng nhau nữ tính chỉ có nàng nhìn qua là còn trẻ như vậy mỹ mạo giống như niên kỷ hẳn là vẫn chưa tới bốn mươi tuổi không nghĩ tới thế mà cũng làm mãi mãi cùng năm người hàn huyên một hồi thậm chí nhạc nghị còn cùng bọn hắn cùng một chỗ dùng miệng bắt t r ư ớ c nhạc khí hợp tấu một chút tăng tiến mọi người lẫn nhau hiểu rõ về sau lúc này mới lên tiếng hỏi các ngươi vừa mới tiến tới thời điểm nghe nói các ngươi tham gia lần này tinh mộng âm nhạc tú năm người lập tức cùng kêu lên trả lời đúng vậy à chúng ta tiếp vào thông c h i có thể đi tham gia chính thức hiện trường tàu nhạc nghị mỉm cười nói như vậy chúc mừng các ngươi à hy vọng các ngươi có thể có tốt thành tích năm người bèn nhìn nhó cười sau đó lại lần cùng kêu lên nghĩ nhạc nghị biểu thị g a càm t sau đó nhạc nghị lại mở miệng nói đúng rồi các ngươi đã tham gia tinh mộng âm nhạc tú có hay không nghĩ tới liền các ngươi như bây giờ chính thức tổ kiến một cái g i à n nhạc đâu chính là thuần tiến g người không nhạc đệm nghe được đề nghị như vậy năm người hai mặt nhìn nhau rõ ràng là từng có ý nghĩ này nhưng tựa hồ có cái gì nan nôn c h i ẩn nhìn thấy năm người do dự dáng vẻ quân quân đột n h i ê nói n phải có lòng tin n h a các ngươi hát rất tuyệt nghe được tiểu cô nương của vũ để năm người trong nháy mắt lại giấy lên đ ầ u trí làm đội trưởng thương giác vũ nói kỳ thật chúng ta xác thực có nghĩ qua chỉ là chúng ta không biết nên đi công ty gì bố văn tính nói tiếp đi đúng vậy à trước đó chúng ta kém chút bị một cái công ty nhỏ lừa gạt ký kết về sau cũng không dám tùy tiện đi thử chu văn giai ngược lại là cười nói kỳ thật hiện tại cũng rất tốt chúng ta có thể tại trên internet trực tiếp cho thích người ca hát mặc dù chu văn giai rất lạc quan nhưng là rất rõ ràng trong đội ngũ những người khác cũng không phải là lạc quan như vậy dù sao trực tiếp trên bình đài ca hát những cái kia ca khúc bản quyền đều là người khác bọn hắn sử dụng cũng là muốn giao nộp bản quyền phí húng chi không có một cái nào ca sĩ là không muốn r a đạo ai cũng không muốn một mực luôn luôn đi lật hát người khác ca nhìn thấy năm người thân sắc nhạc nghị có thể cảm giác được bọn hắn kia phấn khát vọng quả quyết mỉm cười nói các ngươi đã tại trên internet trực tiếp kỳ thật có thể cùng trực tiếp bình đài ký kết năm người đầu tiên là x g sở ngược lại thương giác vũ nói vậy không được chúng ta cùng trực tiếp bình đài ký hợp đồng liền không thể ký kết những công ty khác nhạc nghị cười một cái nói ta nghe nói cái kêu bình đài phía sau cổ đông bên trong thế nhưng là có lâm thiên vương mà lại bình đại cùng lâm thiên vương phòng làm việc có quan hệ hợp tác nếu như các ngươi ký hợp đồng bình đại công ty chú ý f a n hâm mộ nhiều bình đại khẳng định sẽ đem các ngươi đẩy đưa đến lâm thiên vương phòng làm việc húng chi các ngươi lần này sắp tham gia tinh m ộ n â m nhạc tú đến lúc đó trực tiếp bình đài cũng nhất định sẽ giúp các ngươi mở rộng một phen nói năm người tâm động không thôi cảm thấy trước mắt giống như là thấy được một đầu tiền đồ tươi sáng bố i văn tính làm năm người bên trong an tính nhất mà lại cũng là t ầ m tư nhất là tinh tế tỉ mỉ nữ sinh quan sát tỉ mỉ lên nhạc nghị đột nhiên hơi kinh ngạc hỏi ngươi ngươi có phải hay không cái kia cô ba ba bị bố i văn tính vừa nói như vậy những người khác cũng đều nhao nhao quan sát tỉ mỉ nhất là sẽ liên lạc lại đến ba tiểu cô nương lập tức năm người đều nhận ra được đột nhiên liền minh bạch vì cái gì nhạc nghị sẽ thuyết phục bọn hắn cùng trực tiếp bình đài công ty ký kết nhạc nghị vội vàng làm cá tính thanh thủ thế thấp giọng nói suýt không muốn trưng dương ta là bồi m â u thân cùng hải tử đến không hy vọng quá lộ liễu năm người an mại quyết tâm bên trong kích động hạ giọng tranh thủ thời gian liền cùng nhạc nghị chào hỏi hai nữ sinh còn muốn cầu ký tên nhạc nghị cũng đều từng cái đáp ứng đồng thời cười nói tương lai có lẽ sẽ phải là ta tìm các ngươi muốn ký tên sau đó lại rất chân thành nói đã các ngươi nhận ra ta như vậy ta liền lấy bình đài lão bản thân phận mời các ngươi gia nhập chúng ta năm người hai mặt nhìn nhau trên thực tế vẫn còn có chút chần chờ dù sao bọn hắn hiện tại có tốt hơn cơ hội nhưng là ngay tại những người khác thời điểm do dự bố i văn tính lại lần nữa mở miệng nói ta cảm thấy cô ba ba công ty rất tốt và bình đại ký kết có thể tiết kiệm đi rất nhiều ngành giải trí phân tranh chúng ta có thể càng thêm tự nhiên đi biểu hiện mình đổ v ậ t bố i văn tính một câu lập tức để tỉnh bốn người khác chu văn giai cùng t u ầ n văn hào tỷ đ ệ lập tức liền tán thành thương giác vũ cũng rất nhanh tán thành cuối cùng liền chỉ còn lại cố kiệt tựa hồ còn có cái gì lo lắng tại chương bốn trăm mười ba một chút lo lắng cố kiệt chân t ờ cũng làm cho bốn người khác cũng đều do dự mọi người dù sao cũng là một đoàn đội một cái chính thể không hy vọng bởi vì một người nào đó không vui kết quả huyên náo toàn bộ đội ngũ bầu không khí đều không tốt nhìn thấy c ố kiệt chậm chạp không có tỏ thái độ nhạc nghị cũng không có gấp ấm giọng thì thầm hỏi c ố kiệt ngươi có phải hay không còn có cái gì lo lắng gặp c ố kiệt mở đầu nhìn qua nói tiếp không sao có cái gì lo lắng cùng lo lắng nói ra chúng ta thẳng thắn do dự một chút c ố kiệt vẫn là nói thẳng chúng ta lập tức liền muốn tham gia tinh mộng âm nhạc tú nghe được câu này không cần đối phương nói ra câu nói kế tiếp đã có thể minh bạch trong lòng đối phương tia phần lo lắng không chỉ, chỉ là lo lắng tiết mục bên trên thành tích sẽ giảm bớt đi nhiều còn tại lo lắng vạn nhất tiết mục sáng chói có tốt hơn cơ hội nhạc nghị rất bình tĩnh nói ta biết trong lòng các ngươi lo lắng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tuyển tú thành tích kỳ thật không cần lo lắng tiết mục là tuyệt đối công bằng công khai công chính chỉ cần là không có chính thức xuất đạo người đều có thể tham gia ta có thể nói thật cho các ngươi biết năm nay bao quát tinh ngộng tinh thạch những đại công ty này đều có sắp xếp dưới cờ người mới đi tham gia nghe đến đó chu văn giai lập tức vẻ mặt cầu xin nói đây chẳng phải là nói chúng ta loại này mình tham gia một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có một bên b ồ i tiếp ba cái tiểu tôn nữ lư cẩm tú cười nói tiểu cô lương ngươi đây cũng quá bi quan ngược lại tiểu dung thu liễm hơi nghiêm túc nói mà lại ngươi lời này chẳng khác gì là đang vũ nhục tiết mục tổ vũ nhục tiết mục phương cũng vũ nhục ban giám khảo nhạc nghị cũng tự nhiên là cười hòa giải đúng vậy à, tiết mục là toàn cầu đồng bộ mà lại ban giám khảo đều là mời tới danh nhân là không có loại kia hát chạm canh gác sự tình xuất hiện dừng một chút lại nói t i ế p đi mà lại các ngươi có phải hay không cũng quá coi thường tinh mộng cùng tinh thạch nghệ nhân thực lực chu văn giai nghe đến đó thẻ lưỡi không có ý tứ ta ta chính là thuận miệng nói chuyện cố kiệt tương đối tỉnh táo phân tích hai vị lao sư nói đối với có thể ký kết tinh mộng cùng tinh thạch người khẳng định đều là có thực lực bố i văn tĩnh cũng gật đầu đúng càng là có thực lực người có tài hoa thì càng khinh thường tại dùng loại kia thủ đoạn nhạc nghị ngay sau đó nhìn nói với cô kiệt ta nghĩ ngươi không phải chỉ cái này một cái lo lắng à. một câu nói làm cho cô kiệt lập tức ngây n g ẩ n cả người do dự thật lâu có chút xấu hổ đem cái thứ hai lo lắng cho nói ra miệng không có chờ cô kiệt nói ra b ỉ m vừa chủ động nói ta biết ngươi là lo lắng các ngươi lên tiết mục về sau sẽ có tốt hơn công ty ký các ngươi tại trong lòng của các ngươi ta trực tiếp bình đải từ đầu đến cuối bất quá là cái mạng lưới trực tiếp công ty nhỏ không thuộc về các ngươi trong suy nghĩ công ty lớn cố kiệt không nghĩ tới nhạc nghị vậy mà lại nói thẳng như vậy bốn người khác cũng đều là n g ư ờ i người nhìn thấy năm người đều sửng sốt nhạc nghị ngược lại là cười nói ha ha ha loại suy nghĩ này không có sai cái gọi là người thường đi chỗ cao nha mỗi người đều hy vọng có thể thu hoạch được tốt nhất tài nguyên đã các ngươi lựa chọn con đường này đương nhiên hy vọng là có thể nhất cử thành danh thu hoạch được càng nhiều tốt hơn cơ hội các ngươi loại suy nghĩ này hoàn toàn là hà là mà lại các ngươi cũng có thực lực kia đạt được những cái kia trên thực tế nhạc nghị lần này rộng lượng ngược lại là để năm người cảm thấy càng thêm xấu hổ vô cùng đối phương là thật phi thường thẳng thắn cũng không có tận lực giấu giếm bất kỳ vật gì thậm chí là vì ký kết l ừ a gạt thế nhưng là năm người nhưng lại loại kia cảm thấy đối phương bất quá là cái công ty nhỏ giống như là cái xưởng nhỏ đồng dạng ý nghĩ cố kiệt trầm mặc một lát chủ động xin lỗi thật xin lỗi cũng cảm ơn ngài lý giải ta nghĩ chúng ta cần lại suy nghĩ một chút nhìn ra được cố kiệt là năm người bên trong đối bọn hắn cái đoàn đội này càng thêm có dã tâm người tại cố kiệt trong lòng hẳn là có ý nghĩ của hắn một cái muốn để bọn hắn toàn bộ đoàn đội phát triển tốt hơn ý nghĩ cố kiệt trong lòng cùng một cái trực tiếp bình đại ký kết có lẽ là có chút không phù hợp tài hòa của bọn hắn có thể nghĩ đến đối phương các loại lo lắng cùng ý nghĩ nhạc nghị mỉm cười gật đầu được các ngươi có thể suy nghĩ một chút lại thương lượng một chút số di động của ta lưu cho các ngươi nếu có bất luận cái gì cần có thể tìm ta cuối cùng còn bổ sung một câu không chỉ là ký kết cho dù các ngươi không ký kết ta cũng hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu đem danh thiếp luôn g xuống cùng mẫu thân cùng một chỗ dân ba tiểu cô đường cùng năm người làm cá o biệt đại ca, ca đại tỷ bãi bay a gặp lại nha ha <cười> gặp lại Cùng 3 cái manh manh đ ắ thương tiểu i biệt, tử cao đ a m ắ bọn giác đi Đợi đến phòng h ăn. n nghị bọn hắn khi sau rời đ vũ lúc này mở miệng ta cảm thấy người kia rất chân thành lại so với những công ty khác lao bạc tốt cố kiệt cười nói với thương giác vũ ngươi là người ngoại quốc không do chúng ta hoa hạ đạo lý đối nhân xử thế bố i văn tính cũng mở miệng nói kỳ thật ta cũng cảm thấy nhạc nghị là cái không tệ lắp bản mà lại hắn cũng đã nói sẽ đề cử chúng ta đi lâm thiên vương phòng làm việc năm nay lâm thiên vương phòng làm việc cũng đẩy ra một vị hoa ngữ nhỏ ca hầu cố kiệt vẫn là không hé miệng hắn chưa hề nói nhất định đề cử h ú n g chi chúng ta cũng không biết hắn cùng lâm thiên vương phòng làm việc quan hệ chu văn hào nghe vậy nói vậy ngươi liền quá lo lắng nghe nói hắn cùng lâm thiên vương quan hệ cực kỳ tốt chu văn giai nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn nói mà lại lâm thiên vương phòng làm việc có khâu sơn lão sư ở nhạc nghị nếu như ở chỗ này khẳng định sẽ hạnh phúc nợ hoa bởi vì chu văn giai thế mà còn là khâu sơn phan hâm mộ cố kiệt cười một cái nói được rồi chuyện này chúng ta trở về lại suy nghĩ một chút hôm nay chúng ta là đến chúc mừng đừng không vui nha năm người dù sao cũng còn tuổi trẻ mà lại lại là đại học đ ồ n g học cho nên bầu không khí rất nhanh lại hoạt lạc mặc dù khả năng mọi người tạm thời ý kiến khác biệt nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến mọi người vui vẻ ăn tiệc hai mẹ con mang theo hải tử cùng bếp sau phùng thuốc cáo biệt về sau đi ra phòng ă n thẳng đến sân chơi bên ngoài bãi đỗ xe lên xe về sau mẫu thân trầm giọng nói với nhạc nghị cái t i ê cố kiệt dã tâm có chút lớn nếu như hắn ở đây ta cảm thấy vẫn là không muốn、ký. nhạc nghị nghe nói như thế lập tức có chút dở khóc dở cười lão mụ trước đó là ngươi để cho ta cùng bọn hắn ký kết mẫu thân lập tức bày ra h ủy khuất thiếu nữ bộ dáng nũng điệu nói ô ô ô, ngươi đây là quái mụ mụ sao hà nha mụ mụ là vì ngươi thật sao một chiêu này nhạc nghị quả quyết là chống đỡ không được tranh thủ thời gian đầu hàng không có không có làm sao lại trách ta tốt mụ mụ đâu không ký liền không ký không quan hệ mẫu thân nghe vậy lập tức chuyển buồn làm vui đưa tay nắm ruốt nhạc nghị khuôn mặt nói nhi tử thân oan đi thôi chương bốn trăm mười bốn ở lại quyết định cùng mẫu thân cùng một chỗ mang theo ba tiểu cô nương ở bên ngoài chơi cả ngày nhạc nghị đã hoàn toàn biến thành lái xe thanh toán dò ỏ sách chụp ảnh mẫu thân cùng tô ra ba tiểu cô nương quan hệ có thể nói là tiến triển cực nhanh gia tốc gia tăng đơn giản tựa như là ngồi h ỏ a tiễn trên đường đi ba tên tiểu gia hỏa thấy cái gì đều y ế u kỳ càng không ngừng hỏi lung tung này kia chỉ là hiện tại các nàng không còn là không ngừng hô hào ba ba hướng nhạc nghị tiến hành các loại hỏi thăm mà là biến thành không ngừng hô hào ca hậu mãi mãi ca h ậ mãi mãi sau đó hướng về nhạc nghị mẫu thân tiến hành hỏi thăm nhìn thấy một màn này chỉ có thể theo ở phía sau nhạc nghị trong lòng thật sự chính là hoặc nhiều hoặc ít có như vậy chút mất mát chỉ là thất lạc cảm xúc vừa mới dâng lên lại rất nhanh liền bị thân tình ngọt ngào cho sông dưới mất nhớ tới trước kia cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau thời gian mình hoặc nhiều hoặc ít trong tính cách vẫn là có như vậy một chút cực đoan nhiều khi không thể đi tìm hiểu mẫu thân dụng tâm lương khổ nhiều khi thậm chí bởi vì một chút xíu việc nhỏ liền đối với mẫu thân là to thế nhưng là hồi tưởng lại khi đó mẫu thân rõ ràng đã là toàn cầu nghe tiếng ca hậu nhưng chính là vì có thể chiếu cố nhi tử lựa chọn biến mất những cái tiêng ă n nắp sinh đẹp q u a n hoàn như thế một cái rất phổ thông ra trúc viện bên trong ngay trước một cái vì nhi tử đi sớm về tối phổ thông mẫu thân có lẽ mẫu thân không có vì đã từng mình đã làm gì đại sự nhưng là có thể biến mất ngăn nắp xinh đẹp quan h o à n toàn tâm toàn ý chiếu của mình đây mới là một cái mẫu thân vĩ đại nhất địa phương hiện tại nhìn thấy mẫu thân cùng ba cái tiểu tôn nữ chơi đến vui vẻ như vậy phản p h ấ t lập tức lại trẻ hơn mấy tuổi có lẽ tại mẫu thân trong suy nghĩ cũng không kỳ vọng nhi tử thành danh thành ra sẽ có cỡ nào phong quang vô hạn địa vị mẫu thân chỉ là hy vọng mình có thể giống như bây giờ có một cái hạnh phúc nhà có một đám đáng yêu hải tử ba ba. ba ba, chúng ta nhanh lên về trường học đi thôi a là đâu lập tức liền muốn thả học a chúng ta nhanh về trường học đi ha ha về trường học ba tên tiểu gia hỏa đột nhiên chạy về đến vây quanh ở cô ba ba bên người la hét muốn về trường học nhạc nghị có chút kỳ quái mà cúi đầu nhìn xem bọn nhỏ hỏi thế nào không phải tại cùng mãi mãi chơi sao tại sao muốn về trường học đi đâu lại ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân muốn biết mẫu thân có phải hay không làm cái gì để bọn nhỏ đột nhiên muốn về trường học nhưng làm mẫu thân cũng là một mặt bất đắc gì lắc đầu ta cũng không biết vì cái gì hai mươi ba tiểu cô nương nhìn thấy ven đường có người đang ăn cơm hộp đột nhiên nhớ tới các nàng đáng yêu nhỏ hộp cơm còn tại trong trường học bởi vì ngày mai đi học còn muốn ăn cô ba ba liền làm cho nên muốn về trường học đi đem hộp cơm cho thu hồi lại hiểu rõ ra nhạc nghị vớt ve ba tên tiểu gia hỏa đầu cười nói ha ha ha không quan hệ cô ba ba nhớ kỹ chúng ta đợi tan học thời điểm chạy trở về ba ba cùng tạ lao sư nói xong tạ lao sư sẽ giúp các ngươi cất k ỹ h ồ cơm nghe được cô ba ba nói như vậy ba tiểu cô nương mới rốt cục thả lòng trong lòng lại tiếp tục quay người lôi kéo ca hậu mãi mãi đi chơi người một nhà một mực chơi đến xế chiều tiếp cận lúc bốn giờ mới từ nhạc nghị lái xe cùng một chỗ chạy tới trường học trên xe ba tên tiểu gia hỏa mặc dù chơi đến hơi một chút nhưng y nguyên vẫn là vô cùng hưng vấn càng không ngừng ca hát nhận bọn nhỏ lây nhiễm mẫu thân cũng đi theo ba tiểu cô nương cùng một chỗ ca hát dễ nghe thêm hai tiếng ca từ đầu đến cuối quanh quẩn trong xe có đôi khi lái xe phía trước nhạc nghị cũng sẽ phụ họa bên trên hai c ầ u để không khí trong xe trở nên càng thêm sinh động thông qua kính chiếu hậu có thể sau khi thấy sắp xếp mẫu thân tại ba tiểu cô nương đồng hành trên mặt từ đầu đến cuối treo tiểu dung kia là tràn ngập cảm giác hạnh phúc tiểu dung nhìn qua là đẹp như vậy cùng bọn nhỏ tiểu dung chiếu rọi cùng một chỗ có lẽ tựa như là mẫu thân trong nhà nói có nhiều thứ là hẳn là bưng xuống bưng xuống về sau mới có thể sống được càng vui vẻ hơn nhạc nghị có thể cảm nhận được mẫu thân là thật yên tâm ngọn nguồn bạo phục hoàn toàn thích thứng bây giờ mãi mãi thân phận mà ba tiểu cô nương hiển nhiên cũng thích vô cùng các nàng vị này ca hậu mãi mãi ca hậu mãi nãi ca hát thật từ đâu vừa rồi cái kia ca c h u y ể n âm quân quân đều hát không tốt À, là đâu là đâu cảm giác ca hậu mãi mãi ca hát thật là dễ nghe tựa như là cái kia cái kia chim nhỏ đang gọi lầm dạng nghe được huyên huyên thân hân lập tức cười nói a、ah, hi hi ha ha huyên huyên cái kia chim gọi chim sơn ca nha huyên huy ngơ ngác gật đầu nói ha chim sơn ca ca hậu mãi mãi thanh em giống chim sơn ca đ ạ t được bọn nhỏ tán dương mẫu thân lại lần nữa triển lộ mình ca hậu quả nhiên là giống như chim sơn ca trong c h è o mỹ lệ quân quân vô tay kích động nói ca hậu bà nội khỏe bồng cũng chỉ là a cũng rất thêm hay đâu mẫu thân mỉm cười nâng lên tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi vậy sau này mãi mãi lưu lại gọi các ngươi ca hát có được hay không t ố t t ố t ca hậu mãi mãi lưu lại trong nhà dạy cho chúng ta ca hát a trong nhà còn có trần mãi mãi dạy cho chúng ta khiêu vũ đâu ha ha xinh đẹp mãi mãi có thể dạy chúng ta cái gì đâu quân, quân cười cho ra đáp ản đến hi hi hi ha, ha. xinh đẹp mãi mãi có thể dạy cho chúng ta cách ngăn mặt mình chúng ta cũng có thể trở nên thật xinh đẹp huyên huyên nghiêng đầu nghĩ nghĩ ngơ ngác nói ha ha huyên huyên một mực rất xinh đẹp hân hân mau nói a huyên huyên không thể dạng này khen mình muốn kiêm tốn mẫu thân lần nữa bị ba cái tiểu tôn nữ cho cười càng phát ra cảm thấy có dạng này ba cái tiểu tôn nữ thật sự là quá hạnh phúc lái xe phía trước nhạc nghị đột nhiên mở miệng hỏi mụ mụ người muốn lưu lại ở tại tôi ra mẫu thân mỉm cười nói đương nhiên rồi ta không phải được mời về đương bàn giám khảo sao tạm thời chắc chắn sẽ không đi há hớm trần trờ một chút vẫn là không có đem câu nói kế tiếp cho nói ra miệng mẫu thân tựa hồ có chỗ phát giác cười một cái nói ngươi không cần lo lắng mụ mụ ở tại ngươi bên kia cũng là giúp ngươi làm dịu trong nhà áp lực nhạc nghị rốt cục vẫn là cười khổ mà nói nhạc mẫu ta trở về đã rất nhức đầu nếu như ngài tại và o ở đi thật không biết sẽ như thế nào nhìn thấy nhi tử sầu mi khổ kiểm dáng vẻ mẫu thân mặt mỉm cười nói chính là bởi vì ngươi nhạc mẫu trở về mụ mụ mới muốn vào ở đi a không thể để cho các nàng khi dễ nhi từ ta nghe nói như thế chúng tiểu cô nương cũng đi theo tham gia náo nhiệt cùng một chỗ đi theo ca hậu mãi mãi la lên đúng đúng Không thể để c h o ba ba bị ai khi phụ. c ũ n g không thể khi thể dễ b a ba, h â n hân n sẽ d u t r ả m hộ một h n cùng ba tên tiểu hòa, để nhạc nghị thật là giờ khóc giờ ba tiểu thật ra là m ư ờ i năm trở về trường học lái xe chạy về trường học thời điểm trường học còn không có tan học trước cửa trường đã tụ tập không ít học sinh ra trường nhạc nghị đem chiếc xe ngừng tốt đối hàng sau mẫu thân cùng bọn nhỏ nói các ngươi cũng đừng đi xuống ta đi đem hộp cơm lấy ra đi nhìn thấy bên ngoài tụ tập không ít người mẫu thân cũng gật đầu nói được tôi vậy ngươi đi đi Ta c ù ngay bọn b nhỏ trên xe chờ ngươi. chờ xe ba, ba ba bên nhanh ta ngươi lên chúng còn hơn nhà ngươi cẩn thận một chút, bên ngoài nhiều người như phải phải đi chút chút, một sớm sớm một trở về về v à, À, đâu. ậ Ha ha, ba ba cẩn tiểu h ậ n Nghe ba t cô đ ư ơ n g b ỉ m cười đ á p lại được rồi ba ba sẽ cẩn thận các ngươi cùng mãi mãi tại cái này ngoan ngoan trở lấy nói xong liền xuống xe đi vào hướng cửa trường đi đến ra trường đám người bước nhanh nghị cửa trường phương hướng đi đến chờ đi đến trước cửa trường thời điểm cấp cao đã bắt đầu ra về số lớn cấp cao học sinh lần lượt tuân ra cửa trường cấp thấp học sinh ra trường cũng chủ động lui qua hai bên để cấp cao học sinh có thể đi ra cửa trường tới đợi đến cấp cao học sinh xếp hàng lần lượt đi ra cửa trường về sau cấp thấp học sinh ra trường mới lần lượt đi vào cửa trường đi đi theo ra trường trong đội ngũ đi vào cửa trường không ít ra trường đều sẽ thân mật cùng nhạc nghị chào hỏi cô ba ba lại tới đón nữ nhi tan học à? nhạc tiên sinh thật là một cái bắt t r ư ớ c ba ba mỗi ngày đều sẽ đến tiếp nữ nhi đúng vậy à người ta nhìn xem bận rộn như vậy nhưng là cơ h ộ i chưa hề cũng không có chỉ hoãn qua tiếp nữ nhi tan học cũng không phải hai tử nhà ta liền đặc biệt hâm mộ cô ba ba nhà nữ nhi nói là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô ba ba ha ha ha đây không phải là nói n h ả m sao người ta ba ba cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đúng rồi nhạc tiên sinh các ngươi hạ niềm phim có phải hay không sắp thượng tiến rồi nghe nói là kỳ nghỉ hè ngăn đối với một chút gia trưởng vấn đề nhạc nghị cũng là tận lực cho r a trả lời đúng vậy à kỳ nghỉ hè thời điểm hy vọng các vị ủng hộ nhiều hơn ha ha ha kia là nhất định nhi tử ta đã sớm nóng trông muốn đi dạp chiếu phim nhìn đúng à nữ nhi của ta cũng thế luôn luôn nói trong dạp chiếu phim thả đều là chúng ta đại nhân phim không có tiểu hải tử nhi tử ta cũng nói như vậy còn nói chờ long miêu chiếu lên bọn hắn tiểu bằng hữu liền muốn đặt bao hết mỗi ngày đi xem ha ha ha kia đến lúc đó ví tiền của ngươi sợ là không đủ cho bọn nhỏ đặt bao h ế t ta cùng ra trưởng nhóm một bên trò chuyện một bên liền đi vào lầu dạy học đi tại lớp bên ngoài hành lang một chút bị tiếp đi hải tử đều sẽ thân mật chào hỏi cô ba ba tốt cô ba ba b à i bài. cô ba ba cô ba ba ta thi một trăm điểm đâu cô ba ba ta cũng thi một trăm điểm còn lấy được viết văn thưởng đối với bọn nhỏ tớ nói cô ba ba tựa như là bằng hữu tốt nhất của bọn họ là bọn hắn đáng giá nhất tin cậy người cho nên mỗi cái hải tử chào hỏi đồng thời cũng sẽ đem mình lấy được thành tích tất cả đều nói cho cô ba ba nghe nhìn thấy bọn nhỏ rêu ra mình nhạc nghị cũng là cười đáp lại rất tốt rất tuyệt phải tiếp tục cố gắng không thể tiêu ngạo rốt cục nịch bị ra trường tiếp đi học sinh đi tới ban ba phòng học bên ngoài nhưng là còn không có vào cửa điện thoại di động của mình liền văng lên xem xét điện thoại lại là lâm thiên vương đánh tới tranh thủ thời gian liền nhận điện thoại uy hạng ca có chuyện gì không à không có gì ta vừa tới cửa trường học đụng phải lão sư cũng chính là mẫu thân ngươi chúng ta ở trường ngoài cửa nói chuyện phiếm n g ư ơ i thuận tiện đem tiến h tiến h cũng giúp ta tiếp ra đi đáp ứng tới qua sau cúp điện thoại nói t h ầ m lâm thiên vương là mụ mụ học sinh một bên nói t h ầ m một bên liền đi vào phòng học lập tức liền nghe được một đám học sinh cùng mình chào hỏi lập tức lại đã tỉnh hôn lại cùng mỗi cái hải tử đều mỉm cười chào hỏi đi đến mục g i ạ n g trước tạ lao sư đem gói ký hộp cơm lấy ra cười nói vợ t r ư a hôm nay thật sự là cảm tạ cô ba ba liền làm bọn nhỏ đều ăn đến rất vui vẻ lâm h u y n tiến lúc này lập tức đứng lên nói đúng vậy à tất cả mọi người ăn xong nhiều đây thật sự là tốt thỏa mãn nhạc nghịm cười tiếp nhận hộp cơm. đối tạ lao sư nói tạ ơn dừng một chút lại nói t i ế p đi ta nghe trương rồi nói hai người các ngươi đều gặp ra trường lúc nào làm việc bị đột nhiên đã hỏi tới vấn đề này tạ lao sư trong nháy mắt hai má hừng đỏ túi đầu nửa ngày nói không ra lời nhạc nghị thấy thế cười nói không sao đây là chuyện tốt đến lúc đó đừng quên mời ta cái này b à m ố i tạ tinh tinh hơn nửa ngày mới chấn định lại cười nói đương nhiên đến lúc đó khẳng định mời nhạc tiên sinh ngươi nhạc nghị mỉm cười gật đầu sau đó quay người hỏi lâm việt tiến tiến hôm nay lên lớp nghe lời sao tiểu cô nương lập tức đứng người lên nói thiến tiến đương nhiên nghe lời tiến h tiến h còn giúp quân quân hân hân huyên huyên nhớ bất k ý còn có làm việc sờ lên tiểu cô nương đầu nói tiến h tiến h thật là tốt văn mà lại là bằng hưu tốt nhất xoay người lần nữa đối tạ lao sư nói lâm thiên vương ở ngoài cửa không tiến vào ta liền đem tiến h tiến h cùng một chỗ đó n về tạ tinh tinh cũng không có phản đối dù sao nhạc nghị cùng lâm văn hàn quan hệ kỳ thật mọi người cũng đều là biết đến húng chi thân là mọi người đều biết cô ba ba cũng không có khả năng đi làm l ử a bán hải t ử hoạt động tạ lao sư mỉm cười nói với lâm việt tiến được rồi tiến tiến ngươi cùng cô ba, ba trở về đi gặp lại nhà lâm nguyễn tiến h cũng là lương thật nhỏ túi sách cùng tạ lao sư phất phất tay một g i ọ n g nói tạ lao sư bãi ngay sau đó đi đến cô ba ba bên người dội ra tay nhỏ liền kéo lên cô ba ba đại thủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đắc ý t i ế u dung tới nhạc nghị cùng tạ lao sư cáo biệt lôi kéo tiểu cô nương s á c h bên trên hộp cơm hướng phía ngoài cửa trường đi đến đi ở sân trường bên trong nhạc nghị nghe được bên người tiểu cô nương cười h ì h ì hơn nữa còn một mặt đắc ý d á n g vẻ có chút kỳ quái hỏi thiến, thiến ngươi vì cái gì vui vẻ như vậy đâu lâm n g ễ n tiến cười hi hi nói thì ha ha đương nhiên vui vẻ à bởi vì hôm nay cô ba ba trực tiếp ta một người là nghe h ư vậy sao? n u y ê n l tiểu cô nương thuộc như lòng bàn tay nhạc nghị minh bạch lâm nguyễn tiến từ bắt đầu sợ hãi đi học cho tới bây giờ đã dùng nhập sân trường không có tô ra ba cái tiểu tỉ mụi tại cũng có thể chăm chú lên lớp chương ù n bốn trăm mười sáu hai vị mẫu thân bố tiểu cô nương thân mật tụ cùng một chỗ sau đó cùng một chỗ lưu giữ kể rõ riêng phần mình hôm nay kinh lịch mà nhạc nghị vừa mới chuẩn bị đi đến người bên kế bày nhìn thấy một cái chắc lịch thân ảnh thở hồng hộc từ đầu đường chạy tới không đợi đối phương cùng mình trao hỏi nhạc nghị trước một bước cười nói đại trắng ca tranh thủ thời gian đi vào nhà các ngươi tiểu trắng cũng t r ở g ố c phương đại t r ắ n g thở hồn hển một hơi dứt khoát liền cái gì cũng không nói tranh thủ thời gian tiếp tục suy nghĩ trường học chạy tới đưa mắt nhìn phương đại trắng chạy hướng cửa trường nhạc nghị lúc này mới đi đến mâu thân bọn người bên người tới lâm văn hàn đầu tiên mở miệng cười nói ngươi cũng đem tiểu h ế thiến tiếp n không dứt khoát t cái i ra Vì gì đem tiểu trắng cũng cùng một c h ỗ t i ế p hồi tưởng lại mình đi vào lớp tình hình nhạc nghị có chút rợ khóc rợ cười nói ta đi vào thời điểm tiểu tử kia đang cùng đồng học đánh cờ đâu căn bản là không g à n h phản ứng ta vừa đáp lại lâm văn hàn liền thấy cách đó không xa giao lộ thê tử xe ngừng lại mắt thấy hàng sau cửa xe mở ra trước thê tử chuyển lấy đã bắt đầu có chút cổng cánh thân thể liền muốn đi xuống xe tranh thủ thời gian liền muốn quá khứ ngăn cản nhưng mẫu thân đã vượt lên trước một bước quá khứ đem thê tử cho cặn lại ai nha tốt tốt ngươi cũng đừng xuống tới h ả i tử chúng ta đều đã thiếp t ô linh lộ liếc mắt một cái liền nhận ra bà bà bị bà bà giơ chân lên cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa thả lại đến trong xe quả nhiên là có chút thụ sùng n h c kinh sửng sốt một lát tỉnh táo lại nói a a di ta ta có thể không nghĩ tới ngày sẽ tới đón hài tử mẫu thân mỉm cười đánh giá con dâu nói còn gọi、Azi、a di a sửng sốt một chút tô linh lộ tranh thủ thời gian đổi giọng hô một tiếng mụ mụ nghe được con dâu gọi mình mẫu thân cũng là vui vẻ đáp ai ngoan nặng dâu ngoan ngoan một bên nói một bên liền móc ra hồng báo đến đưa tới con dâu trên tay đi tô linh lộ thấy thế có chút bối rối mẹ cái này không cần mẫu thân lại phi thường kiên trì muốn muốn đây là quy củ bên này quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa hợp thời điểm bên tiêu nhạc mẫu cũng đã đi xuống xe tranh thủ thời gian liền chào hỏi hướng mình tiểu tôn ữ ai nha, nha ta bốn cái tiểu khả ái mau tới đây mau tới đây để mãi mãi nhìn xem một bên là mẹ chồng nàng dâu một bên là nhạc mẫu cùng bốn tiểu cô đương lâm văn hàn cười thấp giọng nói với nhạc nghị nhìn nhà các ngươi nữ nhân là càng ngày càng nhiều nhạc nghị nghe vậy đáng chắc mà thấp giọng nói ai làm sao cảm giác cái này cuộc sống sau này có như vậy điểm phức tạp đâu lâm văn hàn cười một cái nói phức tạp sao kỳ thật tuyệt không phức tạp ngươi đại khái không biết ngươi nhạc mẫu thế nhưng là mẫu thân n g ư ơ i f a n hâm mộ nghe lời này nhạc nghị quả nhiên là cảm thấy có chút mơ hồ nhạc mẫu là mẫu thân p a n hâm mộ đây cũng là tình huống như thế nào bốn tiểu cô nương tiến đến xinh đẹp mãi mãi bên người tô ra ba tiểu cô nương lập tức nói lên hôm nay cùng ca hậu n ã i n ã i chơi sự tỉnh xinh đẹp n ã i n ã i xinh đẹp n ã i n ã i hôm nay ba b à cho chúng ta xin nghỉ mang bọn ta cùng ca hậu n ã i n ã i đi ra ngoài chơi a là đâu chúng ta không có lên lớp nhưng là cùng ca hậu n ã i n ã i chơi đến thật vui vẻ ha ha chơi đến vui vẻ lâm l i y n thiến ở một bên b u môi các ngươi đều đi chơi không có mang tiến h tiến h cùng đi ba tiểu cô nương tranh thủ thời gian lại an ủi các nàng thân mật nhất tiểu tìm mọi thiến tiến đừng thương tâm lần sau chúng ta mang người cùng đi chơi a thiến, thiến đừng thương tâm kỳ thật lần sau cũng làm cho ca hậu mãi mãi mãi cho ca hậu ha ha đúng ca hậu mãi mãi ca hát khá tốt nghe đến đó dương ngọc khanh đột nhiên tỉnh táo lại hơi kinh ngạc hỏi thế nào quân quân hân hân huyên huyên các ngươi hôm nay không có đi học sao ba tiểu cô nương kỳ quái nhìn về phía xinh đẹp mãi mãi gật đầu cùng teo lên trả lời đúng vậy à. nhạc mẫu trên mặt trong nháy mắt sẽ không tốt trực tiếp đi đến nhạc nghị trước mặt nói ngươi vì cái gì không cho hải t ử đi học mắt thấy nhạc mẫu làm dáng chuẩn bị muốn h ư n g sư vấn tội nhạc nghị cũng dự định muốn tiến hành một phen giải thích tô linh lộ đột nhiên vượt lên trước mẩm i ệ n g là ta bà bà trở về muốn dẫn bọn nhỏ cùng đi chơi cho nên mới cho hải từ dương ngọc khanh nghe được nữ nhi cũng là bỗng nhiên quay đầu sắc mặt vẫn là thật không tốt tựa hồ muốn c ở trách nữ nhi một trận nhưng là vừa mới c h u y ể n thân nhìn thấy đứng tại thân nữ nhi bên cạnh nữ nhân vừa cẩn thận đánh giá một phen chỉ cảm thấy vô cùng nhìn q u e n mắt giống như là ở nơi nào gặp qua lần nữa cẩn thận quan sát một chút mặt mày rốt c ụ c dương ngọc khanh nhận ra đối phương lập tức hơi kinh ngạc hồ c ẩ m tú c a hậu lư c ẩ m tú trước đó lâm văn hà nói mình nhạc mẫu là mẫu thân mình p a n hâm mộ nhạc nghị trong lòng còn hơi nghi ngờ nhưng là nghe được nhạc mẫu một tiếng này kinh hồ đã là hoàn toàn đã chứng minh lâm thiên vương thuyết Pháp. Kinh lại sửng sốt một lát dương ngọc khanh quay đầu nhìn một chút nhạc nghị nhìn nhìn lại bà thông ra cuối cùng là triệt để hiểu được đi đến bà thông ra trước mặt nói lư cẩm tú ngươi là nhạc nghị mẫu thân cũng chính là nữ nhi của ta bà bà là ta thân ra mẫu thân mỉm cười đáp lại làm sao dương ngọc khanh ngươi không biết nhạc nghị là con của ta sao nhạc mẫu lắc đầu sau đó lại phi thường kích động nói một mình ta ta thế mà cùng lư cẩm tú thành thân ra đứng ở một bên nhạc nghị nhìn xem mẫu thân nhìn xem thế tử lại nhìn một chút lâm văn hàn giờ này khắc này tình cảnh này để tất cả mọi người có chút không biết làm sao không biết nên làm sao kể rõ chuyện này nói một mình chỉ chốc lát về sau nhạc mẫu đột nhiên tỉnh ngộ lại giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện không tốt tranh thủ thời gian lôi kéo mẫu thân đi tới một bên nói khẽ với mẫu thân nói vài câu cái gì mà lại hai người cố ý hạ giọng không cho nhạc nghị bọn hắn nghe được nhạc nghị đỡ lấy thế tử vợ chồng hai đều cảm thấy có chút không hiểu không rõ hai vị mẫu thân đến cùng đang nói cái gì nhưng là quay đầu nhìn về phía lâm văn hàn thời điểm phát hiện lâm thiên vương mặt mày mang theo cười giống như là biết hai vị mẫu thân đang nói cái gì nhạc nghị có chút tò mò nhịn không được hỏi h à n g ca ngươi có phải hay không biết hai vị mụ mụ đang nói cái gì lâm văn hàn lập tức cười ha h a ta ta làm sao lại biết lão sư cùng ngươi nhạc mẫu sự tình chỉ có chính các nàng biết hai vị mẫu thân nói chuyện với nhau một lát sau trong nháy mắt biến thành giống như thân tỉ mội tay kéo tay đi về tới cùng một chỗ dẫn lên bốn tiểu cô nương nói được rồi được rồi chúng ta về nhà đi nhìn thấy hai vị mẫu thân dẫn bốn tiểu cô nương liền hướng bảo mẫu xe đi đến nhạc nghị cùng tô linh lộ là thật triệt để mẫu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào hai vị mụ mụ đến tột cùng là thế nào có thể biến thành trước mắt cái này thân tỉ mội đồng dạng đâu lâm văn hàn vỗ vỗ nhạc nghị bà v a i mỉm cười nói được rồi cái gọi là nhà hòa thuận vạn sự hưng mọi thứ nhiều hướng phương diện tốt hơn nói xong lâm thiên vương đi qua kêu lên nữ nhi nói được rồi t h i n tiến h cùng hai vị mãi mãi gặp lại chúng ta hôm nay về nhà tiểu cô nương cũng không có chần chờ cùng hai vị mãi mãi cùng tô ra tiểu tỷ m ộ i cáo biệt lại cùng cô ba bà cô mụ mụ phất tay bãi m g a y đi theo phụ thân lên xe trước một bước rời đi chờ lâm văn hàn cha con sau khi rời đi nhạc nghị lúc này mới đã tỉnh hồn lại hỏi hai vị mẫu thân mụ mụ chúng ta làm sao trở về đâu hai vị mẫu thân t r ă n miệm một lời nói người lái xe mang người nàng dâu hai chúng ta chiếu cố tiểu tôn nữ làm được nhìn xem nhạc mẫu lái xe mẫu thân ngồi ở vị trí kế bên tài xế chúng tiểu cô nương ngồi ở hàng sau vui vẻ p h ấ t tay đưa mắt nhìn xe chậm rãi rời đi chương bốn trăm mười bảy dạy bảo tiểu nam hải đợi đến nhạc mẫu đã lái xe rời đi nhạc nghị cười nhìn về phía thê thử hỏi l ã o bà chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tô linh lộ cũng làm ộ t mặt phiên muộn thở dài nói đi được tới đâu hay tới đó ta hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ đột nhiên nghe được cách đó không xa vang lên một trận dặn dạy thanh âm theo tiếng nhìn sang nhìn thấy phương đại tráng xua đổi lấy nhi tử từ trường học bên kia liền đi tới đợi đến hai cha con đến gần nghe được phương đại tráng khiển trách đều nói với ngươi bao nhiêu lần không cho phép trong trường học đánh cờ người xem một chút ngươi vốn là thể dục kiệt tướng bây giờ tốt chứ khóa thể dục không đi ra bên trên liền biết cùng người khác cùng một chỗ đánh cờ ngươi lại hạ bất quá người ta sợ giật p h à m dạng này ngươi không phải đem rèn luyện thân thể cũng cho làm trễ tại sao sẽ còn chậm trễ ngươi học tập nhạc nghị cùng tô linh lộ nhìn nhau sau đó nhạc nghị nên đón muốn hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra hỏi một chút phía dưới mới hiểu được tới nguyên lai、like、là phương t i ể u tráng không biết vì cái gì mê lên xuống cờ tướng mà lại mấu chốt nhất là tiểu gia hỏa thế mà cùng sở giật phạm so sánh lên kình nhất định phải chơi cờ tướng thắng n ổ i một lần sở giật phạm nhưng vấn đề là sở giật phạm từ nhỏ ở trong nhà tiếp nhận chính là truyền thống văn hóa giáo dục cầm kỳ thư họa có thể nói là mọi thứ tinh thông đi theo gia gia mình hạ thật nhiều năm cờ tướng phương t i ể u tráng bất quá là cái người mới học làm sao có thể hạ qua đối phương đâu kết quả phương t i ể u tráng tính vướng mình đi lên nhất định phải chơi cờ tướng thắng sở g ậ t phạm một lần hiện tại khiến cho cả ngày đẩy trong đầu đều là chơi cờ tướng tựa như là nhạc nghị đi đón bốn tiểu cô lương thời điểm Phương tiểu tráng lại tại phòng lớp Phương học đánh thực học chỉ trường Tráng đằng sau, cùng bạn cùng Trên trong Tráng cần Tiểu tại tế, Tiểu lại sau, là cờ. vương ừ a gian, nghỉ giữa có cùng khóa thời t nghỉ nghỉ r a thời điểm, c hội đều đ kéo lấy ồ học chơi Phương cơ tướng. Phương đại tráng sở dĩ sẽ dăn dạy nhi tử là bởi vì tiếp nhi t ử thời điểm nghe được chủ nhiệm lớp tạ lao sư nói giáo viên thể dục nói với nàng lên tiếp thể dục thời điểm phương tiểu tráng cùng mấy cái học sinh không có đi lên lớp về sau giáo viên thể dục tìm được phòng học phát hiện một đám tiểu nam hải vây tại một chỗ trong phòng học chơi cờ tướng tuy nói hiện tại khóa thể dục đã giáo sư xong nghỉ g i khóa thao cũng không có quá nhiều nội dung kiếm cho nhưng là dạng này không đi lên tiết thể dục hành vi vẫn tương đối ác liệt mấu chốt nhất là khóa thể dục mở là vì để học sinh có thể khổ nhàn kết hợp không đến mức chỉ là ngồi trong phòng học dẫn đến tố chất thân thể không được cho nên giáo viên thể dục đem bọn hắn cho vồ ù xuống đi học đồng thời còn đem chuyện này nói cho chủ nhiệm lớp tạ lao sư hy vọng tạ lao sư đem sự tình nói cho các học sinh ra trường để các gia trường có thể phối hợp trường học tiến hành giáo dục biết sự tình trải qua nhạc nghị ngồi s ồ m xuống nhìn xem tiểu nam hài hỏi tiểu tráng ngươi vì cái gì không đi lên tiết thể dục đâu ngươi muốn thắng sở giật phàm thế nhưng là sở giật phàm người ta đi lên tiết thể d ụ ca phương tiểu t r á n g có chút ủy khuất dưới đất thấp lấy đầu nói cô ba ba ta ta kỳ thật chính là muốn thừa cơ luyện một chút cờ phương đại t r á n g nghe được lời của con lập tức vươn tay méo méo chán của con trai ngươi còn luyện ngươi điểm ấy trình độ ngay cả ta đều không thắng được còn muốn thắng người ta sở giật phạm nhạc nghị đưa tay bảo vệ phương tiểu tráng ngừng lại phương đại t r á n g tiếp tục đối với nhi tử gian d ạ y lại tiếp tục hỏi nói cho thúc thúc ngươi vì cái gì nhất định phải thắng sở giật phạm đâu tiểu gia hỏa trần trờ một chút nhìn xem ba của mình lại nhìn một chút cô ba ba sau đó rốt cục vẫn làm ở miệng nói bởi vì lần trước lớp chúng ta bên trên làm cờ tướng tranh、tài. kết quả ta bại bởi sở g i ậ t phàm về sau về sau quân quân hân hân huyên huyên t h i ế n thiến các nàng cũng không bằng sở g i ậ t phàm nói ta không sánh bằng sở g i ậ t phàm nghe đến đó nhạc nghị xem như minh bạch nguyên lai tiểu nam sinh là cảm thấy tại nữ đồng học trước mặt thua thật mất mặt chính là muốn giành lại một hơi này cho nên tiểu gia hỏa cố gắng muốn hạ giường như cờ muốn tìm sở g i ậ t phàm cho thắng trở về nhạc nghị mỉm cười nói kỳ thật đâu mọi người chúng ta đều có mình am hiểu c ũ n g không am hiểu sự tình ngươi cũng tỉ như cô ba ba đang vẽ tranh p ư ơ n g diện ta cũng không bằng ba ba của ngươi cô ba ba những cái t i hạ nghỉ nguyên hoạ đều là ngươi ba ba vẽ sau đó ba ba của ngươi đang hát phương diện cũng không bằng mụ mụ ngươi mụ mụ ngươi hiện tại thế nhưng là sắp trở thành trong nước hoa ngữ nhỏ ca hầu cho nên chúng ta mỗi người cũng không thể là toàn năng chúng ta khẳng định sẽ có mình am hiểu cũng sẽ có mình không am hiểu mà tinh lực của chúng ta cũng là có hạn ngươi nhìn ngươi đem thời gian đều tiêu vào không am hiểu cờ tướng bên trên kết quả thành tích liền rơi xuống húng chi chính ngươi am hiểu nhất là thể dục ngươi hẳn là nhiều hơn tham gia thể dục hoạt động rèn luyện tốt chính mình thân thể ta lần trước nghe nói ngươi xem sờ lem đủ cao thủ qua đi cùng ba ba mụ mụ của ngươi nói ngươi muốn chơi bóng rổ thật sao nghe đến đó phương tiểu tráng lập tức không chút do dự trả lời đúng đúng ta cũng muốn chơi bóng rổ ta phải giống như bên trong những người kia đồng dạng lợi hại nhạc nghị cười gật đầu đúng a ngươi đã muốn chơi bóng rổ vậy liền hẳn là hào hào cố gắng dừng một chút lại hỏi phương tiểu tráng còn có ngươi tiểu hào gần nhất có phải hay không cũng không có hào hào luyện tiểu nam hài lập tức cúi đầu có chút ngượng ngùng trả lời có lỗi với cô ba ba ta ta gần nhất đều không có luyện tập nhạc nghị cũng không có trách cứ g i a n dạy mà là sờ lên tiểu nam hài đầu nói cho nên a ngươi không nên đem thời gian đều tiêu vào đánh cờ t ư ợ n g hạ cờ có thể làm việc dư thời điểm tiếp theo dưới thay đổi đầu Đúng hay không? hay h p ư ơ trải qua nhạc nghị một phen thuyết phục phương tiểu tráng rất nhanh nhận thức đến sai lầm đồng thời đáp ứng muốn sửa lại những cái kia sai lầm phương đại tráng không khỏi có chút bội phục nhạc tổng ngươi thật đúng là cái giáo dục trên ra giáo dục hải tử hay là ngươi có một bộ nhạc nghị cười một cái nói đối đại tiểu hài tử phải có kiên nhẫn kỳ thật tiểu tráng rất thông minh ngươi không muốn chỉ là giăn dạy hắn phải hiểu được phát hiện hắn tốt phải tận lực đi cổ vũ hắn để hắn có thể phát hiện mình ưu điểm đồng thời hướng về ưu điểm đi càng thêm cố gắng phương đại tráng thụ giáo gật đầu được rồi nhạc tổng vậy chúng ta liền trở về ngươi lái xe trở về trên đường cẩn thận một chút nhạc nghị gật đầu cười nói được rồi vậy các ngươi trở về trên đường cũng cẩn thận một chút về nhà cũng đừng lại giăn dạy tiểu tráng phương đại tráng nở nụ cười ha ha ha yên tâm tiểu tử này chính mình cũng nhận lầm ta chắc chắn sẽ không lại hơn hắn hai cha con cùng nhạc nghị cùng xe bên cạnh tô linh lộ cá o biệt kéo lên nhi tử qua đường cái đi về phía nhà chương bốn trăm mười tám chỉ có thể đều lưu lại đương nhạc nghị lái xe chở lão bà về đến nhà xe vừa lái vào tô ra tiểu viện liền nghe đến trong tiểu lâu van g dội tiếng ca bay ra chẳng những có ba tiểu cô nương tiếng ca còn có mâu thân mình tiếng ca quanh quẩn tại toàn bộ tô ra trong tiểu viện xuống xe còn chưa đi đến tô ra lầu nhỏ trước cửa liền thấy trần di đã đón mặt hốt hoảng trần di ngăn lại nhạc nghị cùng tô linh lộ thấp giọng hỏi chuyện gì xảy ra vì sao lại đột nhiên trở về hai cái nãi mãi cùng lão bà nhìn nhau nhạc nghị cười khổ mà nói ta cũng không biết làm sao lại hai chúng ta mẫu thân đột nhiên đều trở về t r ầ n d i nhìn một chút nhạc nghị lại quay đầu nhìn một chút tô linh lộ sau đó hỏi vậy làm sao bây giờ để các nàng đều trong nhà sao tô linh lộ cũng là c a o mày cảm giác có chút thúc thủ vô sách dù sao bên trong hai cái đều là mẫu thân vô luận là để ai rời đi tựa hồ lời này làm vãn bối cũng không thể nói ra miệng cho dù là mẹ của mình từng làm qua chuyện không tốt nhưng là nàng như bây giờ mỉm cười trở về mà lại cả ngày hôm nay trong công ty mẫu thân cơ hồ hoàn toàn bất quá hỏi công ty bất cứ chuyện gì từ đầu đến cuối đều là hầu ở thân nữ nhi bên cạnh đối nữ nhi là hỏi han lân cần phàm là nữ nhi có dù là một chút xíu khó chịu đều sẽ trước tiên liền xuất hiện thậm chí vì nâng lên nữ nhi còn suýt nữa đem chính mình cũng cho bị trật vô luận từ bất luận cái gì phương diện nhìn hôm nay cả ngày dương ngọc khanh biểu hiện đều là một cái hợp cách mẫu thân hiện tại để tô linh lộ há miệng đem mẹ ruột đổi u ra cửa thật sự chính là không có cách nào mở cái miệng này nhưng là lưu lại mẫu thân trong nhà trong lòng thủy trung vẫn là có chút b ấ t an dù sao vẫn là lo lắng sẽ có hay không có cái gì tính toán loại thời điểm này đem bà bà cũng cho lưu lại tựa hồ là biện pháp tốt nhất dù sao bà bà là mẫu thân đã từng thần tượng mà lại đến nay tựa hồ mẫu thân y nguyên phi thường sùng bái bà bà nghĩ tới đây tô linh lộ nhìn về phía trần di hỏi trần di à ngươi cùng ta bà bà có cái gì ân đoán đâu trần di đầu tiên là xứ sở sau đó nhìn một chút nhạc nghĩ nói ta cùng nàng có cái gì ân đoán nói đến ngươi bà bà người kia cùng ngươi cái kia mụ mụ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt ngươi bà bà chưa hề đều là cái người hiền lành lúc trước thành danh thời điểm cũng chưa từng có soát quá lớn bài đối đại bất luận kẻ nào ngươi bà bà đều là vô cùng hiền hòa có thể nói là cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn danh nhân lúc kia, hai chúng ta ở trong nước nổi danh được xưng là ca cầm tú m u a mỹ tuệ nói đến đây trần di dừng một chút có chút ngượng ngùng nói kỳ thật lúc ấy n g ư ơ i bà bà đã là toàn cầu nổi tiếng ca hậu ta cùng nàng nổi danh vẫn là không đủ càng nhiều là bởi vì n g ư ơ i bà bà lúc ấy ở nước ngoài danh khí cao hơn trong nước ngược lại là danh khí không phải rất lớn nhạc nghị nghe đến đó nghĩ nghĩ nói tựa hồ mụ mụ nàng hiện tại trong nước danh khí cũng không phải rất lớn trần di gật đầu nói kia là đương nhiên mụ mụ người dù sao cũng là nhã đại biểu những cái kia ca kịch đại chúng cũng không có khả năng đều đi nghe lời này nhạc nghị ngược lại là tán đồng dù sao cho dù là ở nước ngoài cho dù là cái này văn nghệ trí thượng thế giới các kịch thi nguyên thuộc về cao siêu quá ít người hiểu đại chúng hóa văn nghệ cùng những cái k i a cao nhã văn nghệ vẫn là có chỗ khác nhau cho nên mẫu thân nổi tiếng bên ngoài nhưng đại chúng cũng bất quá là chỉ biết kỳ danh trần di nhìn thấy vợ chồng trẻ thảo luận lên nhạc nghị mẫu thân sự tình tranh thủ thời gian đánh gây hai người được rồi các ngươi nghĩ kỹ không vợ chồng trẻ nhìn nhau một chút phi thường ăn ý cơ hồ chăm m i ệ n g một lời nói để các nàng lưu lại đạt được vợ chồng trẻ đáp án trần di cũng chỉ có thể bất đắc di gật đầu được thôi vậy liền đều lưu lại đi ta đi làm cơm n g h e trong tiểu lâu truyền ra tiếng ca nhạc nghị đưa tay ngăn lại thê tử nhẹ nhàng vuốt v e thê tử ngày càng lớn bụng gián tại thê tử bên thai nhẹ nói ngươi có thể hay không cảm thấy lao công ngươi rất vô dụng ngay cả trong nhà hai cái mẹ đều không còn được đem đầu tựa ở trượng phu đầu vai tô linh lộ thấp giọng nói nào có lao công ta là tuyệt nhất vợ chồng trẻ mười ngón đan sen cứ như vậy ôm nhau vừa đi một bên hưởng thụ thuộc về hai người khó được phần này ngọt nào g tô linh lộ lại nói tiếp đi kỳ thật nếu như không phải có ngươi ở bên cạnh ta, ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt mẫu thân của ta nhạc nghị mỉm cười chấn an nói yên tâm không có việc gì tin tưởng nhạc mẫu cũng đã thay đổi nắm chặt trượng phu tay run nhẹ nhẹ thấp giọng nói chỉ mong đi nhưng ta thủy chung vẫn là có chút sợ hãi chăm chú ôm thế tử nhẹ nói đừng sợ ta sẽ vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngươi vợ chồng trẻ ôm nhau chậm rãi tiến lên đi tới tô ra trước cửa tiểu lâu nhìn thấy tô ra ba tiểu cô nương tử trong nhà chạy đến thấy được cô ba ba ba ba tên tiểu gia hỏa lập tức bổ nhào vào cô ba ba trước mặt cùng một chô la hét ba ba ba ba nhanh lên ca hát đi xinh đẹp bà nội khỏe nhiều ca cũng không biết chúng ta cùng đi dậy xinh đẹp nãi mãi vẫn là c a hậu n ã i n ã i lợi hại c a hậu n ã i n ã i sẽ thật là nhiều ca còn có rất nhiều ca kịch ha ha c a hậu bà nội khỏe lợi hại hai vị mẫu thân rất tự nhiên cũng đi theo ra ngoài nghe được ba tên tiểu gia hỏa nhạc mẫu lập tức nói ai nha ba người các ngươi tiểu nha đầu vậy mà cùng các ngươi cô ba b à cáo trạng mẫu thân ở bên cạnh giúp đỡ chúng tiểu cô nương nói nào có cáo trạng người ta hải tử rõ ràng nói đúng sự thật nhạc mẫu có chút không vui cái gì nhận việc thực ca nha người ta bản thân liền không am hiểu ca hát nha sau đó lại quay đầu nói với nhạc nghị con dễ tốt n g ư ơ i đến phân xử thử dựa vào cái gì để cho ta cùng mụ mụ ngươi so ca hát n g ư ơ i cũng biết mụ mụ ngươi kia là rất sớm đã thành danh ca hậu à, toàn cầu đỉnh cấp ca hậu so lâm thiên vương tên tuổi còn mùa lớn ta như vậy nông thôn xuất sinh chỗ nào có thể cùng ngươi mụ mụ so sánh với đâu có phải hay không cái này lý nhạc nghị thật là có gật đầu lớn nhất là đối mặt nhạc mẫu cùng mẫu thân ở đây thật sự là không biết nên phụ hỏa ai nhìn ra nhi t ử khó xử mẫu thân lập tức đứng ra nói vậy thì tốt ngươi nói một chút ngươi sở trường chính là cái gì a nhạc mẫu nghe nói như thế trong nháy mắt liền đã tính t r ư ớ nói ta am hiểu đó là đương nhiên là trang điểm nha nói hất cằm lên ngay trước bọn nhỏ mặt liền rêu r a o từ bản thân người nào không biết ta mạ gì nữ sĩ ở thế giới đỉnh cấp tạo hình cũng là nổi danh mẫu thân cười một cái nói t ố t đã sớm nghe nói mạ gì nữ sĩ tạo hình năng lực nhất lưu vậy chúng ta hôm nay phải xem thử xem nhạc mẫu cũng là không chút khách khí cười nói t ố t cho ta nửa giờ đi lúc ăn cơm để các ngươi mở mang kiến thức một chút sau đó lại ngồi s ổ m xuống đối ba tiểu cô ơn nói bọn nhỏ để xinh đẹp mãi mãi cho các ngươi cách ăn mặc một chút có được hay không đâu ba tên tiểu gia hỏa mặc dù trong lòng rất yếu kỳ nhưng là hai mặt nhìn nhau nửa ngày không biết nên không nên đáp ứng cuối cùng vẫn là nhạc nghị mở miệng nói được rồi các ngươi không phải khen mãi mãi xinh đẹp không vậy liền để mãi mãi đem các ngươi cũng đều trở nên xinh đẹp có được hay không ba tên tiểu gia hỏa lập tức chăm miệng một lời hô được về sau nhạc mẫu dẫn ba tiểu cô nương liền trực tiếp đi lên lầu nhạc nghị thì cùng mẫu thân cùng một chỗ đỡ lấy tô linh lộ vào nhà chương bốn trăm mười chín kim bài tiết mục người chế tác kế hoạch tiến vào gia môn bởi vì đang có mang tô linh lộ rõ ràng vô cùng mọi mệt tại trượng phu nâng đỡ ngồi xuống bất quá cứ việc mọi mệt nhưng trên mặt vẫn là treo lên mỉm cười đối bà bà nói mụ mụ ngài liền lưu lại ở đi trên lầu còn có gian phòng lư u c ầ m tú i nhìn xem nhi tử cùng con dâu thân mật quan hệ mỉm cười đ á p lại ha ha ha không quan hệ nếu như ở chỗ này không tiện ta đi về nhà ở cũng giống như nhau tô linh lộ mau nói như thế mụ mụ chẳng phải là mỗi ngày đều muốn tới về bun ba liền ở lại đi lại nhìn một chút trượng phu nói tiếp h ú n g chi trong nhà thật lâu đều không có náo nhiệt như vậy h ả i tử đều thích ngài vị này mãi mãi một bên nói một bên lặng lẽ đưa cho trượng phu một cái ánh mắt muốn để trượng phu hỗ trợ cùng một chỗ thuyết phục Tô linh lộ kỳ thật rất hy vọng bà bà có thể ở lại bởi vì có bà bà ở đây mình cũng không cần như thế e ngại mẫu thân nhạc nghị cùng thê tử tâm hữu linh tê nhìn ra được thê tử đấy lòng vẫn là đối nhạc mẫu có một chút như vậy e ngại mỉm cười đối với mình mẫu thân nói mẹ ngài liền lưu lại đi dù sao ngài cũng thích hải tử dừng một chút nhạc nghị lại nói t i ế p đi húng chi ngài mỗi ngày cũng muốn đi tiết mục thù bên kia mẫu thân cuối cùng cười nói được rồi được rồi mụ mụ liền lưu lại ở vừa nói vừa mỉm cười ngồi vào nàng dâu bên người đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve nàng dâu bụng to ra nói ngươi bây giờ nên nghỉ ngơi nhiều kỳ thật công ty chuyện bên kia, giao cho nhạc nghị liền tốt hắn thân là nam nhân vốn là hẳn là đều nhờ gánh một chút tô linh lộ mỉm cười n á p lại hiện tại công ty bên kia cũng không có chuyện gì chính là lần này tinh mộng âm nhạc tú sự tỉnh khả năng nhiều một ít lưu cẩm tú nói tiếp muốn ta nói à dứt khoát liền tất cả đều ném cho tinh mộng bên kia đi làm thôi dù sao bọn hắn cũng chơi không ra h o a dặn gì g lời của mẫu thân nhạc nghị là tán đồng đúng vậy à kỳ thật ném cho tinh mộng đi làm hoàn toàn không có vấn đề nhưng là vừa dứt lời mẫu thân giơ tay liền nhẹ nhàng đánh một cái ngươi còn không biết xấu hổ nói mình nàng dâu đều mang thai cũng không biết đau lòng một chút bị mẫu thân xảy ra bất ngờ đánh một cái, Có chút nói, hủy khuất ta l à một sao lại không có đau đau lại lòng. là lòng liền là nói tiếp, ngươi không thân mình hẳn chủ nếu nàng có đ Mẫu dâu, vậy n nàng g vì chia sẻ, i n h mặt ộ động n nhạc tú ngươi muốn chủ động tiến g âm Một chủ tú lên. bất đắc dĩ nhìn về phía mẫu thân nói thế nhưng là ta còn có hạ niềm phân công ty bên đó đây húng chi ta mặc dù là phó tổng nhưng là tùy tiện tham dự những ngành khác sự tình cái khác phó tổng khẳng định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình mẫu thân lại gõ cửa chỉ một chút từ đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình cái gì a ta nhìn ngươi chính là kiềm cớ trốn tránh trách nhiệm mắt thấy bà bà một chút một chút gõ trợ ư p h ù tô linh lộ kẹp ở ở t r o n g cũng là có chút đau lòng nhịn không được đưa tay ngăn lại bà bà nói mẹ kỳ thật việc này không thể trách nhạc nghị hắn vẫn luôn rất giúp ta lưu cẩm tú nghiêm túc nói loại thời điểm này hắn càng là muốn chủ động tiến lên giúp ngươi chia sẻ cùng đứng vững áp lực lại quay đầu nhìn về phía nhi tử nói ngươi đừng cho là ta không biết ngươi hạ nỉm phân công ty bên kia hiện tại có miểu m i ể u tại còn có ngươi kia hai cái ca môn lại thêm cái kia phương đại trắng bốn người đầy đủ ứng phó nhạc nghị không nghĩ tới mẫu thân thế mà đối với mình tình huống mỏ được rõ ràng như vậy ngay cả trong công ty sự tính các loại đều biết. c bên cạnh h chút một là nghỉ chúng tôi m linh lộ i n là nhật đồng bởi vì tháng năm xem như tiết mục chính thức thu thời gian tại chính thức thu tháng thứ nhất bên trong khẳng định sẽ xuất hiện các loại tình trạng cái này cần một người đem k h ố n g ở tình huống hiện trường nhất là muốn xác định được toàn bộ tiết mục chỉnh thể hiệu quả tại chi tiết xác định được tiết mục phong cách kỳ thật người này tuyển từ hiện tại nhìn nhạc nghị có thể là thích hợp nhất cái kia lúc đầu tô linh lộ là muốn để mai tỷ đi phụ trách nhưng là một phương diện mai tỷ còn có c ô n g chuyện của công ty phải xử lý một phương diện khác mai tỷ đối văn nghệ giới rất nhiều sự tình không tính là hiểu rất rõ mà nhạc nghị thì lại khác một phương diện hắn hiện tại xem như nổi tiếng bên ngoài cứ việc còn không có bại lộ hắn cái kia khâu sơn thân phận nhưng là vẹn, vẹn bán chạy sách tác giả một lớn đạo diễn, cùng nổi tiếng tiết mục người chế tác, 3 cái tên chống hắn. đạo đã đủ để trèo tiết cái tuổi mục chế tác, của trí m vị phương diện khác nhạc nghị cùng lâm văn hàn quan hệ rất tốt cùng trần trấn huy cũng coi là nửa cái đồng môn sư huynh đệ lại thêm còn có mẫu thân cùng nhạc mẫu có thể nói năm cái trong giám khảo có bốn cái đều cùng hắn quan hệ không thể coi thường thân phận như vậy đi quản lý toàn bộ tiết mục thuận tiện rất nhiều bởi vì có thể trực tiếp cùng ban giám khảo tiến hành trong âm thầm câu thông mà lại có thể thông qua ban giám khảo đối tinh mộng cùng tinh thạch tạo áp lực có thể nói từ mặt ngoài đến xem nhạc nghị tuyệt đối là thích hợp nhất đi tiết mục tổ bên kia trường không toàn của người nghĩ tới đây tô linh lộ rất chân thành đối trượng phu nói lão công nếu không ngươi liền đi đi nhạc nghị vẫn là trần trờ một chút sau đó nhìn thấy thê tử trong ánh mắt chờ mong vẫn làm ỉ m cười gật đầu t ố t ta đi nghe được nhi tử trả lời lưu cẩm tú lập tức cười nói cái này đúng cái này kỳ thật cũng là ngươi một cái kỳ ngộ kỳ ngộ nhạc nghị cùng tô linh lộ đồng thời cảm thấy có chút kỳ quái có chút không biết do mẫu thân lợi này ý tứ đúng vào lúc này trên lầu vang lên xuống lầu tiếng bước chân sau đó liền nghe đến nhạc mẫu thanh âm mụ mụ ngươi nói không sai đây là ngươi kỳ ngộ trước ngươi cho dương manh manh chế tạo r i ê n kia ngăn tiết mục hiện tại đã bắt đầu nóng nảy nếu như ngươi lần này lại đem tinh ngộng âm nhạc tú làm tốt ngươi tiết mục người chế tác thân phận liền có thể triệt để thu hoạch được mọi người tán thành nghe được nhạc mẫu vừa nói như vậy nhạc nghị minh bạch hai vị mẫu thân tâm tư cùng mình trước đây một chút ý nghĩ không như mà hợp trước đây nhạc nghị cũng là muốn mượn dùng tinh ngộng âm nhạc tú rèn luyện một chút tô thị tiết mục chế tác năng lực bồi dưỡng một nhóm tiết mục chế tác phía sau màn người mới hiện tại hai vị mẫu thân để nhạc nghị đi hiện trường điều hành tiết mục là muốn nhất cử đem nhạc nghị đầy ra đi để hắn trở thành một cái thành công nổi danh tiết mục người chế tác kể từ đó, t i chương bốn trăm hai mươi hai vị mẫu thân hai phần yêu ba tiểu cô nương theo thứ tự đi xuống thang lầu chúng tiểu cô nương hình dạng và khí chất trải qua nhạc mẫu trang phục triệt để đại biến dạng đầu tiên đi xuống thang lầu chính là ngốc manh huyên huyên luôn luôn ngốc manh tiểu cô nương trải qua xinh đẹp mãi mãi trang phục khí chất bên trên thay đổi hoàn toàn hiện tại tiểu cô nương vẫn là đầu kia tóc ngắn đủ tóc cắt ngang c h á n phía dưới là một chương rất tinh thần khuôn mặt nhỏ không có quá nhiều p h ấ n trang nhưng nhìn đi lên để tiểu cô nương từ trước đó ngốc manh biến thành một cái ánh nắng tích cực r á n g vẻ mấu chốt nhất là hiện tại tiểu cô nương đột nhiên liền trở nên hoạt bát hiện nhiên có một loại chạy dưới ánh mặt trời tiểu cô nương cảm giác thân trên là rất hưu nhàn tiểu y phục phía dưới thì là nhỏ v à n ngắn lại phối hợp thêm tất chân từ cùng màu trắng tiểu hài thật sẽ cho người một loại tiểu cô n Cùng trước đây v i ê n viên huyên ngốc manh khí chất hoàn toàn khác biệt nếu như vậy v i ê n viên huyên đi ra cửa sợ là rất nhiều đồng học đều chưa hẳn dám nhận cái thứ hai đi xuống lầu là hân hân cùng ngày xưa mềm nu khiếp đạm khác biệt hân hân dáng vẻ có thể nói là đại biến dạng vừa đi lúc xuống lầu nhạc nghị thậm chí đều có chút không dám nhận không thể xác định trước mắt đây là hân hân hân hân tóc dài bị co lại đồng thời dùng phương thức của người trưởng thành c u ộ n tại trên đầu trên mặt tô son c h ắ t phấn lấy tương đối nồng đậm chăn dung để hân hân nhìn qua hiển nhiên giống như là cái phản nghịch tiểu công chúa đứng ở nơi đó một mặt nào khí rất có một loại thượng vị giả khí độ sẽ cho người không tự giác liền bị loại k nhất là tiểu cô nương không có lộ ra nụ cười bộ dáng nhìn qua cùng tô linh lộ ở công ty thời điểm có mấy phần rất giống nhạc nghị thậm chí nhịn không được cười nhẹ giọng đối thê từ nói ngươi khi còn bé chính là cái này bộ dạng à. tô linh lộ lập tức giận trách đừng nói mỏ ta khi còn bé nơi nào có cao n ạ o như vậy ngay vậy cười tiếp tục thấp giọng nói thế nhưng là khi còn bé tất cả mọi người sưng hâu ngươi là mặt lạnh nữ thần cảm giác so hân hân cái này còn cao lạnh tức giận quay đầu đi chỗ khác không để ý tới chợ phu nhưng trên tay vẫn là lặng lẽ dùng sức bóp ở trượng phu trên lưng nhạc nghị tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài chỉ có thể là thống khổ cũng quái hoạt t hân hân trên người mặc chính là một kiện tiểu tây giả màu đen tiểu tây giả bên trong phù hợp màu trắng quần áo trong lại thêm phía dưới dài quần tây nhìn qua thật là rất có vài phần chỗ làm việc nữ vương tư thế cuối cùng ra sân chính là quân quân xuống lầu tới trong nháy mắt để nhạc nghị cùng m â u thân trực tiếp liền kinh ngạc đứng dậy giờ khác này quân quân người mặc màu hồng váy liền áo đồng thời trên đầu k i m s o n g bím tóc đuôi ngựa nhìn qua đơn giản giống như là cái mỹ lệ tiểu thiên sứ t hân hân cùng huyên biến hóa đã rất lớn nhưng là quân, quân biến hóa có thể nói là càng gia tăng bình thường quân, quân cho người ta loại kia phi thường nghiêm túc như cái tiểu quản gia và cảm gi sẽ cho người thiếu nữ tâm bạo dạng có một loại muốn đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực hào h ả o bảo hộ cảm giác nhất là nhàn n h ạ t mỉm cười thời điểm càng thêm là đột hiện quân quân kia phần thiếu nữ hình tượng thật là phi thường tới mát đợi đến ba tiểu cô nương theo thứ tự biểu hiện ra hoàn tất nhạc mẫu mỉm cười hỏi thế nào thủ nghệ của ta coi như không tệ a tại mẫu thân dẫn đầu dưới nhạc nghị cùng tô linh lộ đều cùng một chỗ nâng lên trường nghe được động tinh trần di tới nhìn thấy ba tiểu cô nương dám vẻ cũng là kinh ngạc vô tay ba tiểu cô nương nhìn thấy tất cả mọi người cho các nàng vỗ tay lập tức cũng là vui vẻ không thôi đồng thời cũng triển lộ ra ban đầu bộ dáng thật tuy xinh đẹp mãi mãi cách cắn mặc để chúng ta trở nên càng đẹp mắt a hân hân cũng không dám tin tưởng trong gương chính là mình đâu ha ha trong gương khẳng định không phải h u y ê n huyên h u y ê n huyên, huyên để mọi người tất cả đều nhịn không được cười ha h a tô ra lầu nhỏ lại lần nữa tràn đầy tiếng cười hai vị mẫu thân vào ở trong nhà trên thực tế tô ra kỳ thật cũng không có biến hóa lớn chỉ là tựa hồ phòng bếp lộ ra có như vậy một chút chen c h ú c hai vị mẫu thân đều là không kịp chờ đợi muốn tại nhi tử nàng dâu ba cái tiểu bảo bồi trước mặt biểu hiện mình chủ nghệ kết quả vô luận là nhạc n h ị hay là trần di phát hiện Từ hồ mỗi nhưng g à y p là muốn nói đến nấu cơm chuyện này hai vị mẫu thân đều là tuyệt đối theo lý tranh chấp ai cũng sẽ không hướng đối phương nhường ra dù là một bước có đôi khi bởi vì làm được quá nhiều trong nhà cũng đều là nữ nhân cùng nữ hải bản thân liền ăn không vô quá nhiều cuối cùng tất cả đều cần nhạc nghị cái này nam nhân duy nhất phong quyền tàn vân đem còn lại đồ ăn toàn bộ đều ăn hết chống đỡ nhạc nghị không thể không phàn nàn trời ạ hai vị mụ mụ các nơi g ư đây là muốn đem ta cho ăn bể bụng à ăn như vậy xuống dưới thật không được cũng may hai vị mẫu thân từ khi lần kia về sau không tiếp tục tiến hành qua đấu khí đồng dạng làm hai phần đồ ăn lại thêm theo tinh mộng âm nhạc tú chính thức thu bắt đầu mọi người cũng đều bắt đầu công việc lưu đủ lên nhạc nghị hoàn toàn đem ạ nhịp phân công chuyện của công ty giao cho lư thi m i ể u trương duệ tôn nhất phạm phương đại tráng bốn người phụ trách chỉ là mỗi lúc trời tối sau khi về nhà sẽ cùng bốn người tiến hành tập hợp đồng thời đối với b ư ớ c kế tiếp hạ nỉm i phân công ty bên kia kế hoạch tiến hành một chút xét duyệt những lúc khác ngoại trừ mỗi ngày đưa đón h ả i tử cơ hồ đều là ngâm mình ở tinh mộng âm nhạc tú thu hiện trường nhưng cho dù là dạng này tinh mộng âm nhạc tú thu cũng không phải là vô cùng thuận lợi vẫn là gặp không ít phiền phức đầu tiên cái thứ nhất phiền phức chính là hiện trường an bài tiết mục bố trí bên trên cùng nhạc nghị ý nghĩ hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược vì thế nhạc nghị chỉ có thể là tại ngày đầu tiên thu thời điểm liền trực tiếp đem tiết mục cho kêu rừng đột nhiên bị tiêu rừng tinh mộng tinh thạch cùng đường ra phái tới g á m sát người toàn bộ đều tìm đến nhạc nghị, cần đòi một lời giải thích. Tại tô thị trong phòng học, nhạc nghị phi thường trực tiếp ta biết, thế ta tiết nhạc phi nói, ngươi không phòng học, nghị như nghĩ, nhưng chúng nào các là là một ụ c cầu, cầu các ngươi lớn bao nhiêu năng lực, cho cản là lớn là toàn muốn mặt m yêu nhiêu hướng không ngươi năng nhưng xin đừng nên cho ta cản trở. bao câu nói ở đây các đại lao tất cả đều là hai mặt nhìn nhau không biết vị này tô thị con rể đến cùng là cái gì ý tứ thật lâu vẫn là trần trấn huy mở miệng hỏi nhạc tổng ta không rõ nguyên cái gọi là cản trở là có ý gì nhạc nghị được không lùi bước trực diện mình vị này sư m i n h đơn giản trực tiếp nói rất đơn giản hiện tại tiết mục hiệu quả rất kém cỏi phi thường tranh lệ chúng ta là một cái tuyển tú tiết mục không sai nhưng là xin các ngươi không muốn giả vờ giả vị có được hay không chúng ta muốn là tự nhiên tự nhiên hiện ra cho người xem các ngươi một vị trước máy truyền hình còn có trên internet những người kia là vì ngồi ở chỗ đó chờ lấy nhìn các ngươi trên đài giả vờ giả vị sao ta hy vọng các ngươi đều có thể tự nhiên còn có dương manh manh ngươi chủ trì cũng muốn tự nhiên tựa như là chủ trì ngươi đối thoại tiết mục đồng dạng tự nhiên tất cả mọi người ở đây lần nữa hai mặt nhìn nhau đột nhiên có một chút không rõ cái tiết mục này đến tột cùng muốn thế nào đi t â u chương bốn h o à n toàn mới tuyển tú hình thức tại nhạc nghị một trận nổi giận quan y liền ngay cả hiện trường phụ trách thu cùng điều hành người đều mộng mọi người tất cả đều không do đến tột cùng nơi nào có vấn đề rốt cuộc vẫn là nhạc mẫu mở miệng lần nữa hỏi nhạc nghị ngươi mới vừa nói nhiều như vậy vấn đề như vậy ngươi cảm thấy hẳn là giải quyết như thế nào đây nhạc nghị đối mặt đám người n g h i hoặc cũng không có bất kỳ cái gì c h ầ n trở trực tiếp mở miệng nói muốn giải quyết kỳ thật rất đơn giản mặc dù một cái khác thế trong cuộc đời nhạc nghị cũng không có chân chính đảm nhiệm qua tiết mục người chế tắc cùng tiết mục tổng đạo diễn nhưng là một cái khác thế trong trí nhớ tương đối nổi tiếng tuyển tú tiết mục vẫn là nhìn qua không ít hơn nữa lúc trước cũng từng đi hiện trường tham gia qua tuyển、tú. hoặc nhiều hoặc ít đối tuyển tú tiết mục t r ì n h thể quá trình vẫn có một ít hiểu rõ cho nên trực tiếp dập khuôn một cái khác thế đạt nhân tú hiện trường tới thông qua được nhạc nghị một phen kể rõ mọi người ở đây từng cái trên mặt đều kinh ngạc không thôi liền ngay cả dương manh manh cũng giật nảy cả mình ở cái thế giới này tuyển tú tiết mục bên trong đại đa số đều là loại kia biểu diễn cùng giám khảo hai cái quá trình tiến hành đầu tiên để hết thể mọi người biểu diễn hoàn tất sau đó lại từ ban giám khảo tiến hành chấm điểm ở giữa sẽ cắm truyền bá một chút ban giám khảo bộ phận lợi mình còn có một số người chủ trì phân tích câu trên cơ bản chính là như vậy một cái p h ả n phất hội diễn đồng dạng quá trình từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nghĩ tới nhạc nghị dạng này mới l à tuyển tú quá trình thu toàn bộ hành trình mỗi một cái tiết mục đều tiến hành một phen lời bình đồng thời hiện trường liền cho ra một kết quả nói cách khác hiện trường năm cái ban giám khảo trong đó ba cái trở lên thông qua lời nói liền có thể thu hoạch được đãi định tư cách có thể chờ đợi sau đó tiến một bước xét duyệt mà nếu như năm cái ban giám khảo toàn phiếu thông qua lời nói như vậy thì có thể trực tiếp thu hoạch được vòng tiếp theo tư cách thăng cấp không cần lại tiến hành một vòng xét duyệt cùng tiến hành tuyển tú quá trình bên trong làm phân tích câu chủ trì dương manh, manh chẳng những muốn đối hiện trường tiến hành c h t h ố n đồng thời còn phải gánh vác m ặ c cho một cuộc phỏng vấn nhân vật đi phỏng vấn những cái kia đợi lên sân khấu người trải qua thu cùng thi đấu tuyển có thể đem bộ phận đợi lên sân khấu người phỏng vấn đoạn ngắn tương đối có ý tứ một chút tương đối chân thực cắm truyền bá đi vào có thể nói toàn bộ thu quá trình thật là tràn đầy loại kia hiện trường cảm giác tạo nên một loại chân thực cảm giác ra để trước m á y truyền hình cùng trên internet người xem có thể chân thực cảm nhận được không khí hiện trường cảm nhận được mỗi cái tuyển thủ mưu trí lịch trình đồng thời cũng muốn cảm nhận được mỗi cái ban giám khảo đối với hiện trường phát huy mỗi cái tuyển thủ lợi bình cùng ban giám khảo lựa chọn cái chủng loại kia g a n a n một phen k trong phòng họp đám người triệt để chấn kinh từng cái trận mắt hốc mộm chưa hề nghĩ tới còn có dạng này tuyển tú tiết mục liền ngay cả trần trấn huy cũng là khiếp sợ ở trong lòng nói thầm thật sự có loại này thao tác sao nguyên lai tuyển tú là có thể dạng này sao trầm m ặ t thật lâu hai vị mẫu thân nhìn nhau gần như đồng thời đứng dậy vì nhi tử con rể vô tay lâm văn hàn cũng là ngay sau đó liền vô tay hiện trường những người khác cũng đều đi theo vô tay nhạc mẫu c ư ờ i nói thì h ì ha ha con rể của ta không hổ là trên internet thịnh truyền quỷ tài là thật rất thần kỳ lâm văn hàn đứng người lên cũng cởi nói đúng vậy a loại này tuyển tú hình thức thật là trước đó chưa bao giờ thấy qua nhạc nghị thì cười nói kỳ thật đâu dựa theo ta nguyên bản ý nghĩ là hẳn là tại toàn cầu hải tuyển thời điểm liền tiến hành loại mô thức này chỉ bất quá hải tuyển hiện trường thật sự là có chút hối loạn thống chi các ngươi năm vị hàng hiệu cũng không có khả năng c ấ p nơi trên thế giới bốn ba nhưng đã đến hiện tại cái này hiện trường thu thời điểm chúng ta nhất định phải sửa cũ thành mới không thể cố thủ những người kia nhìn lắm thành quen quy tắc mẫu thân lần nữa cho nhi t ử vỗ tay sau đó t ỏ mò hỏi như vậy ngươi cái tiết mục này dự định tên gọi là gì vậy nhạc nghị đã tính trước mỉm cười trả lời liền gọi âm nhạc cái tên này vừa ra liền thu được ở đây tất cả mọi người nhất trí tán thành tất cả mọi người cảm thấy dạng này một ngăn tiết mục tuyệt đối đại hòa bất quá làm tinh mộng người đại biểu vẫn là không nhịn được mở miệng nói cái này ta cần hỏi thăm một chút tổng bộ bên kia tinh thạch người đại biểu cũng muốn biểu thị c ò n muốn hỏi nhưng là trần t r ấ n huy trực tiếp làm chủ ta làm chủ tiết mục cứ dựa theo nhạc nghị nói xử lý trần t r ấ n huy mới mở miệng liền ngay cả tinh mộng người đại biểu cùng đường ra người đại biểu cũng sẽ không tiếp tục nói thêm cái gì sau đó nguyên bản tiết mục đạo diễn đi tới trực tiếp đem kịch bản giao cho nhạc nghị nói nhạc tổng tiếp xuống liền giao cho ngài nhạc nghị cười một cái nói. không không ngươi vẫn là tổng điều hành đạo diễn ta chỉ là bày mưu tính kế người nhạc mẫu cũng là cười nói đúng không ngươi có từng thấy người chế tác phụ trách những này việc và sao một điểm ánh mắt đều không có a ngươi một câu rõ ràng trò đùa lời nói nói đến tất cả mọi người trong phòng họp cũng nhịn không được cười lên mà xem như tinh mộng tinh thạch đường ra tô thị bốn nhà tiết mục bộ người từng cái cũng chỉ có thể là hoàn toàn nghe lệnh của nhạc nghị a n bài trải qua nhạc nghị cải biến tiết mục thu lập tức trở nên thú vị rất nhiều nhất là bắt chước đạt nhận tú loại kia tuyển tú biểu diễn trước đó phỏng vấn chuyện này cơ bản cũng là giao cho năm vị ban giám khảo có đôi khi là trần trấn huy hỏi thăm có đôi khi là lâm văn hàn năm vị ban giám khảo ngay từ đầu còn có chút không t h í chứng nhưng là theo tiết mục thu dần dần cũng liền triệt để b n g ra có đôi khi tuyển thủ vẫn là nhận trêu chọc loại này sinh động bầu không khí ngược lại là có lợi cho đám tuyển thủ phát huy thời kỳ thứ nhất thu xuống tới lúc đầu hải tuyển thành tích cũng không tính rất tốt một chút tuyển thủ ngược lại là hiện trường phát huy phi thường tốt mà theo thời kỳ thứ nhất thu hoàn tất trên internet đối với âm nhạc đạt nhân cái này ngắn tiết mục cũng là triển khai nhiệm nghị một chút tham gia thời kỳ thứ nhất thu tuyển thủ đem hiện trường một chút tình huống tiến hành vật trần nhưng là bởi vì hiện trường không cho phép ngoại nhân tiến hành thu mà lại rất nhiều nội dung đều không có chân chính lộ ra ánh sáng ra cho nên tuyển thủ vạch trần ngược lại là cho tiết mục tăng lên càng đậm cảm giác thần bí trên internet rất nhiều người thậm chí bắt đầu la hét muốn đi hiện trường nhìn một chút hiện trường thu còn có một số người càng thêm là đối tiết mục vô cùng chờ mong muốn biết tiết mục đến tuột cũng sẽ là bộ d á n gì g đương nhiên có chờ mong và khen ngợi tự nhiên cũng sẽ có tiếng chất vấn cái gì đó còn không có chính thức phát ra trước hết làm ra đến nhiều như vậy mạch lưới có ý tứ không có a đúng đấy lại là loại này tạo thế làm mạch lưới liền không thể đến điểm tươi mới sao ha ha ha sợ là không có cái gì mới mẹ đ ổ và o ta không phải liền là phổ thông tuyển tú tiết mục sao có thể có cái gì tươi mới nghe nói là vị kia cô ba ba thiết kế lại nói vị kia không hào hào làm ạ nỉm chạy tới làm cái gì tuyển tú tiết mục cũng không phải chúng ta đều đang chờ mong ạ nỉm đâu nói là kỳ nghỉ hè chiếu lên hiện tại người chạy tới làm tuyển tú đối mặt trên internet một chút chất vấn nhạc nghị cùng tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc tất cả mọi người không có đi phát biểu bất kỳ đánh giá đồng thời tiết mục thu khua chiến gõ chống tiến hành đồng thời tại đấu vòng loại toàn bộ thu sau khi hoàn thành x á c đ ị n h tiết mục c h í n h thức phát ra n g à ngày y Từ xác định bốn ắ t tất đầu, cả mọi người i g g như nén là kìm m ộ t hơi, m u ố n tại c hai í n h thức phát r t h ờ đ i ể m đến c á i một tiếng h t lên làm k i nhạc người. Trường n 422, h m ậ u d ù thuyết tiết mục thu quá trình rất vất vả nhưng là cũng vô cùng rèn luyện người thông qua thời kỳ thứ nhất tiết mục thu nhạc nghị cùng toàn bộ thu đoàn đội thu được trưởng thành cho nên ở phía sau tiết mục thu lúc có thời kỳ thứ nhất kinh nghiệm rất tự nhiên cũng liền trở nên càng thêm thông thuận tại tiết mục sắp chuyển ra thời điểm nhạc nghị bọn hắn hoàn thành hết thảy ba kỳ tiết mục thu trong đó hai kỳ tiết mục đã biên tập hoàn thành cuối tuần nhạc nghị hoàn toàn như trước đây sớm rời giường đi ra ngoài chạy bộ hôm nay bọn nhỏ nghỉ nhưng là nhạc nghị cùng mẫu thân nhóm lại không thể nghỉ một mặt là muốn đi nhìn biên tập ra phim mẫu an bài ban đêm tiết mục chuyển ra sự tình một phương diện khác nhạc nghị còn muốn đi một chuyến a nỉm phân công ty bên kia vì a nỉm lớn phim lần đầu làm chuẩn bị thời gian là thật cảm thấy chưa đủ dùng có như vậy một chút phân thân thiếu phương pháp cảm giác cũng may phân công ty bên kia trên thực tế đã đi vào quỹ đạo cho dù là nhạc nghị không trình diện rất nhiều chuyện cũng có thể xử lý hơn một năm nay bên trong vô luật là lư thi miệ trưởng thành vẫn là trưng duệ t ô nhạc n ấ t p h m nghị p ư đương n Tráng mình năng lực hiện ra. Đều cho ả nỉm g Đại kia một một ty tương phía cho lực công có công Đều phân chuyện bên bốn đến đối triển, người của sẽ bị xử lý thoả đáng. Nhạc nghị đại á n n g h nghị đ ạ đa số thời gian trôi qua đều là tiến hành một chút đại phương hướng bên trên chỉ đạo đứng tại người đứng xem góc độ bên trên cho ra ý kiến dù sao nhiều khi cho dù là có bốn người thương lượng vẫn là có thể sẽ xuất hiện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng vấn đề ngược lại là nhạc nghị người thật bận rộn này tới tới lui lui tại phân công ty cùng tổng công ty chạy tại hai bên đều là người đứng xem từ người đứng xem góc độ bên trên càng thêm có thể thấy rõ một vài vấn đề sau đó liền có thể về tới chạy xong bước trở về tiến vào r a môn mới vừa đi tới phòng khách liền nghe đến phòng bếp bên kia vang lên một trận tiếng nghị luận đi đến phòng ngăn bên kia nhìn một chút quả nhiên là hai vị mẫu thân lại tại trong phòng bếp b ậ n rộn làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là hai vị mẫu thân hiện tại quan hệ rất tốt hiện nhiên tựa như là hai tỷ m ộ i đồng dạng nhất là tại tiết mục tổ bên kia bởi vì có hai vị mẫu thân ủng hộ lại thêm lâm văn hàn ba cái ban giám khảo ủng hộ nhạc nghị mới có thể nói một không hay ai nha tú tỷ ta trước đó nhìn qua nhạc nghị làm không phải như vậy hẳn là, cái cái ta là ta ta t được rồi được rồi ngươi ngay ta đợi lát nữa ngươi nếm thử liền biết hai cái mẫu thân một bên bận rộn còn vừa muốn thảo luận như thế nào làm vì ba tên tiểu gia hỏa còn có mang thai tô linh lộ hai vị m â u thân thật có thể nói là là hạ tốc công phu mỗi ngày đều là tự mình xuống bếp mà lại làm không biết mệt trải qua một phen thương lượng cuối cùng từ m â u thân chiến thắng làm ra đồ vật nhạc mẫu hưởng qua về sau cũng chỉ có thể gật đầu tú tỉ nghĩ không ra tay nghề của ngươi tốt như vậy đâu trước kia chỉ là cho là ngươi ca hát tốt kỳ thật nấu cơm cùng ca hát đồng dạng một cái tốt ca sĩ phải hiểu được bảo hộ cuống họng mà phải thật tốt bảo hộ cuống họng thì phải hiểu khống chế ẩm thực phải hiểu được khống chế ẩm thực liền muốn trước học được nấu cơm hi hi h a ha nguyên lai、like、là dạng này tú tỉ quả nhiên là tú tỉ nói đều là dạng này rất có học vấn không thể không nói nhạc mẫu vô luận là bề ngoài vẫn là thần thái các phương diện đều h i ệ n nhiên giống như là thiếu nữ đồng dạng nhất là cùng mẫu thân nũng nịu bộ dáng đơn giản giống như là nữ nhi đối với mẫu thân cảm giác thật sự là thấy nhạc nghị có chút t r ò n váng ngay tại nhạc nghị dự định đi tắm rửa thay quần áo thời điểm lại đột nhiên nghe được nhạc mẫu nói tú tỷ lần trước cùng ngươi nói chuyện kia ngươi cảm thấy thế nào tại lúc xoay người rõ ràng thoáng nhìn mẫu thân sắc mặt trở nên không tốt nhạc nghị liền lại dừng bước tới ngay sau đó nghe được nhạc mẫu nói tiếp kỳ thật tuyển tú là cái hảo hải tử trước đó chính là bị tình yêu hôn mê đầu não mẫu th nghe à n từ bỏ ả i tử c nói, nói, nói như thế nhạc mẫu thần sắc cũng là biến đổi nhưng vẫn là nói người tuổi trẻ bây giờ sao có thể cùng chúng ta lúc trước đồng dạng chúng ta đều là cảm thấy hẳn là từ một mực kết quả chờ thế là trông cả một đời thế nhưng là người trẻ tuổi dù sao không chịu nổi phần này thì mình mẫu thân lời nói hòa hoãn lại Có nhạc mẫu cũng, cũng là ai thán một tiếng ta biết trước đó đúng là lỗi của nàng ảnh hưởng đến hải tử nhưng là đó cũng là tình có thể hiểu dù sao nàng quá muốn gặp hải tử muốn cùng hải tử hòa hoãn lệnh rơi quan hệ kỳ thật nàng cũng là hài tử đáng thương từ nhỏ không có cha không có mẹ đi theo bà ngoại lớn lên dù sao vẫn là thiếu khuyết thân nhân quan tâm mẫu thân lại trần trờ một chút cuối cùng vẫn một ngụm c ắ n chết chuyện này ta không thể hỗ trợ ta thân là bà bà không tiện mở miệng nhạc mẫu lập tức nói không sao không cần t ú tỷ ngươi trực tiếp mở miệng chỉ cần ngươi hỗ trợ khuyên một chút mắt thấy mẫu thân có chút khó khăn nhạc nghị không thể không đứng ra đi nói mụ mụn, kỳ thật chuyện kia ý của ta là nàng có thể gặp hài tử nhưng không thể nhắc lại quyền nuôi dưỡng sự tình nhạc nghị đột nhiên ra nói chuyện để hai cái mẫu thân giật này mình không nghĩ tới hắn một mực nhạc mẫu ngược lại oán trách ai nha người đứa nhỏ này làm sao nghe lén chúng nương nương nói chuyện đâu nhạc nghị bất đắc dĩ cười cười ta chạy bộ trở về các ngươi nói lớn tiếng như vậy ta liền nghe đến không đợi nhạc mẫu mở miệng lần nữa lại nói tiếp đi mụ mụ ta cảm thấy chuyện này cứ như vậy nàng muốn nhìn hài tử có thể nhưng quyền nuôi dưỡng nàng không thể nhận nhạc mẫu sửng sốt một chút cười nói đúng vậy à chính là như vậy à huyện tú chính là muốn nhìn một chút hài tử nàng làm sao có thể muốn quyền nuôi dưỡng đâu mụ mụ ta cũng sẽ không đáp ứng nhà chúng ta tiểu bảo bối không thể cho người khác mẫu thân tùy theo cũng cười nói được rồi được rồi chỉ có gần ấy việc nhỏ mà thôi ngươi nhanh lên đi tắm một cái thay quần áo khác nhạc nghị mỉm cười gật đầu sau đó quay người liền muốn lầu một âm nhạc thất bên cạnh phòng thay đ ồ đi đến chương bốn trăm hai m nhạc mẫu tiểu tâm tư đợi đến nhạc nghị rửa mặt hoàn tất thay xong quần áo lúc đi ra hai vị mẫu thân đã đem bữa sáng chuẩn bị kỹ cảng trần di phụ trách đem cái bàn b á t đua bày ra tốt nhạc mẫu tự nhiên là đi lên lầu trước hầu hạ mình nữ nhi rời giường rửa mặt nghiễm nhiên chính là cái hầu hạ mang thai nữ nhi thiện lương mẫu thân đợi đến đem ba tiểu cô nương cho đánh thức đồng dạng là cho chúng tiểu cô nương từ khi có x i n h đẹp mãi mãi cách tan mặc ba tiểu cô nương từng ngày trang phục đều đặc biệt xinh đẹp mỗi ngày lúc đi học chúng tiểu cô nương đều sẽ trở thành trường học đồng học cùng lao sư tiêu điểm cho nên chúng tiểu cô nương cũng thích x i n h đẹp mãi mãi cách tan mặc trần di nhìn xem ngồi xuống tô linh lộ nhìn thấy tô linh lộ thân thể rõ ràng là càng ngày càng nặng lên lầu xuống lầu đều không phải là rất thuận tiện nghĩ nghĩ nói linh lộ nếu không các ngươi đổi được dưới lầu đến ở a đem gian phòng của ta quét dọn một chút các ngươi ở tô linh lộ có chút ngượng ngùng nói trần di vậy làm sao có thể làm đâu chân ngươi bên trên có tổn thương lên lầu xuống lầu đều không tiện trần di cười nói không sao ta trên đùi tổn thương sớm đã không còn đáng ngại mà lại ta liền lên lầu hai ở tại cây mơ sát vách liền tốt không đợi tô linh lộ mở miệng lần nữa nghe được bà bà cũng nói đúng à các ngươi vẫn là đem đến dưới lầu đến thân thể ngươi càng ngày càng nặng lên lầu xuống lầu không tốt vạn nhất có cái gì sơ s u ấ t rất nguy hiểm nhìn thấy trần di cùng bà bà đều như vậy nói tô linh lộ bất đắc dĩ nhìn về phía trợ ư phu tựa hồ kỳ vọng trợ ư phu hỗ trợ nói một chút nhưng là nhạc nghị cũng là một mặt bất đắc dĩ nói đừng nhìn ta hiện tại ta nhưng làm không được chủ mẫu thân lập tức tiết lời đúng đấy h ắ n cũng chỉ có thể ở bên ngoài làm một chút、chủ. trong nhà không tới phiên hắn làm chủ lại ấm giọng thì thầm đối nàng dâu nói ngoan à nghe mẹ hôm nay liền đem đến dưới lầu đến ở mai tỷ lúc này cũng từ trên lầu đi xuống nghe trần di cùng nhạc nghị mẫu thân đề nghị cũng gật đầu nói đúng à hai vị a di nói đúng ngươi chuyển xuống tới đi ngươi bây giờ cái dạng này ta nhìn ngươi lên lầu đều sợ hãi ngay cả mai tỷ đều đứng ra tô linh lộ cũng chỉ đành gật đầu nói tốt ta vậy liền chuyển xuống đến tốt sau đó lại oán trách chừng mắt liếc nhạc n h ị hừ đều tại ngươi nhạc n h ị tranh thủ thời gian ở bên cạnh ngồi xuống nằm ở thế tử nói hảo hảo đều tại ta đợi thêm mấy tháng là được rồi người một nhà hòa hòa khí khí rất nhanh nhạc mẫu cũng mang theo chúng tiểu cô nương xuống lầu tới ba ba ba ba chúng ta hôm nay có thể hay không cũng đi nhìn xem tuyển tú tiết mục phim mẫu à? À, là đâu hân hân cũng nghĩ đi hôm nay vừa vặn ngày nghỉ ha ha muốn cùng đi xem ba cái cách ă n m ặ c đất p h ẳ n g phất tiểu công chúa đồng dạng tiểu cô nương xuống lầu đến liền lập tức dựa sát vào nhau đến cô ba ba bên người tới cả đám đều la hét muốn đi công ty cùng cô ba ba còn có hai cái mãi mãi cùng một chỗ đi xem bọn hắn thu tiết mục phim mẫu nhạc nghị nhìn thoáng qua sau l ư n g đi tới nhạc mẫu trong lòng kỳ thật đã hiểu nhạc mẫu ý tứ hôm nay là tiết mục biên tập sau khi hoàn thành chuyến ra trước lần thứ nhất nội bộ quan sát xét duyệt trần trấn huy nhất định sẽ đi hơn nữa nhìn nhạc mẫu ý tứ khả năng đồng nguyện tú cũng sẽ cùng đi nhạc mẫu là muốn để đồng nguyện tú nhìn một chút hài tử nhìn ra nhạc mẫu tính toán nhạc nghị cũng không nói thêm gì bất động thanh sắc mỉm cười n ắ m ở b a tiểu cô nương sau đó đối bọn nhỏ nói tốt à nhà chúng ta tiểu công chúa nhóm muốn nhìn ba ba liền mang các ngươi đi vừa dứt lời bên k i a mai tỷ đột nhiên mở miệng nói không đúng các ngươi hôm nay không phải muốn đi bệnh viện sao trần di cũng sau đó tỉnh táo lại nói đúng nga hôm nay là linh lộ s i n kiệm thời gian đầu ba cái tiểu cô nương khả á i m é o mó cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ ô m cô ba ba cùng cô mụ mụ cùng têo lên đồ nào vậy chúng ta bồi tiếp cô mụ mụ cùng đi bệnh viện đi xác định tiểu b ả o b ả o ngon a n g o ã n sau đó lại đi xem tiết mục a đối đ â u chúng ta trước cùng đi bệnh viện nhìn xem tiểu b ả o b ả o có ngon a hay không ha ha đi trước bệnh viện ba tên tiểu gia hỏa la hét muốn trước đi bệnh viện bồi cô mụ mụ xinh đẹp n ã i n ã i tiến lên nói ai nha bệnh viện loại địa phương kia vẫn như vậy h ả i tử cũng đừng đi đi để mãi mãi mang các người đi xem tiết mục có được hay không nghe được xinh đẹp mãi mãi lũ tiểu gia h ỏ a n g h i ê n g đ ầ u nghĩ lại tụ cùng một chỗ nói nhỏ thương lượng một phen sau đó hân hân nhìn về phía ca hậu n ã i n ã i hỏi như vậy ca hậu n ã i n ã i có thể hay không cùng đi đâu lư u cẩm t ú nghe vậy cười nói ca hậu n ã i n ã i đương nhiên muốn đi à ca hậu n ã i n ã i cùng các ngươi xinh đẹp n ã i n ã i đều là ban giám khảo quân quân lập tức vỗ tay kia tốt chúng ta cùng hai cái n ã i n ã i cùng đi xem tiết mục p h i mẫu m sau đó ở bên kia chờ cô ba ba cùng cô mụ mụ đi huyên, huyên cũng ngơ ngác gật đầu ha ha không thích trong bệnh viện hương vị đâu t ô linh lộ mịm cười nói hào hảo các ngươi liền cùng hai cái mãi mãi mãi m để cô cô ba ba bồi tiếp cô mụ mụ. nhạc nghị nghe đến đó kỳ thật đã hiểu nhạc mẫu d ụ ý rõ ràng biết mang thai thê tử muốn đi tiến hành sinh kiểm nhìn an bài hôm nay ra phim mẫu cũng hẳn là cùng nhạc mẫu có chút quan hệ nếu không làm sao lại khéo như vậy bất quá vẫn là bất động thanh sắc mà là trực tiếp nói với trần di trần di à ngày hôm nay có chuyện gì sao trần di đầu tiên là xứng sở sau đó cười nói ta có thể có chuyện gì các người đi ta dọn dẹp một chút phòng linh lộ không phải muốn đem đến dưới lầu sao nhạc nghị cười nói ngài nếu không còn chuyện gì thu thập phòng sự tình chờ chúng ta trở về lại làm ngươi phối bọn nhỏ đi công ty nhìn cách phía đi câu nói này vừa ra bên tiêu nhạc mẫu sắc mặt trong nháy mắt không đúng chỉ là ngắn ngủi biến hóa lại rất nhanh khôi phục t i ể u dung trần di lần nữa sửng sốt một chút có chút kỳ quái hỏi ta đi ta cũng không cần đi a mụ mụ ngươi cùng nhạc mẫu không phải đều ở đây còn có cây mơ nhạc nghị bảo chi mỉm cười nói mai tỷ nàng còn có công chuyện của công ty phải xử lý hai vị mẫu thân cũng đều muốn xét duyệt phía tử cho nên ta sợ đến lúc đó không dành chiếu cô tiểu gia hỏa ngài cùng theo đi coi như chiếu cố hải tử nhà t ô linh lộ nhìn một chút mẹ của mình lại nhìn một chút bên người trợ phu tựa hồ minh bạch thứ gì cũng là cùng một chỗ mỉm cười nói với trần di đúng vậy a trần di ngươi cũng đi nhìn xem nói lại ý kiến nha trần di lần nữa cười khoắt tay ta có thể có ý kiến gì à nhạc nghị như vậy bổng khẳng định không có vấn đề nhạc nghị cười nói đ ừ n g à trần di ngươi dạng này khen một cái để cho ta đều có chút nhẹ nhàng ngài liền đi đi cuối cùng nhạc nghị mẫu thân cũng nói đúng vậy a mỹ tuệ ngươi liền cùng đi chứ ba đứa h à i từ đâu hai chúng ta sợ là hầu hạ không được có nhạc nghị lời của mẫu thân trần di cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng tốt ta vậy ta liền cùng đi chứ nhạc mẫu cuối cùng cũng chỉ có thể là cười theo t tốt, tốt, tốt. Người, người đến qua bữa sáng nhạc nghị cùng tô linh lộ mở ra bình thường tô linh lộ cùng mai tỷ xe đi bệnh viện bảo mẫu xe giao cho mẫu thân cùng bọn nhỏ lái ra khỏi tô ra không lâu tô linh lộ đột nhiên mở miệng hỏi ngươi có phải hay không biết mụ mụ muốn để bọn nhỏ gặp đồng nguyễn tú nhạc nghị trần trờ một chút gật đầu đ ú n g ta nói được buổi sáng cũng nghe đến hai cái mụ mụ đang nói đồng nguyễn tú sự t ì n h tô linh lộ lập tức kinh hãi cái gì ngay cả bà bà cũng tham dự vào sao nhìn thấy thê tử kích động dáng vẻ tranh thủ thời gian c h â n a n ngươi đừng kích động ngươi yên tâm đi mụ mụ sẽ không để cho mụ mụ ngươi làm loạn tô linh lộ cũng rất nhanh tỉnh táo lại nghĩ nghĩ hỏi cho nên ngươi để trần di cũng cùng đi là lo lắng sẽ phát sinh cái gì đối thê tử không có dầu diếm gật đầu nói vâng mặc dù nhạc mẫu đại nhân nhìn xem chỉ là hảo tâm nhưng ta đ ố i trần trấn huy không yên lòng t ô linh lộ mặt ủ mày trao luôn cảm thấy chuyện này để nàng trong lòng bất an cảm thấy khẳng định sẽ là phiền phức phát hiện thê tử còn tại lo lắng vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt tay của vợ t h ấ p giọng trần an đừng lo lắng có mẹ ta còn có trần gì ở t ô linh lộ hướng trượng phu bên người ních lại gần nói nhưng ta còn là không yên lòng từ khi mẹ ta trở về ta lại luôn là có chút bận tâm nàng hiện tại càng như vậy biểu hiện thân mật ta thì càng cảm thấy bất an luôn cảm thấy nàng có cái gì mưu đồ nhạc nghị nhẹ giọng tiếp tục cắt đ u i đừng nghĩ nhiều như vậy có lao công ở kỳ thật chúng ta có lẽ không nên như thế suy nghĩ đâu nhạc mẫu có lẽ thật là sửa đổi rồi muốn trở về đền bù các ngươi ngươi dù sao cũng là nàng con gái ruột vừa vặn xe chạy đến đầu đường đèn đỏ đem chiếc xe cho dừng lại nói tiếp thú chi ba cái kia cũng là nàng cháu gái ruột t ô linh lộ có chút bất đắc gì nói ngươi không biết kỳ thật nàng cùng đồng nguyện tú quan hệ rất tốt đồng nguyện tú vẫn là chị dâu ta thời điểm vẫn đối nàng lấy mụ mụ xưng hô lúc trước anh ta kết hôn thời điểm nàng trả lại qua về sau anh ta cùng mụ mụ quan hệ hỏa hoãn cũng là đồng nguyện tú từ đó tiến hành điều hòa nghe đến đó nhạc nghị không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái ồ là thế này phải không không phải nói các ngươi khi còn bé nhạc mẫu bị g i a g i a đuổi đi sao tô linh lộ gật đầu đ ú n g bởi vì nàng đánh đập anh ta bị g i a g i a phát hiện cho nên g i a g i a rất tức giận đem nàng cho đuổi đi phát động xe chậm rãi tiến lên tiếp tục hỏi vậy tại sao đồng nguyện tú sẽ cùng nhạc mẫu như thế quen thuộc quan hệ còn tốt như vậy chứ tô linh lộ thở dài nói ngươi đại khái không biết đồng nguyện tú đã từng ra nước ngoài học lúc ấy tại bắc mỹ bên kia ở nhờ phòng ở kỳ thật chính là ta mụ mụ tại bắc mỹ bên kia chỗ ở nhạc nghị quả nhiên là giật n ả cả mình trên thế giới thế mà lại có chuyện trùng hợp như vậy sao tô linh lộ lắc đầu nói không phải cái gì trùng hợp là bởi vì đồng nguyện tú trước nhận biết mẹ ta lại thông qua mẹ ta nhận biết anh ta cứ như vậy nhạc nghị xem như cơ bản minh bạch à nói cách khác đồng nguyện tú là nhạc m â u giới thiệu cho đại cữu ca ngay sau đó lại có chút không hỏi thế nhưng là nếu là nhạc m â u ở giữa tác hợp nhạc m â u vì sao lại cho phép đồng nguyện tú tái giá đâu dựa theo nhạc nghị ý nghĩ nhạc m â u là như thế hà khắc một người làm sao lại cùng tái giá sau con dâu bảo trì tốt đẹp quan hệ đâu tô linh lộ nghĩ, nghĩ lắc đầu ta cũng không phải rất rõ ràng khả năng lúc chức nàng tại bắc mỹ thời điểm sắp thực nhận lấy đồng nguyện tú chiếu cô đi cho nên trong lòng nàng đồng nguyện tú càng giống là nữ nhi nghe được thê tử nói như vậy có thể cảm giác được thê tử trong lòng kia phần không nói rõ được cũng không t ả rõ được cảm xúc vỗ vô, vô tay của vợ lưng an ủi được rồi đừng lo lắng trần di tại ngươi còn lo lắng sao tô linh lộ cuối cùng yên lòng gật đầu nói ừ m trần di ở đây cũng không có vấn đề vợ chồng trẻ lái xe đổi tới bà mẹ và trẻ em bác sĩ viện vào cửa liền thấy tranh ca bệnh viện đăng ký trong đại sành kín người hết chỗ nhạc n h ị tìm tới một cái tương đối sạch sẽ vị trí để thê tử ngồi xuống trước sau đó mình thì đi xếp hàng lấy hảo đứng tại đám người đằng sau xếp hàng một cái nam nhân xếp hàng cũng t ỉ n h không tính là cỡ nào chuyện kỳ quái dù sao đại đa số người phụ nữ có thai tới đều là từ cùng đi người nhà xếp hàng trợ phu mẫu thân bà bà đều có nhưng là nhạc nghị hay là có vẻ hơi trói mắt thỉnh thoảng sẽ có người quay đầu nhỏm lên hai mắt thậm chí còn có một ít người cố ý đi bên người quá khứ l h ấ t trộm tại dạng này vạn chúng nhìn trừng trừng trường hợp dưới bị nhìn như vậy thật sự chính là không thể tranh n ẽ sớm biết liền nên điệu thấp một điểm đối mặt một đám người vây xem nhạc nghị duy trì tiêu dùng còn hướng một số người mỉm cười gật đầu ra hiệu rốt cục đứng ở phía trước một vị đã có tuổi phụ nữ quay đầu quan sát tỉ mỉ một phen nói à ngươi ngươi không phải cái k i a nhạc nghị sao đứa bé k i a nhóm cô ba ba câu nói này vừa ra lập tức những người khác cũng đều nhận ra t ừ n g cái nhao nhao tiến lên đảo mắt đem đăng ký trước cửa sổ vây chật như đêm c ố i đối mặt tình huống như vậy nhạc nghị m a u nói mọi người tốt ta là nhạc nghị nhưng là nơi này là bệnh viện chúng ta vẫn là tuân thủ thứ tự có được hay không còn có các ngư ơ i dạng này vây xem ngươi nhìn một chút người phụ nữ có thai còn có tiểu hài tử đều sẽ nhận chen chúc chúng ta không muốn như vậy tại nhạc nghị khuyên bảo đám người mặc dù lưu lên không rời nhưng cũng vẫn là rất nhanh liền t à n g ra lại khôi phục xếp hàng bất quá thỉnh thoảng còn sẽ có tiểu hài tử lại gần mỉm cười g dò xét cô ba ba có chút tiểu ra hỏa lớn mật một chút sẽ còn yêu cầu chụp ảnh trung đối với chụp ảnh trung yêu cầu nhạc nghị chỉ có thể mỉm cười đáp lại chờ một chút chờ cô ba ba lấy được hảo chúng ta đến bên cạnh lại đ ợ p tiểu hài tử phần lớn đều sẽ nghe lời thối l u i nhưng là cũng có một chút hùng hài tử chết sống không nguyện ý tránh ra thậm chí có cái tiểu nam hài trực tiếp ôm lấy cô ba ba chân an vị trên mặt đất ở nơi đó kêu khóc lấy không tung tay nhạc nghị cũng chỉ có thể ngồi sụp tiểu ừ trong t ú cầm cho da khăn đến, t i nam hai i đem mặt l sạch sẽ. Ấm g ọ n g từ h tựa h khóc, hiện hàng. nhìn, không phải m an đứng ngay Ngươi trong trường uổi, muốn tại tại cô thường tuân thủ thứ xếp sư lao s o c hồ o hảo, nên ngươi đứng bên, liền cùng ngươi ảnh trước được được một chờ cô chụp có ở ba ba hay lấy không. Tự tự không nghĩ tới cô ba ba có thể như vậy ônu hơn nữa còn giúp mình lau mặt còn tự an u ổ i mình s ừ n g sốt một chút bình thường rõ ràng rất biết náo người tiểu ra hỏa thế mà nghiêm túc nhẹ gật đầu quay người kéo lên bên cạnh mụ mụ thối lui đến bên cạnh nhìn thấy một màn này ở đây rất nhiều người đều không tự chủ được cho cô ba ba vỗ tay không ít người còn vỗ xuống ảnh chụp phát mịp rồi lọc đìm trong bệnh viện khôi phục một mảnh hài hòa tất cả mọi người l ặ n g lặng xếp hàng chờ đợi từng cái từng cái hào bị nhận rốt cục đến phiên nhạc nghị nhưng đúng vào lúc này sau l ư n g vang lên một cái tiếng la k h ó c â m nhường một chút bác sĩ bác sĩ nhanh lên mau cứu nhi t ử ta mau cứu nhi t ử ta tất cả mọi người bị một cái ôm cái chán đổ máu tiểu nam hải chạy vào mẫu thân cho kinh đến chủ động cho hai mẹ con cái nhường đường nhạc nghị vừa quay đầu lại lần theo thanh em nhìn sang ngoài ý muốn phát hiện hai mẹ con này mình vậy mà nhận biết chính là tô ra ba tiểu cô nương đồng học trần tư trùng cùng mẫu thân hắn chương bốn trăm hai mươi lăm chuyện cũ khó quên trần tư trùng giống như là thụ thật nặng tổn thương trên thân còn tại đổ máu bị tuổi trẻ mẫu thân ôm hết sức thống khổ mắt thấy trần tư trùng mẫu thân ôm hải từ một đường chạy tới rõ ràng là đã m ỏ i mẹ không chịu nổi hai chân mềm nhũng liền muốn ngã l ệ c h thời điểm nhạc nghị kịp thời tiến lên một bước đem nữ nhân vịt đồng thời từ nữ nhân trong ngực đem trần tư trùng cho tiếp nhận đi tiểu nam hải nhìn t o i thót nhưng là miễn cưỡng mở mắt ra nhìn thấy nhạc nghị mất khắc một thanh liền t ba ba ba ba ngươi không muốn đi không muốn đi nhìn thấy hải tử bộ dáng yếu ớt nhạc nghị cũng chỉ có thể là nhẹ giọng trấn an ba ba không đi ba ba không đi hừng hừng văn sẽ không có chuyện gì rốt cuộc bác sĩ từ bên trong đ ẩ y cấp cứu rừng ra nhạc nghị mau đem hải tử đặt lên giường để bác sĩ đem hải tử t h u ố c đẩy đi nhưng là tiểu nam hải cứ việc thoi thót lại gắt gao bắt lấy nhạc nghị và t á o không b u n g tay trong lúc nhất thời cục diện có chút g i ằ n g co lúc này tô linh lộ cũng đi tới từ nhạc nghị trên tay nhận lấy tờ đơn nói ngươi bồi tiếp đi vào đi nhìn thoáng qua thê tử trong lòng thật sự là có chút không bỏ lo lắng thê tử một người không ứng phó q u a nổi may mắn bên cạnh có đã có tuổi đại thẩm đỡ lấy tô linh lộ nói không sao n g ư ơ i đi vào đi ta giúp ngươi chiếu khán nhạc nghị cảm kích đối đại thẩm nói ta ơn ngài lại cùng thê tử liếc nhau một cái nói ngươi cẩn thận một chút ta đi theo vào nhìn xem bung ra tay của vợ liền theo bác sĩ cùng một chỗ đem trần tư trùng đẩy vào phòng cấp cứu đi một bên đẩy cấp cứu dương chạy còn vừa đang không ngừng cùng tiểu nam hải nói chuyện đừng sợ ba ba ở chỗ này đây thường n g đừng sợ bên cạnh bác sĩ cũng là vừa chạy vừa hỏi hai tử việc này chuyện gì xảy ra vì sao lại dạng này đi theo một bên mẫu thân đức q u a nói g n là là bị xe đụng ta liền nhất thời không có chú ý tới hắn hắn liền nói đã là khóc không thành tiếng bác sĩ cũng không còn hỏi thăm chỉ có thể là cắm đầu mau chóng đem giường đẩy hướng phòng cấp cứu tại phòng cấp cứu cổng trải qua nhạc nghị nhẹ giọng trần an hải tử rốt cục xem như buông lòng tay ra sau đó bác sĩ đem hải tử thúc đẩy đi phòng cấp cứu cửa đồng bế t r ậ n tư trùng mẫu thân ngồi quỳ chân ở trước cửa cả người khóc đến như cái nước mắt người nhìn thấy mẹ đứa bé dáng vẻ trên thân chỉ mặc đơn mặt váy mà lại đã bị nhi tử máu tươi n h u ồ n đỏ nhạc nghị đem áo khắc của mình sau đó cho trần tư trùng mẫu thân phụ thêm nhẹ giọng an ủi yên tâm đi không có việc gì trần tư trùng mẫu thân che lên mặt liền quỳ gối trước cửa khóc lên khóc một hồi lâu mới tự lẩm bẩm đều tại ta đều tại ta lúc trước liền không nên nói cho hắn biết không nên để hừng hực đi gặp người kia nhạc nghị ngồi sùng xuống, xuống nghe mẹ đứa bé khóc lóc k ề lệ thấp giọng nói hai t ử phụ thân đến tột cùng là ai nghe được cái này hỏi thăm trần tư trùng mẫu thân trong nháy mắt đình chỉ thút t h i ế t ngầm đầu hoảng sợ nhìn về phía nhạc nghị một nháy mắt giống như là ý thức được cái gì tranh thủ thời gian ấp bùng nói không không hai từ không có phụ thân không có Nói v bác sĩ gật đầu gọi tới người y tá chỉ vào hài tử mẫu thân nói ngươi mang nàng ngay lập tức đi thử máu y tá liền tranh thủ thời gian mang lên trần tư chủng mẫu thân đi thử máu nhạc nghị nghị nghị cũng vội vàng đi theo thử máu kết quả rất mau ra đến mẫu thân nhóm máu cùng hài tử cũng không phủ khẩn cấp điều máu tựa hồ cũng có chút không kịp nhạc nghị cũng tới tiến đến nói thử một chút ta đi nếu như có thể liền dùng ta mẹ đứa bé không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vậy mà lại là nhạc nghị đứng dậy rất nhanh thử máu kết quả ra nhạc nghị nhóm máu phù hợp nhạc nghị liền cho hải tử hiến máu đợi đến nhạc nghị hiến máu ra nhìn thấy trần tư trùng mẫu thân trở lại cổng nhìn thấy hắn lập tức tiến lên đón liền muốn quỳ xuống mau đem người cho giữ chặt không muốn như vậy trần tư trùng là nữ nhi của ta nhóm đồng học ta đây cũng là gặp được tiện tay mà thôi vị nữ nhân ở bên cạnh ngồi xuống hai người đều trầm mặt xuống tựa hồ ai cũng không biết đến t trang diện một lần phi thường xấu hổ lại trầm mặc thật lâu nhạc nghị mở miệng lần nữa hỏi ta biết trần tư trùng phụ thân hẳn là trần trấn huy a mẹ đứa bé nghe vậy thân thể chấn động sau đó nghe được bên người nhạc nghị nói tiếp ngươi hẳn phải biết ta cùng trần trấn huy quan hệ không tốt cũng biết trần trấn huy xui khiến đồng nguyện tú đoàn hải tử để cho ta rất không c a o hứng cho nên ngươi không dám nói cho ta sợ ta bắt được trần trấn huy tay cầm tại nhạc nghị luân phiên bức bách g ớ i hai tử mẫu thân rốt cục lần nữa che mặt mà khóc miệng bên trong nói nhỏ đều là lôi của ta ta không nên đem hắn đưa đến trên thế giới này tới nghe nói như thế nhạc nghị thở dài nói, nữ nhân cùng trần trấn huy là bạn học thời đại học trong đại học trần trấn huy mặc dù rất nhiều thấp nhưng là kia phần tài hoa và khí chất là không cách nào che giấu lúc kia trong đại học không thiếu nữ sinh đều thích trần trấn huy chỉ là trần trấn huy vẫn luôn tương đối là ít nổi danh rất ít cùng nữ sinh tiếp xúc nữ nhân cùng trần trấn huy cũng là giới cơ duyên xảo hợp cùng một chỗ tham gia trong trường học kỷ niệm ngày thành lập trường diễn xuất nhận biết Về vào liền sau hai người liền rơi bệ trần ì tình n nhưng là hai người bọn liền không đến h hai họ chịu chúc phúc. là vừa mới bắt từ t yêu đầu Gia i b ế trấn hai tình, người sự t ầ lần Trần n kiên phản người chuyên môn bức bách nữ nhân nghỉ Lao là Gia đối, tử quyết thậm một tìm t chí bách học. bức r huy đang khổ cực chống lại không có kết quả về sau cũng là cảm giác được tình cảm của hai người có lẽ là thật không cách nào lâu dài xuống dưới mà trần lao gia tử vì chia rẽ hai người càng là bị trần trấn huy một cái khó mà kháng cự dụ hoặc cho hắn một cái anh quốc học viện âm nhạc danh lệch cuối cùng trần trấn huy lựa chọn học viện âm nhạc hai người tại trước khi chia tay một đêm phát sinh quan hệ tại hắn đi về sau ta mới phát hiện mình mang thai bị ép nghỉ học về nhà đi đem hải tử sinh ra tới nghe đến đó nhạc nghị cũng là bất đắc dĩ thở dài có thể cảm giác được nữ nhân trên người trải qua kia phần bi tình về sau tại gia tộc gặp phụ mẫu l ạ n h nhạc còn có thân thích bạch nhãn ta liền lại về tới thành phố này tới ta ta kỳ thật không có nghĩ qua muốn đi quáy rời hắn chỉ là tại một lần nhận lời mời thời điểm chúng ta ngoài ý m u ố n gặp nói đến đây nữ nhân đột nhiên quay người bắt lấy nhạc nghị tay nói nhạc tiên sinh van cầu ngươi không nên đem chuyện này nói ra ta ta thật không muốn đánh n h i u hắn không muốn phá hư hắn hiện tại gia đình chương bốn trăm hai mươi sáu thụ thương hải tử phụ thân nhạc nghị không hề nghĩ tới bên người nữ nhân này cho trần trấn huy sinh nhi tử cho dù là bị trần trấn huy vứt bỏ vẫn là như thế yêu hắn rất rõ ràng cho dù là tại nhi tử nguy cơ sớm tối thời điểm nữ nhân vẫn như cũng là không hy vọng đi quáy dày đến trần trấn huy sinh hoạt có lẽ đây là một loại không cách nào bị lý giải yêu lại hoặc là hết thể đều chẳng qua là nữ nhân đơn phương tình cảm nhạc nghị cũng không muốn ngay tại lúc này lại kích thích nữ nhân cảm xúc cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng sẽ không v ạ c h trần chút tình cảm này cũng may thua ngó qua đi hai tử xem như cứu giúp thành công đã không có nguy hiểm tính mạng nhưng còn cần đi vào ý cờ u quan sát nhìn thấy hải tử không có nguy hiểm tính mạng nhạc nghị rất tự nhiên cũng liền cáo tử rời đi khoa nhi tiến đến vụ khoa bên kia rất mau tìm đến đang đợi sinh kiệm thê tử đi đến thê tử bên người trên mặt mang tiếu dung nhìn thấy trượng phu trở về tô linh lộ cũng là vô cùng gấp gáp hỏi đứa bé k i a không có sao chứ nhạc nghị gật đầu yên tâm đi không có chuyện gì đã không có nguy hiểm tính mạng bất quá khả năng còn cần tại nặng chứng g i á m hộ thất ở một trận tô linh lộ thở một hơi dài nhẹ nhõm nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nhìn thấy thê tử còn vô ý thức vỗ ngực loại kia triệt để thư giãn xuống tới thân sắc nhịn không được bật cười t ô linh lộ g ầ n đầu nhìn thấy trượng phu nợ nụ cười nói ngươi cười cái gì rất buồn cười đúng không nhạc nghị lập tức nói không có không có ta chính là cảm thấy ngươi bây giờ càng lúc càng giống cái mẫu thân đâu t ô linh lộ đột nhiên h o ặ t bắt nhăn lại cái mũi nhỏ nói người ta vốn chính là mẫu thân à, lại có mấy tháng ta liền muốn chính thức làm mụ mụ n h a ngồi sùng xuống, xuống nắm tay của vợ giữ tại trong lòng bàn tay nói đúng à lao bà của ta đại nhân đem tấn thăng làm vĩ đại mẫu thân đại khái là vừa mới kinh lịch vừa rồi tình hình đột nhiên cảm thấy bất kỳ một cái nào mẫu thân đều là vĩ đại nữ nhân kia vì mình nghĩ tử thật h là một vị vĩ đại mẫu thân tựa như là đại đa số mẫu thân thà rằng mình nuốt xuống nước đắng có lẽ đem sự thật công bố ra có thể sẽ thu hoạch được trần ra một bộ phận bồi thường có thể cải thiện mẹ con hai sinh hoạt nhưng là sự tình một khi bị công bố ra thế tất lại nhận truyền thông chú ý đến lúc đó hải tử cũng sẽ nhận các loại chú ý thậm chí khả năng trong trường học nhận bạn học khác x a lánh dẫn đến hải tử tại trong đám bạn học ở giữa không ngẩng đầu được lên nghĩ tới những thứ này nhạc nghị minh bạch vị m â u thân kia là thật dụng tâm lương khổ ha ha nghĩ gì thế lập tức liền muốn tới ta rồi ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ cái kia độc thân m â u thân đâu nghe được thê tử đưa tay nhẹ nhàng v ố t một cái thê tử cái mũi nhỏ nói lao bà đại nhân tại cái này ta nơi nào sẽ nghĩ những nữ nhân khác đâu t ô linh lộ há miệng cắn về phía nhạc nghị tay đồng thời tức giận nói vậy nếu như ta không tại ngươi có phải hay không sẽ nghĩ đâu nhạc nghị bị hỏi đến ngây ngẩn cả người nửa ngày mới cười nói ha ha ha lao bà đại nhân ăn dấm dáng vẻ thật đáng yêu tô linh lộ nghe vậy quay đầu đi chỗ khác cố ý giả ra tức giận bộ dạng không để ý tới trợ phu nhạc nghị tự nhiên là tranh thủ thời gian ôm lấy thê tử nói được rồi được rồi lao công sai rồi không tức giận ừ đầu hất lên hoàn toàn không có muốn đi qua ý tứ vẫn là bảo trì vểnh lên miệng nhỏ không để ý tới nhạc nghị nhìn thấy thê tử dáng vẻ n h ạ nghị chỉ có thể là tiếp tục ở một bên thuyết phục các loại an ủi t r ọ cười chỉ hy vọng thê tử có thể không tức giận cũng may ngay tại nhạc nghị coi là không đùa thời điểm đột nhiên bên trong bác sĩ kêu thê tử danh tự tô linh lộ cười nói được rồi không sinh n g ư ỡ n khí chúng ta nhanh đi vào đi còn có nhiều người như vậy xếp hàng vợ chồng trẻ tự nhiên là đi vào bắt đầu sinh kiểm cũng may hải tử tình huống hết thể đều bình thường kết thúc về sau đi ra bệnh viện thời điểm tô linh lộ nhìn về phía khoa nhi bên k i a h ỏ i ngươi còn muốn hay không đi qua nhìn một chút nhạc nghị nghĩ nghĩ nói không sao không cần ta cùng trần tư trùng mụ mụ nói qua chúng ta trực tiếp đi thôi đi công ty cùng bọn nhỏ tụ hợp nghe được t r ư ở n g phu vừa nói như vậy tô linh lộ tự nhiên là gật đầu để t r ư ở n g phu đỡ lấy đi hướng cửa bệnh viện bất quá tại trải qua đóng tiền chỗ thời điểm lại nhìn thấy trần tư trùng mẫu thân đứng tại bên kia vô kế khả thi tô linh lộ thấy được giữ chặt nhạc nghị nói ngươi đi qua xem một chút đi nhìn xem tựa như là đang vì tiền phát sầu đâu nhạc nghị cũng nhìn sang nhìn thấy trần tư trùng mẫu thân đúng là bên kia phát sầu hơn nữa còn không ngừng cùng đóng tiền chỗ người nói lấy cái gì chỉ là đóng tiền chỗ người rõ ràng thái độ không phải rất tốt tựa hồ đang không ngừng cùng trần tư trùng mẫu thân tiến hành thuyết giáo có chút không vừa mắt nhạc nghị chỉ có thể đỡ lấy thê tử đi tới. sau đó đem thẻ ngân hàng của mình đưa ra đi được rồi chúng ta là đến khám bệnh cũng không phải chưa đóng nổi tiền có thể hay không thái độ đừng như thế tùy tiện thấy có người đưa lên thẻ ngân hàng giao nộp chỗ người rốt c ụ c câm lửa ngoan ngoan tọa hạ đánh tờ đơn tiến hành giao nộp nữ nhân g ầ m đầu nhìn thấy nhạc nghị cùng tô linh lộ hai vợ chồng mong nói tạ ơn thật là cảm ơn các ngươi tô linh lộ cười nói không sao cứu hải tử quan trọng hải tử không có việc gì liền tốt ngài cũng đừng quá lo lắng nữ nhân miễn cưỡng gạt ra tiếu dung nói tạ ơn tiểu tô tổng tô linh lộ nghe vậy khoác khoác tay đừng kêu cái gì tiểu tô tổng ngươi liền trực tiếp gọi ta linh lộ đi nữ nhân cũng tranh thủ thời gian gật đầu nói được rồi ta ta gọi tự yên thật đặc biệt cảm ơn các ngươi hỗ trợ nói nữ nhân có ý thức đến trên người mình quần áo mau nói à đây là nhạc tiên sinh quần áo làm bẩn ta tắm rồi về sau cho các ngươi đưa trở về đi nhạc nghị cười đưa tay tiếp nhận quần áo nói không sao không muốn như vậy k h á c h khí ngươi bây giờ vẫn là chiếu cố thật tốt h ả i tử tự yên cuối cùng cũng không có k h á c h khí lần nữa gật đầu nói được rồi thật rất cảm tạ hai vị hỗ trợ thu hồi mình thẻ nhạc nghị cũng là rất chân thành nói thật đừng khắc khí vậy chúng ta liền đi trước tử yên mau nói t ố t t ố t vậy các ngươi cũng trên đường chú ý một chút đâu dừng một chút lại nói tiếp đi còn có số tiền này ta sẽ mau chóng trả lại cho các ngươi tô linh lộ mỉm cười gật đầu t ố t không muốn nhớ thương những này chiếu cố thật tốt hải tử mới là khẩn yếu nhất cung từ yên cá o biệt vợ chồng trẻ dắt tay đi ra bệnh viện chờ lên xe qua đi nhạc nghị mới hỏi ngươi biết đứa bé kia là ai sao hải tử là của ai tô linh lộ nghe vậy cảm thấy có chút n g h i hoặc chẳng lẽ ngươi là hỏi hải tử phụ thân là ai ngươi biết nhạc nghị nhẹ gật đầu rất chân thành nói nói ra chỉ sợ ngươi không tin hải tử phụ thân chính là trần trần huy chương bốn trăm hai mươi bảy mạnh hơn nữ nhân tô linh lộ nghe nhạc nghị lập tức giật nảy cả mình ngươi nói cái gì ngươi nói cái k i a tiểu nam hải là trần trấn huy hải tử nhìn thấy thê tử có chút kích động không có gấp phát động xe mà là bình thản trả lời không tệ đứa bé k i a là trần trấn huy tô linh lộ mặc dù đã không còn kích động nhưng rõ ràng vẫn là cảm thấy trấn kinh trần trấn huy con riêng nhạc nghị nhẹ gật đầu kỳ thật đâu ngươi cũng nhìn thấy tiểu nam hải cùng quân quân hân, hân huyên huyên các nàng đồng giặc lớn tô linh lộ trầm ngâm nói nói như vậy trần trấn huy tại nhận biết đồng nguyện tú trước đó liền đã có hải tử nhạc nghị nói tiếp đúng nữ nhân kia cùng trần trấn huy là bạn học thời đại học nhưng là trần lao gia tử kiên quyết phản đối hai người cùng một chỗ đem từ yên nói với mình sự t ì n h một năm một mười tất cả đều nói cho thê tử đi nghe nghe xong kể rõ tô linh lộ lập tức có chút kích động trần trấn huy chính là đồ c n bã hôn đản g nhạc nghị an ủi thê tử nói ngươi đừng kích động trần trấn huy lúc ấy hẳn là cũng không biết nàng mang thai sự t ì n h thế nhưng là liền xem như không biết vậy hắn một đại nam nhân chẳng lẽ cũng không biết cùng người trong nhà tranh một chuyến sao cứ như vậy từ bỏ yêu nữ nhân tô linh lộ càng nghĩ càng thấy đến tức giận vẫn là nói hắn căn bản cũng chưa bao giờ yêu cái này vì hắn sinh con một người nuôi lớn nữ nhân n g u ngốc nhạc nghị thở dài nói trần trấn huy hoặc là nói trần g i a người đều là chút nhìn chúng lợi ích người so sánh với mà nói lý g i a còn tính là có như vậy một số người vị dù sao lý g i a những người kia tương hô ở giữa coi như hòa thuận trần gia nhìn tựa hồ cũng không phải là như thế hòa thuận mà lại trần gia đối với lợi ích coi quá nặng tất cả mọi người g i ả g cứu một cái lợi ích ra t ô linh lộ cũng nhẹ gật đầu nói đúng vậy gia ra đã từng nói hắn cảm thấy trần gia là coi trọng nhất lợi ích kỳ thật trần gia nhìn chúng lợi ích từ tinh thạch những năm này một chút làm có thể rõ ràng nhìn ra tinh thạch hiện tại trên cơ bản sẽ không dễ dàng đi ký bất kỳ người mới một khi bị tinh thạch ký xuống liền sẽ bị yêu cầu mau chóng ra thành tích nếu như không thể ra thành tích tinh thạch tại không cách nào thu hồi giai đoạn trước đầu nhập t ì n h hồ dưới liền sẽ bức bách kỳ hạ nghệ nhân đại lượng đi tham gia các loại thượng diễn dựa vào những cái kia thương diễn bên trên cao í t lợi để đền bù tinh thạch tại người mới trên người những cái kia đầu nhập tương đương nói là ký xuống người mới liền hoàn toàn đem người mới coi như là lao lực sẽ dùng tất cả biện pháp tiến hành n h i ê ép cho nên rất nhiều người mới cũng không dám cùng tinh thạch ký kết ngược lại nhìn về phía tinh mộng ấm ấp chí ít tinh mộng coi như càng thêm nhu hòa một chút. nhưng là cũng chính là bởi vì tinh thạch lợi ích trên hết mới khiến cho tinh thạch trở thành a thai âm nhạc giới bá chủ thậm chí tại toàn cầu âm nhạc giới cũng lời nói có trọng lượng lại thêm những năm này tô thị âm nhạc bộ suy bại có thể nói tinh thạch vẹn vẹn tại âm nhạc bên trên đã siêu việt tô thị lực ảnh hưởng tô linh lộ trầm tư một lát đột như nói chúng ta trên tay có dạng này tay cầm vừa v ẫ n có thể áp chế trần chân huy để hắn không muốn tùy tiện còn có muốn để đồng nguyện tú từ bỏ tranh đoạt hải tử nhạc nghị vươn tay nắm chặt tay của vợ nói đây cũng là ta suy nghĩ cho nên tạm thời chúng ta không thể đem lá bài tẩy này lộ ra đi tô linh l ngươi nói trần trấn huy có thể hay không đem kia lối mẹ con cho chuyện gì nhạc nghị cười nói ngươi suy nghĩ nhiều cho dù là rời đi người chính ở chỗ này tôn ra đến đồng dạng đối với hắn và trần gia không có chỗ tốt tô linh lộ nhẹ gật đầu cũng đúng được rồi nhanh lái xe ta hiện tại có chút lo lắng tiểu n h a đầu nhóm bất đắc dĩ phát động xe cười nói ngươi a hiện tại thật càng lúc càng giống mẹ tô linh lộ lẩm bẩm miệng nói thế nào hiện tại ghét bỏ ta sao thiên về một bên xe một b ê n cấp tốc thăm dò quá khứ hôn thê tử một ngụ nói không có ta càng thích tô linh lộ bị đánh lén một ngụn lập tức đập t r ợ phu ai nhà ngươi xấu lắm tại dạng này đánh lén người ta không để ý tới ngươi nhìn thấy thê tử ván trách đáng yêu bộ dáng cười một cái nói được rồi tốt làm nhanh lên tốt đeo lên dây an toàn chúng ta đi thê tử ngược lại là ngoan ngoan nghe lời ngồi thẳng sau đó đem dây an toàn kéo qua để trượng phu giúp nàng trò cài lên tại cài lên thê tử dây an toàn về sau ngầm đầu lên lại lần nữa khe hôn một cái thê tử sau đó không để ý tới thê tử ván trách liền phát động xe chậm rãi lái ra bệnh viện bãi đỗ xe chạy tới tô thì đi vợ chồng trẻ lái xe rời đi còn tại bệnh viện chờ đợi hải tử tự n ê n trong lòng không khỏi bắt đầu bổ trộn bị nhạc nghị phát hiện sẽ đi hay không gây sự với trần trấn huy đâu muốn hay không gọi điện thoại cho trần trấn huy nói một tiếng thế nhưng là người ta như thế trợ giúp mình mà lại đối với mình nhi tử cũng như thế tốt t ừ y ê n trong lòng lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong có chút không biết phải làm thế nào đi cân nhắc câu hiếm nam nhân và hào tâm người quyền hành liên tục cuối cùng t ừ y ê n vẫn là từ bỏ cho trần trấn huy gọi điện thoại suy nghĩ không có đi cho trần trấn huy gọi điện thoại thậm chí từ bỏ đem nhi tử bị đụng sự tình nói cho đối phương biết bởi vì trong lòng rất rõ ràng cho dù là nói cho trần trấn huy chỉ sợ bây giờ đối phương cũng không có khả năng chạy tới nhìn một chút nhi tử dứt khoát cũng sẽ không nói cái gì vẫn là trước tiên đem nhi tử bảo vệ cẩn thận nhi tử hiện tại là mình duy nhất có cũng may nhạc nghị hỗ trợ đóng tiền dùng chí ít tạm thời còn hẳn là có thể làm cho hải tử tiếp nhận trị liệu nghĩ tới đây trong lòng không tự giác lại bắt đầu có chút hối hận là chính mình lúc trước lựa chọn hiện tại hại con của mình không có cách nào cho nhi tử một cái hoàn chỉnh gia đình hiện tại nhi tử còn ra loại chuyện này không khỏi lại bắt đầu c h ả y xuống nước mắt tự nhiên là cái rất hiếu thắng nữ nhân nếu không cũng không có khả năng trở lại thành phố này đến chưa bao giờ đi chủ động đi tìm trần chấn huy thậm chí không để cho trần chấn huy đã cho một phân tiền nuôi dưỡng phí tổn chỉ là càng là mạnh hơn nữ nhân thương thương cuối cùng đều sẽ để cho mình thụ thương mà lại lần lượt bị thương rất nặng đổi xong quần áo đi vào y cờ u bên trong đi tới nhi tử bên giường nhìn xem đ ầ y người băng bó lấy băng vải nhi tử nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới trong lòng bàn tay nhi tử trong lòng bàn tay tựa hồ phát giác được mẫu thân nước mắt trấn tư trùng từ từ vừa tỉnh lại cảm giác được có người bưng lấy mình tay kích động nhưng lại suy yếu h ồ ba ba ba ba ngươi không muốn đi nghe được nhi tử la lên t ừ yên tranh thủ thời gian nắm chặt nhi tử tay có chút kích động nói h ư ờ n g n ự c h ư ờ n g ngươi xem một chút bụ mụ sau đó đứng người lên trực tiếp đem bên giường rung t r u n g đè xuống nắm chặt nhi t ử tay nhỏ chờ đợi bác sĩ đến rất nhanh bác sĩ cùng y tá đi đến đ ố i trần tư trùng tiến hành kiểm tra một chút sau đó nói ừ m cơ bản đã không có trở ngại ngày mai có thể chuyển đi phòng bệnh bình thường nhớ kỹ hôm nay hải tử còn không thể uống nước ăn cái gì g i ặ n d o t ừ yên ta sẽ cho hải tử treo một chút dinh dưỡng đồ vật sau đó ta quay đầu để y tá cho ngươi đưa tới máy thai nếu như hải tử miệng khô liền dính n ư ớ c nước bôi lên tại trên bờ môi của hắn nhưng là không thể để cho hải tử uống nước nhớ kỹ sao tự yên tranh thủ thời gian gật đầu vâng t u t t u t ta ta nhớ kỹ bác sĩ lại kiểm tra một phen hỏi hài t ử phụ thân đâu làm sao lại một mình ngươi một mình ngươi nhìn một ngày một đêm sợ là không được ca chương bốn t r ư ơ i tám xú s ú cũng muốn cô ba ba nhạc nghị lái xe mang tô linh lộ chạy tới tô thị lúc này tô thị nội bộ to lớn trong phòng họp tất cả mọi người tụ ở chỗ này nhìn thời kỳ thứ nhất tiết mục phim ấ u ba tiểu cô nương đi theo ba cái mãi mãi bên người có thể nói quả nhiên là toàn trường một cái khác tiêu điểm rồi thỉnh thoảng hô hào các loại thuốc thuốc ga di kk tỉ để ba tiểu cô nương thu hoạch không ít đồ tốt thậm chí trình diện lý ra trần ra đường ra ba vị lao gia tử tại chỗ liền cho ba tiểu cô nương phong thật to hơn bao cũng bởi vì có ba nhà lao gia tự ở đây đồng nguyện tú mặc dù đi theo trượng phu cùng đi nhưng cũng không dám quá mức tới gần chúng tiểu cô nương chúng tiểu cô nương vô cùng tự do quay chung quanh tại ba cái n ã i n ã i bên người thỉnh thoảng tụ cùng một chỗ nói nhỏ nói lên vài câu có đôi khi cũng sẽ nhìn thấy tiết mục bên trên c o i ý tứ địa phương cùng xinh đẹp n ã i n ã i cùng ca hậu n ã i n ã i trò chuyện vài câu hỏi thăm một chút nhìn thấy đồ vật hai vị mãi mãi tự nhiên là biết gì nói nấy thậm chí ca hậu mãi mãi còn thừa cơ cho chúng tiểu cô nương lên lớp nói cho các nàng biết một chút biểu diễn kỹ xạo đồng nguyện tú ngồi tại trần trấn huy bên người ánh mắt cơ hồ cũng không rời khỏi mình quá ba cái nữ nhi thân là mẫu thân là thật muốn qua cùng ba cái nữ nhi nóng người một chút nhưng là bởi vì tại dạng này trường hợp hơn nữa còn có ba nhà lao đầu tự tại cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn xuống tới mẫu chốt nhất vẫn là có trần di ở đây để đồng nguyện tú hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều có chút rụt rẻ tiết mục phát ra thời gian cũng không tính nhanh mặc dù trải qua biên tập nhưng là có nhiều chỗ mọi người còn phải tiến hành một chút thảo luận mặc dù nhạc nghị cùng tô linh lộ đều không có trình diện nhưng là phụ trách tiết mục người cơ hồ đều ở đây cho nên chủ yếu là có người đưa ra nghi vấn hay là một ít ý kiến thời điểm liền sẽ bị người đặc biệt cho ghi chép lại sửa chữa còn cần trải qua nhạc nghị xét duyệt về sau mới có thể xác định cuối cùng là không muốn tiến hành sửa chữa cũng may tiết mục t r ì n h thể hiệu quả không tệ biên tập qua đi hơn hai giờ tiết mục lúc g i ả i có thể nói vô cùng phong phú vô luận làm n ô i cái tuyển thủ diễn dịch vẫn là hiện trường năm vị ban giám khảo các loại lời bình thậm chí là một chút chuẩn bị quá trình tám vào đều để toàn bộ tiết mục vô cùng phong phú lộ ra vô cùng có bao nhiêu giả tính mà lại vô cùng chân thực nhất là trong đó vài đoạn cái nào đó tuyển thủ hiện trường chân thực cảm xúc phản ứng quả nhiên là để người ở chỗ này đều thấy có chút đập thậm chí tại cái thứ nhất thu hoạch được năm vị ban giám khảo tán thành trực tiếp tấn cấp tuyển thủ xuất hiện trong phòng họp mọi người tất cả đều là không tự giác vô tay thật sự là thật rất không dễ dàng một cái biểu diễn đặc sắc ca sĩ là thật để mọi người tự nhiên mà vậy cảm thấy hắn hẳn là quá quan ba tiểu cô nương cũng dần dần bị hấp dẫn lấy cảm thấy cái tiết mục này là thật rất có ý tứ đâu những cái kia thúc thúc a di k a ca t ỷ t ỷ dùng các loại phương thức hoặc là ca hát hoặc là diễn tấu nhạc khí thật đều tốt cố gắng đâu vừa rồi cái kia đại tỉ tỉ cảm giác hát thật được đâu a ta cảm thấy phía trước cái kia thúc thúc cũng hát rất đồng ha, ha cái kia đàn vi ô lông k ba tiểu cô nương cũng có riêng phần mình bình phán đứng tại ba cái m ạ i m ạ i bên người đối tiết mục bên trên tuyển thủ soi mói xem đến phần sau thời điểm ba tiểu cô nương thậm chí bắt đầu suy đoán diễn tiết mục người có phải hay không có thể thu hoạch được ban giám khảo tán thành người này không tệ đâu ta cảm thấy khẳng định có thể thu hoạch được chí ít ba vi ê n tinh a ta cảm thấy không được hắn có một đoạn tàu điều chắc chắn sẽ không ba vi ê n tinh ha ha đúng hẳn là sẽ bị đào thải quả nhiên kết quả ra sự phát hiện k i a trận có chút tàu điều tuyển thủ chỉ lấy được hai ngôi sao bị đào thải nhìn thấy tuyển thủ bị đào thải thất l ạ hình tượng quân quân cũng là có chút khó chịu tốt nghiêm ngặt đâu cảm giác kỳ thật hát đến rất tốt hân hân ngược lại là cũng không cảm thấy nghiêm ngặt nhỏ giọng nói à quân quân nhiều người như vậy nếu như đối cái này không nghiêm ngặt chính là đối với người khác không công bằng a cho nên vẫn là phải nghiêm khắc một chút đâu nghe được hân hân quân quân nghĩ nghĩ gật đầu nói giống như đ ố i đ ầ u nhiều người như vậy tới tham gia tranh tài huyên huyên ở bên cạnh nhìn xem đột nhiên mở miệng nói ha h a nhìn là giá đỡ c h ố n g đâu sau đó nghe được trên tấm hình người gõ một đoạn còn không có gõ xong liền bị sáng lên xin chữ trực tiếp đào thải quân, quân che lấy lỗ thai nhỏ nói ai nha hán hắn còn không có h u y ê n huyên gõ thật tốt đâu hân hân cũng gật đầu đúng nha đúng nha ngơ ngác h u y ê n so với hắn gõ thật tốt nhiều huyên huyên đạt được tán dương nhưng y nguyên vẫn là ngơ ngác nói ha ha huyên huyên bồng đồng đ á t tiết mục phát ra đến đại khái hơn phân nửa thời điểm nhạc nghị cùng tô linh lộ dắt tay đi đến trong phòng họp lập tức đem tiết mục trước cho tạm dừng để vợ chồng trẻ có thể đi vào đến bọn nhỏ bên người đi bọn nhỏ nhìn thấy cô ba ba tới lập tức liền chạy nhanh nào về phía cô ba ba trong ngực thế nhưng là đang tiến vào cô ba ba trong ngực trong né mắt ba tiểu cô nương gần như đồng thời nhữ mày ba ba trên thân làm sao xú xú thật là khó ngửi đâu a là là xú xú đây này ha ha xú xú ba tiểu cô nương cái gọi là xú xú tự nhiên là mùi màu tươi nhạc nghị bởi vì muốn vội vàng tới cũng không kịp đi tắm rửa chỉ có thể ở dưới lầu thay quần áo k h á c liền b ồ i thê tử đi lên mặc dù quần áo là đổi đi nhưng là mùi trên người còn không có hoàn toàn khứ trừ rơi mẫu thân nghe được bọn nhỏ cũng là lôi kéo nhi t ử đến bên người cẩn thận ngửi ngửi sau đó nhữ n g m à y hỏi chuyện gì xảy ra trên người ngươi tại sao có thể có mùi màu tươi nhạc nghị cười nói không có chuyện gì những cái kia không phải ta là một đứa bé ra thai nạn xe cộ Ta lúc ấy ôm h ắ này đi đoạc liền cho yếu, dính nên v ba tiểu máu. h tử. Bị ngạc, nói, sao, không, đó, vấn, nói, tốt, này, cô nương mặc dù rất muốn xích lại gần cô ba ba bên người nhưng là lại rất đáng ghét cái mũi kia trong lúc nhất thời có chút khó khăn nhạc nghị nhìn ra ba cái nữ nhi ý tứ cười nói các ngươi đừng tới đây ngay tại mãi mãi bên người ba tiểu cô nương ngược lại là có chút không vui trực tiếp không để ý tới k i a xú xú hương vị bổ nhào vào cô ba ba trong lực không muốn muốn cùng ba ba ngồi cùng một chỗ mặc dù ba ba xú xú nhưng là quân quân không chê a hân hân cũng không chê ba ba hân hân cũng phải cùng ba ba ngồi cùng một chỗ ha h a còn có huyên huyên. bị ba cái nữ nhi cho bao bọc vây quanh nhạc nghị chỉ có thể là cười đem chúng nữ nhi vòng trong lực dẫn đầu các nàng cùng một chỗ tiếp tục xem tiết mục tựa hộ tại cô ba ba trong lực ba tên tiểu gia hỏa đặc biệt vui vẻ cơ hội là không ộ là rên m trong phòng họp vang lên theo một trận tiếng tiết hết. đem mục phòng học p vang vô tay, lên trận tiếng theo một tất ả mọi nhỏ g đứng người ư ờ i tiết mục đoàn đội đoàn lên toàn vì vô tay. bộ mục Trước ò n n g họp h tiếng vô tay là phát ra từ mọi người tại đây t h ự c t ì n h bởi vì tiết mục thu ra hiệu quả xác thực rất tuyệt l i ê n ngay cả một mực lấy các loại giải trí tiết mục làm chủ tinh ngộng cũng không thể không thừa nhận nhạc nghị phụ trách giám sát chế tác cái này ngăn tuyển, tuyển tú tiết mục từ lập ý liền vô cùng mới lạ cho rất nhiều đại chúng sợi có âm nhạc người máy hội mà toàn bộ tiết mục thu quá trình bên trong những cái kia nhìn như bị trò mèo ngoài lề thực tế xen kẽ tại tiết mục bên trong ngược lại là trở thành làm cho người hai mắt tỏa sáng đồ vật lại thêm hiện trường giấu trong lòng âm nhạc mộng tưởng đứng lên sân khấu hoặc là diễn tấu hoặc là ca hát hoặc là vũ đạo tuyển tú cửa phấn khích diễn xuất sau đó năm cái tính quyền uy ban giám khảo hiện trường lời bình lại thêm hơi có vẻ có chút t à n khốc nhưng cũng xen lẫn nhân tình vị giám khảo không thể không nói vẹn vẹn là thời kỳ thứ nhất tiết mục hiệu quả đến xem đang ngồi các phương đều cảm thấy vừa lòng phi thường lý ra lão gia tử đầu tiên mở miệm nhạc nghị à thật không nghĩ tới ngươi cái này ngăn tiết mục làm được xuất sắc như thế trần lao gia tử cũng cười nói đúng vậy à trước đó chúng ta còn hoài nghi năng lực của ngươi thoạt nhìn là chúng ta những lao gia hỏa này quá lo lắng đường lao gia tử cuối cùng nói vẫn là lao tô có ánh mắt ta sớm liền khóa chặt dạng này một vị tài giỏi cháu rể đối mặt ba vị lao gia tử tán thưởng nhạc nghị cười nói ba vị gia g i a không nên k h á c h khí kỳ thật đây cũng là mọi người công lao cũng không phải ta một người bản sự nếu như không phải các vị tín nhiệm cùng phối hợp cũng không có khả năng tốt như vậy đường lão lần nữa cười nói tốt ta người trẻ tuổi chịu làm sự tình có thể trợ lý còn như thế khiếm tốn, đường thế rất tốt. Tại khiếm lao Gia Tử lập ý Gia Gia, Gia Gia Lao như v y này hiện thể tại cái tiết mục này có thể bàn mục có bộ sao? Lao Lý l ậ tức cười nói có thể à đương nhiên là có thể liền đặt ở a thái văn nghệ thủ truyền bà tốt nghe được lý lao bên kia lý thành bắc lập tức nhịn không được nói chà thế nhưng là chúng ta trước đó cùng mấy nhà đài truyền hình đều còn tại đàm lý lao k h o á t k h o á t tay nói những cái kia trong nước đài truyền hình thật sự là quá không phăng k h o n g mua một ngăn tiết mục còn muốn cân nhắc đến cân nhắc đi không cần phải để ý đến bọn hắn trần lao tùy theo cười nói đúng đấy c h ờ thứ nhất kỳ tiết mục hiệu quả ra những đài truyền hình kia khẳng định ngay lập tức sẽ chủ động tới cửa bởi vì một chút trên lợi ích liên quan trên thực tế ngoại trừ tô thị bên ngoài cái khác ba nhà cùng trong nước đài truyền hình quan hệ cũng không tính là thật là tốt chỉ là trong nước đài truyền hình cũng không quản được bọn hắn dù sao ba nhà xí nghiệp cơ bản đều là tại làm toàn cầu hóa sản nghiệp cho nên bản thân đối trong nước đài truyền hình không gỡ tình hồ giới tự nhiên cũng sẽ không chủ động bên trên cột đem tiết mục đưa cho trong nước đài truyền hình đương nhiên cứ việc á thái văn nghệ đài sắc thực càng có đ ư c hiệu triệu nhưng trong nước đài truyền hình tỷ lệ người xem vẫn là không thể khinh thường dù sao đối trong nước rất nhiều người mà nói t v giải trí cũng là đại chúng giải trí một loại mà lại tạm thời vẫn là thuộc về chủ lưu những này cùng trong nước đài truyền hình trên lợi ích liên quan nhạc nghị là không có ý định đi hiểu hắn chỉ là cười nói ba vị g i a g i a kỳ thật đâu ta đang còn muốn ta cái kia trực tiếp trên bình đài tiến hành đồng bộ t r u y ề n ề n ề ra không biết ba vị g i a g i a có thể hay không đồng ý đâu ba cái lao đầu trong nháy mắt trầm m ặ t xuống trên mặt mang mỉm cười hai mặt nhìn nhau nhưng là ai cũng không có chủ động mở miệng đi đáp ứng chuyện này kỳ thật đoạn thời gian gần nhất trong ngoài nước mạng lưới trực tiếp đại hỏa đã để ba vị lao nhân cảm thấy uy hiếp Có lẽ người tại trực tiếp bình đài, trên thực tế chính đài, là nghị làm ra, toàn dạng này một loại tình huống giới ba vị lao nhân hiện tại trong lòng đều đang lo lắng tôi ra cùng nhạc nghị đến một chiều thay xả đổi cột đem tô thị đồ vật chắp tay nhường cho qua đi dựa vào nóng này trực tiếp bình đài làm cơ sở chứng kiến một nhà mạng lưới làm chủ thể tô thị tại dạng này một loại tình n g giới nếu như lại cho nhạc nghị trực tiếp bình đài đồng bộ mạng lưới chuyển ra lần này tuyển tú t i ế t mục cơ hội Chỉ sở ợ là s dĩ không có trực tiếp phủ định là bởi vì lư cẩm tú cùng dương ngọc khanh hai nữ nhân này ở đây ba vị lão nhân xác thực có như vậy điểm kiên kỵ hai vị này mẫu thân rất rõ ràng hai vị này thủ đoạn không thể coi thường nhìn thấy ba vị lão nhân không nguyện ý đáp ứng nhạc nghị cười nói ba vị ra ra không cần lo lắng ta bình đài nếu là trực tiếp đương nhiên là trực tiếp á thái văn nghệ đài đ i âm trực tiếp á thái văn nghệ đài đ i âm người ở chỗ này tất cả đều kinh ngạc không thôi sau đó trần trấn huy đột nhiên mở miệng hỏi ý của ngươi là muốn trực tiếp tiếp sóng á thái văn nghệ đài sao nhạc nghị cười một cái nói không không, không sư huynh ngươi lý giải có sai ý của ta là có thể tìm một cái dẫn chương trình trực tiếp bồi mọi người nhìn tiết mục lần này mọi người một chút đều hiểu tới ba vị lao ra từ mỉm cười gật đầu có thể nhỏ nhạc ngươi muốn trực tiếp liền làm chứ sao lúc đầu trần trấn huy cùng lý thành bắc đều muốn tự tuyệt nhưng là ba cái lao nhân đã miệng đầy đáp ứng cũng chỉ có thể giữ im lặng chỉ là trần trấn huy trong lòng dù sao vẫn là cảm thấy bất an nhất là nhìn thấy nhạc nghị khắp khuôn mặt ý tiểu dung luôn cảm thấy tựa hồ lên bộ nhạc nghị từ đầu tới cuối duy trì tiểu dung giống như là trực tiếp chỉ là một kiện râu ria sự t ì n h về sau cũng không nhắc lại tại tất cả mọi người tại thương nghị chi tiết thời điểm n h ạ nghị thì một bên ngồi tiếp ba tiểu cô nương chơi một bên lắng nghe mọi người bình luận có một ít không hiểu nhiều địa phương nhạc nghị mới có thể mở miệng c h e n vào vài câu nhưng luôn luôn có thể nói chúng tim đen rất nhiều lần trần trấn huy cùng lý thành bắc đưa ra mấy điểm sửa chữa ý kiến đều sẽ bị nhạc nghị phi thường xảo diệu hóa giải mất cuối cùng lần này tới thuần túy biến thành quan sát trần trấn huy cùng lý thành bắc ý kiến đồng dạng đều không có bị tiếp thu kết quả tiết mục cứ dựa theo nhạc nghị bọn hắn biên tập phương thức trực tiếp đưa đến tiết mục bộ bên kia chuẩn bị tại đặt trước tốt thời gian truyền ra hết thầy đều xét duyện hoàn tất mắt thấy đến trưa ba vị lao ra tử đề nghị mọi người giữa chưa cùng đi ăn khánh công cơm bởi vì là ba vị lao nhân mở miệng, cho nên người ở chỗ này cũng không có khả năng tự tuyệt thế là tất cả mọi người đáp ứng cũng may cái này bỗng nhiên cơm chưa h ế n hội cũng coi là tô thị nội bộ không thể xem như chính thức tiệc ăn mừng cho nên cũng không cần rời đi tô thị đợi đến các lao nhân rời đi trước về sau nhạc nghị quét mắt một vòng kỳ quái hỏi mẫu thân vì cái gì hôm nay hàn ca không đến mai tỷ nghe được lập tức đã nói lâm thiên vương nói hôm nay muốn đi giúp tần nghĩa đồng e l bu mới đứng trận cho nên liền không có tới chương bốn trăm ba m ư chúng tiểu cô nương đi vội vã tô ra ba tiểu cô nương cũng rất nhanh ý thức được các nàng hảo bằng hữu lâm h u y thiến không có tới ba ba ba ba vì cái gì không nhìn thấy thiến tiến đâu ngươi không phải nói thiến tiến cùng lâm bá bá sẽ cùng đi sao à là đâu chúng ta cũng chờ đến trưa rồi muốn ăn cơm vì cái gì thiến tiến còn chưa tới đâu ha ha nghĩ thiến tiến chúng ta đều có rất lâu không có gặp thiến tiến nghe được huyên huyên tô linh lộ không khỏi cười nói huyên huyên các ngươi hôm qua ở trường học không phải còn gặp q u a sao huyên huyên nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ nói ha ha nhưng là hôm nay không có gặp t i ể u nha đầu lập tức đem các đại nhân đều làm vui vẻ lưu cẩm tú cười nói ha ha ha không nghĩ tới chúng ta huyên, huyên dạng này tính sổ sách sao dương ngọc khanh cũng nói mọi người đều nói một ngày không gặp như là ba năm chúng ta huênh y u y ê n là nửa ngày chính là tam thu nghe được xinh đẹp mãi mãi huênh y u y ê n lại lần nữa nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói ha ha không hiểu hân hân lôi kéo huênh y u y ê n nói à một ngày không gặp như là ba năm chính là một ngày không thấy tựa như là qua ba năm đâu huênh y u y ê n tựa hồ hiểu rõ ra nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói ha ha cùng tiến h tiến h giống như là cách ba mươi thu đâu nghe được huênh y u y ê n để tất cả mọi người nhịn không được bật cười cảm thấy tiểu nha đầu thật sự là quá đáng yêu không có một chút thời gian quan niệm quân quân đi tới lôi kéo huênh h u ê n nói ngơ ngác h u y n k h ô nhạc g p nghị h thì mỉm cười đi đến chúng tiểu cô nương trước mặt ngồi xổm xuống đem chúng tiểu cô nương ôm vào lòng hỏi như vậy quân quân hân hân huyên huyên có phải hay không muốn đi tìm thiến tiến đâu ba tiểu cô nương lập tức cùng một chỗ gật đầu rất rõ ràng các nàng quả thật rất muốn đi tìm lâm v n thiến bởi vì cảm thấy bên này không dễ chơi ba ba chúng ta đi tìm thiến thiến đi bên này cũng không dễ chơi đ â y này đúng nha chúng ta tiết mục đều xem hết vẫn là đi tìm thiến thiến đi nơi này không dễ chơi ha ha đi tìm thiến thiến nhạc nghị mỉm cười nói như vậy đi chúng ta đi xuống trước ăn cơm nến qua cơm trưa chúng ta lại đi tìm thiến thiến, có được hay không đâu huyên huyên lập tức liền nói ha ha là ăn ba ba liền làm sao nhạc nghị tiếp tục giải thích không phải cô ba ba hôm nay cùng cô mụ mụ đi bệnh viện cho nên không có làm liền làm chúng ta xuống dưới ăn một điểm có được hay không đâu huyên huyên kỳ thật rất dễ nói chuyện ngơ ngác nghĩ nghĩ liền gật đầu ha ha tốt ta nhưng là quân quân liền không như vậy dễ nói chuyện tiểu cô nương hết sức chăm chú nói luôn cảm thấy phía dưới đồ ăn không thể ăn ngược lại là hân hân giúp đỡ thuyết phục à ba ba đều nói quân quân chúng ta liền xuống đi ăn một điểm có hân hân thuyết phục quân quân cuối cùng cũng liền gật đầu đáp ứng tốt ta vậy thì đi thôi thế là một đ o à n người mang theo ba tiểu cô nương cùng một chỗ xuống đến ở vào phòng họp lớn tầng dưới tô thị yến hội sảnh ba vị lao gia tử đã gọi điện thoại đi tô thị cao ốc trong thương trường nhà hàng để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng cơm t r ư a sẽ đồ ăn cho đưa ra loại này cơm t r ư a sẽ vốn là bọn nhỏ nhạc v i ê n người trưởng thành cũng chính là tương hô nói khoác một phen mà thôi nhưng là bởi vì chỉ có tô ra ba tiểu cô nương tại mà lại chúng tiểu cô nương còn băn khoăn các nàng tiểu đồng bọn cho nên thực tế tô ra ba tiểu cô nương ngoại trừ cùng ba cái thái g i a ra chạm cốc sau đó bị một đám người vây quanh quan sát bên ngoài trên cơ bản bình thường đều là giàu dĩ không vui thậm chí không đứng ở cô ba ba bên người đi dạo ba, ba chúng ta lúc nào có thể đi a nơi này không dễ chơi a là đâu thức ăn nơi này cũng không tốt ăn ha, ha. muốn đi muốn đi muốn đi nghe được huyên huyên không chút khách khí kháng nghị nhạc nghị mười p h ầ n bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục t r ầ n an đợi thêm một hồi chờ một chút hạ chúng ta liền đi quay người bưng chén rượu lên cùng ba cái lao nhân chạm gốc mỉm cười nói không có ý tứ ba vị ra ra tiểu hài tử có chút không muốn ngây người đường ra lão gia tử lập tức cười nói thế nào chúng ta ba vị tiểu bảo bối hôm nay cảm xúc không cao nhạc nghị cũng không có dầu diếm rất trực tiếp nói là như vậy lâm thiên vương không có tới cho nên bọn họ muốn đi tìm lâm thiên vương nhà nữ nhi chơi ba vị lao gia tử lập tức minh bạch trần lão cười nói ha ha, ha. nguyên lai、like、là dạng này à nghe nói lâm văn hàn hôm nay đi cho cái kia tần nghĩễn đồng đứng t r ợ n eo bum mới tuyên bố đâu lâm văn hàn phòng làm việc làm e l bum s ắ c thực hẳn là đi trần trấn huy đột nhiên mở miệng hỏi nghe nói lần này tần nghĩễn đồng e l bum bên trong mười hai bài hát khúc bên trong có một nửa đều là khâu sơ n viết gặp nhạc nghị cũng không có phản ứng chút nào lại nói tiếp đi cái này khâu sơn nhìn cùng tần nghĩễn đồng quan hệ không phải bình thường ba vị lão nhân nhìn nhau sau đó đều nhìn về nhạc nghị một chút phát hiện cái sau từ đầu đến cuối tay nâng chén rượu hoàn toàn tiết thật sự chính là để lão ra tử nhóm cũng không có cách nào cuối cùng vẫn là trần trấn huy nói tiếp ai thật là đáng tiếc cái kia khâu sơn thật sự là quá thần bí không có duyên gặp một lần nhạc nghị tự nhiên là giả ngu đến cùng vô luận đối phương nói cái gì chính mình là không tiếp trên lệnh mặc dù bọn này lão hồ ly tiểu hồ ly đều biết mình là khâu sơn nhưng là mình chính là không thừa nhận không để ý tới các ngươi lúc này dương ngọc khanh đi tới kéo lên ba tiểu cô nương nói làm sao không vui đâu tới cùng mãi mãi cùng nhau chơi bờ một hồi nói liền lôi kéo ba tiểu cô nương đi tới một bên đi để nhạc nghị có thời gian đi ứng phó ở đây những người khác mà trên thực tế dương ngọc khanh đem bọn nhỏ lôi đi cũng là muốn ý đồ cho mẹ đứa bé chế tạo một cái cơ hội nhưng là để dương ngọc khanh không có nghĩ tới là đồng nguyện tú vừa mới lộ diện cũng không kịp tới gần ba tên tiểu gia hỏa lập tức liền né tránh lúc đầu đồng nguyện tú còn muốn tiếp tục tới gần nhưng là nhạc nghị mẫu thân cùng trần di kịp thời xuất hiện ngăn chở đồng nguyện tú tiến một bước động tác ba tiểu cô nương là hỏa tốc chạy về cô ba ba bên người lần này triệt để không vui kéo lên cô ba ba muốn đi ba ba ba ba không nên ở chỗ này chúng ta đi a ba ba chúng ta đi nhanh một chút nha không muốn ở chỗ này ha ha đi đi đi tại ba tên tiểu gia hỏa thuốc dục dưới nhạc nghị thật sự là có chút bất đắc dĩ chỉ có thể hướng ba vị lao ra từ cáo l ỗ i để mẫu thân cùng nhạc mẫu lưu lại t r o hỏi mình mang lên vợ con liền trực tiếp rời đi hiến hội s ả n h nhìn thấy nữ nhi của mình đi theo nhạc nghị bên người vui vẻ rời đi đồng nguyện tú quả nhiên là tinh thần chán nản dương ngọc khanh vô vô nàng dâu đầu vai an ủi đừng thương tâm về sau còn có cơ hội loại chuyện này không thể gấp trước ngươi chính là quá mau đồng nguyện tú ngược lại là rất nghe trước bà bà nhẹ gật đầu nói được rồi mụ mụ ta biết chương bốn trăm ba mươi một bận điệu mà bất loạn cô bà bà vừa mới lên xe ba tiểu cô nương lập tức liền tiếp tục ồn ào thúc giục không kịp chờ đợi muốn đi nhìn n g h i ễ n đồng t h ầ m t h ầ m ca hát muốn đi nhìn thiên tiến h ba ba ba ba nhanh lên lái xe n h a chúng ta phải nhanh lên một chút đi không phải liền không nhìn thấy n g h i ễ n đồng t h ầ m t h ầ m ca hát nhà a là đâu ba ba nhanh lên lái xe đi chúng ta đã đem dây an toàn đều b u ộ c lại n h a ha ha xuất phát xuất phát xuất phát nhạc nghị ngồi lên xe cho thê tử đem dây an toàn cải tốt cười nói được rồi các ngươi đều ngoan ngoan ngồi xuống chúng ta xuất phát Tô l ha ha vẫn là nhanh lên lên đường đi nhạc nghị đã phát động xe chậm rãi lái ra khỏi bãi đỗ xe sau đó dùng hướng dẫn định vị nhanh hơn sau hướng tần n g h ễ n đồng tuyên truyền điểm chạy tới kỳ thật giờ khắp này ở một bên khác tần nghĩa đồng eo bun mới ban bố hiện trường cũng có mấy cái tiểu gia hỏa phi thường không vui đầu tiên đương nhiên là lâm văn hàn nữ nhi lâm nguyện tiến h đồng học bởi vì không thể đi tô thị cùng quân quân hân hân huyên huyên cùng nhau chơi đùa tiểu cô nương từ buổi sáng lên liền vô cùng không vui thậm chí không để ý ba ba giờ phút này bên này cũng kết thúc buổi sáng tuyên truyền mọi người cũng đều tập hợp một chỗ ăn cơm trưa lâm nguyện tiến h ngồi ở một bên phục thiệu không để ý tới ba của mình cũng không nguyện ý h ả o h ả o ăn cơm t ầ n n g h ễ a đồng cùng vẽ thay nhau thuyết phục nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có một cái nào kết quả một bên khác phương tiểu trắng cũng không phải rất vui vẻ bao quát đi theo mụ mụ cùng tiểu di cùng đi tiền kim loại cũng không vui tựa hồ đối với đám hải từ này tới nói không có tô ra ba tiểu cô nương tại bọn hắn liền sẽ cảm thấy thiếu khuyết cái gì không thể vui vẻ chơi đồng dạng là được mời tới trợ trận tiêu theo dung nhìn thấy như thế cái tình huống nhịn không được đối tỷ tỷ tiêu y hề tình nói trời ạ tỷ may mắn ta không có hài tử không phải dạng này ta chỗ nào có thể chống đỡ lên a tiêu y tình đập mội mội một chút thấp giọng nói được rồi ngươi cũng đừng lại một bên tới dầu vào lửa tiêu theo dung như môi cái k i a nhạc nghị cũng thế biết do nghĩa đồng tỷ bên này muốn tuyên truyền eo bông mới tiêu cái gì tiết mục xét duyệt không thể thay đổi đổi thời gian tiêu y tình lại lần nữa lôi kéo mội mọi nói ai nha ngươi đừng nói、mò. nhạc nghị bên kia cũng rất bận rộn mà lại tiết mục cuối tuần liền muốn truyền ra vẫn là một mặt xem thường tiêu theo dung nói ừ tên kia không đáng tin cậy lần trước còn nói với ta ạ niềm lớn phim sẽ nghỉ đông thượng tuyến đâu hiện tại lại đổi đến kỳ nghỉ hè đi bên cạnh phương đại tráng nghe được nói cái này chúng ta tại chúc tiết phim nắn g bên trên còn nói à, chúng ta vì gia tăng ạ niềm hiệu quả nha tiêu theo dung không phục nói vậy các ngươi trước đó tại sao muốn nói sẽ ở nghỉ đông, nghĩ, nghĩ nói, nói, nghỉ đông thời điểm sẽ trực tiếp chiếu lên lớn phim a mà lại lớn phim chế tắc lên là rất tốn thời gian chúng ta đây đều là không ngất thêm đêm đẩy nhanh tốc độ nghỉ đông ngăn chúng ta xác thực không đội kịp tiêu theo d u n g cuối cùng t h ấ p giọng cô cũng không biết sau cùng hiệu quả sẽ như thế nào thổi lợi hại như vậy phương đại tráng tự nhiên là nghe được rất là không vui nói cái gì gọi là thổi lợi hại tiểu thiên hậu không nhìn thấy kết quả xin đừng nên vọng hạ khẳng định t i ê u y t ì n h tranh thủ thời gian kéo qua m g ộ i m g ộ i gián xếp được rồi được rồi chúng ta là đến cho nghĩa đồng tỷ trợ trận các ngươi làm sao cùng hài từ đồng dạng bên kia còn tại dỗ dành tiểu cô nương bên này hai người nhưng lại dùm b e n toàn bộ eo bu mới tuyên truyền hậu trường thật là rất náo nhiệt cùng lúc đó phía trước rất nhanh chuyển về thanh âm nói cho tần n g h ễ a đồng muốn chuẩn bị xuống b u ổ i t r ư a một chút ký bán hoạt động tần n g h ễ a đồng có chút không yên lòng nhìn về phía lâm huyện tiến h nói với lâm thiên vương hàn ca nếu không chúng ta chỉ h o á n một chút lâm văn hàn mỉm cười k h o á t k h o á t tay không sao không muốn chỉ h o á n ngươi đi trước chuẩn bị đi ký bán vẫn là rất trọng yếu tần n g h ễ a đồng vẫn là không yên lòng tiểu cô nương cảm thấy mình cứ như vậy rời đi thật sự là có chút không yên lòng rốt cục tiêu theo d u n g m ở miệng nói ai nha không nên lo lắng nữa các ngươi nếu là lo lắng có thể cho nhạc nghị gọi điện thoại tới nhà lâm h u ệ n tiến mặc dù đang hờ dỗi nhưng là nghe được tiêu theo dung thanh â m lập tức kêu la dung dung tỉ tỉ nói đúng nhanh cho cô ba ba gọi điện thoại đi tiểu cô nương rốt cục mở miệng nói chuyện mọi người lập tức tất cả đều cười lên treo lấy một trái tim cũng lập tức buông xuống lâm văn hàn sờ lên nữ nhi cái đầu nhỏ nói vậy dạng này ba ba cho cô ba ba gọi điện thoại ngươi phải ngoan ngoan ăn cơm có được hay không tiểu cô nương cũng là rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu mình bưng lên c ơ m trưa liền phối hợp bắt đầu ăn nhưng lại ăn hai cái tiểu cô nương lại cau mày nói không thể ăn đâu không có cô ba ba liền làm ăn ngon phương tiểu trắng cùng tiền kim loại lập tức lại gần hai cái tiểu nam sinh cũng là tranh thủ thời gian liền theo phụ họa chính là a không có cô ba ba liền làm ăn ngon xác thực thật là khó ăn tứ mân vẫn là nhạc thúc thúc làm ăn ngon cái này so mẹ ta làm còn khó ăn đằng sau tiền kim loại để tiêu y t ì n h cũng là trong nháy mắt liền lúng túng không thôi không nghĩ tới nhi tử dạng này trực tiếp bóp mình ngắn chứng nhi tử sau đó nói tiểu t ử túi ngươi liền sẽ cửa trách mụ mụ chẳng lẽ ba ba của ngươi nấu cơm ăn ngon không tiền kim loại nghiêng đầu ngẫm lại nói ừ n ba ba làm được kỳ thật cũng tốt ăn mặc dù so cô ba ba kém một chút tiêu theo dung nghe được cháu ngoại trai hoa cười nói ha, ha, ha. song song ta tỷ ngươi cùng tỷ phu đều bị sò không bằng hôm nay tần n g h i ễ a đồng tuyên truyền a l b u m tiểu y tình mang theo nhi tử tới nhưng là tôn nhất phảm cũng không có tới bởi vì hạ nỉm công ty bên kia hiện tại b ể bội nhiều việc hôm nay phương đại t r á n g muốn đi qua giúp đỡ chính mình thế tử cho nên tôn nhất phảm đành phải lưu tại công ty tiêu theo dung đột nhiên nghĩ đến điểm ấy nói nói đến vẫn là nhạc nghị tên kia nhàn nhã nhất đâu luôn luôn không có việc lớn gì dáng vẻ lâm văn hàn cười nói tiểu thiên hậu ngươi cũng thực có can đảm nói chúng ta trong đám người này có thể nói chính là nhạc nghị bận rộn nhất tiêu theo dung không tin cảm thấy lâm thiên vương là bởi vì cùng nhạc nghị quan hệ tốt cho nên cố ý phóng đại nhưng là tiêu ý thị tình ngay sau đó nói không sai nghe nói nhạc nghị qua hết năm mấy tháng này vẫn luôn vô cùng tỉ tỉ nói như vậy tiêu theo dung có chút không cách nào cãi lại kỳ quái hỏi vậy hắn bận rộn như vậy còn có thời gian mang hải tử phương đại tráng rất chân thành nói đúng vậy à nhạc tổng vẫn luôn là đem sắp xếp thời gian rất tốt mỗi một ngày thời gian nào nên làm cái gì hắn đều là an bài rất thỏa đáng cho nên nhìn hắn giống như là thong thả nhưng là kỳ thật phi thường mắt thấy một đám người đều giút đỡ nhạc nghị nói chuyện tiêu theo dung khá là cả nhưng cũng không có biện pháp đi cãi lại cái gì nhưng vào lúc này lâm văn hàn vừa mới móc ra muốn quay số điện thoại điện thoại di động văng lên nhận nghe điện thoại qua đi lâm văn hàn cười nói được rồi không cần ta gọi điện thoại các ngươi cô ba b à đã mang các ngươi hảo bằng hưu chạy đến chương bốn t r ư ơ i hai phan hâm mộ ở giữa cái lộn đợi đến tô ra ba tiểu cô nương đến trong hậu trường chờ đợi đã lâu bọn nhỏ lập tức thật hưng phấn nhất là lâm n u y ể n tiến đứng người lên trực tiếp liền tiến lên ôm lấy mình tốt nhất ba cái tiểu tìm mội bốn tiểu cô nương ôm ở cùng một chỗ lâm u y ệ n tiến vui vẻ nói các ngươi rốt cục tới rồi ta cũng chờ các ngươi mới vừa buổi sáng nữa nha hân hân mau nói a chúng ta coi là thiến tiến h ngươi cũng sẽ đi xem ba ba tiết mục đâu lâm h u y ễ n tiến h bị môi nói ta là muốn đi nhưng là ba ba nói muốn cho n g h ễ n đồng thẩm thẩm đến cố lên quân quân c ư ờ i hỏi i ý u thiến tiến h các ngươi có hay không h ả o h ả o cho n g h ễ n đồng thẩm thẩm cố lên a lâm h u y ễ n tiến h là trả lời ngay đương nhiên là có a chúng ta còn cùng n g h ễ n đồng thẩm thẩm cùng tiến lên đại ca h á t đâu nhưng là các ngươi không tại biểu diễn không tốt huyên, huyên lập tức vỗ vỗ bộ ngực của mình nói ha ha không quan hệ chúng ta tới rồi phương tiểu tráng lúc này mở miệng bởi vì diễn không tốt lâm n u y ễ n tiến giữa chưa đều không có ăn、cơm. nghe được phương tiểu tráng tiểu cô nương lập tức kêu la phương tiểu tráng không cho phép nói không cho phép nói cương băng nhi cũng đi tới nói ca ca tỉ tỉ chúng ta đợi một hồi lại đi diễn tiết mục đi cho nghiễn đồng thẩm thẩm cố lên quân quân gật đầu nói tốt chúng ta cùng tiến lên đi diễn tiết mục liền hát nghiễn đồng thẩm thẩm bài hát kia bọn nhỏ tâm hữu linh tê chăm miệng một lời hô cùng đi đến nhìn thấy bọn nhỏ tụ cùng một chỗ rất vui vẻ lâm văn hàn g đi đến nhạc nghị bên người nói vẫn là cô ba ba lợi hại à đem hải tử dạy tốt như vậy nhà chúng ta hải tử đều muốn đi theo nhà các người ba tiểu cô nương chơi nhạc nghị nhìn ra lâm thiên vương là cố ý nói đùa liền cũng là cười nói ha ha ha hằng ca ngài cũng đừng chế nhạo ta lúc này phụ trách ở phía trước khống c h à n g lâm mô chạy về đến nói với lâm thiên vương hằng ca phía trước c h à n g diện có chút khống chế không nổi lâm văn hàn kỳ quái nhữ mày đến chuyện gì xảy ra ký bán mà thôi làm sao lại c h à n g diện khống chế không nổi đâu lâm mô bất đắc gì nói bởi vì tất cả mọi người hy vọng nghe nghiễn đồng tỷ ca hát cho nên một chút mê ca nhạc tương hô ở giữa phát sinh một điểm khoe miệng ngươi lai、like, tại ký bán quá trình bên trong một chút mê ca nhạc rất tự nhiên tại tương đối t ầ n n h i ễ n đồng lần này eo b ù bên trong một chút ca nhất là một bộ phận khâu sơn trung thực f a n hâm mộ vẫn luôn la hét khâu sơn ca viết tốt mặt khác lục thủ ca không tốt kỳ thật cái này từ trước đó công bố album m ớ i lúc một mực liền trở thành trên internet tranh luận lớn nhất sự tình một nhóm khâu sơn tử trung phấn cảm thấy tần nghiễn đồng dạng này đem khâu sơn ca cùng người khác ca đặt chung một chỗ là không đúng mặc dù những cái k i a tử trung phấn cũng cảm thấy tần nghiễn đồng biểu diễn cũng không có mai một khâu sơn những cái tia ca nhưng là bọn hắn đối album bên trong cái khác ca rất không thích cho nên vẫn bởi vì cái này sự t ì n h tại trên mạng nước bọc chiến mà ngay từ đầu chỉ là khâu sơn tử trung p ấ n càng về sau lục tục no ngoe công bố album bên trong cái khác ca khúc về sau một chút tần n g h ễ n đồng mê ca nhạc cũng g i a nhập vào kết quả cũng liền đưa đến trong lúc nhất thời tần n g h ễ n đồng f a n hâm mộ chia làm hai phái một phái là đồng thời ủng hộ khâu sơn sáng tác bài hát một phái khác thì là cảm thấy khâu sơn ca cố n h i ê n tốt nhưng là khâu sơn quá mức thần bí khả năng cũng chỉ là mua danh chuộc tiếng mà thôi kể từ đó người của hai bên làm cho túi bụi từ trên internet hiện tại một mực nhao nhao đến hiện trường buổi họp báo lâm văn hàn bất đắc dĩ nhìn về phía nhạc nghị khâu sơn lão sư ngươi đây là cố ý châm gọi p a n hâm mộ quan hệ a nhạc nghị cũng là một mặt bất đ Ta cái này thật cái cố phải này không ý, lâm ú c xác thực không biết ra được ấy ta viết thủ ra A. không l văn hàn lắc đầu kỳ thật hắn vô cùng rõ ràng một lần để nhạc nghị xuất ra m ộ ư ơ i hai bài hát có chút độ khó cho nên lúc đó lâm văn hàn cũng liền lại tìm những người khác chuyên môn dựa theo nhạc nghị lục thủ ca phong cách cho tần nghĩễn đồng bổ sung lục thủ ca lúc đầu dựa theo tần nghĩễn đồng ý nghĩ nàng là hy vọng có thể chờ một chút chờ đến nhạc nghị viết ra m ộ ư ơ i hai bài hát tới nhưng là lâm văn hàn cảm thấy tần nghĩễn đồng tờ thứ nhất eo bum thành tích rất tốt như vậy thì sẵn còn nóng rèn sát muốn đem trước kia mất đi rơi thời gian mau chóng cho đuổi trở về nắm chặt đám p a n hâm mộ nhiệt tình kết quả hiện tại thật sự chính là gặp phải phiền thoái sắp thực tìm người khác viết ca khúc vẫn là không bằng nhạc nghị viết ca bởi vì nhạc nghị lục thủ ca chủ đề đều là giống nhau đều là tại bày tỏ ra hòa hạnh phúc có thể nói hoàn mỹ phù hợp bọn hắn trực tiếp trang ép chủ đề trong đó thiên hạ cùng ngã yếu đích hạnh phúc quả nhiên là bây giờ nóng bỏng nhất hai bài ca bị rất nhiều người chỗ truy phủng nghe nói có một ít tuổi trẻ f a n hâm mộ bởi vì nghe cái này hai bài ca giải khai nhiều năm khúc mắc khôi phục cùng người nhà quan hệ cho nên rất nhiều người đưa cho tần n i ễ n đồng một cái thân thiết xưng hảo gọi là ấm áp ca cơ có lẽ loại này ấm áp phong cách ca、khúc. chưa hẳn có thể như tiêu y tỉnh tiểu thiên hậu như thế ca khúc rung động nhưng là ấm áp tiếng ca ấm áp làn điệu ấm áp ca tử lại cho người ta một sợi khó được ônu để cho người ta khó mà quên liền ngay cả lâm văn hàn tìm tới mấy vị kia sáng tác bài hát hàng hiệu cũng là không thể không thừa nhận dạng này ấm áp ca khúc xác thực khó tả cũng là chỉ có thể bội phục vị kia thần bí khâu sơn lão sư xác thực cao m ì n h có thể viết ra như thế ấm áp lòng người ca tới bên ngoài bây giờ lại bắt đầu cãi lộn lâm văn hàn nhìn về phía nhạc nghị hỏi khâu sơn lão sư ngài cảm thấy hiện tại phải làm gì đâu nhạc nghị minh bạch lâm thiên vương y tứ là muốn để cho mình cái này thần bí khâu sơn ra mặt bình phục một chút f a n hâm mộ cảm xúc nhưng là bại lộ như vậy thân phận thật sự là nhạc nghị chỗ không hy vọng cho nên nghĩ nghĩ nói như vậy đi chúng ta để bọn nhỏ lên đài ca hát sau đó ta tại trên internet tuyên bố một ít lời cho f a n hâm mộ đã kích động sáu đứa bé nghe được có thể lên đài kia là vô cùng hưng phấn nhất là lâm nguyễn tiến rất chờ mong lâm văn hằng nghĩ nghĩ cảm thấy cái này có lẽ cũng là biện pháp nói với lâm m ô được vậy liền làm như vậy mau để cho phía trước chuẩn bị một chút à đúng để tiêu y l i ề u n g trước xuống đây đi cũng làm cho nàng hơi nghỉ ngơi một chút không thể chỉ riêng chỉ vào chúng ta tiểu thiên hậu nghe được lâm văn hàn phân phó lâm môn là lập tức ứng thanh sau đó liền xoay người rời đi đến phía trước đi để cho người ta chuẩn bị nhạc nghị thì có chút kỳ quái hỏi tiểu y ỉa dung cũng tới sao lâm văn hàn gật đầu đúng vậy a nàng cũng là lần này mời khách quý n h à tô linh lộ đột nhiên cười nói ha ha ha ngươi lần này không trốn mất ta đợi chút nữa nhìn ngươi đối phó thế nào thê tử ân tiết cứng rắn đi xuống tiểu y ỉ dung thanh â m lập tức văng lên nhạc n h ị đâu nhạc n h ị có phải hay không tới tranh thủ thời gian cho cô l ã i l ã i đứng ra vương hàn hàn ở một bên tranh thủ thời gian thuyết phục dung dung ngươi đừng kích động có được hay không chú ý hạ hình tượng a nhưng là tiêu y yểu dung căn bản không để ý tới k i a một bộ vọt thẳng đến nhạc nghị trước mặt tức giận nói ngươi cái này lừa đảo rốt cục lộ diện nhạc nghị kiên trì hỏi lại tiêu thiên về sau lời này của ngươi nói ta liền không hiểu được ta chỗ nào lừa ngươi đây tiêu y yểu dung tức giận nói thử ngươi còn dám nói trước ngươi nói với ta ạ nghỉ nghỉ đồng chiếu lên nhạc nghị mở ra tay nói cái này chúng ta vốn là dạng này chuẩn bị nhưng là về sau thời gian không đủ cho nên ta cũng không có cách nào không phải chương bốn trăm ba mươi ba bọn nhỏ biểu diễn bên trên nghe nhạc nghị giải thích để tiêu y dung cũng là không lời nào để nói kỳ thật trên internet đã sớm có liên quan tới ả niềm thảo luận thậm chí có một ít phi thường cẩn thận dân mạng đem bây giờ thả ra mấy bộ phim nắn g tổng hợp tiến hành so sánh d u n g dân mạng nói toàn bộ ả niềm chế tác tại một chút xíu không ngừng tiến bộ từ vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ đơn giản đã không tại một cái cấp bậc bên trên bắt đầu bộ thứ nhất ả niềm phim nắn càng nhiều hơn chính là một loại kinh diễm mà kinh diễm bộ phận không ở chỗ h niềm phim nắn bản thân lúc ấy thả ra phim nắn đến để mọi người sợ kinh diễm chính là có người lớn mật làm bộ này h niềm còn có hạ ni thế nhưng là tại bộ hai ạ niềm phim ngắn thả ra lập tức liền thể hiện ra toàn bộ ạ n i m bộ kia phần năng lực họa tắc bên trên vô cùng tinh tế mỗi một trinh có thể nói đều vô cùng đúng chỗ biểu hiện ra ạ niềm cái chủng loại kia đặc biệt mỹ cảm lại đến trước đó không lâu thả ra bộ ba ạ n i m phim ngắn có thể nói hình tượng thật là đạt đến một cái đình phong chỉnh thể trôi chạy tính phi thường tốt mà lại toàn bộ ạ niềm nhìn xem đến sẽ cho người cảm thấy tựa hồ mỗi một trinh chính là một bộ mỹ lệ bức tranh bộ ba ạ n ỉ m phim ngắn thả ra có thể nói là cho đã bắt đầu hạ lạc nhân khí rót vào một tể cường tâm trâm l i ê n ngay cả tiêu y h ỉa dung cũng là nhìn kia bộ phim ngắn qua đi từ bỏ đối nhạc nghị truy đánh bởi vì thật sự là quá đẹp đẹp như vậy hình tượng lâu dài chờ đợi là đáng giá cho nên tiêu y h ỉa dung cuối cùng nói với nhạc nghị h ừ nếu như không phải xem lại các ngươi ạ n ỉ m phim ngắn s á c thực rất tuyệt hôm nay cô nãi nãi khẳng định không tha cho ngươi vừa dứt lời đột nhiên nghe được một cái mềm n ú n thanh âm hiếu kỳ hỏi rung rung tỉ, tỉ ngươi tại sao muốn để ba ba bảo ngươi cô nãi nãi đâu túi l â xuống nhìn thấy mấy đứa bé đều vây ở trước mặt tựa hồ đối với cô nãi n ã i xưng hô thế này phi thường tò mò hân hân quan sát tỉ mỉ nói à dung dung tỉ tỉ còn trẻ như vậy xinh đẹp giống như cũng không giống là cô nãi nãi đâu huyên huyên ngơ ngác nói ha ha xinh đẹp n ã i n ã i cùng ca hậu nãi n ã i cũng rất đẹp lâm u y ệ n tiến lập tức nói thế nhưng là thế nhưng là xinh đẹp n ã i n ã i cùng ca hậu nãi n ã i so dung dung tỉ tỉ lớn tuổi phương tiểu tráng tiếp lời nói ai nha nói không chừng dung dung tỉ tỉ bối phận cao đâu cương băng nhi cũng có chút hiếu kỳ nhìn xem tiểu di nói thế nhưng là thế nhưng là tiểu di còn chưa có kết hôn mà mà mà Các người gọi tỉ tỉ, làm sáu a cao o có thể bối phận bối ha ha ha, đ đứa bé cũng là lập tức minh bạch nhẹ gật đầu không tiếp tục tiếp tục truy cứu số dưới mà lúc này đây bọn nhỏ ra trưởng cũng đều ra mặt để bọn nhỏ thống nhất xưng hô đi theo cương băng nhi gọi tiểu di lúc đầu tiêu y y y dung là không muốn nhưng là nghĩ đến có nhà mình cháu ngoại trai ở đây c ũ Hàn, nhạc g c nghị lại đột nhiên ngăn lại bọn nhỏ sau đó đem sau đứa bé kéo đến bên người nhẹ dọn dặn dò một phen nhất là bàn giao phương tiểu trắng nói tiểu tráng ngươi nhớ kỹ nhất định phải chủ động cho ngươi mụ mụ cố lên động viên nhà phương tiểu tráng lập tức gật đầu được rồi ta biết ta mang theo tiểu đồng bọn cho mụ mụ cố lên sau đó nhạc nghị có mở ra bàn tay cùng cùng sáu đứa bé một bên nói nhạc nghị còn một bên đưa di động lấy ra hh hắc hắc, nhà chúng ta nữ nhi lên này nhất định phải quay xuống trực tiếp một chút nhìn thấy nhạc nghị thế mà mở ra thuộc về mình trực tiếp ở giữa đưa di động trực tiếp cho điều chỉnh tốt tô linh lộ không khỏi cười nói ngươi thật đúng là ngay cả nghĩa đồng tỷ ký bán sẽ ngươi đều phải lợi dụng tuyên truyền a nhạc nghị lập tức nói nào có Ta tỷ tuyên truyền tốt ta, cô ba ba trực tiếp thế rất ba ba giữa fan đây đồng â là là cho cô nghiễn nhưng nhiều h ở mưa mộ. màn m Quả xuất nhiên nhanh trên hình hiện rất đạn hoa, nhìn gì? thấy cái Cô bên a ba nha. ba ba. Cô ba ba. b trực tiếp Cô Cô đạn Mưa trên là một mảnh soát bình phong cấp tốc nhân khí liền t h ẳ n g tắp tiêu thang còn có người bắt đầu soát lên các loại lễ vật nhạc nghị h á n giọng một cái nói hhh a a a mọi người buổi chiều tốt bên cạnh ta vị này đâu chính là ta mỹ lệ lao bà đại nhân lao bà của ta sắp làm mụ mụ à để các ngươi nhìn một vị mỹ lệ tổng giám đốc mụ còn không tranh thủ thời gian soát mưa đạn sau một khắc phô thiên cái địa các loại trúc phúc sau đó trong nháy mắt liền b ậ y ra mười cái h ỏ a tiễn đương nhiên nhạc nghị cái này trực tiếp bình đại càng thêm bình dân hóa hỏa tiễn trên thực tế chỉ cần một trăm khối tiền mà thôi nhưng cho dù là một trăm khối tiền một nháy mắt liền lên mười cái h ỏ a tiễn cũng là để trực tiếp ở giữa nhân khí tăng thêm một bước nhìn thấy trực tiếp ở giữa người càng đến càng nhiều nhạc nghị mỉm cười nói được rồi hôm nay cô ba b à trực tiếp trọng điểm cũng không phải ta tổng giám đốc lao bà đại nhân lập tức liền sẽ để cho các ngươi nhìn thấy càng cao hơn có thể phía trước cao nam nha mưa đạn bên trên lại là một mảnh soát bình phong cơ hội là đã phủ lên toàn bộ màn hình nhạc nghị một bên đi ra ngoài một bên nói tốt các vị hỏa tiến cắt vào chỗ đi chuẩn bị xem chúng ta cao năng nói xong đưa di động ca mê ra thay đổi đưa di động dơ lên chính đối ký b á n sẽ hiện trường sân khấu ngắn ngủi bình tĩnh qua đi tại một mảnh tiếng ầm ĩ bên trong một cái khỏe mạnh tiểu nam hải lên n à i đều an tĩnh yên tĩnh a nghe ta nói nghe ta nói lúc đầu hống nhao nhao đám người tại tiểu nam hải lớn tiếng la lên dưới rất nhanh liền yên tĩnh trở lại phương tiểu trắng nhìn thấy phía dưới hoàn toàn yên tĩnh sau đó tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người mình cũng là trong nháy mắt có chút cho váng bất quá liếc nhìn dưới lại, rất mau nhìn đến quay đầu tới mụ mụ còn chứng kiến phụ thân cho mình giơ ngón tay cái lên rốt cuộc tỉnh ngộ lại nghiêm túc đối mọi người nói mọi người tốt ta gọi phương tiểu trắng hôm nay là mẹ ta e l bun mới ký bán sẽ cảm tạ mọi người đến ủng hộ ta mụ mụ ta đặc biệt yêu mụ mụ cho nên hôm nay ta muốn đưa một ca khúc cho mụ mụ n g h e xong nhi tử mấy câu nói như vậy để tần nghĩa đồng kích động che miệng lại trên mặt đã viết đầy trấn kinh không nghĩ tới nhi tử sẽ cho mình dạng này một phần lễ vợi trên sân khấu phương tiểu trắng lại nói tiếp đi à đúng còn có ta tốt nhất bằng hữu tốt nhất bọn hắn cũng tới giút ta cùng một chỗ ca hát sau đó tại trước mắt ba o người còn lại năm đứa bé cũng tay trong tay cùng một chỗ leo lên sân khấu song song đứng sau lưng phương tiểu trắng chương 434, b ọ n nhỏ biểu diễn hạ sau đứa bé lên đ à i dưới võ đài mặt lập tức vang lên một trận nghị luận sau đó mọi người thấy sau đứa bé phân biệt đi đến vì bọn họ chuẩn bị nhạc khí trước cuối cùng phương tiểu tráng đi lên trước đem lời ông cho cắm ở mịt rổ phồn t r ê n kệ ngồi s ổ m xuống lấy ra mịt rổ phồn đỡ bên cạnh trong hộp tiểu hảo nhìn thấy hải tử giơ lên tiểu hảo để dưới đài trong nháy mắt đều trần kinh lần nữa nhịn không được đ ề u nghị luật lên tấn nghĩa đồng nhi từ đâu lại là học tiểu các người nghĩ ó i hắn n sẽ d ù tiểu à là tương đối đơn giản, có thể là là, o sao con thổi từ tương thể tiểu tinh tinh thế mắt ít, thổi rất thật thổi khúc Hẳn như khúc hẳn không nghe hắn thổi hắn h cái đối giản, giống đi. Ai, Ngươi có cô cũng còn cũng được ca. ca gì Đúng, g đâu. đơn đâu. muốn lớn n ba ba mụ mụ dù quá sớm người ta vẫn là hải tử không muốn như vậy cay nghiệt chỉ là tiếng nghị luận vẫn chưa xong đột nhiên liền nghe đến trên đại phương t i ể u tráng thổi lên một cái trường âm sau đó làn điệu nhất c h u y ể n trực tiếp đi vào nhất khởi tàu đáo bắt đầu nhạc khúc đi lên một đoạn tiểu hào khúc nhạc dạo để hiện trường trong nháy mắt trần kinh cùng lúc đó tại nhạc nghị tiểu r ê n đ ệ n động, mưa đạn đã là phô thiên cái địa điên cuồng lên cao năng. Mà hỏa tiễn cũng nhau liền hơn tiễn thoại soát theo tới, mắt soát trăm Tại t phô hỏa hỏa cao đảo di cái i đã địa đã đã mưa Mà mà ra ra. là là bị hào một mình khúc nhạc dạo kết thúc đ ắ c đ ắ c đ ắ c nhẹ nhàng đánh ba lần rồi trống sau đó trực tiếp gõ lên giá đỡ trống theo giá đỡ trống văng lên dương cầm cùng đàn vi ô lông cũng ngay sau đó văng lên cuối cùng là hơn cùng đàn tranh liên tiếp văng lên sáu đứa bé xinh đẹp hoa lệ diễn dịch để hiện trường triệt để yên lặng như tờ mỗi người đều vô ý thức lấy điện thoại di động ra quay chụp đồng thời không dám phát ra một chút xíu thanh â m sợ hãi là đánh vỡ trên sân khấu cái này khó được nhìn thấy diễn tấu đoạn thứ nhất tại dạng này hợp tấu bên trong kết thúc rơi lần nữa đi ngang qua sân khấu qua đi gõ chống huyên huyên đầu tiên mở miệng phải chăng còn nhớ kỹ hân hân lập tức liền nối liền lúc trước mỹ lệ s á t trời quân quân nối liền câu tiếp theo khi đó trời xanh thăm thẳm ba tiểu cô nương sau đó liền khép mở hát đồng thời bọn nhỏ n h ạ c đệm vẫn là không có đình chỉ đến đoạn thứ hai thời điểm phương tiểu trắng đột nhiên không còn thổi tiểu hào, xuống tiểu hào lớn tiếng hát ra đây cũng là điểm xuất phát chúng ta có một dạng tâm nguyện lần đầu tiên nghe được nhi từ ca hát không có trải qua bất kỳ ca hát liên hệ nhưng là nhi tử là như thế chăm chú mà lại nhi tử vô cùng lớn tiếng dùng thanh â m che giấu rơi tự thân ngón giọng bên trên không đủ dạng này ca hát vô cùng vất vả nhưng là cũng quả thật có thể che giấu mất không ít ngón giọng bên trên tí vết ngồi tại dưới đài nhìn xem trên đài nhi tử ra sức ca hát tần n h i ễ n đồng lần nữa chạy nước mắt thật là phi thường cảm động hồi tưởng lại đủ loại kinh lịch mình sớm cùng trượng phu kết hôn nhưng lại một mực mộng tưởng có thể trở thành ca sĩ vì mình mộng tưởng trượng phu gánh vác kiếm tiền nuôi gia đình cùng chiếu cố hài tử hết thể gánh nặng nhi tử cũng vô cùng hiểu chuyện tại mình cần ra ngo cũng sẽ không bởi vì không gặp được mụ mụ khóc giống thậm chí nhiều khi tại ngoại địa vất vả thương diễn qua đi thường thường đều là nhi từ trước tiên gọi điện thoại tới an ủi chính mình một người tại tha hương kinh lịch lấy loại kia gian khổ hoàn g cảnh đứng vững bất luận một loại nào hiện trường hỏng bét tình trạng ra sức ca hát mặc dù là như thế vẫn là không cách nào thu hoạch được rất nhiều người tán đồng ý nguyên bất quá là người k h á c vật làm nền loại kia đ ấ y lòng cảm giác mất mát loại kia mọi mệnh không chịu nổi trạng thái còn có viên kia bị đà kích đến thùng trăm ngàn lỗ trái tim mỗi lần đều sẽ bị nhi tử thân mật thanh â m còn có những cái kia ấm áp lời quan tâm chữa trị để cho mình tại băng lãnh cô độc trong đêm cảm nhận được một kia ấm áp bây giờ trở về nhờ tới bài hát này không phải là lại nói mình sao mình không phải liền là cùng trượng phu cùng nhi tử nhất khởi tàu đáo sao tại nhạc nghị trực tiếp thời gian đồng dạng có quá nhiều người bị bọn nhỏ diễn dịch rung động cũng bị tiểu nam hài hò hét đồng dạng biểu diễn rung động hòa tiến tại trong nháy mắt đã đạt đến quá ngàn số lượng rất rất nhiều người chen trúc mà quá sức bọn nhỏ điểm tán tựa như là nhạc nghị nói như vậy giờ khác này rất nhiều khả năng nguyên bản không phải tần nghiễn đồng mê cả nhạc người vào giờ phúc này cũng đều bị t ầ n nghiễn đồng ca khúc lây nhiễm bị trên sân khấu tiểu nam hài hò hét tiếng ca cảm động không ít người đều vô ý thức đi lục soát một chút ca khúc đi tìm hiểu một chút biểu diễn bài hát này ca sĩ về phần t ầ n nghiễn đồng tấm kia a l b u m cũng rất nhanh thu hoạch mới một nhóm lượng tiêu thụ hai a l b u m tiêu thụ thẳng tắp lên cao bên trong rốt cục tại một câu cuối cùng hát xong bọn nhỏ cùng một chỗ kết thúc diễn dịch nhưng là hiện trường vẫn như c ũ là lặng ngắt như tờ mọi người đã triệt để bị chấn động đã quên đi vô tay hiện trường đảo mắt buộc phát kỳ một mảnh núi kêu biện gầm tiếng vô tay về phần trực tiếp thời gian mưa đạn tất cả đều là ba ba ba ba trận này bọn nhỏ trợ uy diễn xuất có thể nói vô cùng thành công để tần nghiễn đồng thanh danh càng thêm vang dội đợi đến nhạc nghị dẫn đầu bọn nhỏ cùng một chỗ trở lại hậu trường tiêu y h i ể dung cũng là kinh ngạc nói hoa nhạc nghị ngươi quả nhiên là cái q u ỷ tài ngươi là thế nào nghĩ đến dạng này diễn d ị c h t r ờ i ạ ngươi có biết hay không hiện tại bọn nhỏ phát hỏa nghiễn đồng tỷ cũng hỏa tiêu y tình đi tới lôi kéo bội muộn nói ngươi làm sao nói đâu nhạc tổng tự nhiên là có bản sự kia tiêu y h i ể dung nghĩ nghĩ nói không được lần sau ta buổi hòa nhạc nhất định phải xin ngươi cho ta đương đạo diễn Bên cạnh vương hàn hàn cũng là một mặt mộng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể là nói tốt ta, tốt ta tất cả nghe theo người quay đầu ta đi cùng tinh mộng câu thông tiểu thiên hậu vẫn là xem thưởng câu thông cái gì đó tinh mộng nếu là không đồng ý ta liền cùng bọn hắn giải ước đi nhạc nghị trang web ký kết vương hàn hàn dọa đến tranh thủ thời gian hô ai đu ta tiểu cô mãi mãi ngài có thể hay không đừng như vậy giở tính trẻ con nhạc nghị bên kia trực tiếp mở miệng nhận lời được à tiểu thiên hậu đến cho chúng ta chủ đứng kia thật là hoan nghênh đã đến à. vương hàn hàn mắt t r ặ t trắng thật là triệt để bó tay rồi trong lòng suy nghĩ muốn cùng nhạc nghị bảo trì một điểm khoảng cách đứng tại người đứng xem góc độ bên trên vương hàn hàn đã rõ ràng kiến thức đến nhạc nghị thực lực loại kia k h ô n g c h ẳ n g năng lực đơn giản đáng sợ trọng yếu nhất chính là gia hỏa này là cái từ đầu đến đuôi quỷ tài chắc chắn sẽ có những cái kia cổ quái kỳ lạ ý tử ra nếu thật là đem tiêu ý thì dung đảo quá khứ loại chuyện này biến thành người khác vương hàn hàn cũng không tin sẽ có can đảm này nhưng là thả Cái này, cô này ba ba trên h hết thể đều có khả năng. Đang nói, Tần Nghiễn ậ t Tần t là đều Đang Đồng đã quay có nói, năng. ở về hậu trường b này, xông l ạ internet ôm lấy c o của mình, kích mình, động nói, ạ ơn nhi tử, mụ mụ yêu ngươi. Chương nhi chính diện tích cực ảnh hưởng. Trên n tích i tử, t mụ mụ yêu cực liên quan tới sáu đứa bé tại t ầ n n g h ĩ n đồng hiện trường biểu diễn video rất nhanh liền đã bắt đầu tin đồn rất nhiều người đều các loại đăng lại rất nhanh nam hải vì mẫu thân tuyên truyền đứng đài liền trở thành mạng lưới nóng lục xoát càng ngày càng nhiều người lên mạng tìm hiện trường video đồng thời tại cô ba ba trực tiếp thời gian cứ việc nhạc nghị đã quan bế trực tiếp đội thành hiện trường video vòng truyền bá nhưng là trực tiếp trong phòng hỏa tiễn vẫn không có đình chỉ qua đảo mắt một trăm nguyên hỏa tiễn đã có muốn phá ba trăm xu thế mà tại còn tại dâng lên đám hải tử này thật hát quá tuyệt vời thật tốt cho mụ mụ eo bu mới tuyên truyền đứng đ à i đâu rất cảm động đúng vậy à ta nếu là có hải tử như vậy tốt bao nhiêu tiểu hào thổi thật tuyệt ca hát đến cũng rất tuyệt thật là rất cảm động còn có đằng sau cùng một chỗ biểu diễn tiểu cô đ ư ơ n g thanh âm thật h ả o hảo, hảo n g h e đâu chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra bắt đầu ca hát ba tiểu cô đ ư ơ n g là cô ba ba nữ nhi thật đáng yêu đâu ai nha thật đúng là đâu còn có lâm thiên vương nữ nhi cũng tại thật là thật tuyệt thật sự là hài tử của người k h á c ca, nhà chúng ta hài tử chỉ riêng sẽ hùng nhìn xem người ta hài tử n h i ề u ngoan tốt bao nhiêu ha ha ha không muốn chỉ riêng hâm mộ người k h á c ca, người ta hài tử cũng là giáo dục ra vẫn là cô ba ba giáo dục tốt đúng à dạng này hài tử giáo dục thật rất tuyệt có thể dạng này đi diễn dịch một ca khúc thật sự là quá tuyệt vời đương nhiên ngoại trừ chứng minh bình luận bên ngoài cũng có một chút mặt trái bình luận đây coi là cái gì bán thẳng sao mình ca hát đến không được liền muốn để hài tử ra tranh thủ đồng tình sao chính là a còn có nam hài kia căn bản liền sẽ không ca hát hắn cái kia gọi ca hát sao rõ ràng chính là tại gọi bậy luận hô thật thua lâu các ngươi còn điểm tán đâu ta nhìn đơn giản chính là trà đạp ca khúc mặt trái bình luận vừa lộ ra lập tức liền có một nhóm người bắt đầu đổi lên nhất là một chút tần nghĩa đồng f a n hâm mộ lập tức gia nhập về sau tại cô ba ba trực tiếp ở giữa cô ba ba f a n hâm mộ cũng đều bị hô quá khứ gia nhập vào lên án hàng ngũ các ngươi tính là thứ gì người ta ca không được các ngươi nghe người ta ca không có đúng đấy thật sự là một đám dế nhũi người ta nhưng là bây giờ tân tân ấm áp ca cơ là các ngươi những này nhỏ tạc mau có thể tùy tiện bình phẩm từ đầu đến chân sau thân là một cái chuyên nghiệp âm nhạc người mặc dù nam hải s á c thực cũng không có biểu diễn kỹ xảo nhưng là ta hay là rất bội phục nam hải dũng khí suy nghĩ một chút tại trước mắt bao người nhiều người như vậy chú ý xuống nam hải còn dám vì mẫu thân hò hét đây là dạng gì dũng khí chúng ta tại quá nghiêm khắc kỹ xảo thời điểm chẳng lẽ không nên cho nam hải phần này dũng khí điểm t h ắ n sao ta nghĩ không phải mỗi người đều có dũng khí vì mẫu thân lên đại a có chuyên nghiệp âm nhạc người ra mặt rất nhanh hướng do triệt để thiên về một bên những cái kia lúc đầu thừa cơ ra bôi đen người cũng tranh thủ thời gian mai danh lợi tại h chí ậ m một có cái trong đồng đó d n hình chứng nhận là âm nhạc n g g mịp âm lọc là ư ờ ra hòa, trực tiếp đem mịp dồ trên ự c lọc cho tiếp Tại t lại. mịp đem đều đóng luận hình bình khu r internet một mảnh tán dương âm thanh bên trong t ầ n nghiễn đồng hai eo bunker h i là đồng thời bị bán đứt hàng mà vốn đ a n g t ạ i bởi vì sáng tác bài hát người cãi lộn đám f a n hâm mộ cũng rốt cuộc thu được điều hòa mọi người đoàn kết nhất trí đã rời đi tô thị người lý ra trên xe nhìn thấy mịp dô l o c h gìn h lý văn ngạn m a u nói ra ra ngài nhìn xem mịp dô long gìn nhạc nghị lại một lần thành công lần này đem tấn n h i ễ n đồng triệt để cho đẩy phát hỏa tiếp nhận cháu trai đưa tới điện thoại Nhìn chút kỹ một m lý ra lão gia tự lắc đầu nói thành bác người có đôi khi chính là quá đa nghi cao khí ngạo không nguyện ý tiếp nhận chuyện mới mẹ vợt dạng này thật không tốt người phải biết một cái sự vật mới mẻ sở dĩ có thể nóng này đồng thời cấp tốc bị toàn cầu đại chúng chỗ tiếp nhận tất nhiên có nó ưu tú điểm người thường thường chính là tư tưởng quá bảo thủ không thể đi kết nạp những cái k i a sự vật mới mẻ điểm này sẽ chế ước công ty phát triển nghe được lý ra lão gia t ử gian dạy lý thành bắc vẫn là lập tức liền khiêm tốn nghe không dám cùng nhà mình lao ra t ử chống đối lý lao ra t ử gian dạy qua đi thở dài nói cái này nhạc nghị là cái chân chính quỳ tài mà lại hắn ý đồ xấu luôn có thể lấy được rất tốt hiệu quả l i ê n lấy lần này tiết mục tới nói cái tiết mục này chỉ cần đẩy đi ra ta nghĩ hiệu quả khẳng định lại so với chúng ta trước đó bày ra đều tốt hơn loại này đại chúng rất được hoan nghênh mạch lưới có thể muốn lấy được đã nói lên nhạc n h ị là có cái năng lực kia trên một điểm này văn ngạn bọn hắn những n à y cùng thế hệ bên trong sợ là không có một cái nào có thể so với được nhạc nghị muốn nói người đồng lứa bên trong liền xem như trần lao đầu có nút trần t r ấ n huy sợ là cũng chỉ có thể là mặc cảm đối với r a ra cho nhạc nghị cao như vậy đánh giá lý văn ngạn vẫn là tâm phục k h ẩ u phục trải qua hôn lễ cùng trước đó một ít chuyện lý văn ngạn đối nhạc nghị có hoàn toàn mới nhận biết nhất là trước đó nhạc nghị giúp hắn một chuyện để hắn tại tinh ngọc làm ra một ngăn không tệ tiết mục thu hoạch được khen ngợi liền càng thêm là để lý văn ngạn tin phục hiện ở trong mắt lý văn ngạn nhạc nghị chính là mình thần t ư ợ Cho nên nhiều khi, tại Gia hoặc trần gia phía bên kia trần gia đám người cũng đang nhìn trên internet video cùng mịp dôlogin trần lao gia tử thở dài nói nhìn cái này nhạc nghị thật sự chính là không ai cản nổi à thật là một cái chính cống quỷ tài nói xong lão gia tử nhìn về phía ngồi tại trần trấn huy bên người tiểu nhi tức khe nhữ mày nói h u y ể n tú a tranh đoạt hài tử sự tình ta cảm thấy ngươi vẫn là bỏ đi suy nghĩ ngươi cùng trấn huy còn trẻ vẫn là tranh thủ thời gian sinh cái chính cấp ngươi hài tử đi đồng n u y ể n tú nghe vậy là sắc mặt tái nhận túi đầu không dám nói câu nào chỉ có thể là nhẹ nhàng lên tiếng trần trấn huy còn có chút không phục nói cha kỳ thật hài tử không đợi trần trấn huy nói xong trần lão gia tử nổi giận nói ngươi ngầm miệng ngươi những chuyện kia cho là ta không biết sao nói cho ngươi ngươi tốt nhất đừng lại đi động những cái kia tiểu tâm tư nếu không ta là sẽ không bảo đảm ngươi trần trấn huy nghe được hơi nghi hoặc một chút nhưng là cũng chỉ có thể tạm thời khốn nún không nói nữa yên t ĩ n h nghe xong lão ra t ử tiếp xuống gian d ậ y đợi đến trần lão gian d ậ y kết thúc những người khác lần lượt đều rời đi chỉ còn lại trần trấn huy lúc trần lão hỏi làm sao ngươi k h ô n g phục trần trấn huy trực tiếp nói ta xác thực k h ô n g phục ta không rõ vì cái gì ngài không cho ta đi tranh trần lão hử lạnh một tiếng nói bởi vì ngươi không tranh nổi người ta nói cho ngươi từ yên cùng hải tử sự t ì n h nhạc nghị đã biết chương bốn trăm ba mươi sáu không sánh bằng liền nhận sợ nghe nhà mình lời của lão đầu trần trấn huy lập tức hoảng sợ nói cái này đây không có khả năng sao lại có thể như thế đây trần lao gia tử thất vọng lắc đầu ngươi à vẫn là quá tự tin rất nhiều chuyện chưa hẳn có thể như ngươi suy nghĩ như thế ta có thể rõ ràng nói cho ngươi tại mấy tiếng trước con của ngươi ra thai nạn xe cộ được đưa đến bệnh viện nhạc nghị trả lại cho ngươi nhi t ử hiến máu liền ngay cả tiền nằm bệnh viện cũng đều là nhạc nghị giao ngươi bây giờ minh bạch rồi biết mình đến cùng địa phương nào không đủ sao trần trấn huy tê liệt trên ghế ngồi sau đó vừa khẩn trương nói cha ngươi ngươi nói tiểu chủng xảy ra thai nạn xe cộ trần lao gia tử gật đầu không tệ ngay tại chúng ta cùng một chỗ xét duyệt tiết mục thời điểm ra thai nạn xe cộ may mắn bị kịp thời đưa đến bệnh viện trần trấn huy sau một khắc lại có chút kỳ quá i hỏi thế nhưng là thế nhưng là vì sao lại cùng nhạc nghị đụng vào đâu lao ra từ bất đắc dĩ thở dài khả năng đây chính là thiên ý lúc ấy vừa vặn tô linh lộ tại bệnh viện chờ đợi sinh kiểm hết thể chính là trùng hợp như thế vừa vặn liền để nhạc nghị đụng phải sau đó mọi chuyện cần thiết tựa hồ cũng đụng vào nhau thế nhưng là trần trấn huy người phụ thân này thế mà cho tới bây giờ còn không biết thậm chí còn cho là mình bí mật không có bị người khác phát hiện trần trấn huy lại bình tĩnh một chút nói thế nhưng là cho dù là đụng phải cho dù là cho nhỏ sông hiến máu đóng tiền cũng không thể nói rõ là hắn biết lao ra từ lắc đầu nói ngươi chừng nào thì mới có thể triệt để thành thục không muốn như vậy lừa mình dối người có được hay không phụ thân lời nói để trần t r ấ n huy cuối cùng là tình ngộ rõ ràng chính mình không thể lại tiếp tục ngây thơ xuống dưới sự thật chính là nhạc nghị đã biết được hết thảy biết t ừ yên cùng mình tình huống cũng biết đứa bé kia thân phận bất quá tại tỉnh táo lại về sau trần t r ấ n huy đột nhiên nghĩ đến con của mình còn tại bệnh viện mà lại ra thai nạn xe cộ đứng người lên cầm quần áo lên liền định muốn đuổi hướng bệnh viện tại lúc ra cửa lại dừng bước lại trần chờ một chút vẫn là đối phụ thân nói cha tiểu trùng dù sao cũng là cháu trai của ngài ta hy vọng ngài trần lao gia tử thở dài nói đi thôi ta biết cái kiên là cháu trai ruột của ta ta nghĩ ta đã giả những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta cái này làm cha đã không muốn xen vào nữa nhưng là ta hy vọng ngươi có thể xử lý thỏa đáng đợi đến trần trấn huy rời đi trần lao gia tử cũng giống như một nháy mắt già nua rất nhiều cảm thấy mình thật đã không còn trẻ nữa đường lao gia tử về tới đường ra về sau đối mặt đường ra một đám tiểu bối thở dài nhìn các ngươi vẫn là so nhạc nghị kém một chút ta đường ra vãn bối lòng có khâm phục nhưng giờ phút này lại đều không dám biểu hiện ra ngoài mà lại nhạc nghị cho thấy tài hoa cũng đúng là bọn hắn tạm thời không cách nào đuổi theo ngay tại đường lao ra t ử chuẩn bị lại nói chút gì lúc đột nhiên một cái tiểu cô nương chạy vào bưng lấy điện thoại ồn ào thái ra ra mau nhìn là ca ca tỉ tỉ nhóm đang h á t đâu tiểu cô nương niên kỷ nhìn qua cùng cương băng nhi không sai bị lắm phấn nộn giống như là cái bút bê đồng dạng cùng tô ra ba cái tiểu nha đầu tiểu cô nương này cũng là đường ra đời thứ tư đường lao ra t ử chắc gái trên mặt mang lên tiểu dung đem tiểu cô nương nên đến bên người cười hỏi ngọc nhi đang nhìn cái gì a Tiểu cô nương đưa di động lên Thái gia ra trước mặt Thái tiêu tỷ tỷ hát. Nguyên like, tiểu cô nương cũng là đặc biệt thích xuất thoại trực tiếp. di Gia nói, Gia cái lai liền điện mau đâu, Nguyên cô ca ca cô cũng đặc cô cho cô nương động lên nhìn, những đang nương nên lặng nhìn đưa dơ ra ra ba ba, ra ba ba là là lẽ mụ mụ sau đó rất tự nhiên lão i cái i ề n thấy v d gia tự tiếp nhận điện thoại nhìn một chút lập tức nhận ra ca hát tô ra tiểu cô nương cũng nhìn thấy trực tiếp ở giữa danh tự Sau đó, lao gia đưa di động đưa đó, động đây cho di tử tử nhì nữ nhì ở sau đó nhận được hình chiếu nghi thờ mặt đương hình tượng bắn ra ra ở đây người đường ra cũng đều là kinh ngạc không thôi bị trên sân khấu sáu đứa bé diễn xuất rung động cũng bị hiện trường cái chủng loại kêu bầu không khí lây đường lao ra tử tại video phát ra hoàn tất chậm giọng hỏi hiện tại biết các ngươi cùng nhạc nghị trên lệch sao người của đường ra lập tức tất cả đều á khẩu không trả lời được giờ khác này rốt cuộc minh bạch lao ra t ử xác thực lời nói không qua cho dù là từ trước đến nay nhất không phục đường ra đ ạ i nữ nhi giờ khác này cũng là không thể không chịu phục rõ ràng chính mình nghĩ tử quả nhiên s á c thực không sánh bằng lư cẩm tú nhi tử tựa như là năm đó mình so ra kém lư cẩm tú đồng dạng đường lao ra tử cuối cùng nói được rồi đều đừng ngủ rũ so sánh không bằng lời nói liền thành thật một chút đi đừng lại đi cho người ta tìm phiền thoái như cái thằng hề đồng dạng làm những tiểu động tác kia lao tứ ta nói chính là ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi sẽ ở trên internet tìm chút thủy quân đi bôi đen nhạc nghị đường ra lão tứ lập tức gật đầu biết cha ta sẽ không lại đi làm những thứ kia sau đó đường lao ra tử lại đối đại nữ nhi nói lư cẩm tú trở về ngươi có g à n h hẹn nàng ra liền nói ta mời nàng cùng nhạc n h ị ăn cơm đại nữ nhi nhìn về phía lao gia tử trần chờ một chút hỏi cha ngài muốn đích thân mời lư u cẩm tú cùng nhạc nghị sao đường lao gia tử nhìn về phía đại nữ nhi hỏi thế nào không được sao đại nữ nhi tùy theo gật đầu được rồi cha ta đã biết bay đầu ta sẽ đánh điện thoại cho nàng cuối cùng đường lao gia tử nói được rồi dư thừa nói nhảm cũng không muốn nói nhiều tóm lại riêng phần mình nỗ lực à không muốn chỉ mới nghĩ lấy dở trò làm cho người ta trò cười vô luận là đường ra vẫn là lý ra cùng trần gia gặp được nhạc nghị trực tiếp cái kia video về sau đồng loạt có phán đoán thông qua cái kia video tuyên bố đến rất nhanh tần nghiễn đồng hai album bán đ ứ t hàng mọi người rất rõ ràng cái này phía sau nhạc nghị bày ra năng lực có thể nói cứ việc tần nghiễn đồng hai album bên trong bộ phận đất khúc xác thực cho nàng mang đến tương đối không tệ danh khí nhưng là tuyệt đối không có đến bây giờ dạng này bán đ ứ t hàng trình độ sở dĩ có thể dạng này hay là bởi vì nhạc nghị cái kia trực tiếp lẫn lộn toàn bộ hành trình đem hải tử cho mẫu thân đứng đài tuyên truyền trực tiếp ra thật là một loại chia ra mới cắt ý tưởng m ẫ u chốt nhất là dạng này một màn nhất là cuối cùng vỗ xuống mẹ con ôm nhau một màn phi thường phù hợp bây giờ tần nghĩễn đồng cái kia ấm áp ca cơ xương hảo hệ chữa trị ấm áp ca khúc. phối hợp thêm như thế hòa thuận gia đình để rất nhiều người đều cảm thấy dạng này một cái dụng tâm ca sĩ nhất định phải đi ủng hộ một chút kết quả tự nhiên cũng liền thành cựu t ầ n nghiến đồng thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được t ầ n nghiến đồng nguyên bản thiếu khuyết rất nhiều nhưng bây giờ đều bị nhạc nghị bù đắp từ giờ khác này ấm áp ca cơ cái danh này triệt để khai hỏa có thể đoán được tiếp xuống chỉ cần ca khúc không xuất hiện quá lớn sai lầm tất nhiên là sẽ nhất cử triệt để thành danh giờ phút này tất cả mọi người tại nhiệt nghị thời điểm người trong cuộc đã cùng một chỗ gom lại cô ba ba a n ì n phần ăn chuẩn bị đến một bữa tiệc lớn chúc mừng một phen trong ư lúc nhất thời toàn cầu các nơi đều đang mong đợi cái này ngăn tiết mục thượng tuyến nhất là hoa hạ quốc bên trong càng thêm là dị thường trợ mong tại phát sóng trước hai tuần bên trong trong nước các đài truyền hình lớn đều đã từng chuyên môn liền tiếp sóng quyền cùng tô thị cùng tinh mộng tiến hành thương nghị nhưng là cuối cùng song phương đều không có thỏa đàm điều kiện đài truyền hình phương diện cũng không muốn liền một ngăn tiết mục đầu nhập quá nhiều tô thị cùng tinh mộng vì cái này ngăn tiết mục nỗ lực nhiều như vậy hai nhà cũng không nguyện ý quá hủy khuất cái này ngăn tập hợp nhiều người như vậy tâm huyết tiết mục cho nên tiết mục không có ở trong nước đài truyền hình đồng bộ tiếp sóng mà là chỉ ở Á thái văn nghệ đài tiến hành chuyển ra vì thế một chút chung với trong nước đài truyền hình người xem tự nhiên là cảm thấy tô thị cùng tinh mộng hai nhà là cố ý bài xích trong nước đài truyền hình m ộ trên lần bởi vì chuyện này, khán cũng thành nhóm, bởi giả chia hai tại vì t internet t i ế nóng h h t r n lục soát liền chỉ còn lại âm nhạc đạt nhân cái này ngăn tiết mục vô luận là ủng hộ vẫn là phản đối đều tràn ngập chờ mong tại dạng này một mảnh trong chờ mong tiết mục đúng hạn mà tới t vì không cho bọn nhỏ ngồi ở chỗ đó làm nhìn nhạc nghị tự nhiên là muốn cho bọn nhỏ chuẩn bị một chút xíu nhỏ số không chọn mảnh chọn heo thịt sần đánh thành bánh nhân thịt gia nhập hao xăng xinh rút đường rượu gia vị hát bột hồ tiêu cùng mối Phải sau Trước đó tại thịt hai mặt đều đều soát bên trên mật to nước miệng. tại giải lên một chút mạch chi ma lại bỏ vào lò nướng bên trong nướng lấy da thả lạnh về sau liền có thể cắt thành tứ phương khối nhỏ xếp trồng chất đang chuẩn bị tốt trong đĩa nhỏ thịt khô chuẩn bị hoàn tất lại đem ngày hôm qua bữa cơm đêm qua lấy ra trải tại một trường giữ tươi màng bên trên đồng dạng là dùng chạy cán bột l e o kỹ bình về sau dùng các loại khuôn đúc cấn ra từng cái hình dạ n g tới đặt ở lò vi ba bên trong tiến hành mất nước toàn bộ quá trình cần lặp đi lặp lại tiến hành đồng thời phải không ngừng đem đ ĩ m lấy ra đem dư thừa trình độ h t rơi trình thể mất nước kết thúc về sau đem hôn hợp mật ong sinh rút đều đều soát tại mất nước sau cơm bánh bên trên lại để vào trong chảo dầu tiến hành nổ cuối cùng tại nổ tốt giòn bánh gạo bên trên dính lên một mảnh rong biển làm xong hai cái này về sau lại đem chuẩn bị xong bánh quế từ trong tủ lạ từng khối từng khối cắt gọn cuối cùng thì là chuẩn bị một chút thức uống nóng cùng đồ uống lạnh sau đó tại bọn nhỏ thuốc r ụ c dưới bưng một đống đồ vật đến gần phòng khách tới nhìn thấy nhạc nghị bưng tới một cái rất lớn hay hai vị mẫu thân là tranh thủ thời gian đứng dậy liền tiếp tới đem từng cái đĩa bày ra tại bọn nhỏ trước mặt trên bàn trà lập tức đưa tới bọn nhỏ vui vẻ gieo họ hoa hoa hoa thật tuyệt đâu ba ba chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon có thị t k h ô đâu a còn có xinh đẹp bánh quế thật xinh đẹp đây này ha ha rong biển tiên bối món ngon nhất nhạc mẫu nhìn một chút cười nói nghị không ra nhạc nghị như thế khéo tay đâu. có thể làm ra nhiều như vậy đẹp mắt ăn ngon đồ ăn vặt nhạc nghị mỉm cười l ắ p lại làm nhiều rồi liền biết chủ yếu là nhà chúng ta ba cái tiểu bảo bối thích ăn mẫu thân lập tức giả bộ như ghen vét nói ai nhà nhà nhi tử lúc ở nhà nhưng cho tới bây giờ không cho mụ mụ làm qua đâu nghe nói như thế nhạc nghị lập tức một mặt xấu hổ trong phòng khách nhạc mẫu cùng trần di cùng mai tỷ cũng nhịn không được cười lên lúc này thân hân đột nhiên bổ nhào vào ca hậu n ã i n ã i bên người nói à ca hậu mãi mãi đó là bởi vì ba ba không có cơ hội làm huyên huyên càng thêm trực tiếp nắm lên một khối rong biện tiền bối đưa cho ca hậu mãi mãi nói ha mãi mãi cũng ăn Ăn, ăn m ộ cái thứ nhất trong á m lên đài chính là năm cái trong giám khảo một vị trong nước nội danh nhạc bình người xem như không có cái gì mặt bài ban giám khảo bất quá vì chiếu cô trong nước người xem khẩu vị vẫn là mời một vị nhạc bình người đến tiến hành lời bình cái thứ hai đăng chẳng thì là trần trấn huy lên đài liền trực tiếp đụng nghịch một tay điện guitar để không khí hiện trường trong nháy mắt này sau đó đăng chàng chính là nhạc nghị nhạc mẫu xinh đẹp phản g phất tê đài người mẫu trang phục cùng trang dung đều dị thường tinh diễm động lòng người sau đó đăng chàng chính là lâm thiên vương tự nhiên là mang đến một ca khúc khúc hơn nữa còn là một bài ca khúc mới tại lâm văn hàn đăng chàng ca hát thời điểm quan sát tiết mục khán giả đều kích động không thôi nhất là lâm văn hàn cái này thủ ca khúc mới càng thêm là để tất cả mọi người cảm thấy cảm giác mới mẻ bởi vì bài hát này là ca kịch giọng hát có thể đem lâm thiên vương giọng hát phát huy vô cùng tinh tế bày ra ngay tại mọi người bị lâm thiên vương giọng hát chỗ đả động đột nhiên phối nhạc thanh âm bỗng nhiên c ấ t cao sau một khắc một cái hoa mỹ giọng nữ vang lên trước may truyền hình lũ tiểu gia hỏa lập tức liền vỗ tay hoan hô lên đồng dạng cái khác một chút tv cùng mạng lưới người xem cũng đều vì thế mà kinh ngạc kia hoa mỹ nữ cao âm giống như là tiếng trời xuất hiện liền rung động toàn trường để cho người ta cảm nhận được một phần ca cầm tú tự nhiên mở miệng biểu diễn không phải người khác chính là bọn nhỏ ca hậu mãi mãi nổi danh trên đời cầm tú ca hậu về phần hai vị c ự tinh chỗ biểu diễn ca khúc thì là nhạc nghị căn cứ một cái khác thế trong trí nhớ ca kịch m ị ảnh khúc chủ đề the phẹn tóm bóp theo về già cải biên m à tới thỏa thích thể hiện ra lâm thiên vương cùng mẫu thân hoa lệ giọng hát quả nhiên là làm được lớn tiếng d ọ người khiến cho mọi người đều rung động đến vẹn vẹn dạng này một cái mở màn liền đã trong nháy mắt đưa tới trên internet nhịn nghị mịt rối lọc gỉnh đã phô thiên cái đ ị a s o á t chương 438, cân đối phát triển zika zika ở đây sao có hay không nhìn cái tia âm nhạc đạt nhân a cái tia tiết mục thật là siêu cấp độ a đang xem đâu lại nói có gì có thể ngạc như sao Tiết bài, bài hát kia thật là siêu cấp bằng a hoàn toàn đem hai vị giọng hát hiện ra phát huy vô cùng tinh tế a ta nghe được toàn thân nổi ra gà các ngươi không có phát hiện bài hát kia tác giả là người nào không là ai cái này thật sự chính là không có phát hiện đâu tựa như là cái không thế nào nổi danh người a không người kia phi thường nổi danh mà lại là một cái tất cả mọi người không nghĩ tới người là ai là ai là ai zika một bên nhìn tiết mục vừa thỉnh thoảng x o á t quét một cái trên tay bảy nhìn xem bảy bên trong người nói chuyện t h ế m khi thấy bảy bên trong người đều đang đổi hỏi tia thủ mở hát biểu diễn ca khúc là lúc zika cũng là không tự giác liền bị hấp dẫn lấy rốt cục bảy bên trong có người phát một chương s t ì n sót là hiện trường tiết mục thả ra ca khúc người chế tác danh tự tại làm thơ soạn nơi đó thình lình viết khâu sơn bảy bên trong trong nháy mắt liền vỡ tổ chơi ạ lại là khâu sân sao thật ta thật là khâu sân ca ta nghe đặc biệt giống như là ca kịch cảm giác đâu trước kia đã cảm thấy cái này khâu sơn mặc dù thần bí nhưng là cũng vô cùng có tài hoa đúng vậy à thật là quá có tài hoa có thể viết ra loại này ca kịch cảm giác ca khúc nói do nhất định là tiếp t h ụ qua đứng đắn giáo dục không biết cái này khâu sơn rốt cuộc là ai đâu chẳng lẽ nói hắn thật là nhạc tổng sao không thể nào tựa hồ nhạc tổng chưa hề cũng không có thừa nhận qua đâu thế nhưng là nhạc tổng cũng không có phủ định qua à. thấy được nơi này kỳ thật di ca trong lòng cũng bắt đầu có chút hoài nghi luôn cảm thấy cái này khâu sơn cùng nhạc nghị khả năng có liên quan nào đó trước đó j i k a cũng hoài nghi tới là cùng một người hơn nữa còn chuyên môn tiến hành qua nói bóng nói gió hy vọng biết rõ ràng tình huống chân thật nhưng là nhạc nghị từ đầu đến cuối đều là thủ khẩu như mình chưa hề cũng sẽ không chính diện đi trả lời bất quá bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ sắc thực tựa như là bảy bên trong người nói mặc dù không có thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận có lẽ là có cái gì nỗi khổ tâm cho nên tạm thời không nguyện ý đem thân phận bạo lộ ra nếu quả như thật là cùng một người như vậy nhạc nghị liền thật lợi hại có thể viết ra như thế ca khúc tài hoa đơn giản thật là đáng sợ lúc đầu không ít người đều sẽ cảm giác đến tiết mục mở màn như thế biểu diễn có thể sẽ đem đằng sau tiết mục đặc sắc trình độ suy yếu rất lớn nhưng khi xem đến phần sau tiết mục lúc không ít nhân mã bên trên bỏ đi trong đầu loại này lo lắng bởi vì phía sau tiết mục không phải là không có bị suy yếu đặc sắc ngược lại là bởi vì mở màn ban giám khảo biểu diễn tăng thêm tiết mục cấp bậc đằng sau tiết mục bên trong x e n kẽ từng cái tuyển thủ lên đài trước thu phỏng vấn để mọi người cảm thấy cái tiết mục này thật rất thân dân mỗi một đoạn phỏng vấn đều là như thế chân thực có thể để mọi người cảm nhận được mỗi cái tuyển thủ mưu trí lịch trình hiện trường một chút tiết mục hiệu quả cũng phi thường tốt có chút tuyển thủ biểu hiện ra đồ vật thật là có thể đả động lòng người nhất là năm vị ban giám khảo đèn s á n g khâu càng thêm là hấp dẫn cùng dẫn động tới quá nhiều người chú ý đồng thời tiết mục xuống tới sẽ vì những cái kia bị đào thải tuyển thủ t h i ế t h ậ n cũng đều vì ngũ tinh nối thẳng tuyển thủ gieo họ đồng thời cũng đều vì những cái kia chỉ lấy được tam tinh hoặc là tứ tinh tuyển thủ mướt mồ hôi dù sao bọn hắn cũng chỉ có một cơ hội toàn bộ tiết mục nhìn xem đến mọi người thật bị như thế mới là tiết mục chỗ đả động có quá nhiều cảm động ở trong đó jica đang nhìn xong tất cả tiết mục về sau phát biểu một thiên mị rồi lặng t í đây là một ngăn ta xem qua chân thật nhất tuyển tú tiết mục mỗi cái tuyển thủ đều rất tuyệt vô luận là tấn cấp vẫn là bị đào thải bọn hắn đều tại trên sân khấu này cho thấy thực lực của mình đến có lẽ sẽ có nước mắt cùng không cam l ò n g nhưng là có thể tại như thế hoa lệ ban giám khảo đội hình trước tại toàn cầu người xem trước mặt thể hiện ra chân thực mình ta nghĩ mỗi cái tuyển thủ đều không hối hận tới một chuyến mà chúng ta những ngày người xem lại một lần thấy được vị kia trong truyền thuyết được xưng là quỷ tài cô ba ba t à i hoa thật là để cho người ta nhìn má than thở một thiên mịp dối lọc g h không phát ra được đi rất nhanh tại trên internet thu hoạch một số đông người điểm tán cùng phát trong nháy mắt trên internet phô thiên cái điệu tán thưởng đợi đến tiết mục chuyển ra ngày thứ hai tô thị cùng tinh mộng thu hoạch số liệu biểu hiện a thái văn nghệ đài bởi vì âm nhạc đạt nhân tỷ lệ người xem tăng lên gần mười cái điểm trong ngoài nước đám cự đầu đều bị chân kinh chưa hề nghĩ tới một ngăn tiết mục lại có thể mang đến đáng sợ như vậy thu xem tăng trưởng mà tới được lúc này những cái tiết trong ngoài nước đài truyền hình tựa hồ đột nhiên phát hiện mình đánh mất một cái cự đại cơ hội mua bán trong nước đài truyền hình lập tức liền vội vàng đi cùng tô thị hoặc là tinh mộng đàm đều hy vọng có thể thu hoạch được tiết mục tiếp xong quy thậm chí có chút đài truyền hình cho ra càng thêm hậu đ á i điều kiện hy vọng có thể đem tiết mục dẫn chương trình quyền cầm tới trở thành đài truyền hình chủ đánh tiết mục đối với các đài truyền hình lớn chạy theo như vịn biểu hiện tô thị cùng tinh mộng đều là nói năng t h ậ t trọng tất cả đều tạm thời không nói hợp tác lý ra lão gia tử chuyên môn gọi điện thoại cho nhạc nghị tự mình muốn cùng nhạc nghị tiến hành một chút câu t h ô n g xác định kế hoạch tiếp theo hiện tại vô luận là lý ra trần ra đường ra đều đã minh mạch tô thị chỉ cần có nhạc nghị tại như vậy thì không có khả năng bị bọn hắn làm nằm xuống chí ít tạm thời là toàn bộ đều bỏ đi muốn đem tô thị ép bực hoảng sau đó tiếp nhận tô thị cầm xuống á thái văn nghệ vận doanh quyền ý nghĩ lý ra trần gia đường gia cảm thấy bọn hắn cần tốt hơn mượn nhờ nhạc nghị năng lực như vậy cùng tô t h ị hợp tác mới là tốt nhất biện pháp đối ba nhà thái độ chuyển biến nhạc nghị ngược lại là rất hài lòng hắn kỳ thật không có lớn như vậy dã tâm không có nghĩ qua thật muốn đem ba nhà đều phá đổ cũng không có nghĩ qua muốn để tô thị lần nữa trở thành cái k i a trí cao tồn tại loại kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác tô láo ra tử đãn nếm thử qua nhạc nghị cũng không muốn trở thành cái thứ hai tô láo hắn hiện tại làm hết thầy cũng là vì thê tử cùng gia đình chỉ cần mình nhà có thể ăn ổn bọn nhỏ đều có thể vui vẻ hắn cũng không thèm để ý trên lợi ích vấn đề thậm chí đem một bộ phận lợi ích nhường ra đi cũng không sao một nhà độc đại dù sao không phải chuyện gì tốt kỳ thật tô lão gia tử cũng là ý tưởng giống nhau cảm thấy tô thị trước kia thật sự là quá mức cây to đón gió đem một vài d â u riêng lợi ích nhường ra đi cân đối cùng các nhà quan hệ mới có thể thu hoạch được c à n g phát hơn hơn d ư ờ n g không gian về điểm này không như mà hợp cũng là tô lão gia tử thích vô cùng nhạc nghị nguyên nhân một trong cứ việc tô linh lộ bây giờ mang thai nhưng là lão gia tử vẫn chưa trở về ý tứ tại video trò chuyện bên trong lão gia tử rất trực tiếp đối tôn nữ nói công chuyện của công ty mai tử cùng nhạc nghị xử lý là được dầu dị không phải còn có người mụ mụ cùng ngươi bà bà sao ngươi liền an tâm dưỡng t h a i chương bốn trăm ba mươi chín lại là bận rộn cuối tuần cuối tuần vốn nên nên trong nhà bồi vợ con thời gian nhưng là đài truyền hình đã tìm tới cửa nhạc nghị cũng chỉ có thể đi một chuyến lúc trước khi ra cửa ba tiểu cô nương v ệ n h lên miệng nhỏ tràn đầy không vui không hy vọng cô ba ba cuối tuần còn đi làm ba ba xấu hôm nay rõ ràng là cuối tuần vì cái gì còn muốn đi làm đâu nói xong phải bồi chúng ta à là đâu ba ba lúc đầu không phải đã nói chúng ta cuối tuần cùng đi lâm ba ba bên kia luyện đằng sau ha ha không cho phép ba ba đi làm cuối tuần hẳn là nghỉ đối mặt ba tiểu cô nương ngăn cản không khỏi cảm thấy có chút hối hận sớm biết không nên đem bọn nhỏ sớm như vậy đánh thức để ba tên tiểu ra hoàng ngủ nướng nói không chừng tỉnh lại thời điểm mình đã từ công ty trở về đây nhưng là hiện tại đã đánh thức chúng tiểu cô nương tự nhiên là bị chúng tiểu cô nương cho cật lại rơi vào đường cùng nhạc nghị chỉ có thể giải thích nói ba ba đâu thật có chút việc gấp muốn đi công ty các ngươi nhìn cô mụ mụ hiện tại trong bụng có tiểu và b ả không tiện đúng hay không cho nên ba ba không đi công ty lời nói công ty chuyện bên kia liền không có người xử lý đúng hay không chờ một chút để hai cái n ã i n ã i mang các người đi lầm bà ba kia ba ba cam đoan sẽ mau chóng chạy tới có được hay không tại cô ba ba một phen khuyên bảo ba tiểu cô nương mặc dù vẫn là một mặt không tình nguyện nhưng là cũng biểu thị có thể lý giải quân quân tiến lên ôm lấy cô ba ba nói kia ba ba chúng ta nói xong ngươi nhất định phải nhanh lên đi nha hân hân cũng tiến lên trước ôm lấy cô ba ba nói a đúng vậy nhất định phải sớm quá khứ huyên huyên càng là trực tiếp ôm lấy cô ba ba bẹp hôn một cái nói ha ba, ba nhất định phải mau lại đây nhạc nghị mỉm cười ô m ba cái nữ nhi nói được rồi ba ba nhất định sẽ rất nhanh rất nhanh liền chạy tới cùng ba cái nữ nhi cá o biệt lái xe liền chạy tới tô thị thuận tiện trên xe gọi điện thoại cho hạ niềm phân công ty bên kia bởi vì hạ niềm lớn phim liền muốn lên tuyến chỉ còn lại một tháng thời gian cho nên thời khắc cuối cùng đẩy nhanh tốc độ cũng là phi thường trọng yếu mà lại mặc dù hậu kỳ chế tác bên trên cơ bản hoàn thành nhưng phối nhạc bên trên còn có một chút xíu tiểu nhân thì vết cho nên khả năng còn cần tiến hành một chút điều chỉnh đoạn thời gian gần nhất a nỉm phân công ty bên kia xem như làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm lại thêm tạp chí cùng bình thường nhiệt bá a nỉm kịch tập thật là nhanh ngay cả nghỉ ngơi thời gian cũng không có bất quá may mắn a nỉm phân công ty bên kia hữu chiêu q u y ề n một nhóm người mới phong phú nhân viên qua đi đem công việc phân công xuống dưới nhận nghe điện thoại bên kia vang lên trương duệ thanh âm uy cái này sáng sớm là ai a nghe được trương duệ hữu khí vô lực thanh âm nhạc nghị có chút kỳ quái hỏi uy ngươi sẽ không còn không có về nhà a đang nghe được nhạc nghị thanh âm qua đi trương duệ cũng là lập tức tinh thần tỉnh táo ngươi không phải nói làm sao a nghỉm kịch tập ban đêm muốn chuyển ra ta về nhà ngươi qua đây hỗ trợ làm sao nhạc nghị cũng là có chút điểm bất đắc dĩ mặc dù nguyên họa phương diện t r i u mộ không ít người nhưng là hậu kỳ bên trên vẫn không có đầy đủ nhân thủ nhất là trương duệ loại này kiêm nhiệm nhiều mặt hậu kỳ khả năng cả nước đều chưa hẳn có thể tìm ra cái thứ hai tới cho nên nhiều khi trương duệ đều cần chăm chú vào công ty không phải là bởi vì không muốn rời đi là bởi vì hoàn toàn đi không được nhạc nghị nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n nếu không ngươi về trước đi ta đợi chút nữa đi công ty giút ngươi chằm chằm một ngày điện thoại bên kia trương duệ rất trực tiếp nói được rồi ngươi đừng nói nhảm đến cùng có chuyện gì a lúc này mới nhớ tới mình gọi điện thoại chính sự mau nói à là như vậy đây không phải ngày quốc tế thiếu nhi sao ta cảm thấy chúng ta có phải hay không ngoại trừ đặc san bên ngoài còn hẳn là gia tăng một điểm những tiết mục khác ha ngáp một cái trước duệ ngáp lại lão đại ngươi nói ngươi đều bao lâu không đến công ty tin tức của ngươi sẽ không như thế lạc hậu a nói cho ngươi chúng ta cũng sớm đã có chuẩn bị sẽ thả ra một cái ạ niềm đặc biệt tập phim ngắn mặt khác m i ệ u m i ệ u còn cho bọn nhỏ chuẩn bị không ít tiểu lễ vật những vật này ngươi cứ yên tâm đi không thể không nói hiện tại ạ niềm phân công ty nhân viên phối chí vẫn là để nhạc nghị vô cùng hài lòng bốn cái chủ quản vô luận là biểu m ộ i l ư thi miểu hai vị phát tiểu trương duệ cùng tôn nhất phàm vẫn là phương đại tráng đều có thể một mình đảm đương một phía mấu chốt nhất là bốn người đều là đáng giá tín nhiệm nhất mình có thể yên tâm đi phân công ty bên kia giao cho bọn hắn trương duệ trần trờ một chút mở miệng nói đúng rồi sở hạo bên kia ta cảm thấy có thể muốn xảy ra chuyện sở hạo bên kia muốn xảy ra chuyện nhạc nghị có chút kỳ quái hỏi cái kia bên cạnh có thể có chuyện gì à điện thoại bên kia lại trầm mặc chỉ chốc lát mới nói ta luôn cảm thấy sở h ạ hẳn là đang nổi lên cái gì cái này mấy lần hợp tác đều rất không chủ động trương duệ cũng là để nhạc nghị cảnh giác lên, bắt đầu tạp chí ra đời thời điểm là bởi vì một chút tài nguyên bên trên không đủ cho nên hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể là lựa chọn cùng sở h ạ o công ty hợp tác sau đó chia sẻ một bộ phận tạp chí vận doanh nhưng là bây giờ a n h ì m phân công ty thành lập về sau bản thân năng lực đã đầy đủ tạp chí k i a m ộ t khối tựa hồ cũng không cần dựa vào bao bên ngoài loại thời điểm này sở h ạ o tham dự nhiều khi ngược lại là trở thành trên tạp chí một bộ phận chế ước nhìn sở h ạ o cũng hẳn là ý thức được điểm này cho nên hẳn là tại trước thời gian tiến hành một ít nếm thử muốn tại n h ạ nghị cùng hắn không còn hợp tác về sau sớm chuẩn bị cho mình tốt đường lui p h nghe xong trước duệ nhạc nghị nghĩ nghĩ nói ừng lo trước khỏi hoa đi nhưng là cũng đừng chủ động cùng sở hạo bên kia trở mặt m t r ư ơ n g duệ lười biếng nói không phải ta nói ngươi có đôi khi à ngươi người này chính là quá nặng tình cảm nhạc nghị cười đáp lại không có cách dù sao tại chúng ta cần thời điểm sở hạo cũng coi là đã giúp chúng ta cũng không thể làm quá ác trương duệ cũng không tiếp tục tiếp tục thuyết phục được thôi dù sao chúng ta trước tiến hành n h u đồ không chủ động làm qua sông đoạn cầu sự tỉnh lại cùng trương duệ hàn huyên bài câu dập máy trương duệ điện thoại về sau nhạc nghị trực tiếp gọi điện thoại cho lâm văn hàn đem sở hạo bên kia một ít chuyện nói cho lâm văn hàn hỏi tham lâm thiên vương đối với sở hạo bên kia chuyện một chút ý nghĩ lâm văn hàn phi thường trực tiếp nói kỳ thật ngươi không cần suy nghĩ nhiều ngươi cùng sở hạ ở giữa vốn là thuần túy quan hệ hợp tác theo như nhu cầu đương tương hô không có lợi ích nhưng nói thời điểm cũng không có gì quá nhiều có thể nói mà lại sở hạo người kia lợi ích trên hết đi hắn cũng không thể là vì thể diện liền không thu các ngươi phí tổn hà lại nói gần thời gian một năm bên trong sở hạo cũng từ trên tay các ngươi đã kiếm được tiền là thời điểm đem lời nói rõ r à n g ra lâm văn hàn một phen bỏ đi nhạc nghị lo lắng nghĩ đến nguyên bản cùng sở hạo hợp tác cũng chính là thời gian một năm như vậy hiện tại cũng chính là chờ hợp đồng đến kỳ nhìn xem song phương phải chăng còn có cái gì thể diện có thể g i ả n nếu như không có vậy liền mỗi người đi một ngả chương bốn mươi cùng đài truyền hình hợp tác nhạc nghị lái xe đổi tới tô thị tại tô thị tiết mục bộ trong phòng họp ba nhà lao gia tử cùng đài truyền hình đại biểu đều đã trình diện nhìn thấy ba nhà lao gia tử cũng trình diện ngược lại để nhạc nghị cảm giác có chút ngoài ý m u ố n lúc đầu coi là lao gia tử nhóm là sẽ không tới bất quá từ dạng này tư thế không khó coi ra mình biểu hiện ra s u ấ t chúng năng lực hẳn là để ba nhà lao nhân có chỗ kiến kỵ sở dĩ ba vị lao nhân tự mình trình diện sợ vẫn là lo lắng sẽ bị mình độc chiếm các loại chỗ tốt thân mật cùng ba vị lao nhân chào hỏi lại phân biệt gặp trình diện mấy vị đài truyền hình đại biểu mọi người tất cả đều ngồi xuống song phương phân biệt rõ r à n g ngồi tại bản hội nghị hai bên. bắt đầu tiếp sóng quyền đàm phán đầu tiên tự nhiên là từng cái đài truyền hình đại biểu biểu đặt mỗi người bọn họ thành ý trên cơ bản đều cho ra một cái rất cao giá cả ba vị lao ra từ ngồi ở một bên không có nói nhiều nói chuyện đều là ba nhà bây giờ g i a chủ lý thành bắt đầu tiên mở miệng nói các vị thành ý của các n g ư ơ i chúng ta đã cảm nhận được nhưng là các n g ư ơ i cũng hẳn là rõ ràng tiết mục tiếp sóng quyền trọng yếu ta cảm thấy hẳn là còn muốn tại thành ý của các n g ư ơ i bên trên gia tăng một điểm đài truyền hình bên kia đại biểu hai mặt như nhau tựa hồ rõ ràng là có chút khó khăn dù sao đài truyền hình cũng có riêng phần mình khó xử còn tại đó nếu như ra ra r quá cao đài truyền hình chẳng khác gì là thâm hụt tiền kiếm g à o to m ẫ u chốt nhất là đài truyền hình cũng là có to lớn mở tư tồn tại cho nên muốn để đài truyền hình phương diện ra cao hơn tiếp sóng quyền tiêu giá trên thực tế thật sự chính là có chút ép buộc cuối cùng đài truyền hình quốc gia đại biểu mở miệng lý tiên sinh chúng ta báo giá tuyệt đối là chúng ta bây giờ có khả năng cho ra tối cao báo giá tinh thạch bây giờ chấp hành tổng giám đốc trần trấn phong cười nói đài vung g i ả i ngài nói như vậy để chúng ta cũng rất khó khăn a đường ra người bên kia không có mở miệng nhìn qua giống như là không thèm để ý chút nào trận này đàm phán đồng dạng lúc này ánh mắt mọi người đột nhiên tập trung ở nhạc nghị trên thân nhạc nghị sau đó lại nói tiếp đi đợi một chút đài vung dài không nên cao hơn quá sớm ta có thể không cần tiếp sóng phí tổn cho các người nhưng là ta muốn tiết mục chuyển ra thời đoạn một đoạn quảng cáo quyền đại lý đài truyền hình quốc gia bên này c h â c trở dù sao quảng cáo quyền đại lý nhược lại nhưng tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ phải biết a thái văn nghệ kịch bản thân tới nói bình thường là không có quảng cáo cắm truyền bá đó là bởi vì tô thị có nội bộ vận doanh phương pháp có thể từ cái khác con đường bên trên đền bù quảng cáo tài trợ thế nhưng là đài truyền hình lại khác biệt bọn hắn là nhất định phải cắm truyền bá quảng cáo dựa vào quảng cáo phí tài trợ dùng để lợi nhuận nhược lại một đoạn quảng cáo quyền đại lý chẳng khác gì là đem một bộ phận thực sự lợi ích chắp tay tước ơ lượng tại lâu dài t r ầ m mặc quan y đài truyền hình quốc gia đại biểu vẫn là trần trờ nói cái này ta cần trở về không đợi đối phương nói hết lời nhạc nghị rất trực tiếp đánh gây đối phương đài vâng dài ta nghĩ điều kiện này nếu như ngươi không đáp ứng, ở đây những người khác sẽ nguyện ý quả nhiên rất nhanh liền có cái khác đài truyền hình đại biểu mở miệng có thể chúng ta nguyện ý cho đứng trước gáp lực cực lớn dưới đài truyền hình quốc gia đại biểu có chút bất đắc di gật đầu tốt vậy ta liền đáp ứng cho ngươi một đoạn quảng cáo quyền đại lý nhạc nghị thỏa mãn nhẹ gật đầu rất tốt đài vương g i ả i quả nhiên vẫn là có quyết đoán như vậy chúng ta sau đó có thể ký hiệp nghị những đài truyền hình khác đại biểu còn có ở đây cái khác ba nhà người tất cả đều làm động không rõ vì cái gì dạng này liền định mà không đợi cái khác ba nhà mở miệng nhạc nghị mỉm cười đối ba vị lao nhân nói ba vị ra già ta nghị kia bút tiền quảng cáo chúng ta bốn nhà chia đều đi tin tưởng ba vị ra ra hẳn không có ý kiến à. nghe được nhạc nghị nói chia đều ích lợi tự nhiên ba vị lão nhân cũng không có ý kiến bởi vì đài truyền hình quốc gia quảng cáo quyền đại lý lấy xuống công khai đấu giá cái kia quảng cáo thời đoạn lấy được ích lợi tuyệt đối sẽ không ít tin tưởng trong ngoài nước không ít nhãn hiệu đều sẽ chạy theo như vịt bên này ba nhà được vội yên cái khác đài truyền hình ngược lại là có chút bất mãn nhạc tổng n g à i đây là có ý tứ gì tiêu khiển chúng ta sao nhạc nghị ngay sau đó còn nói ha ha ha các vị không cần suốt ruột ta còn có lời còn chưa nói hết kỳ thật đâu lần này thông qua âm nhạc đạt nhân cái này ngăn tiết mục tin tưởng mọi người đều thấy được ta tô thị tiết mục bộ năng lực lại tiếp sau đó nửa năm chúng ta tô thị tiết mục thuộc cấp sẽ tiến hành trình hợp ban đầu tiết mục bộ thu hồi tô thị trực tiếp quản lý ta tin tưởng các vị hẳn là rất rõ ràng ta cùng ta đoàn đội năng lực không biết các vị có hay không thành ý cùng chúng ta hợp tác đâu ta sẽ căn cứ các vị cho giai đoạn thời gian cho các vị một phần thích hợp tiết mục bày ra án cứ như vậy tất cả mọi người có đầy đủ lợi ích đạt được nghe nói như thế ở đây tô thị phụ trách tiết mục bộ phó tổng động đứng người lên nói nhạc nghị ngơi đây là ý gì nhạc nghị quay đầu nhìn hướng về sau người ha ha ha ta ý tứ rất đơn giản chính là từ hôm nay trở đi ngươi không đang phụ trách tiết mục bộ sự t ì n h tiết mục bộ thu về tô thị trực tiếp quản lý nói cách khác về sau tiết mục bộ sự t ì n h ngươi đã không có quyền hỏi đến phó tổng lập tức sắc mặt tái xanh tức giận nói tốt rất tốt nhạc nghị ngươi làm như vậy hỏi qua tô lão cùng tiểu tô tổng không có ngươi ngươi cái này rõ ràng chính là vượt quyền ta muốn đem chuyện này nói cho tô lão để tiểu tô tổng xử lý ngươi tại đối phương dự định rời đi thời điểm nhạc nghị mở miệng lần nữa ngươi không cần đi gọi điện thoại lao bà của ta mang thai ở nhà dưỡng thai Tạm thời tô thị hết thể sự vụ đ cuối từ ta toàn quyền thay mà quyền xử lý, l ra ra cùng u y tên kia phó tổng biết đại thế đã mất cũng chỉ có thể là chán là nói tốt ta tiếp nhận an bài của công ty nhạc nghị gật đầu thì thật năng lực của ngươi vẫn phải có sau đó ta sẽ cho ngươi mới an bài công việc hiện tại ngươi trước tiên có thể đi ra tiết mục bộ phó tổng là phẫn nộ bất đắc dĩ nhưng là hiện tại địa thế còn mạnh hơn người hắn cũng chỉ có thể là đứng dậy hướng mọi người cáo từ rời đi đợi đến tiết mục bộ phó tổng rời đi nhạc nghị lại quay đầu hướng đài truyền hình các đại biểu nói các vị ta vừa rồi hợp tác ý nghĩ các ngươi cảm thấy thế nào đám người hai mặt nhìn nhau thật lâu một cái đài truyền hình đại biểu mở miệng hỏi nhạc tổng có ý tứ là muốn hợp tác với chúng ta các ngươi chuyên môn tiến hành tiết mục bày ra cùng chế tác sau đó từ chúng ta cung cấp đoạn thời gian thủ truyền bá thật sao nhạc nghị mỉm cười trả lời không sai chính là như vậy đương nhiên làm thành ý các vị cần đem tiết mục phí tài trợ phân ba thành cho chúng ta. chương bốn trăm n mươi m u ố n viết ca cho mụ mụ hát tiểu nam hải cuối cùng đài truyền hình phương diện vẫn đồng ý nhạc nghị phương thức hợp tác xem như chính thức cùng tô thị xác định ý hướng hợp tác đợi đến đưa tiễn đài truyền hình đại biểu nhạc nghị lại trở về đến họp nghị trong phòng đối mặt ở đây ba nhà lý thành bắc lần nữa mở miệng trước nhạc nghị n g ư ờ i đem tiết mục bộ thu hồi đi tô thị mình đi vận doanh tiết mục bộ còn ngay trước mặt chúng ta cùng đài truyền hình hợp tác có phải hay không cũng quá không đem chúng ta những trưởng bối này để ở trong mắt nhạc nghị mỉm cười nói ha ha ha lý thúc, thúc các ngươi không nên gấp gáp ta nói đều còn chưa nói hết đâu kỳ thật đâu thông qua lần này tiết mục chế tác ba hiểu nhà khi chỉ dựa v lập tức bắt đầu cân nhắc dựa theo dạng này phân phối phương thức tựa hồ ba nhà chẳng khác gì là bạch chiếm bộ phận này ích lợi vô luận là tiết mục bày ra vẫn là chế tác bên trên đều là từ nhạc nghị cùng tô thị đến tiến hành mà ba nhà chẳng khác gì là ăn chia hoa hồng khả năng có đôi khi cần ba nhà ra một số người hoặc là tại tuyên truyền bên trên cho các loại tiện lợi nhưng là những cái kia trên thực tế cũng không tính là là cái gì dù sao bất luận cái gì một ngăn tiết mục làm được chỉ cần là có đầy đủ tỷ lệ người xem chính là một cái ẩn tính tài nguyên điểm ba nhà công ty để kỳ hạ nghệ nhân đi tham gia tiết mục trên thực tế cũng chờ thế là biến tướng tại mở rộng kỳ hạ nghệ nhân kể từ đó chẳng những là thu được một cái khả quan đích lợi đồng thời cũng thu được một cái mở rộng tài nguyên ba nhà cảm thấy cuộc mua bán này quả thật không tệ đường lao ra từ đầu tiên mở miệng cười nói cái này phân phối không tệ đường ra ra đồng ý có c bất kỳ ầ nhạc c ú n g ta k nghị đ n n mỉm cười nói tạ ơn ba vị gia gia còn có các vị thuốc bá ủng hộ xin yên tâm ta sẽ bảo đảm các vị lợi ích đường lão mỉm cười nói nghĩ không ra lao tâu ngược lại là tìm cái tốt cháu rể biết làm người a trần lão cũng gật đầu đồng ý xác thực so gia gia ngươi biết làm người kỳ thật chúng ta bốn nhà hợp tác không có gì không tốt lý lao gia tử có chút bất đắc gì nói đáng tiếc ra ra ngơi ư ánh mắt quá cao t r ư ớ g mắt chúng ta à nhạc nghị m a u nói kỳ thật đâu ra ra lúc trước cũng là trẻ tuổi nóng tính tựa như là ba vị ra ra lúc tuổi còn trẻ tất cả mọi người sẽ có một chút như vậy không chịu thua tinh thần ta cảm thấy loại này tinh thần vẫn là đáng giá chúng ta t i ể u bối học thợ câu nói này lập tức đem bốn vị lao g i a tử đều cho nâng tự nhiên là nên đón ba vị trí tại trận lao nhân thoải mái cười to bên kia ba nhà đời thứ hai người cầm lái cũng đều là một mặt m ộ t bức cảm thấy nhạc nghị tiểu tử này thật sự là không hiểu rõ cuối cùng sẽ là một chút người khác không tưởng tượng được sự tỉnh mà lại rõ ràng là cái rất biết ô n g đám lao già này vui vẻ tiểu tử ba vị lão nhân bị hống như thế vui vẻ không thể không nói nhạc nghị nói chuyện đúng là khá là khác hương vị cuối cùng mọi người tại một mảnh hài hòa trong tiếng cười kết thúc lần này hội nghị nhạc nghị tự mình đưa ba nhà dưới người lâu rời đi cái gọi là lấy lui làm t i ế n nhìn như lần này nhạc nghị nhuộm lại không ít lợi ích nhưng trên thực tế cũng đã nhận được càng nhiều thành công thu hồi đã xuất c ụ quy mô tiết mục bộ đồng thời cũng đem tô thị dưới cờ những cái kia dâu ria bộ môn chuyển tay sau đó tô thị nội bộ tinh c ắ t có thể thuận lợi phổ biến hiện tại khả năng chỉ chờ ạ niềm lớn phim t ự tiến lại thêm tô lão ra từ phim quay chụp hoàn thành khả năng tô thị nội bộ tinh giản cũng hẳn là là có thể đơn giản hiệu quả trở lại trên lầu cùng mai tỷ nói một lần hội nghị kết quả sau đó nói cho mai tỷ tiếp xuống một chút trọng điểm sự tình để mai tỷ cùng tô thị phụ trách vận doanh người chấp hành cụ thể áp dụng mình thì lái xe rời đi tô thị chạy tới lâm thiên vương phòng làm việc đi thứ bảy là bọn nhỏ bên trên âm nhạc khóa thời gian bao quát phương tiểu tráng cùng cương băng nhi ở bên trong lũ tiểu gia hỏa đều t ề tụ tại lâm thiên vương phòng làm việc lầu ba giác sơn lao sư đứng tại trên sân khấu cho bọn nhỏ giảng giải một chút nhạc lý bên trên đồ vật đồng thời cụ thể chỉ đạo bọn nhỏ một chút diễn tấu bên trên chi tiết nhỏ xử lý bọn nhỏ cũng đều nghe được học được rất chân thành cứ việc cô ba ba không có hầu ở bên người nhưng là đối với học tập bọn nhỏ vẫn là rất chân thành giáo sư một đoạn qua đi giác sần lao sư lại chỉ huy bọn nhỏ tiến hành diễn tấu đồng thời đang diễn tấu nón g giữa ra một ít không đủ trải qua giác sần lao sư chỉ đạo bọn nhỏ diễn tấu rõ ràng thu được tăng lên nhất là phối hợp thêm cũng càng thêm ăn ý mấu chốt nhất là hiện tại bọn nhỏ có thể nhận biết nhạc phổ không cần đơn thuần bằng vào cô ba ba đi dạy hay là đi phủ điểm này là bọn nhỏ rất vui vẻ bởi vì bọn hắn cũng có thể giống như lao sư nhìn xem bàn bạc liền trực tiếp diễn tấu Nhìn、như ì n n h vậy bàn bạc diễn tấu tốt đơn giản đâu không cần lại đi biến mất những cái kia diễn tấu nhạc khúc đâu à đúng vậy dạng này đối bàn bạc diễn tấu lời nói chúng ta liền có thể diễn tấu thật nhiều thật nhiều từ khúc ha ha huyên huyên bổng đáp ồ n g đ vừa học được mới đồ vật hi hi ha ha thiến thiến cũng học xong a ừ ư â n tiểu tráng cũng học xong về sau có thể cho mụ mụ sáng tác bài hát sáng tác bài hát thật là khó tiểu tráng ca ca người khó o á l á c cương băng nhi rất nhanh đứng ra vạch trần phương tiểu tráng để phương tiểu tráng cảm thấy rất phiền mượn sau đó rất chân thành nói không phải hiện tại a ta nói là về sau quân quân đi tới cười nói ha ha ha phương tiểu tráng sáng tác bài hát là rất khó ngươi nhìn tiến h tiến h ba ba ca hát thêm hay mụ mụ ngươi ca hát cũng dễ nghe nhưng là bọn hắn ca đều là muốn chúng ta ba ba đ ế n biết liền biết sáng tác bài hát rất khó nha phương tiểu tráng vẫn còn có chút khâm phục ta nhất định sẽ cố gắng trưởng thành ta cũng muốn sáng tác bài hát cho mụ mụ hát hân hân nghĩ nghĩ nói a kia tiểu tráng ngươi muốn bái chúng ta ba ba làm lao sư sao chúng ta ba ba sáng tác bài hát lợi hại như vậy đâu không đợi phương tiểu tráng trả lời hân hân lại thầm nói ai nha hân hân cũng nghĩ cùng ba ba học sáng tác bài hát đâu huyên huyên lại gần nói ha ha ba ba sáng tác bài hát nhất đồng đồng tiểu trắng có phải hay không muốn bãi sư phương tiểu trắng cẩn thận tính toán một lát nói t ố t vậy liền để cô ba ba làm lao sư ta cũng phải trở thành rất lợi hại sáng tác bài hát người lâm huyện thiến lúc này đứng ra nói thiến thiến không thích sáng tác bài hát thiến thiến thích vẽ tranh phương tiểu trắng ngay sau đó nói kia thiến thiến có thể để cho ta ba ba làm lao sư à cha ta vẽ tranh nhưng lợi hại đâu cương băng nhi đột nhiên mở miệng nói tiểu trắng ca ca người quên à nhà thiến thiến tỷ tỷ vốn chính là ba ba của người học sinh p h cùng trong i u t phòng làm việc người cho hỏi liền trực tiếp lên tới lầu ba đi tới cửa thời điểm vừa vặn nghe được bọn nhỏ nói chuyện nghe được phương tiểu tráng muốn cùng mình học tập sáng tác bài hát thật sự chính là để nhạc nghị cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng nhức đầu nói đến mình trong bụng chút đồ vật kia kỳ thật cũng không có cái gì tốt dạy mà lại soạn sáng tác bài hát vật này cũng không phải cứng rắn học liền có thể học được vẫn là phải giảng cứu một chút xíu thiên phú tựa như là trí nhớ của kiếp trước bên trong những cái kia nổi tiếng hát làm ca sĩ hay là nổi tiếng làm khúc gia đều là rất nhỏ liền có thể viết ra từ khúc cùng ca tới lấy phương tiểu tráng hiện tại niên kỳ tới nói mặc dù không thể xem như vô cùng lớn nhưng xác thực không thể xem như lớn bao nhiêu ưu thế nhẹ nhàng đẩy cửa ra lập tức liền bị bên trong hải tử phát hiện nhất là tô ra ba tiểu cô nương giống như là có thể gửi được cô ba ba khí tức đ ồ n dạng ba ba tới rồi ba ba rốt cục tới rồi a ba ba tới rồi ha ha ba ba tới đâu ba cái nữ nhi vứt xuống trên tay nhạc k h lập tức liền bổ nhào nhạc nghị trước mặt nào vào ba ba trong ngực đi ô m lấy ba cái đáng yêu nữ nhi mỉm cười nói thế nào hôm nay học tập có nghe lời hay không a có a có a quân quân nhưng nghe lời dắt sần lao sư d ạ y đều học xong a hân hân cũng nghe nói còn học xong nhìn khúc phổ ha ha chúng ta đều có thể nhìn xem bàn bạc diễn tấu nghe được ba tiểu cô n ư ơ n g nhạc n h ị lập tức cười nói ha ha ha rất tuyệt ta ta ba cái đáng yêu nữ nhi thật là rất tuyệt đạt được ba ba tán thưởng ba tiểu cô nương lập tức vui vẻ ra mặt tựa hồ ba ba tán thưởng là trọng yếu nhất dẫn ba tên tiểu ra hỏa vào cửa để ba tiểu cô nương trở lại trên chỗ ngồi đi ngồi xuống để cho rát s ầ n l a o sư đem khóa cho bên trên s o n g chúng tiểu cô nương cũng rất nghe lời trở lại trên chỗ ngồi đi tiếp tục chăm chú nghe rát s ầ n lao sư lên lớp nhạc nghị đi đến thê tử bên người ngồi xuống ôm lấy thê tử nhẹ giọng đem tô thị bên kia một ít chuyện nói ra n g h e xong qua đi tô linh lộ trầm mặc một lát nói ừ n có lẽ ngươi đúng vậy đúng cứ như vậy t ô thì càng thêm tinh giản cũng càng thêm có sức cạnh tranh ta đồng ý biện pháp của ngươi vợ chồng trẻ ở phía sau sắp xếp rất nhẹ g i ọ n g tiến hành trò chuyện đem tô thị một ít chuyện ngay ở chỗ này cho thương nghị xác định được cuối cùng nói đến hạ niềm phân công ty bên kia xuất bản vấn đề tô linh lộ cẩn thận nghị nghị qua đi đưa ra một cái biện pháp không bằng người đem tô thị xuất bản cùng phát hành bộ hợp nhất quá khứ chuyên môn cho các ngươi hạ niềm phân công ty làm ra bản phát hành dạng này các ngươi xung quanh mở rộng cùng tạp chí đều giao cho phát hành bộ đi làm xuất bản chính là chuyên môn phụ trách các ngươi bên kia một chút mảng g cùng lì tật nộ vẻo xuất bản nhạc nghị nghĩ cảm thấy biện pháp này không tệ gật đầu nói ừ n biện pháp này rất tốt ngược lại là cũng không cần bị qu t ô linh lộ cười nhẹ nói lúc đầu ta còn đang suy nghĩ xuất bản phát hành bên kia làm sao bây giờ đâu hiện tại ném cho các ngươi cũng coi là tinh giản một bộ phận nhạc nghị ô m thê tử cười nói ha ha ha cái này gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài nhà vợ chồng trẻ lại nhẹ giọng hàn huyên vài câu nhạc nghị có chút kỳ q u á i h ỏ i đúng rồi hai vị mụ mụ làm sao đều không đến t ô linh lộ nhẹ giọng trả lời đều tới nhưng là lại đi là hai vị mụ mụ đưa chúng ta tới còn nói đợi chút nữa b u ổ i t r ư a sẽ đến tiếp chúng ta có chút kỳ quách ỏ i ồ như vậy hai vị mụ mụ đi nơi nào đâu t ô linh lộ lắc đầu ta cũng không biết dù sao nhìn tại ự a hồ h vị mụ mụ trượng bí. Nhạc h ị l phu tức c n trấn h tử, không sao, khẳng định hai vị mụ t h i u an dưới tô linh lộ cũng coi là rốt cục tạm thời yên tâm yên tĩnh ngay bên kia rắt sần cho bọn nhỏ lên lớp buổi sáng chương trình học kết thúc về sau giáp sân chỉ đạo dưới bọn nhỏ cùng một chỗ tại lầu ba trên tiểu võ đài diễn tấu m ộ t khúc tuy nói từ khúc không tính là rất khó nhưng là rất giảng cứu bọn nhỏ phối hợp lẫn nhau, nhỏ lại lẫn là bọn mà trước kia không có diễn tấu q u a khúc mắt để bọn nhỏ có thể nhìn xem khúc phổ đi diễn tấu cũng coi là đối bọn nhỏ lên lớp thành quả một loại kiểm nghiệm sáu đứa bé phối hợp lẫn nhau ngược lại là coi như ăn ý mặc dù xuất hiện một điểm nhỏ tí vết nhưng cũng không ảnh hưởng chỉnh thể hiệu quả diễn tấu hoàn tất về sau đang ngồi cùng các gia trưởng trong tiếng vỗ tay bọn nhỏ chào cảm ơn chạy xuống sân khấu tiến vào riêng phần mình phụ mẫu trong lồng ngực đi tiêu y tình lúc này lại gần nói nhạc nghị à thật là đa tạ người cho bọn nhỏ chuẩn bị tốt như vậy lão sư nhạc nghị mỉm cười đáp lại không sao không cần khách khí bọn nhỏ muốn học tự nhiên muốn tìm xong lão sư cho bọn hắn nha tấn n g h ĩ n đồng cũng tới nói là đâu giáp sần lão sư xác thực dạy rất kiên nhẫn tiểu tráng tiến bộ thật rất lớn phương tiểu tráng đột nhiên đứng ra nói cô ba ba ta muốn theo ngươi trở thành thật là lợi hại làm khúc gia nhạc nghị lập tức mỉm cười nói ha ha ha kỳ thật hiện tại tiểu tráng các ngươi tại học chính là cơ sở nhất đồ vật dưng một chút nhạc nghị rất chân thành đối bọn nhỏ nói kỳ thật đâu ta cảm thấy soạn là không cần tận lực đi học tập nhiều khi những người kia mình biểu lộ cảm xúc từ khúc có thể sẽ càng thêm tự nhiên tốt hơn nhìn thấy bọn nhỏ cái hiểu cái không nhạc nghị lại nói tiếp đi đơn giản một điểm nói chính là khi các ngươi đem cơ sở học vững chắc chậm rãi liền sẽ tìm tới loại kia soạn sáng tác bài hát cảm giác đây chính là một cái quá trình tựa như là các ngươi đi học trước từ biết chữ bắt đầu sau đó học tập các loại ngữ pháp sau đó tự nhiên là có thể tự mình viết ra viết và tới cho nên soạn cùng sáng tác bài hát không nên chuyên môn đi học tập mà hẳn là tự nhiên mà vậy biểu lộ cảm xúc đương nhiên đầu tiên muốn đem cơ sở học vững chắc n g h e xong cô ba ba một phen bọn nhỏ mặc dù còn không phải rất rõ ràng nhưng cũng hiểu hai điểm đầu tiên là muốn đem âm nhạc cơ sở học được vững chắc tiếp theo chính là muốn mình biểu lộ cảm xúc chân chính phóng xuất ra trí tưởng tượng của mình nhạc nghị quan điểm cũng nhận được ở đây các cha mẹ tán đồng sắp thực sáng tác vật này là không có bất kỳ người nào có thể dạy lại bồi tiếp hải t ử cùng g i a trưởng nhóm hàn huyên một hồi nhạc nghị liền chủ động đi xuống lầu chuẩn bị cơm trưa bọn nhỏ cũng là vui tươi hớn hở cùng xuống lầu chương bốn trăm bốn mươi ba trong phòng bếp nghệ thuật g a bọn nhỏ kỳ thật rất thích xem cô ba ba nấu cơm dáng vẻ đặc biệt đẹp trai nhất là đối tô ra ba tiểu cô nương tới nói t r ầ n mãi mãi nấu cơm dáng vẻ giống như là cái nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử đồng dạng mà cô ba ba nấu cơm thời điểm tựa như là cái đỉnh cấp thân sĩ đầu bếp trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một phần ưu nhã nhiều khi tô linh lộ cũng sẽ như cái tiểu nữ sinh ngồi ngay ngắn ở trong nhà trong nhà ăn liền thích như thế lẳng lặng nhìn chăm chú trượng phu nấu cơm thân ảnh đem đổ vét thời ra đặt ở lâm văn hàn phòng ăn trên ghế salon vây lên một đầu nửa người tạp rể lại đem quần áo trong tay áo kéo lên tới đảo mắt nhạc nghị liền từ một cái ôn tồn lễ độ thân sĩ biến thân thành một cái phi th ở đây sau đứa bé đều vỗ tay bảo hay cùng một chỗ ghé vào phòng bếp kim loại bếp lò bên cạnh quan sát cô ba ba mỗi cái động tác đều phi thường đúng chỗ tràn đầy nam nhân l ự ợ đạo giảng cứu một cái nhanh chuẩn hung h á c nước chảy mây trôi đối tại trong phòng bếp thao tác mỗi cái chi tiết đều tương đương đúng chỗ cơ hội là sẽ không xuất hiện nhiều ít sai lầm các loại gia vị phối hợp cũng là phi thường tinh chuẩn nắm phi thường chuẩn xác sẽ để cho các loại hương vị phi thường chính xác chuyển ra ngoài kỳ thật nhiều khi nấu nướng cùng nghệ thuật là nghĩ thông suốt hoặc là cũng có thể nói nấu nướng bản thân liền là nghệ thuật thông qua hai tay của mình đem các loại nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ nhất hương vị giống như là soạn người đem tuyệt vời nhất âm phủ diễn đ ấ u khiêu vũ người đem đẹp nhất vũ bộ cho múa ra nhạc nghị hai tay giống như là vớt ve phím đàn không ngừng vũ động đem các loại nguyên liệu nấu ăn tiến hành xử lý mỗi khi nhạc nghị thể hiện ra kỳ diệu động tắt lúc bọn trẻ liền sẽ mở to hai mắt từng đôi mắt đều sẽ lóe ra q u o n mang ba ba thật tuyệt cái này thật xuất khí cái k i a thịt cá ẩm ẩm thành âm h à o hào nghe a thương quá nghe đều sẽ cảm giác đến ăn cực kỳ ngon đâu ha, ha đói bụng muốn ăn kỳ hì ha ha huyên huyên dễ dàng nhất đói bụng cái kia còn không có làm tốt đâu không thể ăn cô ba ba thật rất đẹp trai đâu ta cũng muốn học. ưm ân rất đẹp trai muốn học muốn học một đám hải tử tại trong phòng bếp vây quanh nấu cơm cô ba ba không ngừng gieo họ kêu la rất nhanh nhạc nghị đem sáu con chén nhỏ bày ra tại bọn nhỏ trước mặt sau đó cho mỗi người trong chén gia nhập một m ô i nhỏ trẻ trôi nước nhỏ trẻ trôi nước là vừa vặn m ì n h xoa bên trong gia nhập một chút kỳ diệu có nhân lại phối hợp thêm mật ong cùng hoa quế nước canh thịnh tại chén nhỏ lộ ra đến phi thường xinh đẹp lập tức đem bọn nhỏ ánh mắt hấp dứt qua sáu đứa bé không còn quan tâm cô ba ba nấu cơm hai mắt sáng lên tiếp cầm lấy thịa cần thật múc một cái nhỏ trẻ trôi nước nhẹ nhàng thổi thổi sau đó đem trẻ trôi nước đặt ở miệng bên trong Và, n h u y ễ n nhu y ễ nhu mà lại bên trong còn có rất ngọt rất ngọt có nhân hào hào ăn phương tiểu tráng dẫn đầu qua đi cương băng nhi cũng là tranh thủ thời gian múc nhỏ trẻ trôi nước bắt đầu ăn trong lúc nhất thời bọn nhỏ cũng đều bắt đầu ăn nhạc nghị nhìn thấy bọn nhỏ ăn rất ngon lành ngọt m ì m cười nói được rồi các ngươi ăn trước điểm cô ba ba tiếp tục nấu cơm đợi đến các đại nhân đi tới thời điểm phát hiện sáu đứa bé ngồi tại trước bàn ăn đã sau khi ăn xong mà nhạc nghị y nguyên còn tại trong phòng bếp bật rộn một đám người đều cảm thấy có chút hiếu kỳ tiến đến bọn nhỏ bên n g muốn nhìn một chút nhạc nghị cho bọn nhỏ ăn cái gì xem xét phía dưới nguyên lai、like、bọn nhỏ trong chén ăn đến là nhỏ trẻ trôi nước để các đại nhân cũng không khỏi nợ nụ cười tô ra ba tiểu cô nương thấy được cô mụ mụ hân hân lập tức múc một viên nhỏ trẻ trôi nước nói à cô mụ mụ ngươi nếm thử ăn rất ngon đấy tô linh lộ đưa đầu nếm thử một miếng lập tức hơi kinh ngạc nói à cái này trẻ trôi nước thế nào lại là hoa quả vị nghe được tô linh lộ hân hân lập tức cười nói à ba, ba làm được hoa quả vị trẻ trôi nước lâm viển thiến cũng múc một viên cho ba, ba ăn lâm văn hẳn cũng là kinh ngạc nói thật đúng là hoa quả vị ta đây là ô mai vị t ầ n n g h ĩ n đồng cùng tiêu y tình đều hiếu kỳ cũng đều ăn một viên riêng phần mình nhi tử trong chén trẻ trôi nước ừng ta đây là quả dứa vị đ â y này hoa ta đây là cam xanh vị mọi người tất cả đều cảm thấy rất kinh ngạc không nghĩ tới trẻ trôi nước còn có thể làm ra hoa quả hương vị đến cả đám đều tò mò nhìn về phía nhạc nghị cái sau một bên bận rộn trên tay nấu nướng một bên nói ha ha ha, kỳ thật chính là tại h á m liêu bên trong gia nhập khác biệt nước trái cây mà thôi t ầ n n g h ĩ n đồng rất hiếu kỳ hỏi những này nhỏ trẻ trôi nước đều là chính ngươi thủ công làm ra sao không đợi nhạc nghị trả lời bọn nhỏ đã lớn tiếng tê la giúp đỡ cô ba ba trả lời vấn đề này đúng vậy đúng vậy nhỏ trẻ trôi nước là ba ba tự mình làm đến đâu à là đâu ba ba thật là lợi hại hai cánh tay ở nơi đó xoa xoa xoa liền biến ra nhỏ trẻ trôi nước ha <cười> ha xoa xoa xoa hi hi h a ha cô ba ba rất lợi hại đâu chúng ta nhìn hồi lâu đều không có học được tư vân không có học được nhìn không hiểu sáu đứa bé trả lời lần nữa gây nên mọi người vui cười một đám người dứt khoát ngồi xuống cùng một chỗ nhìn nhạc nghị nấu cơm nhìn một hồi tấn nghĩễn đồng nhịn không được tán thưởng thật không nghĩ tới nhìn cô ba ba nấu cơm cũng là dạng này có ý tứ một loại hưởng thụ tiêu y thì tình cũng nói đúng vậy à cảm giác nhỏ n h ạ t nấu cơm đơn giản giống như là đang biểu diễn mỗi cái động tác phối hợp lại đều rất xuất khí lâm văn hàn không khỏi cười nói ha ha ha nhìn ta cũng muốn học học nấu cơm biết làm cơm quả nhiên rất lấy nữ nhân niềm vui đ â u tấn nghĩa đồng cùng tiêu y thì tình lập tức đều có chút không có ý tứ sau đó tiêu y hề tình nói kỳ thật trong nhà cũng đều là lao công ta nấu cơm tấn nghĩa đồng có chút buồn b ự c nói ai n h a nhà chúng ta tiểu tráng ba ba nấu cơm không được mặc dù đồ ăn coi như ngon miệng nhưng là sẽ đem phòng bếp làm cho dối bời lâm văn hàn cười khổ mà nói ha ha, ha có thể làm ra ngon miệng đồ ăn liền tốt ta giống ta đem phòng bếp hủy đi cũng không làm được cơm tiêu y thì tình thoải mái nói ha ha ha nói như vậy vẫn là linh lộ hạnh phúc nhất nha t ô linh lộ lúc này dựa vào ghế ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú tại trượng phu trên thân phản phất giờ khắp này toàn thế giới chỉ còn lại hai người trượng phu tại trong phòng bếp bận rộn mà không mất đi ưu nhã thân ảnh thật là trên thế giới này đẹp nhất một phong cảnh rất nhanh nhạc nghị hoàn thành từng đạo món ăn bảy xong đĩa về sau một bàn một bàn bưng lên cái bản nhìn thấy mang lên mặt bản món ăn một đám người tất cả đều là kinh hô lên không thể không sợ hai thán phục phần này tay nghề t r ờ i ạ đơn giản không thể tin được là ở ta nơi này phòng bếp nhỏ bên trong làm ra cảm giác đơn giản giống như là nổi danh nhà hàng tây món ăn đúng vậy à, thật là rất tuyệt bày b à n cũng vô cùng xinh đẹp không nghĩ tới à, cô tay của ba ba nghệ cao minh ừ m so tiểu tráng ba ba làm tốt quá nhiều chỉ là nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui tại một đám người tán dương dưới nhạc nghị kết xuống tạp dày nói được rồi không muốn chỉ xem động đỗ bắt đầu ăn đẹp hơn nữa món ăn cũng là món ăn bọn nhỏ lập tức liền làm ra hưởng ứng t r o n miệng một lời hoan hô lên được rồi ăn cơm nha chương bốn mươi bốn âm nhạc cùng vui cười sau giờ ngọ thời gian là nhàn nhã nhất mọi người nếm qua cơm chưa qua đi tụ tại lâm thiên vương phòng làm việc bên ngoài trong tiểu hoa viên một bên thưởng thức buổi chiều trà bánh một bên lắng nghe mấy vị âm nhạc đại sư các loại âm nhạc bên trên đánh cờ thông qua dạng này giao lưu tất cả mọi người có thể thu hoạch được rất tốt tăng lên nhất là bọn nhỏ cũng đã nhận được tiến bộ có ý tứ nhất tiết mục tự nhiên là lâm văn hàn j a c k s o n nhạc nghị ba người ở giữa đ ấ u đàn ba người riêng phần mình chọn một dạng nhạc khí sau đó dựa theo chức một người diễn tấu âm cối diễn tấu ra một bài từ khúc nối liền dạng này diễn tấu hội để ở đây mỗi người đều nghe được hưng phấn không thôi nhất là ba người khác biệt phong cách sẽ bị bày ra lâm văn hàn âm nhạc thường thường rất đại khí b ằ n g bạc loại t i a thiên vương cấp đặc hữu đặc sắc quả nhiên là rất tốt hiện ra j a c k s o n là một người phương tây tại tiết tấu bên trên đem không rất tuyệt mỗi lần diễn tấu âm nhạc đều phi thường có cảm giác tiết tấu về phần nhạc nghị thông qua mấy lần giao lưu cũng coi là dần dần nhảy ra một ít vòng tròn diễn dịch ra thuộc về mình phong cách nhất là thuần t h ụ qua đi nhạc n h ị biến nào khó lường phong cách càng thêm là thể hiện ra khác phong tình khả năng lần trước diễn tấu vẫn là dịu d à n g chữ tình l trước một khắc vẫn là cao sơn lưu thủy sau một khắc chính là đại mạc cô yên rất nhiều nhạc khúc giai điệu phản phất chính là tự nhiên mà vậy biểu lộ cảm xúc căn bản cũng không cần đi suy nghĩ nhiều lâm văn hàn cùng g i á c sần cũng bị nhạc nghị loại này biến ả o khó lường sợ kinh diễm nhiều khi thật sự có chút đoán không ra nhạc nghị đến tột cùng muốn diễn tấu cái gì cảm giác hắn chỗ diễn tấu mỗi một thủ khúc đều sẽ mang cho mọi người khác cảm giác sẽ là loại kia đả động lòng người làn điệu bọn nhỏ tự nhiên là có riêng phần mình ủng hộ người lũ tiểu gia hỏa tương hộ ở giữa cũng theo ba vị diễn tấu phân cao thấp hân hân cùng lâm viện tiến đều rất thích cô ba ba bi luôn cảm thấy cô ba ba diễn tấu đặc biệt xuất khí mà cảm giác tiết tấu rất mạnh thích g ọ i chống huyên huyên thì lựa chọn ủng hộ rát sần lao sư cảm thấy rát sần lao sư diễn tấu nàng có thể đánh cái vợ phối hợp quân quân cùng phương tiểu tráng cùng cương băng nhi tương đối càng thêm thích lâm ba bá cảm thấy lâm ba bá diễn tấu rất đại khí rất t ấm áp thỉnh thoảng sáu đứa bé sẽ tụ cùng một chỗ bởi vì một bài từ khúc diễn tấu tiến hành một phen tranh luận lâm ba b á vừa rồi cái này thủ rất tuyệt nghe giống như là bị ánh nắng ủ ấm chiếu lên trên người a ba ba cho phải đây ba ba nghe rất quỷ dị có chút hơi sợ nhưng là rất t m h a y ha rát sần lao sư nhất tuyệt. hắn mỗi thủ khúc huyên huyên đều có thể đánh ra cái vợt hi hi ha ha huyên huyên chính là thích gõ c h ố n g đ ầ u nhưng là ta hay là thích cô ba ba từ khúc không đúng không đúng lâm ba ba g a m hay loại kia cảm giác ấm áp rất tuyệt đúng đúng lâm ba ba tốt bởi vì ta dùng hân cũng có thể thổi mà lại rất thêm hay nhạc nghị dẫn đường chủ điều về sau tại lâm văn hàn cùng dắt sần nối liền diễn tấu về sau mở miệng liền h á t lên nữ thần vui vẻ thánh khiết mỹ lệ sán lạng quan g mang chiếu đại điện theo sung sướng tụng tiếng ca văn g lên trong tiểu viện triệt để lâm vào sung sướng hải dương mọi người cũng đều đi theo ngâm nga bọn nhỏ càng thêm là theo tiếng ca nhảy dựng lên một bên múa còn vừa đi theo h á t lên lâm văn hàn nho nhỏ phòng làm việc nghiễm nhiên liền trở thành một cái nho nhỏ biểu diễn xa lòn tất cả mọi người có thể rất vui vẻ ca hát khiêu vũ nơi này không có người lớn cùng trẻ con phân chia cũng không có thiên vương cự tinh cùng công ty tổng giám đốc tất cả mọi người là người bình thường cũng có t hai ể cùng châu c một chỗ ca hát h k ê u vị ũ bằng b trận chúc mừng chuẩn hưu. chúc Một kết thúc lúc, mãi vị buổi sáng liền rời đi sáng mãi trở, nãi trở, nãi nãi nãi nãi trở về tự nhiên cũng cho lũ tiểu gia hỏa mang theo lễ vật phân phát cho sáu đứa bé lễ vật để bọn nhỏ càng thêm vui vẻ ca hậu mãi mãi cùng xinh đẹp mãi mãi lễ vật đều rất tốt đâu quân quân rất thích a hai cái tiểu ba nhi đâu hân hân bút bê lại nhiều ha ha tiểu ba nhi thật đáng yêu hì hì ha ha liền cùng huyên huyên ngươi đồng d ạ n g đáng yêu a bút bê có gì vui hay là của ta cái này hai thanh thương tương đối có ý tứ đ ị c h súng không tốt hay là của ta hai cái sách nhỏ bao tốt nhất rồi sang năm lúc đi học có thể lưng nghe được cương băng nhi tiêu y tỉnh cười đối với nhi t ử nói nhanh tạ ơn hai cái n ã i mãi mà lại chúng ta cương băng nhi không cần chờ sang năm tháng chín ngươi liền muốn lên học nhà lư cẩm tú nghe vậy tiến đến hải tử bên người nói thật sao cương băng nhi nguyên lai cũng phải lên học gà nha cũng phải lên ca ca tỷ tỷ nhóm trường học sao tiêu y tình mỉm cười đáp lại đúng vậy à đã cùng bên kia trường học nói xong ngày một tháng chín có thể đi báo cáo sau đó lại tiếp lấy nói với lư cẩm tú đúng rồi cẩm tú à gì, ngươi lần này trở về dung dung một mực nói muốn mời ngài ăn cơm ngài lúc nào có thời gian đâu lư cẩm tú mỉm cười nói mời ta ăn cơm à? được à ta tùy thời đều có thời gian dung dung tiểu nha đầu kia hiện tại thế nhưng là rất nội danh đâu tiêu y tình m o n nói nào có những cái kia đều là cẩm tú a di ngươi dạy thật sao bị tiêu y tình cho lấy lỏng lư cẩm tú cười k h o á t k h o á tay không có không có ca hát cái này vẫn là d ạ n g thiên phú sau đó chỉ vào nhạc nghị nói ngươi xem ta đần nhi tử liền không có cái gì thiên phú cho nên cũng dạy không ra nhạc nghị có chút r ở khóc r ở cười nói la mụ ngài có thể hay không đừng tổng lấy ta làm mặt trái tài liệu giảng dạy lư cẩm tú nói tiếp thế nào mụ mụ còn không thể nói ngươi rồi hiện tại bản lãnh lớn đúng không nhìn thấy mẫu thân g a vẽ tức giận bộ dạng tranh thủ thời gian cười theo nói có thể có thể ta có bản lãnh đi nữa tại trước mặt ngài cũng là hải tử nhạc nghị trong nháy mắt ở trước mặt mẫu thân nhận sợ lập tức gây nên mọi người cười vàng liền ngay cả bọn nhỏ cũng vui vẻ vỗ tay cười to ha ha ha ba ba hơi sợ a ba ba sợ nhất ca hậu nãi nãi nha a hì hì bởi vì ca hậu nãi nãi là ba ba mụ mụ cho nên ba ba sợ bị mụ mụ đánh đòn ha ha ba ba không nghe lời để ca hậu nãi nãi đánh đòn bị ba cái nữ nhi vừa nói như vậy để nhạc nghị lần nữa một mặt khổ bức mà chung quanh những người khác thì là vui vẻ cười ha hả một đám người vui vẻ hòa thuận cùng một chỗ hàn huyên vài câu qua đi tại xác trời dần dần muộn thời điểm rời đi lâm thiên vương phòng làm việc riêng phần mình về nhà. chương bốn t r ư ơ i lăm phát triển ăn bài chủ nhật sáng sớm giống nhau thường ngày sáng sớm vọt vào lầu một phòng rửa mặt rửa mặt đổi lại nhẹ nhàng khoan khoái đ ồ thể thao đi ra ngoài chạy bộ cuối tháng năm thời điểm nhiệt độ không khí đã thăng lên nhưng buổi sáng lúc ra cửa sẽ còn cảm thấy từng tia từng tia ý lạnh bất quá nhạc nghị rất thích dạng n à y ý lạnh bởi vì sáng sớm đập vào mặt ý lạnh có thể để đầu não càng thêm thanh tình đã triệt để xem như tiếp nhận tô thị sự vụ nhạc nghị mỗi ngày nhất định phải giữ vững tỉnh táo đầu ó c thanh tình mới có thể tốt hơn phán đoán rất nhiều chuyện nhìn như bây giờ tô thị bắt đầu có cuộc khởi lần nữa tình thế nhưng là đây hết t h ể kỳ thật đều xây dựng ở tô thị tinh giản trên cơ sở tô thị sản nghiệp khổng lồ bây giờ đã bị áp suất rất lợi hại đã sớm không còn là đã từng văn nghệ giới h à n g không mẫu hạo đương nhiên tinh giản chỗ tốt chính là có thể đem tô thị nội bộ nguyên bản rắc rối khó gỡ quan hệ cho nhiều lần rõ ràng có thể thuận tiện càng thêm trực quan nhìn thấy tô thị vấn đề đồng thời cũng có thể để tô thị một lần nữa dần dần có lãi không cần để lợi nhuận bộ môn vì cái khác hao tổn bộ môn chi tiêu gánh vác có thể để tô thị chiếc thuyền này càng thêm nhẹ nhàng xuất phát nhưng là đ ồ n dạng tinh giản qua đi tô thị tại tổng hợp sức cạnh tranh bên trên muốn rõ ràng giảm bớt đi nhiều Á thái văn nghệ đài vận doanh quyền có thể sẽ bởi vậy nhận một ít không xác định ảnh hưởng liên quan tới chuyện này nhạc nghị chuyên môn trong âm thầm cùng tô lao g i a t ử thương nghị qua muốn hỏi thăm lão gia t ử ý nghĩ mà lao gia tử cuối cùng cho ra đáp án là đã hết thệ đều giao cho ngươi như vậy hết thệ đều từ ngươi làm chủ phải chăng giữ lại Á thái văn nghệ cũng là ngươi làm chủ tô lão gia tử đem hết thệ đều ném cho nhạc nghị là một loại tín nhiệm đồng thời cũng cho nhạc nghị chữ nặc đánh kỳ thật nhạc nghị rất rõ ràng bây giờ tô thị lớn nhất á chủ bài chính là a thái văn nghị bởi vì á thái văn nghệ bản thân liền là lớn nhất tài nguyên là một cái bất kỳ vật gì đều không thể so sánh tài nguyên chỉ cần á thái văn nghệ trên tay tô thị y nguyên vẫn là một chiếc thuyền lớn vô luận là lý gia trần gia đường gia lại hoặc là khu vực châu á thái bình dương cái khác văn nghệ công ty bao quát toàn bộ văn nghệ giới đều nhất định muốn cho ba phần chút tìm n mọn chính là bởi vì có á thái văn nghệ nơi tay nhạc nghị mới có thể tại âm nhạc đạt nhân thu kết thúc về sau thời kỳ thứ nhất hoàn toàn không cùng trong nước đài truyền hình hợp tác trái lại đi đem những đài truyền hình tiêm ộ t quân làm cho đối phương lại chủ động tới cờ tới hết thảy hết thảy đều xây dựng ở á thái văn nghệ chương này ai cũng không thể coi nhẹ át chủ bài phía trên thế nhưng là nếu như bị người rút tuổi dưới đáy nổi một khi đã mất đi á thái văn nghệ như vậy muốn gặp phải vấn đề sẽ rất to lớn đón buổi sáng gió mát chạy bộ mặc cho gió mát đập ở trên mặt để đầu não duy trì một phần thanh tình bây giờ mình lấy được thanh tích thu được rất nhiều người tán thành mà lại cũng từng bước thành lập được sản nghiệp của mình nhưng là y nguyên không thể coi nhẹ tô thị đối với mình quật khởi trợ rút tại cánh chim không có đầy đạn trước đó còn cần mượn nhờ tô thị tháng này còn có ba kỳ tiết mục mùa thu sau đó tháng sáu muốn bắt đầu chuẩn bị một chút mới đồ vật nô、no, ạ nỉm bên kia tháng sáu muốn lên một chút mới p h i ề n không thể đơn thuần trông cậy vào một đến hai bộ đi trèo trống nhưng là không thể lên tuyến quá nhiều nếu không cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chất lượng hạ xuống danh tiếng cũng liền không cách nào bảo trì chẳng qua hiện nay trong nước lại xuất hiện một chút ạ nỉm công ty thoạt nhìn vẫn là nhất định phải có chỗ phòng bị tháng bảy tháng bảy rất trọng yếu ạ nỉm lớn phim tháng bảy lần đầu nhất định phải vô cùng vô cùng long trọng mới được bất chi bất giác lại muốn quá khứ nửa năm còn một tháng nữa mà thôi một tháng a lại chạy một đoạn móc ra điện thoại di động của mình bấm một số điện thoại sau đó trầm giọng đối điện thoại bên kia bàn giao đào thống bên kia hiện tại xem như đơn giản quy mô đã có thể hỗ trợ đào ra không ít vật hữu dụng tới hiện tại là để bọn hắn hướng cả nước phát triển nghiệp vụ thời điểm nhất là cần từng bước hướng bắc cùng đi về phía nam tiến hành lan tràn vẹn vẹn cực hạn tại hỗ hải là khẳng định không được nhất định phải xâm nhập đến đế đô cùng càng đ ả o hai địa phương này mới thật sự là văn nghệ trung tâm a đế đô xem như truyền thống văn hóa điểm trung tâm mà càng đ ả o thì là chân chính mở ra chi đô một cái hiện đại văn nghệ điểm trung tâm so sánh với mà nói hỗ hải nơi này muốn càng thêm trung quy trung cụ cũng không có khuynh hướng ở một phương diện khác tựa như là mọi người đối với nó xưng hô đồng dạng ma đô nơi này chính là một cái truyền thống cùng hiện đại kinh đ i ể n cùng lưu hành sen lẫn ma huyện tri đô nhưng là chính là bởi vì loại này g i a o hội cũng liền sáng tạo ra nơi này không có khả năng trở thành bạt tiêm địa phương truyền thống so ra k é m đế đô mà lưu hành tự nhiên cũng liền so ra k é m c ả n g đ ả o mang theo ngươi người trước xôi n ă m đi đi cảng đảo bên kia mở ra một điểm thị trường các ngươi trước thẩm thấu một chút xem như đánh cho ta cái tiền trạng điện thoại bên kia đảo thống hơi kinh ngạc hỏi lão đại chẳng lẽ nói ngươi dự định muốn đi cảng đảo bên kia phát triển sao đúng có tính toán như vậy đi chỉ là tạm thời còn không có nghĩ kỹ như thế nào đi phát triển dù sao các ngươi đi trước tìm tòi một chút đào thống trầm mặc một lát nói lão đại kỳ thật muốn ta nói ngươi tốt nhất vẫn là chớ nóng nội đi vì cái gì nếu là lúc trước tô thị vậy khẳng định là đủ để quét ngang á thái tồn tại dừng một chút điện thoại bên kia đào thống nói tiếp nhưng là bây giờ tô thị không lớn bằng lúc trước c à n g đ ả o cái chỗ kia tây hóa ảnh hưởng càng nặng nghe được đào thống lo lắng cũng minh bạch c à n g đ ả o bên kia văn nghệ giới muốn càng thêm phương tây hóa cũng càng thêm chú trọng đại chúng lưu hành thậm chí có thể nói cảng đào văn nghệ giới vẫn luôn xem thường nội địa luôn cảm thấy nội địa văn nghệ giới quá mức cứng nhắc tựa như là trước kia tô thị nổi tiếng bên ngoài dựa vào tô lão gia tử đánh xuống giang sơn đủ để quét ngang a thái thậm chí có thể nói cho dù là ở thế giới văn nghệ trên sân khấu tô thị cũng tuyệt đối là quát tháo phong vân l ĩ n h quân tồn tại nhưng là bây giờ tô thị nước sông ngày một rút xuống nội bộ vấn đề nhiều như vậy tô lão gia tử mấy năm này cũng không có cái mới m ả n g lớn lấy ra rất tự nhiên tô thị lực ảnh hưởng không được lại thêm cái khác một chút công ty lớn c u ộ t khởi nhất là lý gia tinh mộng trấn gia tinh thạch đối cảng đảo lúc đầu bố c ụ hiện tại tô thị lại nghĩ đi tiến vào chiếm giữ cảng đảo xác thực không dễ nhạc nghị suy tư thật lâu nói không sao Các n ta? Ta g ha ha ha, tại cúp điện thoại trước đó đào thống lại nhịn không được hỏi lão đại cái tia trần chấn huy sự tình nhạc nghị rất trực tiếp nói chuyện tia các ngươi không muốn theo phiền phức hẳn là đã giải trừ nghe được không cần lại tiếp tục cùng chân ra đào thống cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm cùng nhạc nghị cáo biệt về sau cúp điện thoại kết thúc cuộc nói chuyện nhạc nghị bước nhanh chạy trở về tôi ra mới vừa vào cửa nhìn thấy mẫu thân đã thức dậy giống như là ngồi trong phòng khách chuyên môn đợi chờ mình chừng bốn t r ư ơ i sáu vì thê tử hài tử giữ vững nhà chậm rãi đi vào phòng khách đi vào bên người mẫu thân cười hỏi mẹ làm sao tức giận đến sớm như vậy ngồi ở chỗ này có chuyện gì không lư u cẩm tú n g ẩ g đầu nhìn trước mặt nhi tử vừa tay đem nhi tử kéo đến ngồi xuống bên người tới nghĩ, nghĩ mở miệ hỏi người có hay không nghĩ tới muốn đi nước ngoài phát triển đ đi bắc mỹ bên kia hay là đi châu âu nhạc nghị có chút kỳ quái mà nhìn xem mẫu thân vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy lão mụ có phải hay không chuyện gì xảy ra mẫu thân lắc đầu nói không ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không nên dạng này đều ở nhà không nên chỉ chú ý trong nước thị trường không đợi nhi t ử mở miệng mẫu thân lại tiếp tục nói kỳ thật lúc trước tô lão có thể có thời đồng thời tô thị có thể không chế a thái cũng là hắn ở nước ngoài phát triển thu được tán thành mà tô thị bây giờ nước sông này một rút xuống ở mức độ rất lớn là bởi vì tô thị ánh mắt chỉ cực hạn với đất nước bên trong thị trường ngươi có thể nhìn thấy tinh mộng cùng tinh thạch bao quát đường ra bọn hắn đều mắt với thế giới thị trường mà không cực hạn ở trong nước cho nên những năm này tinh mộng cùng tinh thạch phát triển càng tốt hơn từ lần tranh tài này hai nhà bọn họ tham gia nghệ nhân liền có thể nhìn ra xác thực như mẫu thân nói lần này tuyển tú tinh mộng cùng tinh thạch tham gia nghệ nhân quả nhiên là đều mắt ở quốc tế thị trường trong đó tinh thạch càng là đẩy mấy vị nước ngoài tân tú nói do ý nghĩ của bọn hắn càng thêm rộng lớn một chút thị trường quốc nội xác thực không nhỏ nhưng là đem so sánh với toàn cầu văn nghệ thị trường trong nước dù sao chỉ là một chỗ m ạ thôi muốn chân chính tại toàn cầu văn nghệ giới thu hoạch được tán thành vẫn là phải cầm xuất cụ có quốc tế tiêu chuẩn đồ và tới mẫu thân nói tiếp kỳ thật trước ngươi cho ta kia thủ khúc liền rất tuyệt mà lại ngươi cho ta cùng lâm văn hàn viết kia thủ mở màn ca khúc cũng phi thường đồng mẫu chốt nhất là cái này hai bài từ khúc suy nghĩ đều là quốc tế thị trường cũng không có vẹn vẹn cực hạn với đất nước bên trong cho nên mụ mụ hy vọng ngươi có thể đi ra ngoài chỉ có chính ngươi đi ra ngoài mới có thể đem tô thị một lần nữa dẫn dắt hướng quốc tế hóa rốt cuộc hiểu rõ mẫu thân tâm tư ngươi lai、like、mẫu thân là hy vọng mình đi ra ngoài nhìn xem có thể đi nước ngoài phát triển một đoạn thời gian càng thêm xác thực nói mẫu thân hy vọng mình tạm thời rời đi tô ra rời đi tô thị ra ngoại quốc sông s á o ma luyện một phen kỳ thật nhạc nghị cũng nhìn thấy tô thị vấn đề cũng có phương diện này ý nghĩ cho nên mới sẽ để đào thống đi cảng đạo dò đường chính là hy vọng nhu cầu một cái phát triển mới không cho tô thị tiếp tục cực hạn ở trong nước trong chợ nhưng là muốn hắn rời đi tô ra hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không bỏ xuống được trong nhà hết thảy nhất là không bỏ xuống được thê tử cùng hải tử có lẽ đối nam nhân mà nói sự nghiệp rất trọng yếu nhưng là nhà cũng đồng dạng trọng yếu nhất là nhạc nghị yêu tha thiết thê tử cùng bọn nhỏ trần mặc một lát nhạc nghị nhìn xem mẫu thân nói mẹ Ta biết nhạc g à là i với tốt ta, n ư ư n không xuống g là ta không bỏ đ nghị này. ánh n c h mắt chú h n có chút kiên h ô n g h g i định ta biết có lẽ ở trong mắt ngài nhi tử có chút nhu nhược chỉ muốn trông coi vợ con nhưng là đối với nhi tử tới nói trước có nhà mới cũng chính bởi vì có nhạc nghị phụ thân ủng hộ lưu cẩm tú mới có thể thu hoạch được thành công mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay nhạc nghị kéo tay của mẫu thân mỉm cười nói mẹ ngươi đừng lo lắng ta biết muốn phát triển quốc tế hóa ta cũng nghĩ qua tô thị phương hướng phát triển nhưng là ta cảm thấy cuối cùng chỉ dẫn tô thị người không phải là nhi t ử ta mà hẳn là con dâu của ngươi lư u cẩm tú sửng sốt một chút ngược lại minh bạch nhi t ử ý nghĩ nhi t ử chỗ đây hết thảy tựa như là năm đó phụ thân hắn cũng là vì nhà vì mình thê tử nhạc nghị nắm giữ lấy tô thị cũng bất quá là tạm thời chờ đến tô linh lộ hải tử sau khi sinh có lẽ còn là sẽ trả quyền cho thê tử giống nhau sự tình nhạc nghị phụ thân cũng đã làm chẳng qua là lúc đó nhạc nghị phụ thân đụng phải chỉ trích càng nhiều nhưng là nam nhân kia chính là giữ im lặng i ê n lặng đi làm lấy hết thảy i ê n lặng vì thê tử cùng h à i tử chống lên một ngôi nhà đây mới là nam nhân đảm đương một cái nam nhân chân chính một cái chân chính phụ thân tại tô thị gặp được nguy cơ thời điểm đứng ra trợ giúp thê tử chống lên tô thị giúp thê tử đứng vững hết thảy áp lực đợi đến thê tử sinh xong h à i tử điều dưỡng tốt thân thể nhi tử liền sẽ từ bỏ trên tay quyền lực để thê tử một lần nữa cầm quyền tô thị nghĩ tới những thứ này minh bạch nhi tử làm hết thảy vẹn vẹn chỉ là vì nhà mậu thân không tiếp tục tiếp tục khuyên bảo đi m ỉ m c ư ờ i khẽ vớt mặt của con trai con của ta trưởng thành hiểu được gánh vác lên gia đình trách nhiệm là cái nam nhân chân chính mụ mụ ủng hộ ngươi ý nghĩ nhưng là mụ mụ cũng hy vọng ngươi không được quên ngươi tự thân càng mạnh mới có thể càng có sức mạnh chống lên cái nhà này nhạc nghị một tay lấy mẫu thân ôm lấy nói lão mụ yên tâm ta biết ta sẽ vì cái nhà này chống lên một mảnh bầu trời hai mẹ con sáng sớm trò chuyện kết thúc mẫu thân vì nhi tử có thể gánh vác lên nhà của mình cảm thấy cao hứng làm ở nước ngoài ngây người rất nhiều năm người lư cẩm tú cũng sẽ không ép buộc nhi tử dựa theo ý nghĩ của mình đi sinh hoạt nhi tử có ý nghĩ của mình có tư tưởng của mình rất tốt đây hết thệ đều là mẫu thân hy vọng nhìn thấy cùng nhi tử ôm nhau lư cẩm tú vỗ nhẹ nhẹ lấy nhi tử lưng nói con của ta đúng là lớn hơn rồi có ý nghĩ của mình mẫu thân rất vui vẻ h ả o h ả o cố lên mụ mụ tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công nói xong lời nói nhạc nghị đứng người lên cười nói tốt l ắ mụ m ta đi vào tắm rửa sau đó bắt đầu nấu cơm nhìn xem nhi tử bóng lưng rời đi lư cẩm tú trên mặt mang tiểu dung hiện tại cảm thấy nhi tử càng lúc càng giống cái nam nhân nhạc nghị đi vào tắm rửa thời điểm trên lầu trần di đi xuống lâu đến cùng nhạc nghị mẫu thân bèn nhìn nhỏ cười liền đi hướng phòng bếp đi kỳ thật trần di đã sớm chỉ là nhìn thấy phía dưới hai mẹ con trò chuyện tiết trời cho nên liền tạm thời không có xuống lầu xem như tránh một chút chờ nhìn thấy dưới lầu nhạc nghị rời đi trần di lúc này mới đi xuống lầu đến hướng phòng bếp đi chuẩn bị nấu cơm lưu cẩm tú đứng người lên đồng dạng là đi hướng phòng bếp xem như đi cho trần di đánh xuống tay vì bọn nhỏ chuẩn bị bữa sáng chương bốn trăm bốn mươi bảy không kịp chờ đợi muốn ra cửa chủ nhật lại đến bọn nhỏ ra ngoài vẽ vật thực thời gian thời gian đã là cuối tháng năm vùng ngoại ô đã là xuân về hoang、ở. loại thời điểm này là thích hợp nhất bọn nhỏ ra ngoài dạo chơi ngoại thành để bọn nhỏ có thể thân cận thiên nhiên dùng bút vẽ tự do hội họa n ế n qua bữa sáng ba tên i tiểu g i a hỏa cũng đã là không kịp chờ đợi muốn tranh thủ thời gian ra cửa ba ba ba ba chúng ta nhanh lên đi ra ngoài đi nhanh lên nhà À, là đâu là đâu nhanh lên đi ra ngoài không phải tiến h tiến h bọn hắn sẽ chờ gấp ha ha xuất phát xuất phát xuất phát nhìn thấy chúng tiểu cô nương ồn ào muốn ra cửa người một nhà cũng đều mừng rỡ không được tô linh lộ nói không nên gấp gáp chờ đồ vật chuẩn bị kỹ càng khó được người một nhà đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành tự nhiên tô linh lộ cũng muốn cùng đi, đi vùng ngoại ố hô hấp một chút không khí mới mẻ cho nên cần chuẩn bị đồ vật rất nhiều may mắn đại đa số đồ vật đều bị hai vị mẫu thân cùng trần di chuẩn bị thỏa đáng vẫn là cái kia to lớn hòm giữ nhiệt nhạc nghị một bên đem chuẩn bị xong liền làm bỏ vào một bên nói đúng vậy à chúng ta không nên gấp gáp tiểu cô nương thế nhưng là không để ý tới những điều kia vẫn là lanh lợi không kịp chờ đợi liền muốn đi ra ngoài thậm chí mình liền đem bàn vẽ l ư n g tốt đi mà đi nha đi nhanh một chút à, chúng ta đều chuẩn bị xong a đúng vậy chúng ta ngay cả bàn vẽ đều trên lưng đi nhanh một chút đi ha, ha đi, đi, đi nhìn thấy ba tiểu cô nương tự mình có tốt bàn vẽ dẫn theo các nàng riêng phần mình công cụ n h ọ bộ dáng thật là phi thường đáng yêu người cả nhà lại lần nữa nợ nụ cười trong tiếng cười ca hậu n ã i n ã i nói các ngươi thật sự chính là nóng n ộ i đâu ba tên tiểu gia hỏa lập tức bổ nhào vào ca hậu n ã i n ã i trước mặt tụ lại tại ca hậu n ã i n ã i trong ngực l i ễ u dĩu kêu la ca hậu n ã i n ã i chúng ta nhất định phải sớm một chút quá khứ lần trước đi chết đều không có chiếm được vị trí tốt À, là đâu lần trước chúng ta không có chiếm được tốt vị trí chỉ có thể ở tương đối lệnh địa phương ha ha lần này người thật nhiều thật nhiều chúng ta muốn chiếm được vị trí tốt nhất xinh đẹp mãi mãi nghe được cũng có chút kỳ quái hỏi lần trước các ngươi đi không có chiếm được vị trí tốt sao bọn nhỏ lập tức cùng một chỗ gật đầu đáp lời đúng thế xinh đẹp mãi mãi quân quân nói với ngươi à, lần trước chúng ta lúc đầu có thể có cái rất tốt vẽ vật thực vị trí nhưng là bị người khác vượt lên trước À, đúng cái chỗ kia tới gần bên hồ nhỏ đặc biệt xinh đẹp đâu ha ha nhưng là bị người khác vượt lên trước chúng ta chỉ có thể đi dốc núi bên kia nghe bọn nhỏ dương ngọc khanh lập tức chống l ạ n h nói t ố t lần này xinh đẹp mãi mãi cùng các ngươi cùng đi nhất định phải đoạt cái vị trí tốt nhìn thấy xinh đẹp mãi mãi như thế ủng hộ bọn nhỏ rất tự nhiên cũng vui vẻ nhảy dựng lên tốt tốt lần này có xinh đẹp mãi mãi giúp chúng ta đoạt vị trí đâu a thế nhưng là ba ba nói đoạt là không tốt chúng ta vẫn là không m u ố n c ư ớ p người ta ha ha không c ư ớ p người ta chúng ta có thể sớm chiếm đóng vị trí tốt kết quả huyên huyên vừa nói như vậy ba t h i ể u cô nương lập tức tỉnh táo lại cùng một chỗ phóng tới phòng bếp h ô ba ba đi mau nhà tại bọn nhỏ thúc giục dưới nhạc nghị cuối cùng là đem hòm giữ n h i ệ t nhét trần đấy cầm lên có chút nặng nề hòm giữ nhật bất đắc gì nói tốt tốt, tốt chúng ta đi ba tiểu cô nương ở phía trước dẫn đường nhạc nghị một người mang theo nặng nghề hòm giữ n h i ệ t đi đến trong nhà nhà để xe trước tiên đem hòm giữ n h i ệ t đem thả tại bảo mẫu xe đằng sau sau đó lại mở cửa xe để ba tên tiểu ra hỏa lên xe trước quay người đi tới nhìn một chút chờ tại nhà để xe bên ngoài đám người nói hôm nay chúng ta người tương đối nhiều vẫn là hai chiếc xe đi trần di mở miệng nói không sao không cần hai chiếc xe các ngươi đi thôi ta cùng mai tử còn có sự t ì n h khác hôm nay liền không đổi các ngươi cùng đi nghe trần di tô linh lộ có chút kỳ quái hỏi trần di ngươi không theo chúng ta cùng đi sao trần di mỉm cười nói tôi a thì h k n g đ được, h linh muốn lộ có chút băn khoăn nói trần di thật là vất vả ngươi để ngươi mỗi ngày chiếu cố ra bên trong trần di nghe vậy lập tức mỉm cười vớt ve tô linh lộ nói nha đầu ngốc nói cái gì đó chiếu cố các ngươi là hẳn là các ngươi phùng thúc thúc là lý giải dừng một chút lại nhìn nói với nhạc nghị lại nói nhạc nghị cho hắn tìm cái như thế thích hợp hắn công việc thời gian của hắn cũng không nhiều biết trần di không có ý trách cứ ngược lại là tại cảm tạ mình dù sao đối phùng thúc tới nói p h ò n g bếp mới là hắn căn cơ để phùng thúc rời xa p h ò n g bếp chẳng khác nào là để cho mình mẫu thân rời xa sân khấu để lâm thiên vương không còn ca hát đồng dạng cho nên nhìn ra được trần di cũng thích vô cùng phùng thúc công việc bây giờ không tính là bệ bộn nhiều việc mỗi ngày đều tương đương phong phú sau đó hai người thỉnh thoảng đụng tới một mặt ngồi xuống uống chén trà triệu tâm sự lại hoặc là cái nào đó cuối tuần nhạc nghị bọn hắn mang hải tử đi ra ngoài chơi trần di đi qua cùng phùng thúc cùng một chỗ xu dạng n à y một loại trạng thái là trần di cùng phùng thúc thích vô cùng cho nên hai người đ ấ y lòng đều rất cảm t ạ n nhạc nghị minh bạch trần di d ụ ý nhạc nghị tiến lên một bước mỉm cười nói trần di không cần khách khí ngài cùng phùng thúc trôi qua thư thái l i ề n tốt trần di cũng là mặt mỉm cười vỗ vô, vô nhạc nghị đầu vai hảo tiểu tử trần di lần nữa vì ngươi vừa rồi thời điểm thái độ xin lỗi ngươi nhạc nghị lập tức n ở nụ cười ha ha ha trần di những chuyện kia đều đi qua hiện tại chúng ta là người một nhà không cần khách khí như thế thúng chi ngài là trưởng bối của ta ta có cái gì làm được không tốt ngài một mực nói ta trần di nhẹ gật đầu sau đó trong xe ngó giáo giác tiểu ra h Tốt, các ngươi đi thôi lũ tiểu gia hỏa cũng chờ đã không kịp thế là tất cả mọi người cùng trần di táo biệt sau đó vừa vặn người một nhà ngồi lên bảo mẫu xe nhạc nghị lái xe lái ra tô ra tiểu viện trên xe hàng sau ba tên tiểu gia hỏa vẫn là không yên tĩnh liễu diễu cùng b ổ i tiếp các nàng hai cái n ã i n ã i nào không ngừng chơi b ừ a một hồi hân hân đột nhiên liền kỳ quái hỏi à chúng ta hôm nay vẫn là phải đi h ò a cỏ vườn sao hàng trước nhạc nghị trả lời ngay không phải hôm nay chúng ta đi một nơi khác bên kia có núi có nước quân quân có chút lo âu hỏi vậy vậy kia tiến tiến bọn h ằ n có biết hay không đổi địa phương đâu nhạc nghị lần nữa trả lời, đương nhiên hôm qua ba ba cùng tiến tiến ba ba tiểu tráng cùng cương băng nhi mẹ của bọn hắn nhóm đều nói huyên huyên lập tức vỗ vỗ lồng ngực của mình rất chân thành ngơ ngác nói ha ha vậy là tốt rồi đâu huyên huyên nốc manh dáng vẻ lập tức đưa tới xếp sau hai vị mãi mãi c h ú m g ụ c ả m thấy tiểu nha đầu thật đặc biệt có ý tứ sau đó tại bọn nhỏ cùng hai vị mãi mãi trong tiếng ca trên xe cao đỡ chậm dai hướng về thành thị vùng ngoại ô chạy tới chương bốn trăm bốn mươi tám dạo chơi ngoại thành trên đường kỳ thật hôm nay nhạc nghị mang bọn nhỏ đi địa phương ở vào hỗ hải tây nam vùng ngoại ô bên kia có một loại giống như nước ngoài trang viên t h u nhỏ nguyên bản mọi người cũng là đã hẹn đi hoa cỏ vườn nhưng là về sau nghe phùng thúc nói biên giới tây nam vùng ngoại ô có dạng n à y một nơi thế là liền nghĩ mang mọi người cùng đi một mặt là để bọn nhỏ có thể tại trong trang viên cảm thụ nông thôn cảnh sắc một phương diện khác kỳ thật nhạc nghị còn có cái khác một chút dự định n g h e đằng sau mẫu thân mang ba cái tiểu tôn nữ ca hát nhất là mẫu thân dạy cho bọn nhỏ một chút tiếng anh ca khúc tại phát ra tiếng bên trên đối bọn nhỏ tiến hành chỉ đạo để ba cái tiểu nha đầu phát ra tiếng trở nên càng thêm tự nhiên quân quân tiếng nói trong trèo hân hân tiếng nói ô nu cùng huyên, huyên tiếng nói linh hoạt kỳ hào ba tiểu cô nương thanh â m hỗn hợp đơn giản tựa như là thiên nhiên tự mang hôn âm t h a n h quả m u ố n trước khi nói tại phòng ă n bên kia gặp phải năm người xem như trải qua huấn luyện qua sau không nhạc đệm hợp sướng phi thường đồng như vậy tô ra ba tiểu cô nương liền hoàn toàn là trời sinh không nhạc đệm hợp sướng tổ hợp tự nhiên mà thành ăn ý thật không phải những người khác có thể so sánh tại bọn nhỏ trong t i ế n g ca nhạc nghị điện thoại di động vang lên nhận nghe điện thoại bên kia lập tức vang lên lâm thiên vương thanh em uy nhạc nghị các người đến đâu rồi nhìn thoáng qua hướng dẫn trả lời chúng ta đang chuẩn bị hạ cao đỡ đâu hạ cao đỡ h ẳ n là chẳng mấy chốc sẽ ra khỏi thành khu Lâm t sao, sao thiến thiến ba ba thiến thiến, ui ê ui, ui là thiến tiến sao ngươi có thể nghe được thanh âm của chúng ta sao a thiến tiến h ngươi có thể nghe được sao ha ha tiến h tiến h nhanh lên trả lời điện thoại bên kia vang lên một trận động tĩnh chỉ chốc lắt liền vang lên lâm huyện tiến h thanh âm h u â n h u â n hân hân huyên huyên n thiện thiện n g ư ơ i bên kia được không vừa rồi lâm bà bán nói các ngươi bị ngăn ở trên đường có phải là thật hay không đến a đúng vậy à bên ngoài thật nhiều xe đâu cha ta xe bị ngăn chặn căn bản cũng không có thể động đâu a kia thiến thiện ngươi có thể hay không rất nguy hiểm a bị ngăn ở đường cái ở giữa đâu thì h ì ha ha sẽ không à ta cùng ba ba ngồi ở trong xe cũng không phải đứng tại trên đường cái ha ha để lái xe nhanh lên lái xe phá tan trước mặt xe nghe được huên y huyên bạo lực hân hân lập tức nói a huên y huyên không thể d ạ n g này rất nguy hiểm điện thoại bên kia lâm nguyễn tiến cũng cười nói ha ha ha huên y huyên, huyên ngơi ư không ngon đâu xung đột nhau là không đúng rất nguy hiểm ngồi tại huên y huyên bên người ca hậu mãi mãi cũng mau nói đ ú n g xung đột nhau rất nguy hiểm huên huyên về sau cũng không thể nói nhà tiểu nha đầu ngược lại là cũng rất nghe lời ngơ ngác gật đầu ha, ha không xung đột nhau kia để lái xe lái c h ậ m chậm thế nhưng là ngược lại tiểu cô nương lại có chút lo âu nói thế nhưng là thế nhưng là lái c h ậ m chậm thiến tiến sẽ đến chế. lâm h u y ệ n thiến bên kia nghe được huyên huyên cũng là cảm xúc có chút xa suốt ai n h a là đâu giống như sẽ đến chế. xinh đẹp mãi mãi lúc này mở miệng nói sẽ không chế đến các ngươi hôm nay không phải đi đi học à chúng ta là đi vẽ vật thực đúng hay không bất kể là ai tới trước chúng ta chính ở đằng kia trở lấy sau、so、đến người dạng này không phải tốt quân quân vui vẻ vỗ tay đúng đúng xinh đẹp mãi mãi nói rất đúng chúng ta trước đi qua ở bên kia trở lấy thiến, thiến. điện thoại bên kia lâm nguyễn tiến cũng bắt đầu vui vẻ ừ vân vậy chúng ta nói xong các ngươi tới trước nhất định phải chờ ta hân hân trả lời ngay à tốt đâu chúng ta nhất định sẽ chờ thiến tiến ngươi đã đến lại cùng đi vẽ vật thực huyên huyên ngay sau đó ngơ ngác nói ha ha chờ lấy thiến tiến cùng một chỗ bốn tiểu cô nương cách điện thoại lại hàn huyên nửa ngày cuối cùng còn cách điện thoại cùng một chỗ ca hát tô ra ba tiểu cô nương thông qua điện thoại đem ca hậu mãi mãi dạy cho các nàng ca khúc mới một câu một câu dạy cho thiến, thiến. hai bên trong xe các đại nhân đều bị bốn cái manh manh tiểu cô nương cho chinh phục quả nhiên là mừng rỡ không được rốt cục bốn tiểu cô nương nấu gần một giờ điện thoại cháo mắt thấy cô tay của b à ba cơ đã không có điện mới lưu luyến không rời cúp điện thoại cầm lại không có điện điện thoại nhạc nghị cũng là không khỏi cười nói ha ha ha nhìn không ra nhà chúng ta ba cái tiểu b ả o bối nhỏ như vậy liền bắt đầu nấu điện thoại cháo cái này nếu là trưởng thành chẳng phải là m u ố n hướng mấy giờ đi ngồi ở vị trí kế bên tài xế tô linh lộ quệt mùng nói thế nào ngươi có ý kiến gì không nói cho ngươi nấu điện thoại cháo là quyền lực của chúng ta đằng sau ba tiểu cô nương cũng cùng một chỗ nói đúng đúng chúng ta chính là có thể đánh thật lâu điện thoại hân hân ngược lại còn nói a thế nhưng là như vậy tựa hồ điện thoại rất hao tốn điện đâu quân quân cười nói h ì h ì ha ha về sau để ba ba mua cái có thể đánh thật lâu điện thoại điện thoại l i ề n tốt huyên huyên ngơ ngác gật đầu nói ha ha nếu có thể đánh một tháng điện thoại điện thoại nghe được huyên huyên người trong xe lập tức tất cả đều cười lên nhạc nghị càng thêm là bất đắc gì nói liên tục đánh một tháng điện thoại chỉ sợ chờ các người lớn lên cũng chưa chắc có thể phát minh ra tới đi tô linh lộ hiệu quả sao rảo họ nói làm sao lại thế chúng ta có thể cắm điện vào một mực đánh cho nha lời này đem nhạc nghị cho nói sửng sốt ánh mắt nhìn chăm chú phía trước nửa ngày không về được một câu đằng sau ba tiểu cô nương nhìn thấy cô ba ba bị cô mụ mụ nói đến á khẩu không trả lời được lập tức vỗ tay bảo hay hì hì ha ha cô ba ba bại bởi cô mụ mụ đâu bị cô mụ mụ nói đến nói không ra lời a cô ba ba ngây ngốc đâu điện thoại là có thể c ắ m nguồn điện gọi điện thoại nha ha ha cô ba ba ngây ngốc đát bị ba cái vật nhỏ cho khinh bị một phen nhạc nghị không khỏi cười khổ mà nói h ả o h ả o cô ba ba ngây ngốc thu được thắng lợi ba tiểu cô nương lập tức lần nữa gieo họ còn từng hố đập tay nhỏ tiến hành chúc mừng nhìn thấy ba cái tô nữ còn có phía trước vợ chồng trẻ người một nhà hòa thuận dáng vẻ lư u cẩm tú thấp giọng nói với dương ngọc khanh ngọc khanh ngươi cũng nhìn thấy hiện tại cái nhà này rất hạnh phúc dương ngọc khanh nhẹ gật đầu đồng dạng nhẹ g i ọ n g đáp lại vâng ta thấy được ta minh bạch cẩm tú tỉ ngươi yên tâm ta sẽ không đánh phá phần này hạnh phúc lư u cẩm tú giữ chặt dương ngọc khanh tay nhẹ nhàng vô vô n u bàn tay nói bệnh của ngươi nếu quả như thật muốn phát tác nhớ kỹ nhất định phải nói với ta dương ngọc khanh bàn tay không tự chủ run dậy nhưng nhìn thấy lư u cẩm tú kiên định ánh mắt còn dùng sức nắm chặt tay của đối phương trọng trọng gật đầu chương bốn ven đường mỹ lệ phong cảnh hạ cao đỡ xe đã hành xử tại vùng ngoại thành trên đường cái hai bên là cao lớn cây cao rầm rạp tán cây che đậy ánh nắng hành xử ở trong đó để trong xe lộ ra lại như thế thanh lương mở ra cửa sổ đập vào mặt chính là sen lẫn cỏ xanh hương gió nhẹ nhìn thấy bọn nhỏ đón gió mệt tuổi nhạc nghị mau đem phía sau cửa sổ xe cho dao lên bất quá đem cửa sổ mái nhà thoáng mở ra một điểm ba ba ba ba n g ư ơ i tại sao muốn đem cửa sổ đóng lại nhà mở ra nhà phía ngoài phong thân quá a ba ba nhanh lên mở ra cửa sổ nhà chúng ta muốn hóng gió ha, ha muốn mở cửa sổ muốn mở cửa sổ muốn mở cửa sổ nghe được ba tên tiểu gia hỏa nghĩ linh tinh nhạc nghị bất đắc gì nói mở ra cửa sổ có thể nhưng là các ngươi không thể đối đầu gió thổi ba tiểu cô nương mười phần không hiểu không rõ vì cái gì mở cửa sổ không thể đối gió thổi đâu ba ba vì cái gì không thể đối gió thổi đâu quân quân thích hóng gió đâu những cái kia phong thơm thơm a là đâu phong hương vị rất dễ chịu hân hân cũng thế ha ha nhanh lên mở cửa sổ ngồi ở hàng sau ca hậu mãi mãi mở miệng nói bởi vì bây giờ còn chưa đến tháng sáu thời tiết còn có chút lạnh dạng này hóng gió sẽ c ả m bạo xinh đẹp mãi mãi cũng nói tiếp đi đúng à nếu như bị cảm các ngươi liền sẽ đau đầu còn muốn lưu nước mũi sẽ thật là khó chịu Nghe được ba tiểu cô nương lập tức liền vỗ tay bảo hay cảm thấy cô ba ba biện pháp phi thường tốt Tốt, tốt, ba ba vậy ngươi mở nho nhỏ không thể để cho chúng ta thổi cảm bạo a đúng vậy đúng vậy nhất định phải nho nhỏ không thể đem chúng ta thổi tới đâu ha ha nho nhỏ chúng tiểu cô nương loại kia lo lắng tiểu t ử tử thật là để mọi người thấy mừng rỡ không được tô linh lộ càng xem càng cảm thấy thú vị nhịn không được phàn nàn đều tại ngươi làm hại ta không thể ngồi ở phía sau bởi vì tô linh lộ b ụ n g lớn ngồi ở phía sau thật sự là có chút không t i ệ n cho nên đi ra ngoài cơ hồ đều là ngồi ở ghế cạnh tài xế mà lại nhạc nghị còn chuyên môn vì thê tử đem tay lái phụ cải tiến tăng thêm tốt hơn g i ả m sóc mà lại để không gian cũng rất lớn bây giờ nghe thê tử phàn nàn lập tức d ở khóc dở cười vươn tay chấn an nói được rồi được rồi đều là lao công không tốt ừ vốn chính là ngươi không tốt n h a để người ta bụng trở nên càng lúc càng lớn chán ghét nhẹ nhàng vô vô tay của vợ lưng lại thân mật ta đuổi vài câu sau đó tiếp tục chăm chú lái xe phía sau l ư u tiểu gia hỏa nghe được phía trước cô mụ mụ phàn nàn lập tức là tiến lên liền quan tâm tới các nàng cô mụ mụ cô mụ mụ bụng của ngươi bên trong tiểu bà bảo lúc nào mới ra đến đâu a cô mụ mụ ngươi mang theo hắn có phải hay không rất vất vả a ha ha tiểu bảo bảo tại cô mụ mụ trong bụng có ngoan hay không a đối mặt ba tiểu cô nương hỏi thăm tô linh lộ tâm tình trong nháy mắt liền tốt m ỉ m cười trả lời cô mụ mụ xác thực rất vất vả đều do cô ba ba đem nặng như vậy tiểu b ả o bảo nhét vào cô mụ mụ trong bụng chúng tiểu cô nương tranh thủ thời gian giúp đỡ cô mụ mụ nói đúng đúng đều là ba ba không tốt ba ba là bại h o ạ i lái xe nhạc nghị một mặt phiên muộn vì cái gì luôn luôn gặp loại này hay bày vạ gió đâu nhưng là cũng chỉ có thể cười theo quay đầu nói đúng vậy a ba ba nhận lầm các ngươi về trước đi ngồi xuống a ba tiểu cô nương không có nghe lời nói vẫn là gục ở chỗ này tiếp tục cùng cô mụ mụ l i ễ u d ễ u nói không ngừng mới không muốn trở về liền muốn ở chỗ này cùng cô mụ mụ cùng một chỗ lên án ba ba đúng nha đúng nha chúng ta muốn cùng một chỗ lên án ba ba cái này đại phôi đ à n ha ha lên án đại phôi đ à n nhạc nghị triệt để im lặng nhìn thấy ba tiểu cô nương cùng lao bà một mặt vui vẻ dứt khoát cũng liền không còn nói cái gì tại chúng tiểu cô nương nói nhao nhao âm thanh bên trong xe rốt cục lái ra khỏi hô hải thị đi tới ở vào hô hải thị cùng tỉnh lận cận giao dưới một mảnh thôn chắc nhỏ tựa như là trước đó hiểu rõ như thế nơi này khắp nơi trên đất là liên miên xanh mơn mận ruộng lúa mạch còn có từng cây hoa đào nở rộ quả nhiên là cái lục thụ thôn bên cạnh hợp mỹ lệ địa phương xe ngoặt vào cửa thôn đ ư ờ n g rẽ phát hiện đường cái trải phi thường bằng p h ẳ n g đem xe nhanh đem thả chậm sau đó đem cửa sổ đem thả xuống tới để ba tiểu cô nương có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài nhìn thấy những cái cây hoa đào nở rộ chúng tiểu cô nương quả nhiên là phi thường vui vẻ vỗ tay hoan hô mau nhìn mau nhìn a bên kia hoa nở thật tốt xinh đẹp đâu a là hoa đào đâu thật thật xinh đẹp ha ha có quả đào có thể ăn nghe được huyên quân quân lập tức cười nói ha ha, ha. ngơ ngác huyên ngươi chỉ có biết ăn đâu hân hân lập tức nói a huyên huyên bây giờ còn chưa có quả đảo vừa mới n ở hoa đâu huyên huyên ngơ ngác trả lời ha ha không có quả đảo đâu hoa đảo có thể ăn sao ha ha ha ngơ ngác huyên ngươi làm sao còn đang suy nghĩ lấy ăn đâu hân hân tranh thủ thời gian nói tiếp a huyên huyên hoa là không thể ăn a lái xe nhạc nghị đột nhiên mở miệng nói kỳ thật hoa đảo cũng có thể ăn chúng ta lúc trở về có thể hái một điểm sau đó ba ba cho các ngươi làm bánh gà tổ nghe nói như thế huyên huyên lập tức liền tinh hô ha thật có thể ăn đâu hân hân kỳ quái hỏi a ba, ba hoa đảo cũng có thể ăn sao quân quân có chút không tin nói ba ba g ặ t người hoa tại sao có thể ăn đâu nhạc nghị cười nói có thể chúng ta có thể dùng hoa đảo trở về làm bánh gạ tổ a rửa sạch là được rồi huyên huyên phi thường kiên định nói ha ha có thể ăn huyên huyên muốn ăn hân hân cũng là có chút hiếu kỳ nói a vậy vậy hân hân cũng nghĩ ăn đâu quân quân cuối cùng chỉ có thể nói ừ ù m ân kia quân quân cũng muốn nếm thử ba ba không cho phép g ặ t người nhạc nghị vừa lái xe một bên nói yên tâm ba ba lúc nào lừa qua các ngươi đâu lúc trở về chúng ta ngắt lấy một chút trở về liền cho các ngươi làm rất đẹp bánh gạ tổ không riêng gì ba tiểu cô nương rất vui vẻ tô linh lộ cùng hai vị mãi mãi cũng là có chút hiếu kỳ không biết nhạc nghị muốn thế nào dùng hoa đào làm bánh gà tổ nhạc nghị cũng không nói thêm gì tiếp tục lái xe hướng trong thôn chạy tới rất mau tới đến trong làng một cái tiểu viện trước cửa tiểu viện ngói s á m tường trắng trong ngoài kiến trúc đều là cổ kính nhìn qua giống như là tiến vào một tòa cổ đại tiểu viện tích tích n h ấ n loa rất nhanh cửa sân mở ra một vị dâu tóc bạc trắng lao nhân ra đón ha <cười> ha nhạc nghị à các ngươi xem như tới lao già ta thế nhưng là xin đợi đã lâu chương bốn trăm năm mươi đới lao ra từ màu sắc cổ xưa tiểu viện gia tiếp nhạc nghị bọn hắn người không phải người khác chính là trước đó thư họa viện vị k i ê u mang họ lao gia tử c ù n g tôn nhất phạm gia gia lao gia tử này ở trong nước thư họa giới địa vị đại khái liền cùng tôn lao gia tử tại nhạc cụ dân gian phương diện không sai bị lắm đến trước cửa lúc này tô linh lộ bọn hắn mới rốt cục minh bạch nguyên lai nhạc nghị tới mảnh này tiểu nông trường là đới lao gia tử đới lao gia tử đứng ở trước cửa cười hoan n ê n ha ha ha hoan n ê n hoan n ê n à nhỏ nhạc ngươi đem xe nghe phía sau đi nhạc nghị lên tiếng sau đó để tô linh lộ cùng hai vị mẫu thân mang hải từ trước xuống xe mình về phía sau g i n g xe lư cẩm tú xuống xe qua đi mỹ cười chủ động cùng đới lao gia tử chào hỏi ha ha ha mang giả hôm nay q u ấ y rời ngài đới lao gia tử quan sát tỉ mỉ một phen lư cẩm tú đột nhiên hoảng sợ nói ai nha là lư cẩm tú à. lư cẩm tú lập tức cười nói h ì h ì ha ha, không nghĩ tới mang t h ú c t h ú c còn nhớ ta đây lao gia tử lập tức cười to ha ha ha, vậy liền có thể quên sao chúng ta cẩm tú ca hậu nha lư cẩm tú tranh thủ thời gian k h o á t tay đừng đừng tại mang t h ú c t h ú c trước mặt của ngài ta là văn bối ngài mới thật sự là thư họa giới thái đ ầ lao gia tử cười đáp lại cái gì thái đ ầ không thái đ ầ ta cũng chính là chiếm lớn của tôi bất quá chỉ là cái còn có thể họa hai bút g i ả h ọ a tượng dừng xe lại trở về nhạc nghị nghe được đới lao gia tử lời này lập tức nói ha ha ha đúng à, tôn gia g i a cũng nói hắn chính là cái chế đàn tượng đới lao gia tử nhìn về phía nhạc nghị cười nói chúng ta cái này đặt ở quá khứ có cái gọi chung nhạc nghị cùng đới lao gia tử cơ hồ t r a m miệng một lời nói người có nghề nghe được xưng hô thế này ba t i ể u cô nương đột nhiên nào h tới trước nào h vào cô ba ba trong ngực tò mò hỏi thăm ba ba ba ba tại sao muốn gọi người có nghề đâu a người có nghề là cái gì đây ha, ha có phải hay không làm đồ vật ta không đợi nhạc nghị mở miệng bên kia đới lao ra tử nói ha ha ha người có nghề à kỳ thật chính là quá khứ thời cổ so với những cái kia văn nhân quan viên võ tướng bên ngoài muốn bằng mượn một chút tay nghề ăn cơm người à cũng tỉ như các ngươi tôn thái ra ra sẽ làm đàn ta đây cần nhờ vẽ tranh à viết chữ à kiếm tiền cho nên chúng ta tại quá khứ liền gọi người có nghề nhạc nghị lại tiếp lấy bổ sung người có nghề cũng chính là quốc gia chúng ta nghệ thuật dân gian nhà bọn hắn truyền thường nghệ thuật thời cổ được xưng là tay nghề thời điểm trước kia có ít người đọc sách tập võ không được liền đi học một môn tay nghề có cái có thể dựa vào sinh tồn tay nghề phải nhờ vào môn n g kia tử thủ nghệ ăn cơm ba tiểu cô nương xem như nghe được cái h i ể u cái không bất quá cũng coi là đại khái minh bạch hai cái thái gia ra đều xem như người có nghề đới lao gia từ sau đó chào hỏi mọi người vào cửa được rồi được rồi đừng ở đứng ở phía ngoài tất cả vào đi ba tiểu cô nương lập tức liền têu la còn có thiến thiến không có tới đâu a đối đâu còn có phương tiểu tráng cùng cương băng nhi bọn hắn đều không đến đâu ha ha chúng ta nói xong muốn chờ bọn hắn tô linh lộ mỉm cười nói không sao chúng ta đi vào trước thăm một chút thái gia ra tiểu viện ở bên trong chờ bọn hắn ba tiểu cô nương nghĩ nghĩ cũng đều gật đầu đáp ứng sau đó lanh lợi trước hết vào cửa đi nhìn thấy chúng tiểu cô nương chạy trước đi vào nhạc mẫu là vội vã theo vào lo lắng tiểu cô nương chạy loạn đi loạn thủ thương đới lao ra tử cùng nhạc nghị mẫu thân cũng là trước một bước vào cửa còn lại nhạc nghị trộn lẫn v ệ n thê tử chậm rãi vào trong đi đi vào cửa tô linh lộ nói khẽ với trượng phu nói đới ra ra cái phòng này nhiều năm rồi đâu nhìn lối kiến trúc rất như là huy phái nhạc nghị mỉm cười đáp lại đúng vậy à nơi này kỳ thật chính là huy phái ta nghe nói phòng này là đới ra ra tổ tiên truyền thừa tô linh lộ gật đầu vậy liền k h ó trách ta liền nói bố cục của nơi này đặc biệt đặc biệt đâu quả nhiên không phải hiện đại sở kiến nhạc nghị nghe vậy tiếp tục cười nói dĩ nhiên không phải hiện đại kiến tạo hiện tại chỉ là bên trong những n à y kiến tạo gỗ đều chưa hẳn có thể tìm tới húng chi những n à y thuần chất gỗ g i ả n không kết cấu tay nghề hiện tại sợ là cũng tìm không thấy người có thể làm được t ô linh lộ lần nữa gật đầu là đâu dạng này g i ả kiến trúc liền cùng những cái k i a tay nghề lâu năm người dần dần bị người quên lãng nghe nói như thế nhạc nghị đột nhiên hoảng sợ nói à ngươi dạng này nói chuyện đi ta đột nhiên nghĩ đến manh manh bọn hắn tiết mục có thể làm đồng thời tương quan tiết mục t r ư ở cái Phu Tô thế giới này bởi vì văn hóa tây phương quá sớm tiến vào đưa đến hoa hạ truyền thống văn hóa suy bại rất sớm rất nhiều hoa hạ truyền thừa văn hóa nghệ thuật đều bị người tuổi trẻ bây giờ chỗ xem nhẹ thậm chí rất nhiều đều bị người chỗ quên nhạc nghị cảm thấy đây thật ra là một cái không tệ thị trường nếu như khai phát ra nói không chừng cũng có thể ở chỗ này là một chút trên đầu lưới quốc gia bảo tàng bách ra bục giảng loại hình tiết mục ra khẳng định cũng thật có n n g ý tứ đang lúc nhạc nghị nghĩ như vậy thê tử bên cạnh nhìn thấy hắn không nói lời nào tò mò hỏi người nghĩ gì thế nhạc nghị mỉm cười đem mình một chút ý nghĩ nói cho thê tử nghe nhất là làm ra những cái tiết không tệ phim phóng sự tiết mục ý nghĩ tôi linh lộ kinh ngạc nhìn về phía trượng phú hỏi đây chính là ngươi vừa mới nghĩ đến sao nhạc nghị gật đầu đúng a ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy nhưng thật ra là có thể bất quá còn cần chi ê u mộ một nhóm người mới được tô linh lộ hoảng sợ nói những này ý tưởng thật là quá tuyệt vời ta ta đặc biệt chờ mong ngươi nói cái kia trên đầu lưỡi còn có quốc gia kia bảo tàng còn có bách gia bục giảng cảm giác đều rất không tệ đâu nhạc nghị mỉm cười nói ha ha ha đương nhiên là không tệ nhưng là những này đều cần tìm một nhóm nhân sĩ chuyên nghiệp bày kế tô linh lộ có chút kỳ quái hỏi chẳng lẽ ngươi không thể bày kế sao ngươi thế nhưng là công nhận quỷ tài nhạc nghị lập tức cười khổ không được đưa tay vớt một cái thê t ử cái mùi nói lão công ngươi cũng không phải không gì làm không được tô linh lộ há miệng cắn trượng phu tay nhẹ nhàng cắn một chút nói không sao ta cảm thấy ngươi có thể tìm tôn ra ra cùng đới ra ra bọn hắn hỗ trợ nhạc nghị lại nói tiếp đi còn có thể tìm phùng thuốc cùng trần di nhất là trần di tổ tiên truyền thừa có thể phong phú cái kia trên đầu lưỡi m ị thực tiết mục vợ chồng trẻ cứ như vậy vừa đi vừa tính toán rất nhanh liền xác định tô thị tiết mục bộ trình hợp qua đi đầu tiên muốn chuẩn bị ba cái tiết mục chương bốn trăm năm mươi một ao nước nhỏ cá chép hai tử đới lao ra từ nhà tòa này lao chạch đúng là nhiều năm rồi bên trong trình thể đều là toàn chất gỗ kết cấu vô luận là xà nhà vẫn là cửa sổ đều có phi thường tinh mỹ đ i ề u k h á c cực điểm hoa hạ truyền thống kiến trúc nghệ thuật tinh túy bởi vì những h ả i tử khác còn không có đến cho nên ba tiểu cô nương đi theo đới lao ra từ bên người một gian một gian phòng ốc nhìn sang trong sân vườn có một phương tiểu thủy đường hồ nước bên trong có mấy đôi cá chép tại tới tới lui lui du động chúng tiểu cô nương nhìn thấy k i a cá chép lập tức bị hấp dẫn lấy vui vẻ ngồi s ồ m ở ao nước nhỏ bên cạnh quan sát những cái đầu đều thật là tốt đẹp lớn a là thật lớn đâu Là chúng á t ậ thật t tiểu thuyết, thể thu là lớn lớn, lớn, lớn. là, là lại là này xinh Nghe nương Dương Ngọc Khanh nói, bọn nhỏ nói, chuyên nguyện, đâu, đẹp. được đó đối đối được kêu Sau cầu Ha ha, chép. chép hoạch cười cái gọi ba cá cá cá cô cá cá có mỉm c phúc h h a c ú n tiểu cô nương nghe được lời này lập tức liền tò mò truy vấn xinh đẹp mãi mãi là cùng sinh nhật thời điểm cầu nguyện giống nhau sao a có phải hay không đặc biệt linh nghiệm a ha ha chúng ta cũng tới cầu nguyện sau đó ba tiểu cô nương vây quanh ở a o nước nhỏ một bên đối những cái t i ê cá chép nói ra nguyện vọng của mình cá chép cá chép ta gọi quân quân nguyện vọng của ta là có thể mỗi ngày đều cùng cô ba ba cô mụ mụ ca hậu mãi mãi xinh đẹp mãi mãi trần mãi mãi mai d i d i thái gia g i a cùng một chỗ đâu à cá chép cá chép hân hân muốn người một nhà mỗi ngày đều thật vui vẻ các ngươi cũng làm cho thái gia g i a về sớm một chút đâu ha ha huyên huyên muốn mỗi ngày đều vui vẻ mỗi ngày đều có thể ăn vào ba ba đồ ăn mỗi ngày đều có thể cùng quân quân hân h â người n cả nhà cùng một chỗ nghe được huyên huyên cầu nguyện quân quân lập tức cười nói t h hi ha ha n ơ ngác huyên mãi mãi cũng quên không được ă n huyên huyên nghiêng cái đầu nhỏ nói ha ha ăn vào ba ba làm được đồ ăn không tính là ăn ngon miệng hân hân cũng cười hì hì nói a hì hì ha ha xác thực không tính là ăn ngon miệng ba tiểu cô nương tại ao nước nhỏ bên cạnh chơi đ ù a nhạc nghị bồi tiếp tô linh lộ chậm rãi đi tới thấy được đới lao gia tử đem mình một chút ý nghĩ trực tiếp nói cho đới lao gia tử lao gia tử nghe nói qua đi lập tức vui vẻ nói t ố t nhỏ nhạc người ý nghĩ này rất tốt ta hiện tại chúng ta trong nước văn hóa nghệ thuật một mực ở vào yếu thế nếu như các ngươi tô thị có thể làm ra như vậy mấy ngăn tiết mục đến mở rộng truyền thống văn hóa nghệ thuật thật là không thể tốt hơn n h ạ nghị mỉm cười gật đầu đúng vậy a tôi a cũng c thấy h í là là linh n lộ à mở r ngay sau đó nói vậy liền cần đới ra g i a ngài hỗ trợ nhiều hơn cái này mới ngăn tiết mục chuyên nghiệp tính đều rất mạnh chỉ dựa vào tô thị khẳng định không được đới lao i a tử nghĩ nghĩ nói ừng xác thực vô luận là mỹ thực văn hóa còn có truyền thống nghệ thuật giới thiệu c ù n g quốc bảo đề cử thật đúng là đều có rất mạnh chuyên nghiệp tính suy tư một lát đới lao gia tử đột nhiên nói đúng rồi nếu như các ngươi thật muốn đi làm có thể đi thủ đô tìm người thủ đô văn nghệ giới vẫn là có rất nhiều truyền thống người có nghề ở nhạc nghị mau nói vậy sẽ phải đới ra ra ngài hỗ trợ cho dẫn tiến một chút chúng ta dù sao đối thủ đô bên kia cũng không hiểu rõ đới lao gia tử cười nói ha ha ha cái này không có vấn đề t h ú n g chi mẫu thân ngươi lớn như vậy cổ tay tại ta lao đầu tử làm sao dám k i n h thường lư cẩm tú nghe được lời của lao gia tử cười nói mang giả ngài đây cũng là cố ý tại nhi từ ta trước mặt trâm trọng ta lão gia tử cười lớn nói ha ha ha nào có nào có người nào không biết cẩm tú ca hậu đây chính là tại quốc kiến bên trên đều biểu diễn qua người nghe nói như thế vô luận là nhạc nghị hay là tô linh lộ đều cảm thấy rung động không thôi phải biết tô thị cho dù là văn nghệ giới địa vị lại cao hơn nhưng cũng chỉ là tại văn nghệ giới thế nhưng là nhạc nghị mẫu thân tại quốc kiến bên trên hiến h á t qua đó chính là hoàn toàn khác biệt khó trách ngay cả lâm thiên vương cũng muốn tôn trọng lưu cẩm tú đi tới m ỉ m cười đối với nhi t ử con dâu nói ý nghĩ của các ngươi rất tốt kỳ thật những năm này thủ đô văn nghệ giới c ũ ra ra, ra, ra ngược vẫn m lại đưa ơ n tay nắm ở thê tử nói nhưng mà phải chờ ta lão bà đại nhân đem hải tử sinh về sau tôi linh lộ nghe vậy nữ mày nói không mớn ta cảm thấy vẫn là mau chóng đưa ra bày ra sau đó mau chóng thao tác tương đối tốt nhạc nghị có chút không thôi nói thế nhưng là ta rời đi ngươi liền muốn trong nhà cùng công ty hai nơi chạy sẽ rất vất vả mà lại trong nhà còn có hải t ử đâu ngươi bây giờ dạng này còn thế nào đưa đón hải t ử đâu cho nên chuyện này không thể gấp nghe trợ phu tô linh lộ cũng cảm thấy trượng phu nói có lý dù sao còn có ba đứa hải t ử tại cho dù là chính tô linh lộ có thể vượt qua khó khăn trong nhà cùng công ty hai bên chạy nhưng là hải tử đưa đón vẫn là vấn đề lớn không có khả năng để trần di chiếu cố mình còn chiếu cố, chiếu cố hải tử liền xem như trong nhà có mẫu thân tại cũng vẫn là không có khả năng hoàn toàn chiều cố nhìn thấy thê tử g á n g vẻ nhạc nghị mỉm cười nói được rồi lập tức ta ạ nỉm cũng phải lên chiếu vẫn là chờ ạ nỉm chiếu lên qua đi bọn nhỏ được nghỉ hè ta có thể mang theo bọn nhỏ cùng đi lần này liền ngay cả đới lạo gia tử cùng mẫu thân cũng là cả kinh ngươi muốn dẫn lấy hải tử cùng đi thủ đô sao nhạc nghị tính trước kỹ càng gật đầu không tệ ta cảm thấy tiểu hải tử hẳn là thêm ra đi đi một chút nhiều hơn kiến thức mới khá đới lạo gia tử sau đó tán đồng nói ừ n ý nghĩ này rất tốt kỳ nghỉ hè thời điểm là hẳn là nhiều hơn ra ngoài kiến thức một chút t ô linh lộ nghĩ nghĩ đột nhiên nói đây không phải là lại muốn đem ta để ở nhà sao sau đó mân mê miệng đập nhạc nghị nói đều tại ngươi bại hoại ngươi chính là đại phôi đàn nhìn thấy thê tử nũng nịu bộ dáng nhạc nghị chỉ có thể là mặc cho đánh chửi ô m lấy thê tử tiến hành không ngừng trấn an cũng may rất nhanh bên ngoài vang lên thanh âm lâm văn hàn cùng những người khác đều lần lượt chạy đến tô linh lộ cũng tạm thời b u ô n g t h a nhạc nghị n g h e phía bên ngoài ô tô tiếng kèn ba tiểu cô nương lập tức đứng người lên hoan hô hướng ngoài cửa n ê n đón đới lạo gia tử cũng là không khỏi cười nói ha ha nhìn hôm nay ta cái này nhà nhỏ từ bên trong n bá bá bốn tiểu cô nương lập tức thân mật ôm ở cùng một chỗ tương hữu kể rõ tưởng niệm giống như là đã lâu không gặp đồng dạng thiến thiến ngươi cuối cùng tới rồi nhanh lên đi vào nhanh một chút đi bên trong có thật là tốt đẹp lớn xinh đẹp cả đâu a cái tia gọi cá chép thật xinh đẹp ha ha đi vào nhanh một chút hi hi ha ha. các người tới thật sớm đâu ta cùng ba ba bị ngăn ở trên đường rất lâu đâu bốn tiểu cô nương một bên trò chuyện một bên liền đi vào cửa trực tiếp chạy đến kia phương ao nước nhỏ đi quan sát những cái kia trong hồ nước cá chép đái lao gia tử cùng nhạc nghị thì là nên đi ra ngoài chỉ dẫn lâm văn hàn bọn hắn đem chiếc xe ngừng đến tiểu viện đằng sau đi lâm văn hàn đi xuống xe đưa tay cùng đái lao gia tử nắm chặt nói ha ha ha đ á i lao hôm nay thật là q u ấ y dày ngài lao gia tử cười lớn nói ha ha ha cái gì q u ấ y dày hay không ta chỗ này bình thường cũng khó tới nhiều người như vậy mấy năm này hai tử đều tại ngoại địa công việc trở về thời gian cũng ít lao già ta đa số thời điểm cũng là mình ở chỗ này nhạc nghị có chút kỳ quái hỏi đái lao ngài chỉ có một người ở chỗ này cũng không có tìm người chiếu cấu ngài sao đái lao ra tử cười một cái nói chiếu cấu người hay là có trong huyện an bài cho ta một cái chính là người trong thôn về phần phòng ốc bình thường giữ gìn cùng tu sửa vậy cũng là thư họa viện sắp xếp người tới cũng không cần ta lao đầu tự tự mình độc thủ có đôi khi thư họa viện bên kia sẽ có một số người tới đến nơi này của ta ở mấy ngày mọi người cùng nhau nghiên tập thư họa nghe những này nhạc nghị không khỏi cảm thán đới ra ra ngài nơi này thật sự chính là thanh nhã vô cùng quả nhiên là có loại t r ù n g đậu nam sơn hạ cảm giác đái lao gia tử cười lớn khoắt tay ha ha ha ta cũng không thể cùng cổ nhân so sánh ta đây cũng chính là trộm đến phụ sinh nửa ngày nhàn không thể không nói đái lao gia tử vẫn là tương đối rộng rãi đối với trên lợi ích sự tình nhìn rất thoáng mà lại từ trước đó cùng đái lao gia tử trò chuyện đến xem hắn nhà này lao trạch tương lai cũng là dự định muốn hiến cho ra ngoài cung cấp những cái t i ê u nghiên cứu kiến trúc nghệ thuật người đi nghiên cứu cũng không có muốn tiếp tục chuyển xuống ý nghĩ như thế rộng rãi lao nhân đúng là để cho người ta kính n g nhạc nghị cảm thấy dạng này lao nhân mới thật sự là nghệ thuật ra cùng một chỗ đi vào lao trạch lâm văn hàn không khỏi cảm thán mỗi lần tới đái lao nơi này đều có một phen cảm thụ khác biệt ta lâm văn hàn ngược lại là tới qua mấy lần nơi này nhìn cùng đái lao gia tử cũng coi là tương đối quen thuộc đối với đái lao gia tử tòa này lao trạch lâm thiên vương cũng là không ngừng hâm mộ cảm thấy nơi này quả nhiên là nhã đến cực h ạ n lao gia tử mỉm cười nói văn hàn nếu là thích liền thường tới ngươi cũng không phải không biết đường mang lên nữ nhi cùng đi nói lên nữ nhi mọi người cùng nhau ngẩm đầu nhìn cái kia quá khứ nhìn thấy bốn tiểu cô nương ngồi sồm ở ao nước nhỏ bên cạnh đùa lấy trong hồ nước những cái kia cá chép nhìn ra được b ố tiểu cô nương là thật đặc biệt thích tại ao nước nhỏ bên cạnh chơi đến phi thường vui vẻ ha ha ha các o n sẽ phun nước đây này a thật đây này sẽ còn thổ phao phao ha ha ừng ngực ừng ngực thổ phao phao hì hì ha ha thật rất có ý tứ đâu những này cá thật xinh đẹp hai vị mãi mãi canh giữ ở bên cạnh lo lắng chúng tiểu cô nương chơi đến thật là vui kết quả không cẩn thận rút xuống ao nước nhỏ có đôi khi tiểu cô nương vui vẻ k h o a tay múa chân thời điểm hai cái mãi mãi đều sẽ phi thường lo lắng luôn luôn mặc dù ngốc manh nhưng cũng tương đối ra huy huyền, huyền. tựa hồ cảm thấy đứng tại bên cạnh nhìn chưa đủ nghiền thế là thừa cơ muốn bỏ lên trên bên hồ nước hai vị mãi mãi thấy thế mau tới trước đem tiểu nha đầu ôm xuống tới kinh hồ cẩn thận một chút cũng không thể leo đi lên hân hân cũng tranh thủ thời gian nói với huyên huyên a huyên huyên không thể bỏ rất nguy hiểm đâu quân quân cùng lâm nguyện thiến cũng tới trước gật đầu chính là a thật là nguy hiểm huyên h u y ê ngơ n ngác trả lời ha ha muốn kiểm tra cá con lư u c ẩ m t ú nghe được hải tử cười nói cá con không thể sờ sờ soạn liền không tốt chúng ta vẫn là ở bên cạnh nhìn xem bọn hắn huyên huyên không phải loại kia không thể không cần hải tử nghe được ca hậu mãi mãi liền từ bỏ ha ha vậy được rồi không sờ soạn đang lúc bọn nhỏ đùa cá chép thời điểm mèo nương theo lấy một tiếng mèo con gọi một mực hoa con báo đột nhiên từ mái hiên bên trên mẹ xuống hoa h a ha t r ờ i ạ bốn tiểu cô nương bị giật này mình chờ đến kinh hô qua đi mới phát hiện nguyên lai là một con rất béo tốt đại hoa mèo mèo đại hoa mèo hướng bọn nhỏ kêu một tiếng ghé vào bên hồ nước duyên dội ra móng đ u ố t nhỏ muốn đi vớt trong hồ nước cá chép thấy được đại hoa mèo dáng vẻ b ố tiểu cô nương đều đặc biệt hiếu kỳ cùng một chỗ tiến lên trước cẩn thận quan sát Đại hoa mèo c ù nguyên huyên, huyên quân quân g huyên huyên đi m huyên huyên qua đưa đầu nhìn một chút đại hoa mèo dội ra tay nhỏ vớt ve một chút đại hoa mèo để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là mèo hoa thế mà không có tránh né ngược lần ạ i là dùng đ u tiểu tại cô ư ơ này g b n t a bọn sát. nhỏ à y n là thật cảm thấy đặc biệt có ý tứ đem ao nước nhỏ bên trong cá chép ném xót tất cả đều cùng đại hoa mèo chơi tiếp vừa lúc nhạc nghị bọn hắn đi tới nhìn thấy con kia đại hoa mẹo cùng chúng tiểu cô nương đang chơi đái lao ra tử cười nói ha ha ha chúng o mèo n trên kia t ự c cái chủng chính cùng cô ngược có chơi tế trong thôn thượng nhân đưa tới điển viên mèo, bất quá bình thường đều là trốn tránh tới tiểu thể tới. đến là loại, là là lại là nhà báo nuôi, không nhân điển viên bình người, không nghĩ bốn nương gì phải quý quá đều đưa mèo, tiểu cô nương cùng mèo hoa rất nhanh trở thành bằng hưu mèo hoa vờn quanh tại bốn tiểu cô nương bên người từ từ cái này nào nào cái kia chọc cho chúng tiểu cô nương ha ha ha cùng một chỗ cười không ngừng bốn tiểu cô nương nhìn thật là đặc biệt thích chúng tiểu cô nương cùng mèo hoa chơi một hồi phương tiểu tráng cùng cương băng nhi cũng lần lượt chạy đến đái lao ra từ lao t r ạ c lập tức trở nên càng náo nhiệt nhưng là bọn nhỏ càng nhiều nhất là hai cái chấp lịch tiểu nam hải đến lập tức liền để lao chạch bên trong có chút náo đẳng vốn là cùng chúng tiểu cô n ư ơ n g thân mật đại hoa mèo cũng tại hai cái tiểu nam sinh đ u ổ i theo dưới cấp tốc trốn lên xả nhà không muốn xuống tới đều tại các ngươi nhìn xem đại hoa đều không nguyện ý xuống tới làm sao bây giờ nhà à các ngươi không muốn hù dọa đại hoa à nó như vậy ngoan chúng ta chậm rãi chở nó xuống tới ha ha đều không cho hù dọa nó đúng đúng phương tiểu tráng ngươi đừng lại tóm nó cái đôi được rồi được rồi ta cũng không phải cố ý ta chính là cảm thấy cái đôi diêu a diêu rất thú vị không cẩn thận bắt được đại hoa ai ra nhanh lên xuống đây đi chúng ta cam đoan không khí dễ ngươi đối mặt cương băng nhi cầu khẩn đại hoa mèo m è o ô kêu một tiếng quay đầu đi chỗ khác căn bản không để ý tới